chương ba trăm bốn mươi lăm xương trắng bí mật cuối cùng ẩn n ú t bột chương ba trăm bốn mươi lăm xương trắng bí mật cuối cùng ẩn n ú t bột biết rõ vị này tóc bạch kim thiếu nữ tồn tại người chơi cũng không ít nhưng nàng loại trừ ăn ăn uống uống cũng sẽ không cho người chơi cung cấp bất kỳ tình báo cùng nhiệm vụ như vậy một cái chỉ có thể không ngừng ăn quý báo điểm tín dụng vô dụng n ợ t ờ cờ các người chơi đối với nàng kiên nhẫn là có giới hạn chứ đừng nói chi là nàng siêu cấp cảnh giác cự tuyệt hết thể không lễ phép tiếp xúc nếu là muốn ý đồ bất chính thậm chí sẽ bị nàng tại chỗ rút kiếm chém chết tại đầu đường rất khó có người chơi có thể kiên trì nổi Một mực bất báo kể hồi ngay u ô i cái cả l như vậy nay thời gian một tuần hắn tin dùng điểm cũng bị tóc bạch kim thiếu nữ cho ăn hết rồi không nạp tiền mà nói ngày mai tiền ăn sợ rằng cũng không đủ tiểu hy lý thật sự là rất có thể ăn tốt tại hắn kiên trì cuối cùng được đền đáp cân nhắc đến đây là chúc mậu mở mang toàn đội thậm chí vô cùng có khả năng chính là hứa mậu lưu lại chứng màu mỗi một lựa chọn đều có cực cao giá trị thân thể đột biến khả năng đối ứng hướng n g ọ n g trước nói bầu trời sân đấu bước vào thời đại mới n à y ý năng lực có thể rời đi thế giới game dẫn vào thành phố trải rộng liên quan tới biệt hơi hành trình thì có thể là trúc n g ọ n g còn chưa cởi mở khu vực mới thậm chí là mới tinh bí mật hạng mục hai cái này tuyển hạng không thể nghi ngờ đều giá trị to lớn nhưng hấp dẫn nhất hắn vẫn như cũng là xương trắng bí mật đây chính là đi thông vinh dự người chơi vẽ vào cửa lâu dài đến xem so với trò chơi mới tình báo cùng thành phố trải rộng bên trong sức chiến đấu tăng lên đều có giá trị nhiều lắm chân chính cơ hội không thể mất mất rồi sẽ không trở lại ta chọn cái thứ nhất hỏa đao tại thiếu nữ đối diện ngồi xuống nói cho ta biết liên quan tới xương trang bí mật đi hòa đao giật mình mấy giây công phu tiểu hy lì đã sắp tốc độ quyết định được trước mặt phần kia quả đông lạnh bánh một đim nghe được hỏa đao lựa chọn sau nàng lau miệng ngồi thẳng thân thể tương đối ra ráng mà h á n g dọn một cái khúc khục liên quan tới cái này người đã biết ta có thể tại thế giới khác nhau giữa xuyên toa hành trình đúng không hòa đao gật đầu một cái đã có người chơi tại chiến tranh tri Chi vương bên trong một hồi phát sinh ở một nghìn chín trăm bốn mươi bốn năm trong chiến dịch gặp q u a nàng thật ra ta một mực ở thế giới khác nhau giữa xuyên toa không phải là vì hành trình mà là vì chạy thoát thân chạy thoát thân hòa đao có chút giật mình người nào đang theo đuổi giết người người nào có thể vượt qua thế giới đuổi theo giết một người ta không rõ ràng bọn họ lai lịch nhưng bọn hắn tự xưng ngại ân bất kể ta đến thế giới nào bọn họ cũng sẽ rất nhanh đổi tới phiền thoái hơn là ta là thông qua huyết mạch năng lực xuyên qua thế giới sẽ không đối với thế giới tạo thành gì đó ảnh hưởng xấu nhưng bọn hắn bất đồng bọn họ là tại thế giới ở ngoài lạnh giá trong hư vô hành quân cưng ép đăng nhập những thế giới khác tại bọn họ mở ra cánh cửa thế giới sau thế giới ở ngoài dùng mình cũng sẽ thấm vào thế giới mới tạo thành một loại cơ h ộ i không thể vãn hồi sinh thái tai nạn s ư ơ n g trắng hòa đao lập tức kịp phản ứng không sai tóc bạch kim thiếu nữ nói tới chỗ này có chút tự trách nếu không phải ta cái thế giới kia cũng sẽ không gặp gỡ s ư ơ n g trắng hòa đao chừng mắt nhìn lập tức nghĩ đến một cái vấn đề lớn chờ một chút trước hết chờ một chút nếu ngươi nói bất kể ngươi tới nơi nào cũng sẽ bị bọn họ đuổi kịp hiện tại ngươi đến rồi thành phố trải rộng chẳng lẽ nói bọn họ cũng sẽ đuổi kịp nơi này hắn theo bản năng nhìn một cái ngoài cửa sổ xe nước mã long thành thành phố phản phất một giây kế tiếp sẽ nhìn đến không biết tên đại quân mang theo đáng sợ sương trắng tràn vào tòa thành thị này cũng còn khá t ó c bạch kim thiếu nữ lắc đầu một cái sẽ không bọn họ bây giờ bị cái thế giới kia cổ lao tồn tại kiềm chế tạm thời nhảy không ra tay hơn nữa bọn họ muốn phong tỏa ta vị trí cũng cần thời gian ta tại trong tòa thành này dừng lại thời gian còn thiếu rất nhiều bọn họ phong tỏa ta vị trí thậm chí bọn họ khả năng không ý thức được ta đã từng rời đi cái thế giới kia hòa lao lúc này mới nhớ tới trước một tuần cái này thiếu nữ mỗi lần trước khi trời tối sẽ rời đi thành phố trải rộng bất luận là hỏa đao mời nàng ở nhà mình hay là cho hắn đặt quán rượu nhà khách nàng đều hết thẻ cự tuyệt vô luận như thế nào cũng sẽ trở lại điều tra cứ điểm trước hỏa đao còn tưởng rằng đây là bởi vì thiếu nữ siêu cao lòng cảnh giác bây giờ nhìn lại phòng ngừa xương trắng xâm phạm thành phố trải rộng cũng là nguyên nhân trọng yếu hỏa đao thở phào nhẹ nhõm cho nên muốn giải trừ hoài ngoa vũ lâm xưng giá cần phải đánh lui ả hệ đ ẹ o lệ nhất tộc người xâm lăng tóc b ạ c kim thiếu nữ gật đầu công nhận đúng còn muốn đóng kín rộng mở cánh cửa thế giới ngăn cách trong hư không lan tràn đi vào xương trắng vậy phải thế nào tìm tới bọn họ và cánh cửa thế giới hòa đao không kịp chờ đợi tóc bạch kim thiếu nữ do dự nhưng nhìn một chút hòa đao nhìn thêm chút nữa trước mặt phong phú thức ăn cuối cùng là cắn răng nói chỉ cần ta bước vào bị xương trắng bao trùm khu vực bọn họ chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện tại bọn họ sau khi xuất hiện tận nút cánh cửa thế giới cũng sẽ hiện lộ hành tích hòa đao bên thai tựa hồ vang lên rắc rắc thanh âm đó là khóa cửa bị mở ra thanh â m đi thông vinh dự người chơi đại môn ở trước mặt hắn mở rộng ra mỗi ngày cùng một đám vinh dự người chơi cùng nhau tham dự khảo cuối cùng có thể cùng những người này sánh vai cùng nhau rồi chúng ta đi trước gặp một chút những thứ này đối thủ hòa đao thật sự là quá h ư phấn đều không thể chú ý tới thiếu nữ trong mắt sợ hãi và kháng cự chờ đánh thắng trận đánh này quyết định được xương trắng ta mời ngươi đem thành phố trải rộng cùng ngân chi thành sở hữu mỹ thực đều ăn một lần về sau ngươi ở nơi này chi tiêu ta cũng toàn bao so sánh với vinh dự người chơi những đầu tư này quả thực không nên quá đáng giá nguyên bản còn kháng cự tóc bạch kim thiếu nữ nghe được những lời này cặp mắt lập tức sáng lên sao được một lời đã định thiếu nữ giơ tay phải lên một lời đã định hỏa đao cũng giơ tay lên hai cái tay vũ vào cùng nhau phát ra thanh thúy thanh â m vậy chúng ta bây giờ xuất phát tại hỏa đao xem ra gì đó ngày tận thế sinh thái tai nạn siêu cấp nguy cơ nói cho cùng không phải là bột chiến sao nói lại dọn g ư ờ i cuối cùng cũng vẫn là làm ra cho người chơi đánh chỉ nói là được càng nghiêm trọng hơn người chơi đại nhập cảm càng mạnh đánh thắng sau đó cảm giác thành tựu i cũng càng mạnh thôi k ê u bột như thế nào đánh đương nhiên là tìm tới bột mở quái quen thuộc bột hình thức chiến đấu diện đoàn tiếp tục cho đến đánh ngã bột vợ có chương trình thôi chờ đã chờ một chút tiểu hy lý lập tức túi đầu xuống chờ ta ăn trước xong chan đ â y một bàn thức ăn không ăn xong quá đáng tiếc không tới mười lăm phút tiểu hy lý liền hiệu suất cao quyết định được một bàn thức ăn nàng hai l ò n g đứng dậy kéo không kịp chờ đợi hỏa đao tại một trận màu bạc tia chấp bên trong biến mất ở trong phòng ăn chờ đọc cái kết thúc hỏa đao đã tới h o à i ngoã vũ lâm hơn nữa đứng tại bình thường vũ lâm cùng xương trắng phân giới t u y ế n lên ngươi phải chuẩn bị một chút sao nhìn bên trong rừng mưa cái kia rõ ràng phân giới tuyến thiếu nữ có chút khẩn trương dừng bước lại nhìn về phía hỏaoao chuẩn chính là muốn nhìn một chút cuối cùng bột là giả gì cầm đến tình báo phía sau liền dung người hắn cũng không cảm giác mình có thể đơn giết cuối cùng ẩn nút bổ s ở n h ờ h ê n căn cứ đối với ẩn nút bột tôn trọng trang bị hay là mang tề đi hắn nhanh chóng thay chiến đấu giả bộ trên lưng kiếm to ta chuẩn bị xong tiểu hy lý làm mấy cái hít thở sâu mới gộ lên dũng khí cất bước đi lên bị xương trắng bao trùm thổ điện hòa đao cũng nằm kiếm to theo sát phía sau hắn khẩn trương quét nhìn hoàn cảnh chung quanh đề phòng đến từ dị thế giới bệnh nhân theo ta gốc cây bị đóng băng phía sau cây đột nhiên x u n g tới đối với bọn họ phát động tập kích nhưng rất nhanh h căn bản không yêu cầu như vậy cảnh giác là m buồn muốn hiện thân thời điểm cách mấy dặm mà cũng có thể cảm giác được khi lý bước lên xương trắng bao trùm thổ địa sau mới đi không tới trăm mét bị đóng băng có cây c ả n h lá lên liền bắt đầu rơi xuống nhỏ vụn vụn băng một trăm năm mươi mét cao lớn cây cối lên bị đóng băng ngọn cây vỡ nát ta cảnh lá trá xuống hai trăm m mặt đất rung động bắt đầu trở nên rõ ràng thoái băng nào h o hạ xuống tựa như một hồi bao trùm toàn bộ xâm lâm băng bạc vô hình uy áp không ngừng quyết tán băng hệ sinh vật dối rít thoát ra dọc theo bọn họ tới phương hướng bỏ mạng chạy trốn châm thấp mà khoáng đạ tâm nhạc chậm rãi tấu vang sau đó là một tiếng chói thai d ồ n g ngâm hòa đao cùng hy lý đồng thời dừng bước lại ngẩng đầu lên nhìn đến một đầu thân dài vượt qua hai mươi mét rực lòng từ mà thăng thiên hướng bọn họ thẳng tắp vào tới r ộ n g hòa đao sửng sốt một chút t ầ n nút buột không phải cái kia gì đó ngại hơn tộc sao như thế biến thành long phần này nghi ngờ không có ảnh hưởng hắn động tác hắn nhanh nhẹn mà rút ra chính mình kiếm to chuẩn bị lên chiến sau một, khắc, thác ngược. một đạo rộng chừng hơn mười em mở kinh người băng xương thác nước theo mặt đất dâng lên lịch hướng sông lên trên không cả trên trời tầng mây đều bị nảy băng xương đóng băng cái thứ i dài dài ngoài liền cái u qua qua thân vượt mét trùm, trong lắt toàn đóng băng, hóa thành một cái to lớn tượng phún hoàn hóa h dây lòng, này băng xương đóng băng, lớn ra bao rực cố bị bị đá.、Thứ、gì băng sơn phun ra sao hỏa đao tại chỗ thì nhìn choáng váng mặt đất rung động trở nên càng thêm kịch liệt cơ hồ trở thành một trường kịch liệt địa chấn chấm thấp âm nhạc trở nên cao vút khoáng đạt tiếng kèn lệnh đồng thời thổi lên giống ngâm âm thanh thông suốt chân trời trong vòng ngàn dặm tầng mây bị gột rửa không còn một mống trong veo trời xanh xuống một tòa màu băng lam hùng vĩ đỉnh núi ẩm ẩm dâng lên ở tòa này băng phong chỗ cao nhất đứng vững vàng một cái con kiến giống nhau tiểu nhân nhưng hình thể nhỏ bé không cách nào che giấu hắn kia uy thế vô biên tại vật lý trong khoảng cách song phương còn rất xa xôi nhưng đối phương chấm thấp tạ ác thanh âm nhưng dường như sấm xét tại hai người bên thai nổ vang các ngươi chống cự không có chút ý nghĩa nào thử vong xét xử đã hạ xuống kèm theo câu này đang tràn g lời kịch hai cái to lớn ám tên màu đỏ cũng ra bọn hắn bây giờ bên người cùng săn c h i vương ý dễ đỉn vùng đất lạnh c h i vương đóng băng tử thần cực hàn thai tinh c u ố i cùng chỗ này chi tơ băng chú long chương ba trăm bốn mươi sáu không phải người anh em ta dùng người ngươi cũng dùng người h chương ba trăm bốn mươi sáu không phải người anh em ta d u n g người ngươi cũng d u n g người hả? phía trên cùng săn c h i vương còn dễ nói cứ như vậy bảy chữ hỏa đao cảm giác cũng còn được nhưng phía dưới cái kia long cũng không giống nhau vùng đất lạnh c h i vương đóng băng tử thần cực hàn thai tinh c u ố i cùng chỗ này chi thơ nhìn qua một cái so với một cái treo nổ thiên thậm chí bởi vì tiền tố quá dài màu đỏ nhạt k i ể u chữ quá lớn ngày này giới thiệu chữ viết còn đổi một hành có muốn hay không k h o a trương như vậy hả? hỏa đao có chút vô lực ta là tới đánh bút không phải tới theo một tòa băng sơn khai chiến ngươi nha thượng tới chính là một tòa băng sơn ai đây làm được q u á hạ nhưng bây giờ mới nổ nước bọn đã hơi trễ tòa kia băng sơn cuối cùng không hề tiếp tục lên cao mà là ở trong tiếng huýt gió mở ra màu băng lam hai cánh tại trên vùng đất bỏ ra to lớn bóng mở thật là che khuất bầu trời hỏa đao thậm chí cảm thấy được toàn thế giới đều tối sầm bên cạnh tiểu hy lý cũng cứng lại chậm rãi nghiêng đầu lại nhìn về phía hỏa đao nàng không nói gì nhưng hỏa đao có thể lý giải nàng ý tứ đây là ngươi muốn tới tìm bọn hắn bọn hắn b â y giờ tới ngươi có thủ đoạn gì vội vàng xử xuất ra đi nhưng hỏa đao căn bản không nói ra lời hắn nguyên bản kế hoạch h ắ t thủ sau màn vừa hiện thân sẽ để cho hy lý trốn xa một chút chính mình đi tới đánh hai đợt d ò xét một hồi bột cường độ sau đó kéo người cũng có phong túng nhưng bây giờ hắn thật sự không biết phải làm thế nào theo một ngọn núi l ố i kháng mặc dù hướng ngộng tại vượt n ă m truyền trực tiếp bên trong biểu diễn qua thợ săn cùng xà vương long chiến đấu có thể xà vương long tốt xấu không biết bay a hơn nữa cái loại này tại xà vương long di đ ộ n g v ớ i t ố c độ cao trên t h â n t h ể n g ư ợ c h ư ớ n g này, không ngừng tấn công bén nhạy thân thủ hắn cũng không học được a không đợi hắn tiếp tục suy nghĩ đã song thành l ư tướng long kỵ sĩ liền hướng bọn họ nơi này phát động đà kích. đại địa chấn động kịch liệt băng chú long chấn động hai cánh từ mà thăng thiên xông về hỏa đao cùng hy lý vào tới c h í mạng băng x ư ơ n g long tức phun trào mà xuống tại hoài ngoa vũ lâm bên trong hỏa hạ một đạo tử vong chi tường còn không chạy sao tóc b ạ c h kim thiếu nữ nói chuyện đều có điểm l ấ p bắp đương nhiên chạy a hỏa đao b ắ t lại thiếu nữ cổ tay màu bạc tia chớp trong nháy mắt nổ tung một giây kế tiếp băng x ư ơ n g thổ tức liền từ bọn họ đứng lập vị trí càn quét mà qua đem tất cả mọi thứ đều hóa thành băng cứng nhưng băng cứng san sát bên trong rừng mưa đã không có hỏa đao cùng hy lý thân ảnh đánh bao a thành phố trải r hỏa đao thân thể không tự chủ được đánh run run nói chuyện đều bất lợi lấy kêu n ù n kéo đến cực hàn cùng băng xương chỉ là nhìn đều lanh triệt có tủy cảm giác một cái thổ tức đi xuống có thể đem toàn bộ săn thú đoàn đều đoàn diệt cái này cần rất cao băng kháng mới đủ dùng không đúng quan băng kháng cũng không đủ hãn tại chạy đi trước thấy được băng chú long mới vừa cánh lên dày đặc trắng tuyền băng thứ che lấp cứng băng long lân còn có vậy căn bản chính là một cái cự kiếm hàn băng n g lân còn có vậy căn bản chính là một cái cự kiếm hàn băng long còn có bức bách phong cách giống vậy kéo căng cùng săn chi vương hỏa đao thậm chí không thấy hắn xuất thủ được rồi bất kể trực tiếp kéo người đi. bất quá kéo người trước hắn xem trước một chút cũng bị cóng đến phát r u n tóc bạch kim thiếu nữ ta cho ngươi tìm địa phương tắm nước nóng ấm áp một chút đi nhưng tóc bạch kim thiếu nữ lắc đầu một cái trên mặt nàng hiện ra rõ ràng bất an ta cho là địa phương thế giới sinh vật đều tại đối kháng hạ hệ nẻo lệ nhất tộc không nghĩ đến bọn họ c ư n h i ê n liên hiệp cùng săn quân đoàn trở nên cường đại hơn nếu như không tăng thêm áp chế bọn họ sẽ vì vô số thế giới đều mang đi hủy diệt giờ phút này thiếu nữ trong mắt tựa hồ đã thấy ngàn vạn cái thế giới tại cùng săn quân đoàn cùng cự long liên thủ mất vào tay giặc tại khói lửa chiến tranh cùng băng sương tẩy lễ xu hòa đao liền ổn định hơn nhiều gì đó vô số thế giới đếm tới đếm lui cũng liền dương t u y ế t kế hoạch chiến tranh chi vương thợ săn quái vật cùng thành phố trải rộng bốn cái thế giới nhiều lắm là tính lại lên xong đời ta bị ác quỷ bao vây tỏa kia của bảo trấn an tiểu hy lý mấy câu hắn liền bắt đầu dung người dùng người nào đã có vinh dự người chơi chức vụ những thứ kia rồi coi như xong quý báo mười sáu cái vị trí cần phải toàn bộ đều dùng tới cùng săn chi vương r a vùng đất lạnh chi vương xong bột ổ hợp độ k h ó nhất định bùng nổ tài nghệ không đủ người chơi cũng không được thức ăn gà có chính mình một cái đủ rồi sau năm phút hỏa đao ban bố đồng đội chiêu mộ thiếp vinh dự người chơi danh hiệu đại phái đưa muốn danh hiệu quái săn cao thủ nhìn tới nay tựa đề biến thành người khác tới phát sẽ bị trực tiếp trở thành c ầ u cá thiếp nhưng hỏa đao tại trò chơi vòng cũng coi như danh nhân hắn phát thiệp mời nguyện ý điểm vào đến xem thử người cũng rất nhiều thiệp bên trong hỏa đao đi thẳng vào vấn đề liên quan tới hoài ngõ vũ lâm xương trắng sinh thái thai hại khởi nguyên ta đã làm rõ ràng thanh trừ xương trắng để cho vũ lâm phục hồi như cũ phương án cũng đã có nhưng vinh dự người chơi danh hiệu khó được một người cầm quá lãng phí cho nên thu thập đồng đội ẩn nút bộ độ khó cực cao theo thiên cổ không dễ c h i vương xa vương long độ khó không sai b i ệ t lắm thậm chí khả năng càng khó hơn cho nên chỉ cần cao thủ ghi danh các anh em mang theo chính mình trang bị cùng săn thú chiến tích có thể có độ khó cao săn thú video thì tốt hơn bằng vào ta danh dự bảo đảm trở lên sở hữu nội dung tuyệt đối chân thực thời gian quý báu cố ý ghi danh bằng h ữ u xin mời mau chóng từ truyền thông người cẩn thận hỏa đau vẫn còn tiếp mời phần cuối bỏ thêm một cái thanh minh không bảo đảm một trăm phần trăm có thể cất được vinh dự người chơi danh hiệu ta cũng không dám nói không có người khác phát hiện điều bí mật này nói không chừng hiện tại thì có khác đoàn đội đang đánh cái này buốt nhưng cái này thanh minh không chút nào suy yếu mọi người ghi danh nhiệt tình hỏa đao hậu trường tự tin mấy phút bên trong liền bị ghi danh tin tức cho chấm bạo một tuần trôi qua những cao thủ kia đã sớm đem đầu mối chính cho t h ô n g quan phát hiện đầu mối chính không thể giải trừ đóng băng sau lại cuốn gan g chi nhánh theo xương trắng có quan hệ chi nhánh nhiệm vụ không ít nhưng đều là băng khói tối đa cũng chỉ là thoáng át chế xương trắng khuyết tán tốc độ tìm căn nguyên tố nguyên hoàn toàn giải trừ xương trắng uy hiếp một cái cũng không có đánh tới hiện tại rất nhiều cao chơi đùa đoàn đội cũng đã gần bung tha lúc này hỏa đao nhảy ra, nói hắn làm rõ ràng chân tướng này còn có đừng nói có vinh dự người chơi danh hiệu rồi chính là không có cũng có một nhóm cao thủ muốn chen vào hắn đội ngũ nhìn một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra chính mình đến tột cùng bỏ sót gì đó mấu chốt tin tức hòa đao đã rất cố gắng đang tăng nhanh khảo hạch tốc độ nhưng vẫn là dùng hết hơn bốn mươi phút mới làm xong một mặt là bởi vì ghi danh video thật sự là đành quá đặc sắc đủ loại trần giả bộ săn thú toàn bộ hành trình không bị thương cấm bay liệu trùng cấm đạo cụ cấm chạy nước rút cấm rơi xuống đất video nhìn đến hỏa đao mở rộng tầm mắt trước đó hắn thật không biết đám người này đã vượt quá bình thường đến loại trình độ này trò chơi mới bán một tuần lễ mà thôi ha những cao thủ này vượt quá bình thường biểu hiện để cho hỏa đao nối tiếp đi xuống chiến đấu tràn đầy lòng tin khắc tổ lên những cao thủ này lần nữa cùng tiểu hy lý đăng nhập thợ săn thế giới vì cho hy lý tiết kiệm thể lực hắn lần này dùng thông thường đăng nhập phương thức cho nên đăng nhập sau xuất hiện ở điều tra cứ điểm bên trong bác đùi môn cũng không chút rông nhanh chóng ở chỗ này tụ họ bọn họ đều ôm đầy bụng nghi vấn muốn biết hỏa đao đến tột cùng phát hiện bí mật gì nhưng hỏa đao không có thời gian giải thích chi tiết lập tức nói cho mọi người chuẩn bị song ứng đối đại hình băng thuộc tính cổ long cùng hình người bột q u ỳ n muốn yêu cầu mọi người đem trang bị tất cả đều làm thành băng kháng bộ đồ có gia tăng bay liệu trùng sử dụng hạn mức tối đa bảo châu cũng nhất định phải dùng tới cuối cùng ăn mèo người nấu nướng sang trọng đỡ t h ệ t lớn tiến một bước tăng cường băng kháng cùng tổn thương sau đoàn người cưới tặc long v ậ t c ư ớ i tại hỏa đao dưới sự hướng dẫn vọt vào hoài n g o a vũ lâm hy lý cũng cưỡi một cái tặc long theo thần sát hỏa đao bên người lần này bọn họ chỉ là mới vừa rời đi điều tra cứ điểm còn xa xa còn chưa đạt tới xương trắng ba Các Chấn càng càng kích chúng đồng đội đao động đao đến không trận nhìn ngày nhảy xuống ngựa, sử dụng bay liệu chúng bay đến không chung vừa nhìn. hai liệt. liệu Hỏa thì phía hy Hỏa rõ vì về vừa sao. sử bay bay to mắt lý. quả nhiên tại vũ lâm một đầu khác một tòa sáng chói băng sơn chính ẩm ẩm dâng lên h ỏ a đao không khỏi khiếp sợ không phải đâu vừa ra thành liền kích động một chiến đây nếu là không đánh lại sẽ không biến thành chết ngăn đi hắn hiện tại siêu cấp vui mừng chính mình lắp cao thủ tới những người này không chỉ có kỹ thuật so với hỏa đao cường trang bị cũng đều tốt hơn hắn một mảng lớn cho hỏa đao mười phần lòng tin cùng trước giống nhau như lúc hình ảnh xuất hiện lần nữa Khoáng h n đạt ạ các chạy rực cổ cùng chức c thú, phi thét bầy trốn trấn đóng băng lòng, lòng người lòng diễn. bị biểu gầm vụ đồng đội dối dít leo lên chỗ cao thưởng thức này khoáng đạt long trọng ra sân hòa đao đã thăm một lần lúc này tựu còn tốt nhưng hắn vừa định chấn an một chút các đồng đội phía sau sự tính phát triển nhưng vượt ra khỏi hắn dự đoán vùng đất lạnh chi vương băng chú long không có bay tới một cái long tức phun chết bọn họ mà là phát ra một trận kéo dài huyện chuyển n m tiếng h u gió kèm theo băng chú long tiếng h u gió n g ự miếng ngõi sương mục bắt đầu sao động một đầu băng nha long bay lên bầu trời lại đáp xuống băng chó sói long đụng nát băng thác băng ngư l o n g theo đóng băng mặt đất trôi ra nhảy lên cao mấy chục mét một cái phong phiêu long triển khai cánh chim y ưu nhã vởn quanh băng chú l o n g to lớn thân thể chậm d ã i xoay quanh nắm giữ hoa lệ làm cánh chim màu đen mình sòng l o n g chậm dãi tiến lên còn có x ư ơ n g mù trướng thi bộ l o n g gỉ thép l o n g bạo truy l o n g hoàng băng l o n g một cái lại một con hỏa đao hoặc quen thuộc hoặc xa lạ cự l o n g liên tiếp xuất hiện tại cùng săn chi vương cùng vùng đất lạnh chi vương điều động hướng bọn họ thẳng tắp vào tới nam ránh hỏa đao cơ hồ là dùng tiếng rên dỉ thanh â m nổ nước bọc đạo ta dung người người cũng dung người còn có thể như vậy phải không hắn đ ây mẫu thân như thế nào đánh hắn đã tuyệt vọng nhưng ở bên cạnh hắn những thứ kia võ trang đầy đủ không bị thương các đại thần lại cùng hắn có hoàn toàn bất đồng cái nhìn ô u b ộ t liên chiến sao ngã mạ ta còn tưởng rằng quái sắt này trò chơi không có liên chiến hình t h ứ c đây lần này thoải mái không hổ là ẩn nút b ộ t trước thức ăn đều muốn liền giết mười mấy con c ự long thoải mái đến lần này tới đáng giá một người một cái một người một cái hòa đao nghe những người này vượt quá bình thường đối thoại cảm giác bọn họ và chính mình chơi đùa không phải cùng một trò chơi chẳng lẽ nói còn có thể đánh nhưng hắn mới vừa sinh ra một ít may mắn tâm lý cùng săn chi vương ị dễ đ ỉ n liền chậm rãi giơ tay lên bên trong kiếm to cái này tiếp theo cái k i a màu băng lam phù văn tại trên thân kiếm sáng lên kèm theo tối t â m khó hiểu pháp chú một cái đi thông hư không cánh cửa được mở ra bất đồng mọi người suy nghĩ cánh cửa k i a thông suốt hướng nơi nào không thể đếm hết băng sương nguyên tố hàn băng gu linh cùng băng sương cho săn thủy triệu giống nhau từ nơi này p h i ế n hư không chi môn xung ra hướng điều tra cứ điểm giết tới lần này ngay cả không sợ hai các đại thần cũng yên t ĩ n h lại m ộ ư ơ i sáu cái đại thần có lẽ có thể làm lật m ộ ư ơ i sáu cái bổ sơ nhờ hình không có khả năng đánh ngã m ộ ư ơ i sáu cái bột đồng thời còn giết sạch hàng ngàn hàng vạn tiểu q u á i đây đã là một chi quân đội rồi chương ba trăm bốn mươi bảy thổi lên tập kết h à o giác chương ba trăm bốn mươi bảy thổi lên tập kết h à o giác đao ca ngươi xác định đây là cho chúng ta đánh sao có phải hay không quá nhiều một chút một cái lao ca không nhịn được hỏi hỏa đao câu nói vô tâm này nổ nước bọn nhắc nhở hỏa đao cùng những người khác cái này không đúng chứ nào có để cho mười mấy cái người chơi đánh ngay ngắn một cái trường chiến dịch chiến tranh tri chi vương cũng phải một trăm người a sự hoài nghi này tâm tư mới vừa vừa nô ra trên chiến trường t i ể u xuất hiện rồi mới biến hóa dâng trào nhịp chống tiếng cùng tiếng kèn lệnh đột nhiên vang lên đạo loạn rồi vùng đất l ệ n h tri vương cùng cùng săn tri vương đang tràng âm nhạc m ở mịt bạch quang tại hoài ngoa vũ lâm phía tây thương mang trong dãy núi sáng lên hòa đao cùng mười lăm vị đồng đội dối d í t q u a y đầu đi vừa vặn nhìn một cái liên miên dãy núi, núi, núi đột nhiên sừng mà lên so với hùng vĩ nhất đỉnh núi cao hơn so với bao la nhất dòng sông càng mạnh mẽ tự xả phá núi nứt đá nhô lên đại điệu kêu gạo sơn hà lật thương ánh sáng màu trắng theo hắn vẩy giữa sáng lên vô hình nhiệt độ v ạ n b ẹ o không khí khiến hắn kiên bất khả phá xoắn nát quần sơn thân thể cũng đung đưa v ạ n b ẹ o khó mà thấy rõ quần sơn bao la cũng ở nơi này bạch quang xuống khô héo tiêu hóa hơi nước bị bốc hơi lên hết sạch thậm chí dưới người hắn đỉnh núi đều bắt đầu chậm rãi h ò a tan hóa thành ám hoàng sắc r u n g nham vốn là bởi vì hư không chi môn mở rộng ra hoài ngoã vũ lâm xương trắng đã tại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ nhanh chóng lan tràn nhưng bây giờ bởi vì này màu tái nhợt đi quang xương trắng ở nơi này con cự thú bên người buộc vòng quanh tên hắn thiên cổ không dễ c h i vương xà vương long cái này tại vượt đêm giao thừa truyền trực tiếp cũng đã đăng c h ẳ n g qua lại tại trò chơi khai thiên theo người chơi gặp nhau kinh người cổ long cuối cùng ở nơi này trưởng quyết định thế giới tồn vòng cuối cùng cuộc chiến lên lần nữa hiện thân ta trước còn kỳ quái tại sao lời tựa xuất hiện qua xà vương long ở phía sau đầu mối chính bên trong vẫn không có xuất hiện nguyên lai、like、là đợi cái này sao t r ú c mộng i ấ u cũng quá sâu đây nếu là không người phát hiện hát chẳng phải là làm k ô n g công hòa đa cũng kịp phản ứng trước khi ly nói với hắn cùng săn quân đoàn sở dĩ không có đổi u kịp thành phố trải rộng là bởi vì bị thợ săn thế giới cổ lão tồn tại k i ị m chế tạm thời n h ạ y không ra tay cho nên cùng săn quân đoàn ở cái thế giới này là có đối thủ chính là xà vương long nhưng là không đủ chứ người ta mười mấy con rồng hàng ngàn hàng vạn người làm bên đây rất nhanh thiên cổ không dễ c h i vương sẽ dùng hành động trả lời hắn nghi vấn hắn không có giống như băng chú long giống nhau hướng về phía bầu trời ca hát mà là đơn giản thô bạo mà phát ra một trận cùng giã tiếng gầm gừ tại hắn tiếng gầm gừ bên trong càng nhiều cổ long từng cái hiện thân nước sơn hắc long lân bên trong lộ da màu đỏ nhà t á n h lửa tầng tầng nhiều nhiều nghịch lân giường như x é rách hết thẻ hung khí đỉnh đầu vô số góc trùng điệp trùng một chỗ tạo thành một đôi to lớn l o n g rác màu đen thái dương trải qua chiến tranh hoàng hắt l o n g hướng cùng săn quân đoàn phun ra t hai ách lôi hỏa màu đỏ thâm sao trội theo bầu trời đắp xuống trong cánh phun ra màu đỏ nóng bỏng lưu quang như máy bay phản lực bình thường cao tốc lướt qua bầu trời thiên tuệ long vào sân màu đen gai bày kín toàn thân to con bắp thịt hàm chứa vô tận lực lượng cổ long sát thủ thiên nhiên một vòng diệt thế diệt hết long một đầu tiến đụng vào cùng săn quân đoàn đại quân nhỏ bé băng nguyên tố sinh vật liên mi xa vương long bên người một ngọn núi chậm rãi hòa tan tỏa sáng màu vàng nóng r u n g nham không phải xuống phía dưới c h ạ y xuôi mà là nghịch hướng c h ạ y hướng chỗ cao cho đến cự long long thủ ngửa mặt lên trời gấm thét các thợ săn mới phát hiện đây chẳng phải là một tòa hòa tan núi mà là một đầu hồi phục cổ long vương dòng sơn long giống như một tòa còn sống h ò a sơn tại tới trước đồng thời đánh thức trong địa mạch r u n g nham hướng cùng săn quân đoàn cùng băng thuộc cự long chậm rãi đi đi mặt đất rung động dung nham tràn lan một đầu lại một đầu cự long tại trong dây núi hồi phục lôi cuốn lấy vô cùng vô tận lực lượng hướng cùng săn quân đoàn cùng kia tất cả băng thuộc cự ba nguyên vũ lâm quần sơn đều tại kịch liệt chấn động hai trường thiên thai va chạm đối với mảnh này đại địa tạo thành không thể vãn hồi tổn thương đại địa kêu g ạ o núi sông băng liệt nhìn n à y tận thế bình thường thai nạn tình cảnh tắc bạch kim thiếu nữ lòng như lửa đốt nàng rất muốn làm chút gì nhưng lại hưu tâm vô lực nàng một người một thanh kiếm có thể tại loại này khổng lồ thần thoại sinh vật trong chiến đấu đưa đến tác dụng gì chứ cùng nàng hốt hoảng bất an bất đồng trong đội ngũ những người khác liền ổn định hơn nhiều thậm chí có tâm tình tán gấu khe nằm thật là lớn tình cảnh thật là n g ạ mạ biết rõ trúc mậu thích giấu đồ nhưng có thể tàng nhiều như vậy vẫn có chút vượt qua ta dự chủ rời đại phổ chiến đấu cơ long đều đặc biệt tới nhiều như vậy chưa thấy qua long sẽ không chỉ ra trường một lần chứ người ý tứ là hiện tại trước cam băng long chờ đánh xong lại đi làm những thứ kêu hỏa lòng cùng lôi long chúng ta không thể ở nơi này chờ bọn họ lưỡng bại câu thương sao bọ ngựa bắt ve chim sẻ tại sao cái này không tốt lắm đâu khi lý nghe mặt đầy dấu hỏi đối với những người này đạo đức danh giới cuối cùng sinh ra mãnh liệt không tín nhiệm không thể chờ cần phải ngăn cản c u n g săn ngăn cản xương trắng lan tràn nếu không cả thế giới cũng sẽ ngàn cân treo sợi tóc l i ê n như bây giờ điều tra cứ điểm liền không chịu nổi khi ly mà nói nhắc nhở mọi người bọn họ quay đầu nhìn lại phát hiện tại kịch liệt địa chân xuống điều tra cứ điểm bên trong không ít kiến trúc đều đã sụp đổ bùi m ù nổi lên bốn phía không nói có nhiều chỗ thậm chí bị lửa lớn đốt hốt hoảng nờ tờ cờ có chạy trốn có tắt lửa còn có chút tụ họp xuất trình sụp đổ cửa thành bị đập bay điều tra đoàn tổng tư lệnh mang theo trên trăm vị thợ săn tạo thành điều tra đoàn g ớ i tặc lông gào thét mà ra chạy về phía cảng ngày càng gần băng xương quân đoàn nờ vợ cờ h ấ n luyện viên quan quân n u điều tra ban ban trưởng kiếm thuật đại sư hai thiếu thợ rèn nhà mạo hiểm tiểu tỷ tỷ còn có bọn họ n g h è o người bằng hữu tất cả đều xuất hiện ở trong đội ngũ võ trang đầy đủ thấy chết không sờn mạnh mẽ a mạnh nam mạnh mẽ tỷ cùng đi ra trận x o á y không hổ là dũng manh thợ săn thế giới chính là một đống lớn cổ long tới cũng dám đi tới va và vào đây mới gọi là dân tình dũng manh a các đồng đội xem náo nhiệt không chê c h u y ệ n đại phi thường thưởng thức những thứ này nở ở cờ vũ dũng nhưng hỏa đao thì không được đây là hắn trò chơi lưu trữ ổn định tâm tình quét một cái sạch hắn trong nháy mắt liền luôn uống ta thảo các ngươi không phải là phải đi chịu chết đi đường a các ngươi nếu là chết đánh thắng cũng thua thiệt nổ hắn vội vàng theo chỗ cao nhảy xuống ngăn ở điều tra đoàn đường phải đi qua lên muốn ngăn bọn họ lại hắn đầu m ố i chính cơ bản hoàn thành về mặt thân phận đã không phải là hạ người vô danh cái nào tại dạng này thời khắc nguy cấp điều tra đoàn tổng tư lệnh cũng nguyện ý dừng lại nghe hắn giảng thuật tình huống bây giờ hòa đao nhanh chóng nói đại khái tình huống định khuyên bọn họ đừng về nhưng điều tra đoàn tổng tư lệnh cũng là thật m á c h nam căn bản không mang sợ hiểu được chàng nguy cơ này nghiêm trọng tính cùng cấp bách tính sau không chút do dự tiếp tục dẫn đội xông về chiến trường đối kháng cùng săn quân đoàn chỉ tại trước khi đi ném cho hỏa đao một cái càn hiệu chúng ta sẽ ở phía trước cấu trúc phòng tuyến ngăn t r ở cùng săn quân đoàn ngươi mang theo cái này càn hiệu trở về triệu tập sở hữu thợ săn chúng ta cần đem tất cả mọi người đều động viên ứng đối c h à n g nguy cơ này nói xong cũng việc nghĩa chẳng từ nan sông về phía trước chuẩn bị chặn lại cùng săn quân đoàn xâm nhập cho dù có địa phương cự long chặn lại thư không chi môn bên trong sông ra băng xương sinh vật như cũ thủy triều giống nhau tuân hướng nơi này cùng săn chi vương mục tiêu chưa bao giờ thay đổi vẫn là tóc bạch kim thiếu nữ hy lý hỏa đao đưa mắt nhìn điều tra đoàn các dũng sĩ sau khi rời đi mới nhìn hướng trong tay càn hiệ đang điều tra cứ điểm bên trong thổi lên kèn hiệu triệu tập sở hữu nhàn d ỗ i thợ săn cộng đối ứng đối với thế giới nguy cơ hòa đao phản ứng đầu tiên có chút n g h i hoặc điều tra trong cứ điểm nở c ờ cộng lại có hai trăm cái sao rất nhiều vẫn là bình dân và học giả những người này coi như toàn bộ gọi tới cũng không có ích gì chứ tại thủy triều giống nhau dị giới sinh vật cùng thu được dị giới lực lượng cự long trước mặt căn bản l à như mối bỏ biển chờ một chút hòa đao đột nhiên sinh ra một cái khác phỏng đoán nhàn rỗi thợ săn có thể hay không nói không chỉ là nở bờ cờ chương ba trăm bốn mươi tám cấp độ s chiêu mộ nhiệm vụ chương ba trăm bốn mươi tám Cấp c độ S hắn, hắn, hắn cũng lo lắng quá nhiều người chơi thêm vào sẽ ảnh hưởng đến bọn họ thu được vinh dự người chơi danh hiệu nhưng ngắn ngủi do dự sau hắn vẫn cùng đồng đội nói một tiếng sau đi tới điều tra cứ điểm rồi trên khán đài thổi lên cái số này góc đám nở tờ cờ, cờ nhanh trong có phản ứng không ít người sách vũ khí chạy tới tập họ nhưng hỏa đao một chút cũng không có mong đợi bọn họ hắn mong đợi là mặt khác một ít người rút ô bốn nay hùng tráng tiếng kèn lệnh không gần như chỉ ở hỏa đao chính mình điều tra cứ điểm bầu trời vào về cũng ở đây lúc này ở tuyến từng cái người chơi thế giới vào về buổi tối luôn là thợ săn q u á i vật người chơi tại tuyến dẫn đầu đỉnh cao giai đoạn cái nào hiện tại đại lượng người chơi đều tại khắp thế giới tìm mà pháp có biết đợi đang điều tra cứ điểm bên trong người chơi cũng vẫn là không phải số ít trần trí lý lương tài đại hồng thị tử bố cát đảo len i thông tin một người chơi đồng thời nghe được kia kéo dài tiếng kể lệnh trong suốt gợi ý của hệ thống cửa sổ cũng theo đó xuất hiện ở trước mắt cánh cửa thế giới đã bị mở ra cuối cùng chỗ này băng c h i ề u chính xâm nhập cả thế giới cùng săn quân đoàn cùng vùng đất lạnh chi vương đạt thành kết minh nhân loại cùng long tộc tồn vong hệ nơi này chiến dịch tập kết h à o giác đã thổi lên có hay không hưởng ứng hiệu triệu thêm vào tràng này vinh quang bảo vệ chiến thời hạn cấp độ s t h i ê u mộ nhiệm vụ đã khai mở căn cứ chiến trường cống hiến có thể được thủ thông thành cựu hạ định danh hiệu hộ giáp biến n o dành riêng vũ khí cùng hiếm hoi tài liệu thực tế chờ chân quý khai thưởng gì đó gì đó cánh cử bố các đảo len nghi n cái này đã từng chuyển trực tiếp giữa chỉ có mười mấy người tiểu hoạt náo viên ở trên cao diễn vương bắt quyền đánh quần vương bị quên vương một trận hoa lệ dung nhanh chóng toàn bộ tranh thoát không bị thương tốc độ giết sau ngoài ý muốn lấy được một lần không nhỏ ra ánh sáng mặc dù nhiệt độ tất cả đều tại quyền vương trên người hắn chỉ là nho nhỏ cọ đến một điểm nhưng dựa vào nhanh chóng truyền hình nhảy tới chúc m n g chiếc thuyền lớn này lên hiện tại chuyển trực tiếp giữa trạng thái bình thường xuống cũng có thể có ba năm trăm n g ư ờ i rồi kiếm nhiều tiền không thực tế nhưng ở một ư ơ i tám tuyến thành thị sống sót tiếp tục hắn hoạt náo viên mơ ngược lại miễn miễn cường cường đủ rồi bây giờ thấy cái ngoại ý muốn nhảy ra nhiệm vụ hắn nhanh chóng mặc vào tốt nhất trang bị cầm lên cấp bậc cao nhất vũ khí t hưởng lần này c h i ế mộ ngắn n g i đọc cái đi qua hắn vẫn xuất hiện ở điều tra cứ điểm bên trong nhưng đã không phải là chính hắn điều tra cứ điểm rồi nơi này tựa hồ mới vừa trải qua nghiêm trọng tai h hại tòa nhà sụp đổ kiến trúc bằng gỗ bốc cháy thiêu đốt ngày xưa rộng rãi đã có chút ít c h ố n g không khu vực hiện tại không ngừng né qua từng đường bạch quang mỗi một đạo quang đều là một tên hưởng ứng hiệu triệu thợ săn tất cả mọi người đối với lần này đột nhiên nhiệm vụ đều biết rất ít nhưng bất luận là bố các đảo len n h vẫn là những thợ săn khác cũng không có lớn tiếng thảo luận hỏi dò bởi vì bọn họ chỉ cần ngẩng đầu một cái là có thể nhìn đến hoài ngoã vũ lâm bầu trời đã biến thành phân biệt rõ ràng hai loại màu sắc phía tây bị liệu nguyên họ diễm thiêu đốt ra màu đỏ thấp mà phía đông bị đâm bị c ố trong x thành với hắn ý tưởng tương cận người chơi không ít hiển nhiên đều bị này cảnh tượng hoành tráng làm có chút hậu nhưng là có người cùng bọn họ phản ứng hoàn toàn ngược lại khen thưởng theo chiến trường cống hiến bảng định chiến trường cống hiến chính là r ế t địch số lượng chứ hiểu chính là xem ai r ế t được nhanh r ế t nhiều đi rất tốt so với phát ra ta thái đao hiệp sợ qua người nào lên lên lên mở r ế t mở r ế t căn bản không cần chỉ huy một đám người liền tự phát rời đi chen chúc đám người lao ra cửa thành r ế t hướng như nước thủy triều nguyên tố sinh vật thậm chí mượn dùng bay liệm trùng cùng địa hình vượt qua tạp binh chạy về phía trong khi giao chiến c ự long h ó a đ a o vị trí đã từ một vị nở tờ thay thế chính hắn là bởi vì đột phát sự kiện bị hy lý tiếp trở về tiền tuyến băng chú long cùng cùng s ă n chi vương ý dễ đình đã gia nhập chiến trường dị giới xương trắng cùng cổ long lực lượng kết hợp với nhau sinh ra một loại không tưởng tượng n ổ i biến hóa thông thường cự long thậm chí còn cổ long đều không cách nào cùng hai người hợp lực đối kháng thậm chí trên bầu trời rất xuống vất thạch đều bị này cực hạn giá rét trô đóng băng nấu chạy sơn long toàn này núi lửa hoạt động cũng không cách nào đối kháng băng chú long lúc này trí mạng thổ tức bên ngoài thân dung nham càng ngày càng mở theo c h i mắt phát sáng màu vàng chậm dại hóa thành đỏ nhạt cơ hồ muốn tại thổ tức súng tắt nhưng thời khắc mấu chốt xà vương long đột nhiên thoát ra chẳng ai nghĩ tới Cái này nằm ở trên ở đây ấ đất. t to thú, thể toàn mặt tại tại thiết tập tiết lúc lớn lại lúc long núi mạch cự có Cho cùng các đồng đội mới rõ ràng, chúc hoàn đao sao mới như nhảy đến này, đồng ràng, mộng màn thiết kế, xà vương long tập kích khinh khỏi hỏa kích đội mở xà kế, khí đ rõ cầu, mục.、Đây、là tại nói cho các người chơi xà vương long có thể công kích được không trung đơn vị không tưởng tượng nổi lực lượng đem xà vương long thân thể đưa lên bầu trời quân chặt lấy trên bầu trời đang ở thổ tức băng chú long thương ánh sáng màu trắng lại lần nữa sáng lên nóng rực nhiệt độ thiêu lấp xuống băng chú long bên ngoài thân kia màu xanh thẳm bằng cứng cũng cuối cùng hòa tan bất đồng hóa thành nước chảy liền nhanh trong khí hóa bay lên thành nóng bỏng hơi nước đại lượng hơi nước thậm chí che đậy s o n g phương kia thân thể khổng lồ xa vương long nhân cơ hội này há m ồ m cắn về phía băng chú long gáy nhưng tả ác dị giới ngôn ngữ vang lên lần nữa băng chú long cũng dừng lại thổ tức ngược lại kêu hàn băng lực lượng hai người hợp lực xương trắng lần nữa leo lên băng chú long long l ầ n cản trở lần này tấn công băng hỏa tương kích nồng đậm hơi nước nhanh chóng hạ nhiệt lại ở trên chiến trường rơi một mưa rào tới nước mưa không kịp rơi xuống đất liền bị bút hơi hoặc đóng băng băng chú long tránh ra hai cánh lần nữa hướng lên bầu trời càng chỗ cao bay đi cùng sân chi vương dơ cao phủ văn kiếm, gọi xương cùng phong bạo vây quanh băng chú long cùng xà vương long cắt chiến trường từng cái mô hình nhỏ cổng truyền t ố n g tại xà vương long trên thân thể mở ra cùng săn kỵ sĩ theo cổng truyền t ố n g bên trong hiện thân đã kích xà vương long thân thể xà vương long khó mà đối kháng vùng đất lạnh c h i vương cùng c ù n g săn c h i vương hợp kích trên người bạch quang từ từ trở nên nảm đạo chúng ta cần phải hỗ trợ tóc bạch kim thiếu nữ nói giúp thế nào chúng ta thậm chí v ớ i không tới bọn họ h ò a đao cũng có chức ấp ở chỗ này nhàn rỗi nhìn không bằng đi xuống hỗ trợ hỏa đao cùng các đồng đội nhìn về phía điều tra cứ điểm phía trước ở nơi đó người chơi lại quân đã hoàn toàn thay thế điều tra đòn lờ Cùng tại mọi người rối rít nhìn tới sau khi lý nghiêm túc nói các ngươi tay cầm tay ta đem các ngươi đưa đến cùng săn chi vương bên người đi nếu như các ngươi có thể chém chết cùng săn tri vương đóng kín cánh cửa thế giới cùng săn quân đoàn thì sẽ mất đi hậu viên hơn nữa quần long vô thủ như vậy mới có đánh bại bọn họ hy vọng coi như các ngươi không thể đánh chết ý dễ đ ì n cũng có thể q u ấ y nhiều hắn khiến hắn không thể nhằm vào cái t i ê u cự long phát động công kích hòa đao rất giật mình ngươi có thể một lần truyền tống một sáu người t ạ ta trước không thể tiểu hy lý thành từng nói nhưng bây giờ thế giới c h i cửa được mở ra nơi này không gian rất không ổn định ta có thể thử một chút vậy thì tới người chơi loại sinh vật này chỉ sợ không có giá đánh hoàn toàn không quan tâm truyền tống thất bại bị ném đến trong hư không sẽ như thế nào mười sáu người nhanh nhẹn mà tay bắt tay cuối cùng hy lý hai tay đặt ở hỏa đao trên cánh tay nhìn chăm chú băng phong bạo nơi trung tâm hai cái quyết chiến bên trong c ự long trên người cũng hiện ra ánh sáng màu trắng cùng xà vương long thương ánh sáng màu trắng bất đồng hy lý trên người xuất hiện bạch quang nhu hòa mà sáng lời phảng phất một cái dòng sông màu bạc tại trong hư không chạy xuôi chỉ tại con đường hy lý thời điểm hiện lộ một ít vết tích hy lý trong lỗ mũi không hề có điểm báo trước mà chạy xuống h ế t tới trói mắt ngân quang đột nhiên bùng nổ thậm chí cách xa ở điều tra cứ điểm người chơi cũng có thể rõ ràng nhìn đến h ò a đao sinh ra kỳ dị cảm thụ phản phất chính mình dấn thân vào một cái chậm rãi chạy xuôi dòng sông bên trong nước chảy êm ai phất qua hắn thân thể hết thể tựa hồ rất chậm lại tựa hồ trong nháy mắt liền đem hắn đưa đi rất xa sau đó bọn họ đụng phải một mặt tường hắn nghe được hy lý tiếng kêu đau cùng mặt băng tiếng vỡ vụn thanh â m lại sau đó hắn liền phát hiện mình đã đứng ở băng sơn bên trên cùng san chi vương ý dễ đỉn lập tức liền phát hiện bọn họ đám này không tốc chi khách đem sáng lên phủ văn kiếm nhắm ngay bọn họ nhìn một chút là ai tới ngươi cuối cùng bông tha dãy r u ộ tiếp nhận vận mạng mình rồi sao cùng san chi vương trong mắt căn bản không tồn tại người chơi chỉ có cái kia tóc bạch kim thiếu nữ hòa đao nhìn về phía hy lý mới phát hiện mới vừa rồi truyền t ố n g tựa hồ xảy ra vấn đề cái này thiếu nữ không gần như chỉ ở chảy máu m ũ i nàng c á i chán lỗ thai khỏe miệng toàn ở chảy máu nhưng nàng trực diện cùng săn không sợ h ã i chút nào xác thực có một người vận mệnh hội chung kết vào hôm nay chung kết ở chỗ này thế nhưng cá nhân không phải ta mà là ngươi hòa đao ngăn ở hy lý trước người rút ra trên lưng kiếm to không sai hôm nay chính là ngươi tự kỷ cùng săn chi vương cười khẩy con kiến hôi nàng huyết nàng lực lượng nàng vận mệnh toàn về cùng săn sở hữu mà các ngươi ngay cả mình đều không cách nào cứu vãn chỉ có thể cùng mình thế giới cùng nhau hóa thành cho b ụ i bức bức nhiều như vậy làm gì thái đao hiệp lao ca căn bản không muốn nghe bột nói nhảm một cái t r ợ n đâm liền xông tới căng mẹ ngươi x o n g đao hiệp theo sát phía sau ha ha ha sớm mẹ hắn n g a tay trễ mãi lâu như vậy cuối cùng có thể mở đánh lớn lên cái bức dáng vẻ phế nhiều lợi như vậy cho ra chết các đồng đội đều là trò chơi cao thủ trong ngày thường không bị thương độ khó cao bột cũng làm thường ngày kia chịu được một cái bột ở trước mặt mình g i ạ bộ con kiến hôi vậy hãy để cho ngươi xem một chút ai mới là con kiến hôi chương 349, chín h là ẩn n ú t bột chương 349, chín h là ẩn n ú t bột các đồng đội đã x u n g tới mặc dù cùng săn chi vương hình thể so sánh với ở thông thường nhân loại đã vô cùng to con liếc mắt thân cao hai em mở có thửa cơ múa lên kiếm to đến uy thế kinh người nhưng các thợ săn thường ngày săn thú nhiệm vụ mục tiêu hở một tí cao hai mươi ba mươi m cao ba mươi bốn mươi m tự long cũng không giao thiếu tay nếu so sánh lại hai m liền thật sự quá tầm thường không có khả năng để cho những thợ săn này môn sinh ra bất kỳ sợ hãi tâm lý thậm chí hỏa đao đều không khẩn trước gì hắn không có theo đồng đội cùng nhau xông lên mà là có chút lo lắng chính mình xì v ỡ con gái ngươi không có chuyện gì chứ cái này kẻ tham ăn thiếu nữ nhưng bây giờ cho thấy cùng trong ngày thường hoàn toàn bất đồng thiết huyết khí chất nàng tùy tiện xoa xoa trên mặt huyết bình tĩnh rút ra một mực ô m cương kiếm căn bản không sách chính mình bị thương chuyện chỉ nói là ta đi xử lý xong x à vương long trên người những thứ kia cùng săn k ỵ sĩ nơi này liền giao cho các ngươi nhất định phải kiềm chế hắn không thành vấn đề hỏa đao một cái đáp ứng đang muốn thêm vào các đồng đội, đội ngũ trước mắt lại đột nhiên né qua không giống nhau t i tức chúc mộng phía chính phủ chuyển trực tiếp giữa hướng người phát tới chuyển trực tiếp mời có hay không mở ra chuyển trực tiếp hỏa đao sửng sốt một chút còn có thể như vậy nhưng chuyện quá khẩn cấp hắn cũng không dành suy nghĩ nhiều nhanh chóng lựa chọn mở ra vì vậy chúc mộng phía chính phủ chuyển trực tiếp giữa đột kích mở m à n chiếu chuyện tin nổi lên hoài ngõ vũ lâm chiến trường tình hình thực tế đến lúc này khiêu rắc bén n h ạ y người chơi đã chú ý tới chuyện này làm hỏa đao thổi hướng tập kết hào rất sau nơi này tin tức liền bị đại lượng người chơi truyền bá đi qua trong đó không thiếu có tất cả lớn nhỏ hoạt náo viên khẩn cấp trở về thành hưởng ứng lần này cấp độ s c h i ê mộ cái này kịch liệt to lớn chiến trường. đã bị hoạt náo viên môn truyền tin ra ngoài hấp dẫn đến lượng lớn chú ý ánh mắt duy nhất chưa đủ chỗ là t hưởng ứng chiêu mộ người chơi đều tập trung ở tiền tuyến này đưa đến bọn họ truyền trực tiếp hình ảnh tất cả đều là mặt đất chiến trường trên bầu trời quyết chiến c ự long chỉ có thể làm bối cảnh ả n h động đến xem mấu chốt nhất cùng săn chi vương cùng vùng đất lạnh chi vương càng bị băng phong bạo hoàn toàn che đậy loại trừ tình cờ né qua ánh sáng gì đó đều không thấy được chứ đừng nói chi là tham dự vào rồi hết lần này tới lần khác mọi người cũng đều biết rõ nơi đó mới là quyết định chiến cuộc đi về phía mấu chốt từng cái không khỏi lòng như lửa đốt muốn biết băng phong bạo trung tâm đang ở phát sinh gì đó hiện tại trúc mộng đột nhiên mở màn chiếu vừa vặn thỏa mãn các người chơi yêu cầu là lấy cái nào không có dự đoán không có chủ trì cũng không có giải thích như cũ trong nháy mắt đưa tới đại lượng người chơi vậy xem cho nên một năm mới vinh dự người chơi muốn ra đời sao giải trừ hoài ngoa vũ lâm xương giá bí mật giấu ở mở đầu một cái tiểu cô nương trên người cái này hình người quái là cái gì đồ vật tại sao không phải đánh băng chú long mà là lo vòng ngoài tinh nhân chết cười rồi lần đầu tiên thấy người chơi vũ khí so với bột vũ khí đại nhất đoạn cái t i ê tóc mà bác bé gái tình h u gì mạnh như vậy còn có thể lại thổi một lần kèn hiệu sao ta bỏ lỡ a ta cũng muốn tham gia cái kia khen thưởng vũ khí quá tuân tú rồi băng hỏa s o n g đao xoáy đến bạo mọi người mồm năm miệng mười thảo luận tin tức liên quan mà ở trong hình hỏa đao lập tức cũng cảm giác được cực lớn không thể chứng trước hắn kinh nghiệm đều là săn thú cự long chiến đấu luân phiên cơ bản cũng là né tránh cự long đạ kích lại tìm cơ hội sốc lực đạ kích cự long trung quy hình thể để ở nơi đó cái nào linh hoạt nhất cự long cũng không thể theo thợ săn so sánh nhưng bây giờ cùng săn chi vương ý dễ đỉnh cũng không giống nhau hắn không chỉ có sự linh hoạt không chút nào thua người chơi thậm chí sẽ còn kiếm thuật còn có thể cùng hy lý tương tự thuấn di kỹ năng kiếm to huy vũ thời điểm linh năng cùng xương lạnh tự nhiên mà ra chém ra màu trắng khí nhận chiến đấu l o d i p cùng thường ngày săn thú khác biệt to lớn ngược lại thì cùng vĩnh hàng sân săn bắn tương đối gần giống như là vũ khí lạnh giữa chém giết hỏa đao không có chơi thế nào vĩnh hàng sân săn bắn cho nên cực không thích ứng xông lên hai ba lần liền bị bột chém gần chết cầm thuẫn đồng đội không thể không che chở hắn lui về phía sau những cái khác thành viên đội thì gấp rút cường công phòng ngừa hỏa đao bị truy kích đến chết vây công cũng không thuận lợi cùng săn chi vương không chỉ biết cự ly ngắn hư không khiêu dược còn có thể hư hóa chính mình một phần thân thể ném ra trong suốt linh năng quả bom triệu h á n cùng săn kỵ sĩ tiếp ứng phong tỏa người chơi đem đóng băng vân vân và vân vân chiến đấu thủ đoạn nhiều vô cùng dạng đánh đánh sẽ đột nhiên tới một tay mới t u y ệ t h o à n nhi đánh người chơi ứng phó không kịp may tại chỗ đều là cao thủ ý thức phản ứng thủ pháp đều là nhất lưu còn có thể lẫn nhau che chở mới không có bị này tầng tầng lớp lớp thủ đoạn cho miễu sát thậm chí có người định trấn a o bắn bay bột trong tay phủ văn kiếm to đáng tiếc chiêu này đối với bột không hiệu quả gì nhiều nhất văng ra bột trắn kích nhưng chiêu này truyền trực tiếp hiệu quả nổi bật mỗi lần có người đạn phản bội t r n g kích cũng sẽ đụng tới một mảng lớn tán thưởng đạn mạng cùng săn chi vương không kém hỏa đao vừa lên bỏ tới sẽ bị chém gần chết mọi người đều thấy ở trong mắt có thể đối mặt một nhánh cơ hồ toàn bộ từ cao chơi đuổi tạo thành săn t h ú đoàn hắn uy hiếp lại quả thực có hạn những tờ lay ơ này loại trừ hỏa đao tốc độ phản ứng quá nhanh cùng săn chi vương điên cùng ném kỹ năng liên chiến trường đều bị phá hư được không còn hình dáng cùng săn kỵ sĩ công kích vết xương bị đánh nát băng quan linh năng quả bom nổ ra hợp đồng giống như đ i ệ lôi giống nhau chờ đợi kích động băng tinh nhưng ngay cả như vậy, những cao thủ này vẫn có thể một bên trái phải hoành nhạy né tránh đ à kích vừa cùng cùng săn đánh có tới có lui cùng săn chi vương hoa lệ kỹ năng ba khí lời kịch khẩn trương bối cảnh â m nhạc đều không cách nào ngăn trở hắn ở người chơi kéo dài dưới sự công kích không ngừng mất máu này cho nhìn truyền trực tiếp các người chơi một loại h ảo giác này bột thật giống như cũng không gì hơn cái này chỉ cần né tránh đ à kích ngăn trở c h ă n g kích sau đó đừng quá tham từ từ thôi h u ế t là được một người khả năng còn có chút khó khăn nhiều tổ vài người là được còn có thể đánh nhanh lên một chút đúng vậy chính là phải chú ý các tổ thức ăn gà cản trở hòa đao không biết mình phong cách đánh giá thụ hạ hắn chỉ cảm giác mình mỗi phút mỗi giây đều tại siếc đi dây áp lực bùng nổ một tựa hồ coi hắn là thành đoàn đội đột phá khẩu một mực đang tìm cơ hội muốn đưa đi hắn làm ba cái đồng đội không thể không vây bên người hắn tùy thời ngăn cản b u ố t thoáng hiện c h ẳ n g kích nhị liên hỏa đao chính mình căn bản không phản ứng kịp nhưng như vậy trông coi dù sao không phải là kế hoạch lâu dài cùng săn chi vương lại bị một cái lao ca súng thương đâm bên trong cửa sau cũng tại nhược điểm bị một phát pháo kích bên ngoài thân hắc băng hoàn toàn sau khi vỡ vụn cuối cùng giận dữ các ngươi đang k ê u chiến ta kiên nhẫn hẹn hạ đam sâu nói xong lời kịch trong nháy mắt cả người hắn đều hóa thành trong suốt đau thương k i ế m kích r ồ i rít theo thân thể của hắn lên vạch qua phảng phất vạch qua không khí hắn giống như như mà chơi lướt qua chiến trường vô một cái về phía hỏa đao đáng tin đồng đội lần nữa n、no、ô gia định trở lại lại bị cùng san chi vương bắt lại cánh tay thiện tay hất một cái hư không chi môn mở ra tên này đồng đội liền bị quăng vào trong hư vô các đồng đội khiếp sợ nháy mắt vội vàng né tránh vì vậy hỏa đao cũng bị quăng vào hư không tiếp theo là lại một cái đồng đội cùng san chi vương cứ như vậy liền ném bốn người mới lần nữa khôi phục đến tập thể trạng thái trong hư không hỏa đao cùng các đồng đội mở mịt nhìn về phía chung quanh bọn họ loại trừ dưới chân không nhìn thấy thực tế đại địa lại không có bất kỳ dựa vào lọt vào trong tầm mắt loại trừ không có giới hạn h ắ cám cái gì cũng không lại tồn tại hỏa đao choáng váng mấy giây đột nhiên phúc trí tâm linh nhìn về phía dưới chân ở nơi đó một viên thương tinh cầu màu xanh lục chính chậm d ã i chuyển động đây chính là thợ săn thế giới sao quá nguy nga nhưng ta đây là bị lưu đ ẩ y vũ trụ sao chương ba trăm năm mươi tươi non ngon miệm thức ăn chương ba trăm năm mươi tươi non ngon miệm thức ăn chỉ người chơi đây là h n h động chứ trúc mộng sẽ không thật xoa một cái tinh cầu đi ra đi không có khả năng cưới v ậ t cưới mấy giờ là có thể đem thế giới game chạy một lần rồi có người tính toán qua thật giống như cũng liền năm sáu trăm cây số vông thế nhưng viên tinh cầu này thật x i n h đẹp a cầu nguyện trúc mộng có một ngày thật làm được cầu nguyện cầu nguyện hòa đao cùng ba cái kẻ xui xẻo đồng đội bị cùng săn chi vương ném tới thế giới ở ngoài thảm hề hề chờ chết nước hữu môn nhưng không có chút nào vì bọn họ cảm thấy lo lắng thậm chí cảm thấy được ít đi bốn người đoàn đội sức chiến đấu làm không tốt còn cao hơn hiện tại tiệt đồ tiệt đồ ghi chép bình ghi chép bình chuẩn bị đợi lát nữa đi tìm hướng m n g thương lượng đem viên tinh cầu này cho bù đắp ra giờ lờ cờ cũng được hơn nữa hoàn toàn có đủ khả thi nay trò chơi hiện tại nhưng là toàn cầu bán ra hơn ba mươi triệu phần như vậy người chơi cơ số ra giờ lờ cờ so với tuyệt đại đa số trò chơi mới đều kiếm hoàn thiện thế giới đối mở mang tổ cùng người chơi tới nói tuyệt đối là hạng nhất cùng thắng biện pháp cớ sao mà không làm đây mọi người khí thế ngất trời mà trò chuyện chính mình cho đến một luồng ngân quan g xuất hiện ở hỏa đao trước mặt mọi người mới đem chú ý lực một lần nữa quay lại chiến đấu một cái tay nhỏ từ nơi này một luồng ngân quang bên trong lộ ra níu lại hỏa đao cổ áo hi lý hỏa đao kinh h ỉ phải nói a i có thể đem bọn họ theo thế giới ở ngoài một lần nữa kéo về đi đó cùng cùng săn chi vương nắm giữ giống nhau xuyên toa năng lực hi lý chính là duy nhất câu trả lời chỉ là trước tiểu hi lý một mực ở đối kháng xả vương lòng trên người cùng săn kỵ sĩ chưa chắc có thể chú ý tới nòng cốt chiến trường vấn đề hiện tại nàng nếu tìm tới dĩ nhiên là đã chú ý tới ngươi đã giải quyết những kỵ sĩ kia rồi sao hỏa đao cho là hi lý sau một khắc thì sẽ từ ngân quang bên trong hiện thân liền thuận thế hỏi một chút tiến triển nhưng khiến hắn có chút ngoại ý muốn là k h i lý cũng không có theo ngân quang bên trong đi ra chỉ là nắm chặt hắn cổ áo tay nhỏ hơi chút điều chỉnh phương hướng một chút sau đó dùng sức kéo một cái sau một khắc thiên địa đội ngược hòa đao tầm mắt một trăm tám mươi độ đại lộn viên kia thương thủy tinh cầu trong nháy mắt liền từ chân đi tới đỉnh đầu mà cả người hắn cũng hướng đỉnh đầu tinh cầu cấp tốc rơi xuống ta c h ắ c hòa đao khiếp sợ không phải h ắ n là mở cái cửa đem ta truyền t ố n g về đi không như thế biến thành vật rơi tự do rồi hả nhìn truyền trực tiếp các người chơi ngược lại rất rõ tại sao truyền trực tiếp trong hình t ó các bạch kim thiếu nữ một bên bộ cầm cương kiếm cùng cơ hồ cao hơn nàng một thước, người mặc thiếu hồ hơn kim kiếm người thiết i một một tay toàn nữ nàng g p n săn kỵ sĩ kỵ chiến đạo ấ u cương kích đưa bắn nhỏ bên kiếm giao tiết một bên đưa tay trái ra, tham dò vào một ra lửa, tay ra, vào trái vụ đ dò màu bạc lưu quang b ê này trong. đạo quang n Cách lưu thiếu nữ trực tiếp trộm được tinh cầu ở ngoài hỏa đ à o cổ háo bắt lại hỏa đao cổ háo thời điểm thiếu nữ còn dơ kiếm đón đỡ rồi một cái hung manh chặt chém bởi vì một tay cầm kiếm lực lượng chưa đủ còn bị hai tay kiếm đẻ xuống đến vết cắt rồi bà vai nước hữu môn thấy trên mặt người chơi tại đại quy mô trong xung đột liên miên liên miên từ trận nhìn đến hỏa đao cùng đồng đội bị ném tới trong vũ trụ chờ chết từ đầu đến cuối tâm tình ôn h ò a không có một tia gợn sóng nhưng nhìn đến tóc bạch kim thiếu nữ trên bả vai dì ra huyết đến ngay lập tức sẽ là một mảng lớn đau lòng đạn mạc thế giới kém ở chỗ này t r i ể n hiện tinh tế dưới loại cục diện này h i lý thật sự không có biện pháp đích thân đi trước cứu viện không thể không mạo hiểm cầm lấy hỏa đao tới nhất thức trên địa cầu đầu cực tóc rơi xuống bên trong hỏa đao cố gắng quét nhìn c u n g quanh phát hiện rất xa địa phương lại xuất hiện ba cái tinh tế ngân tuyến hướng tinh cầu không ngừng duyên bọn họ đâm đầu thẳng vào đại khí minh mông lục sắt rừng rậm gió lạnh gào thét băng nguyên vùng đất lạnh xôi trào hồng liên hòa sơn như ngọc thạch sáng chói hồ nước rối rít xông vào tầm mắt lại tại qua trong g dây lát bay ra một cái nháy mắt cùng săn chi vương triệu hoán băng phong bạo liền lại một lần nữa xuất hiện ở trước mặt bọn họ mà hỏa đao cùng đồng đội cứ như vậy thẳng tắp rơi vào phong nhãn chiến trường gần trong căn tấc hai vị đồng đội gần như cùng lúc đó ném ra bay liệu trùng níu lại chính mình tung tích thân thể đồng thời không có chút nào dừng lại công về phía bột quỳnh có một cái song đao hiệp bởi vì chính chính tốt rơi vào bột đỉnh đầu vô cùng vượt quá bình thường mà xoay tròn thân thể làm cho người ta hình bột tới cái trả lưng bởi vì tốc độ quá nhanh hình người bột lưng lại quá ngắn hắn chỉ có trong nháy mắt cơ hội nhưng cái này lao ca hết lần này tới lần khác liền tóm lấy rồi trong chấp đoán này cơ hội tại cùng săn chi vương trên lưng liên chuyển ba vòng tựa hồ hệ thống cũng bị hắn lần này làm có c h ú t n ộ n g liền trà l ư n g kết thúc ảnh động đều không thể thả ra ánh đao chuyển tới bột bắp chân sau hình ảnh xuất hiện một cái đột ngột n h tránh song đao hiệp trực tiếp liền cầm vũ khí đứng trên mặt đất chỉ có hỏa đao hắn bay liệu trùng s ớ m tại trước né tránh bột lúc công kích cũng đã dùng hết giờ k h ắ c này hắn phảng phất đã thấy mèo người cáng nhưng tử vong hạ xuống một khắc trước một mặt hoa lệ đại, đại lá chắn đột nhiên xuất hiện ở trước mắt đùng một tiếng vang chầm thấp hỏa đao bị đối thủ tấm vẫn tại chỗ đánh bay ra ngoài trên mặt đất lăn l ô n lốc vài vòng chờ hỏao nhân vật bỏ d hắn còn có chút hoảng hốt theo trên trời rơi xuống thời điểm hắn đầy đầu đều là chết chết chết chắc nhưng các đồng đội không chỉ có một cái không có chết còn đem hắn cũng cho cứu lại hắn muốn nói câu c ả m ơn nhưng các đồng đội đã tiếp tục đánh bột đi rồi tựa hồ cứu hắn chỉ là tiện tay chuyện hòa đao chỉ có thể thở dài một tiếng thật vượt quá bình thường liền tiếp tục thêm vào chiến đấu chờ cùng săn chi vương lần thứ hai hư không ném thời điểm đã không có người hoảng loạn vòng thứ ba thời điểm càng bị thoáng hiện trở lại hy lý một kiếm theo tướng hư hóa trạng thái chém đi ra lần nữa hiện thân thiếu nữ trên vai cùng trên cánh tay tất cả đều là huyết h i ệ n nhiên bỏ ra không ít đại giới nhưng xà vương long trên người cùng săn kỵ sĩ cũng bị n à n g một người toàn bộ chém chết xà vương long loại bỏ q u á i nhiễu trên người thương ánh sáng màu trắng lại chậm dài sáng lên song long tiếng chém giết thanh âm trở nên càng thêm vang dội m ả n h này ở vào băng chú long đỉnh đầu chiến trường bắt đầu kịch liệt lay động nhưng mọi người đã vô tâm cân nhắc cái này tại hy lý phế bỏ cùng săn c h o á i vật bột không có thanh máu mọi người cũng có thể theo hắn trong động tác cảm giác cùng săn chi vương đã đến nỏ mạnh hết đà cho đến mỗi một khắc b ộ t không tiếp tục để ý người chơi thư hóa thân thể trực tiếp giết hướng hy lý kết quả bị hy lý một kiếm đâm thủng trên không trung cùng săn chi vương từ không trung rơi xuống cầm lấy đâm thủng chính mình lồng ngực lợi kiếm không cam lòng định đà kích lại bị sớm có chuẩn bị người chơi ngăn lại thái đao kiếm to trưởng thương súng thương theo bốn phương tám hướng đưa tới đâm thủng bột thân thể đem l ắ t gao đóng vào tại chỗ cùng săn chi vương từng ngụm từng ngụm một máu chỉ lát nữa là phải chết bất đắc kỳ tử nhưng vẫn không chịu nhận thua dùng hắn thanh âm trầm thấp dẫn g ữ hét ta là phong bạo ta là tử vong ta là vĩnh hàng tri vương ngàn vạn thế giới người chinh phục mà các ngươi lại dám can đảm ngăn cả ta các ngươi thế giới tướng vi các ngươi ngu hành trả giá thật lớn các người chơi yên tĩnh đứng ở nơi đó không nhúc nhích chút nào nhưng cũng không có nhổ nước bọn mọi người đem nói chuyện cơ hội nhường cho tóc bạch kim thiếu nữ nhưng hy lý cũng không nói nhảm chỉ là dứt khoát rút kiếm ra đến một kiếm đâm thủng cùng san chi vương cổ hết thể đều kết thúc nàng cuối cùng tự tay chung kết chính mình ác mộng có thể cùng san chi vương nhưng cũng không nghĩ như vậy ta ác chú văn vang lên lần nữa suy tàn cùng san chi vương lấy chính mình còn sót lại sinh mạng cùng thân thể là h ư t ế đối với cánh cửa thế giới tiến hành một lần cuối cùng điều khiển Thành phố trải rộng trung t phố rộng â một trên trường. quảng m đoàn đuổi theo ma pháp con nết con nết con nết môn đột nhiên dừng lại truy đuổi nhìn về phía không trung ở nơi đó một cái có tới cao năm mươi m hư không chi môn từ từ mở ra c h í mạng xương trắng theo trong cửa gào thét mà ra mấy trăm tên người chơi đồng thời dùng mình một cái nhọ vụn xương trắng trên mặt đất gạch lên lương kết hướng chung quanh chậm rãi khuyết tán lan tràn không khí nhiệt độ nhanh chóng hạ xuống một đầu băng xương c h ó săn chậm rãi lộ ra thân thể dẫm ở thành phố trải rộng trên vùng đất hắn ngẩm đầu lên hướng về phía một quảng trường nhìn qua tơi non n o n miệng con nết con nết môn lộ ra g i n g nanh phát ra uy hiếp tính gầm nhẹ hắn đánh hơi được đại lượng tươi non thức ăn trên quảng trường con l ế t con l ế t môn đầu lớn dâng đủ tề nhìn về phía cái này đang ở triển lộ hung tàn bản tính băng xương chó săn trong mắt tràn đầy đều là dấu hỏi sau một khắc băng xương chó săn đánh về phía con mồi tại s a o lưng nó càng nhiều băng xương chó săn một cái tiếp một cái mà lộ đầu xông về này từ từ một thành phố tươi non thức ăn khoái săn thế giới băng chú long đình đầu bị mọi người đâm thành con nhím cùng săn chi vương cuối cùng nuốt xuống một hơi thở cuối cùng trở thành một cỗ thi thể tại mọi người thu hồi vũ khí sau vô lực ngã xuống đất trong tay kia đem phủ văn kiếm to cũng b ị c h một tiếng rơi xuống tại băng cứng bên trên phát ra tiếng vang giỏ giã băng phong bạo chậm rãi tiêu tan cánh cửa thế giới tại c ắ n nuốt đại lượng vùng đất lạnh sau、so、đột một biến mất cồn g săn quân đoàn không chỉ có bị cánh cửa thế giới cưỡng chế đóng kín hút đi đại lượng có năng lực sống sót còn hoàn toàn mất đi đường lui và vệ i n binh người chơi tiền tuyến áp lực giảm nhiều không có cồn g săn chi vương trợ giúp băng chú long cũng không cách nào lại dễ dàng áp chế xả vương l o n g chứ đừng nói chi là trên đỉnh đầu còn có một đội tinh nhuệ dũng giả tiểu đội cuộc chiến đấu này kết cục đã đi trước chương ba trăm năm mươi mốt thành phố trải rộng thơi phơi khắp nơi Trường mốt thành phố trải rộng thơi phơi khắp nơi chúc mừng tờ lê a ơ toàn phục đầu giết cùng s ă n chi vương ý dễ đỉnh thu được danh hiệu cùng săn người c h í n h phục chúc mừng tờ lê a ơ trở thành toàn phục đầu chi ngăn chặn xương trắng lan tràn đ o à n đội thu được thành tựu i hoàn bảo người chủ nghĩa chúc mừng tờ lê a ơ tại không người t ử trận dưới tình huống chiến thắng cùng s ă n chi vương thu được thành tựu i ngươi xứng s a o x ứ n g vương từng cái kim sắc thành tựu i đặc hiệu t r ă n g hoa giống nhau ở đỉnh đầu mọi người lên không ngừng n ả y ra tuyên cáo cùng s ă n chi vương ý dễ đỉnh công lược chiến chính thức kết thúc dọa ta một hồi hòa đao sờ một cái tiểu tim đột nhiên bắt đầu nậm chú ta còn tưởng r sách thú liệp địch lao ca ôm đại địch tử liền tiến tới bị thương tóc bạch kim bên cạnh cô gái hướng về phía nàng cùng suy định cho nàng hồi hết u y thái đao hiệp thì tò mò xốc lên trên đất kia đem phủ văn kiếm to nhìn đến hệ thống sau khi giới thiệu tại chỗ chính là s ư ớ n g sốt một chút chìa khóa cửa gì đó mọi người không hiểu nhìn sang lao ca đem thanh kiếm này ném cho hỏa đao hỏa đao coi như đoàn trưởng đem kiếm tin tức cùng chung đi ra xương hàn buộc thề người cùng săn chi vương b ộ i kiếm cánh cửa thế giới chìa khóa giữ kiếm này bước vào cánh cửa thế giới nòng cốt có thể đóng kín cánh cửa thế giới cá hòa đao không hiểu nhìn một chút xa xa hiệu phiến to lớn hư không chi môn đã biến mất tại chỗ chỉ còn cái kế tiếp to lớn hầm động đang ở n g h i hoặc đây bên cạnh lại vang lên đồng đội thanh âm không phải người anh em đường đường cùng san chi vương rơi xuống vật chỉ có củ cải sao hòa đao nhìn lại đi qua phát hiện cùng san chi vương bên thi thể lên đột nhiên xuất hiện rồi mười sáu căn cà rốt cho nên đây chính là bột chiến khen thường sao mười sáu căn củ cải đồng đội người đều ngu khó như vậy b ộ t liền cho một người một cây củ cải không phải đâu thật như vậy làm mà nói ta muốn náo loạn vài người một bên nổ nước bọn một bên từ dưới đất nhặt lên một cây củ cải nhặt lên sau nhưng lại lập tức dừng lại nổ nước bọn rồi rít mặt lộ vẻ vui mừng hỏa đao cũng tò mò mà đi tới nhặt lên một cây củ cải gợi ý của hệ thống lập tức toát ra củ cải củ cải sử dụng này củ cải có thể t r i ệ u hoán ta chuyện kỳ l i ệ p ma nhân yêu quý v ậ t cưới tỷ lệ rơi không ba phần trăm toàn phục đầu dết một trăm phần trăm rơi xuống đặc thù v ậ t cưới có thể mang ra khỏi thế giới ồ hiếm hoi v ậ t cưới hỏa đao ngay lập tức sẽ cao hứng đánh xong buột gì đó rơi xuống để cho người hài lòng trang bị vũ khí tài liệu thực tế đều không phải là cho dù là trước mặt cao cấp nhất trang bị cũng liền phải máy lên một trận phiên bản một đổi mới luôn là sẽ bị mạnh hơn vũ khí cùng trang bị thay thế vật cưới cũng không giống nhau vật cưới sẽ không bị đào thải không ba phần trăm hiếm hoi tỷ lệ rơi càng làm cho này căn cụ cải giá trị gấp b ộ i tăng lên cuối cùng cái này vật cưới thậm chí có thể mang ra khỏi quái săn thế giới tại thành phố trải rộng trung thừa kỵ cái này coi như quá chân quý thành phố trải rộng mọi người ra ngoài đều là ngồi xe lúc này ngươi cưới một con ngựa rêu r a o khắp nơi muốn nghĩ cũng biết nhiều hấp dẫn người con mắt đừng hỏi nhanh không thích liền hỏi ngươi có đẹp trai hay không có đồng đội tại chỗ tự sử dụng cái này cụ cải triệu hoán vật cưới chỉ thấy hắn đem củ cải đi lên ném một cái tại chiến mã tiếng hí bên trong một cái cây nghệ s ắ t chiến mã thần kỳ xuất hiện ở bằng chú long trên đầu hơn nữa như giấm trên đất bằng bước nhanh chạy qua đủ loại trướng ngại một cái ngậm củ cải n g a y đi n g a y đi liền nuốt xuống đồng đội yêu thích mà sờ sờ hắn du quang thủy hoạt r a lông chiến mã cũng cực h i ể u tính người chủ động cọ chủ nhân khuôn mặt hỏa đao coi như đ o à n trường không gấp triệu hắn vật cưới mà là nhanh chóng gom bột rơi xuống thăng cấp tài liệu thực tế hộ giáp biến n o còn có băng xương chiến mã dây cương ước chừng mười sáu căn chúc động thật hào phóng hỏao mừng rỡ không thôi. trúc mộng nếu là chỉ cho một tây hắn thật là có điểm không biết rõ làm sao phân phối trong đội ngũ tất cả đều là đại lão nếu không có những đại lão này hắn căn bản không khả năng đã làm cái này buốt thậm chí không có mọi người bảo vệ hắn cũng không sống được tới giờ tự cầm đi là không có khả năng phân cho ai cũng cũng không quá thích hợp cũng còn khá trúc mộng cũng khá lớn vương đến đến một người một tây cái này vật cưới mặc dù cũng là một con ngựa nhưng trên người nhưng k h o á t s ắ t thép cùng bằng xương nhìn qua liền so với củ cải xoái vấn đề duy nhất là cái này vật cưới mang không ra thế giới game không thể tại thành phố trải rộng bên trong sử dụng điều này sẽ đưa đến tại tuyệt đối giá trị lên vẫn là thấp củ cải một đầu bất quá có khẳng định so với không có cường đại cao thủ môn cũng từng cái vui sướng hớn hở nhận lấy dây c ư ờ n g luôn miệng nói cảm ơn tóc bạch kim thiếu nữ vẫn không có nói chuyện cho đến nàng nhìn thấy hỏa đao dự định hiện trường phân tài liệu thực tế mới không nhịn được nói chiến đấu vẫn chưa kết thúc đây ồ đúng hỏa đao như ở trong n g ọ n g mới tỉnh tài liệu thực tế cái gì đánh xong lại chia đi tính toán một chút đao ca người giữ đi đúng vậy hỏa tử ca dù sao cũng là ngươi moi ra ẩn núp b ộ t chúng ta đi theo c ọ nhiều như vậy thành tựu cùng mặt cưới đã rất thỏa mãn hắn rồi đúng đúng trang bị gì đó ngươi đều giữ lại về sau làm thường ngày cũng dễ dàng một chút đúng vậy đúng vậy vũ khí hộ giáp gì đó chúng ta cũng không phải rất gấp c ầ n hòa lao cảm giác mình bị dễ cận nhưng hắn không lời chống đỡ vậy trước tiên tiếp tục đánh xong trận chiến này tại hy lý dưới sự hướng dẫn bọn họ cưới băng xương chiến mã tại băng chú long trên người chạy như điên đem hết toàn lực suy yếu băng chú long hiệp trợ x à vương long chiến đấu bộ phận này càng giống như là chương trình chiến đấu đánh một cái giai đoạn một cho điểm phản ứng lại đánh một cái giai đoạn một lại cho điểm bất đồng phản ứng cuối cùng băng chú long bị xả vương long quấn chặt lấy cánh cùng cổ lấy bị rào sát tư thái từ không trung chật vật rơi xuống đất rời đi thiên không chiến trường cái này cũng quyết định vận mạng hắn vùng đất lạnh chi vương băng chú long t r i n h phạt hoàn thành thiên cổ không dễ chi vương xả vương long thu được mới tinh tiền tố quần sơn chi vương sau đó mấy người lại thêm vào người chơi đại bộ đội bắt đầu công lược những thứ kia còn đang ngoan cố kháng cự băng hệ cự long cũng càn quét quần long vô thủ cuồng săn quân đoàn còn sót lại binh lính trong quá trình này bọn họ cuối cùng từ người chơi khác trong miệng biết được cánh cửa thế giới tại thành phố trải rộng trung tâm trên quảng trường mở ra c o lấy sau lưng xương hàn buộc thể người hỏa đao nghe nói như vậy nhất thời liền nóng n ả y nguyên lai bị lễ đìn trước khi chết đọc những thứ kia thần chú không phải đóng kín cánh cửa thế giới mà là đem cánh cửa thế giới mở ra thành phố trải rộng đi rồi sao thành phố trải rộng một cái cấm thương thành thị bên trong có đại lượng tay c h ó i gà không chặt nờ đỡ cờ cùng game thủ giải trí đem cùng săn quân đoàn đưa vào như vậy một tòa không đề phòng thành thị có thể tưởng tượng được hội tạo thành bao lớn phá hư làm không tốt chính là một hồi thảm thiết đồ thành chiến mà tạo thành loại này phá hư kẻ cầm đầu là ta người chơi cùng đám bạn trên mạng cũng sẽ không phun ra quái chỉ có thể xị t h ắ n cái này kích động sự kiện người hỏa đao nhất thời khẩn trương trước đường đánh nơi này chỉ còn một chút ít tàn binh bại tướng rồi giao cho bọn họ đi chúng ta về trước thành phố trải rộng nơi đó còn có một hồi ác c h i ế n đây h ã n còn nhớ sương hàn buộc thể người giới thiệu cần phải tiến vào cánh cửa thế giới nội bộ tài năng đóng kín cánh cửa thế giới lại suy nghĩ một chút trước theo cánh cửa thế giới bên trong liên tục không ngừng xông ra cùng săn đại quân làm không tốt trong môn chính là cùng săn quân vào nhà hỏa đao liền làm nhiều cái hít thở sâu làm xong thành phố trải rộng thầy phơi khắp nơi cảnh hoang tàn khắp nơi chuẩn bị tâm tư sau cuối cùng cùng các đồng đội cùng nhau trở lại thành phố trải rộng đứng ở trung tâm quảng trường đang nhập điểm hỏa đao thậm chí có điểm không dám mở mắt các đồng đội cũng phi thường an tĩnh hỏa đao không thể làm gì khác hơn là mở hai mắt ra nhìn về phía trước mắt nơi nơi loét hỏa đao nghênh mẩn gì đó cảnh hoang tàn khắp nơi căn bản lại không tồn tại thành phố trải rộng hoàn hảo như lúc ban đầu chỉ là trung tâm trên quảng trường cửa tiệm tất cả đều đóng cửa sớm một chút không thấy được bất kỳ đi lang thang nở bờ cờ dưới chân cũng nhiều một tầng thật mỏng bằng xương thây phơi khắp nơi ngược lại thật nhưng chết cũng không phải người chơi cùng nở b ằ cờ mà là băng xương cho s cùng săn pháp sư đại lượng cùng săn quân đội thi thể một n a n g ngã ở mảnh này rộng rãi trung tâm trên quảng trường cơ hồ phải đem quảng trường cho chất đầy thậm chí hai cái cựu mét cao dài băng xương tự nhân cũng v é ở quảng trường này lên chứ những thứ này ra thi thể trung tâm quảng trường không thấy được bất kỳ một cái nào còn sống cùng săn quân đoàn sinh vật ngược lại là một đoàn lục sắc con ếch con ếch khiến vũ khí â rộng lớn theo trước mắt chạy qua vọt vào rộng mở hư không chi môn bọn họ tràn đầy phấn khởi nhiệt tình như lửa vừa chạy vừa cùng người bên cạnh nói chuyện p i ế m thỉnh thoảng b ộ c phát ra từng trận cởi mở tiếng cười lớn. Chừng mắt nhìn đột nhiên cảm thấy mình có chút một cười Ta đặc ba i ệ t đến đ cùng n g lo lắng n gì? g cái u y ê n tưởng rằng sau hướng i t h hậu ó khăn, chiến đóng đ cửa đơn giản trong hỏa nhà i hắn mang theo buồn ngủ hoan lên từ lộ cùng đồng nghiệp đi tới trong nhà làm khách tiểu mộng tương đối ra dáng mà bưng hai chén t r à nóng đặt ở trước mặt bọn họ từ lộ theo bản năng đưa tay đi bưng trà bị bên người đồng nghiệp tới một k h u ệ u tay mới phản ứng được vội vàng thu tay về nàng mấy ngày gần đây hơi mệt không cẩn thận đem tiểu mộng quả thật người hứa mộng chú ý tới bọn họ động tác hơi có chút lúng túng liền đứng dậy hỏi hai vị uống chút gì từ lộ cùng đồng nghiệp đồng thời lắc đầu bọn họ cũng không phải là l à m khách để cho hứa mộng lần nữa ngồi xuống sau đưa cho hứa mộng một phần văn kiện đây là cái gì ngày đó ngươi cửa công ty đám kia con nít trong đám người xâm nhập vào một ít có dụng ý người khác chúng ta tra xét một hồi cũng bắt mấy cái. chuyện này hứa ngộng đã biết rồi hắn tiện tay mở ra văn kiện hỏi bắt cá lớn rồi sao tư lộ cùng đồng nghiệp hai mắt nhìn nhau một cái đồng nghiệp tỏ ý nàng cái này bản thân kinh nghiệm người tới nói vì vậy tư lộ nói cho hứa ngộng cuối cùng bắt tám người năm cái đều là tiểu lâu la không có giá trị gì còn lại ba cái một cái ý d ủ m g u ngoại vụ tỉnh quốc tế cục tình báo gián điệp một cái làm thuê cho một sát hạ quốc người còn có một cái làm thuê cho kia hạ quốc người kia hứa ngộng n g n g đầu lên nghĩ tới cái này từng có xung đột tổ chức hắn chỉ là làm nổ kia thuộc hạ mạng lưới đã kích bộ môn máy chủ cũng không có tùy tiện tấn công kia trụ sở chính nhưng bây giờ hắn đột nhiên có chút dục dịch tư lộ nhìn hắn đối với cái này gián điệp cảm thấy hứng thú liền vì hắn giới thiệu cặn kẽ đi qua ngay từ đầu hắn còn thử dùng sony game hạ quốc chi nhánh nhân viên thân phận làm che chở nói mình chỉ là chịu công ty chính sai phái muốn khoảng cách gần nhìn một chút người là dạng gì người chúng ta liền cho tới một chân mộng du dược tề lại cho hắn thiết kế một cái hướng thượng cấp hồi báo mộng mặc dù mộng thiết kế có chút chỗ ú t c h sơ hở không có thể moi ra quá nhiều có giá trị tin tức nhưng rất dễ dàng liền đã xác định thân phận của hắn bọn họ đối với mộng không có bất kỳ phòng bị cùng sức đề kháng tư lộ nói tới chỗ này trong thanh â m mơ hồ lộ ra một cô vui sướng sức lực tới hứa ngộng thì không ngừng kêu người tốt không có đi qua huấn luyện đặc thù người sử dụng sử dụng nguyên thủy phiên bản tạo m ộ n g cơ rất dễ dàng xuất hiện một cái vấn đề không ý thức được chính mình đang ở nằm mơ cái này ở hứa ngộng xem ra là một cái yêu cầu giải quyết vấn đề hắn cũng xác thực rất nhanh thì giải quyết nhưng ở quốc an trong mắt người cái này căn bản không là vấn đề mà là một cái to lớn ưu điểm vào lúc này đều không kịp chờ đợi dùng dồi đồ chơi này nghĩ đến tá áp điểm dùng ở cha hỏi lên quả thực không có gì bất lợi bất quá phương diện này sự tỉnh từ lộ sẽ không nói nhiều với hắn hứa mộng cũng không quá quan tâm hắn hiện tại quan tâm là lại vừa là sony game ba cái cấp quốc gia cơ cấu tình báo không phải dễ chê ơ ngược lại cũng không phải hoàn toàn không chọn đổi nhưng dính vào chính là một nhóm nát chuyện nào có nắm mềm mại thị tử dễ dàng khoai trá từ lộ không nghĩ đến hứa mộng phản ứng đầu tiên lại là cái này bất đắc dĩ cười cười đạo căn cứ kết quả tra hỏi xác thực sony game một bên lại cùng các ngươi cầu hòa một bên cũng đang nghĩ biện pháp nhằm vào các ngươi bất quá các nàng đến tìm hứa mộng, không phải là vì trò chuyện những thứ này về buôn bán sự tình nói ra một chút sau liền nhanh chóng nhảy qua sony game đề tài nói tiếp chính sự hy vọng hắn tăng cường một ít đ ể phòng ý thức không muốn còn như vậy tùy tùy tiện tiện theo đại lượng người chơi tại trên thực tế tiếp xúc nhất định phải tiếp xúc thế giới game cũng có thể sao còn có thể đồng thời tiếp xúc được cả nước thậm chí còn toàn thế giới người chơi đây không phải là phù hợp hơn người lý niệm sao người xem mùa xuân những thư kia thiên người với toàn thế giới nhiều như vậy người chơi chuyển động cùng nhau tất cả mọi người rất vui vẻ từ lộ cũng là người tuổi trẻ có thể hiểu được hứa ngộng thích theo người chơi khoảng cách gần chuyển động cùng nhau tâm tính cho nên hắn không có khuyên hứa n g n g khác tiếp xúc người chơi chỉ là tận tình khuyên hắn tận lực tại thế giới giả tưởng cùng người chơi chuyển động cùng nhau cho đến hướng mộng gật đầu một cái biểu thị hội nghiêm túc cân nhắc bọn họ mới hoàn thành nhiệm vụ rời đi hướng mộng thì lui về phía sau nằm một cái ngồi phịch ở trên ghế salon tiểu mộng cũng cười hắc hắc l ư ờ i biếng tựa vào hướng mộng trên người hướng mộng suy nghĩ một chút nói nếu không chúng ta dùng lại điểm sức lực đem sony game dết chết liền như vậy tiểu mộng cuối cùng cũng vẫn bị hướng mộng cấp dưỡng ra không có chút nào nhiệt tình và bình nghe được hướng mộng lời này lập tức mạnh mẽ gật đầu được à, được à. tiểu n g sẽ đi ngay bây giờ xóa bọn họ kho số liệu hướng n g xoa xoa nằm đầu không cần phải loại thủ đoạn này không thể dùng linh tinh giúp ta thông báo một tiếng quốc tế sự vụ độ người phụ trách cùng sony game sở hữu đàm phán toàn bộ kết thúc đem bọn họ đổi ra ngoài đi sau đó để cho ta suy nghĩ một chút hớ mộng nhớ lại một hồi sony game hiện trạng sợ hãi chi chó sói thì khỏi nói vốn là tiếng đồn l i ê n bình luận không đồng nhất dựa vào t r ư ớ c làm lão người chơi mới miễn miễn cường cường bán đi hơn một triệu p h ầ n chỉ có thể mong đợi ở phía sau mặt đổi mới hoặc giờ lờ cờ có thể cải tử hồi sinh đi đường dài chiến lược kết quả máy chủ một nước người chơi số liệu nhảy trở về một tháng trước đừng nói trò chơi lưu trữ rồi rất nhiều người trong kho trò chơi đều không những phiền t o á i này chuyện không chỉ có c h ỉ n h Sony game bể đầu sức chán Sony game người chơi cũng giống vậy phiền muốn chết sợ hai chi cho sói phần sau kế hoạch sớm không ai quan tâm rồi sinh vật liệu giải trí đại cắt giảm nhân sự đều đã bắt đầu rồi liên tiếp hai khoản ký thác kỳ vọng đại tác bổn h à o nghiêm trọng liên lụy Sony game sộp tổ giờ nghiệp vụ doanh thu đang phục vụ khí xảy ra đại vấn đề sau phương diện này doanh thu càng là trong nháy mắt ngã vào đ á y cốc phần mềm như thế phần cứng cũng giống vậy Sony game mới nhất một đời chủ cơ vốn là trông cậy vào đệ nhất phương đại tác hộ tống để chấn lượng tiêu thụ hiện tại được rồi liền đánh hai làm các người chơi căn bản không có lý do đi mua một đài giá cả quý hơn lại không mấy khoản vừa v ậ n phối trò chơi chủ cơ lượng tiêu thụ khó coi đến căn bản không lấy ra được phần mềm phần cứng lượng tiêu thụ đồng thời sụt đột n ộ t tương lai cũng không thấy được gì c h u y ể n cơ người sử dụng cùng nhân viên lòng tin đều nhận được to lớn đặc kích này chính là sony game chuyển động cùng nhau giải trí trước mặt đối mặt k h ố n cục nhưng ngay cả như vậy bọn họ hay là muốn nhằm vào chúc mộng đầu tiết h đến loại trình độ này hứa mộng cũng không khỏi không xưng một câu nhu nhóm nếu như vậy hứa mộng ăn xong điểm tâm vừa đến phòng làm việc liền kêu tới trò chơi bình đại vận danh bộ môn chủ quản liên lạc một chút năm nay có trò chơi bán kế hoạch phòng làm việc nhất là những thứ kia tương đối có danh tiếng các người chơi tương đối mong đợi tác phẩm nói cho bọn hắn biết chỉ cần không đăng ký sony game chúc mộng đường dây phân chia có thể hạ xuống một thành hớ mộng hy vọng tiến một bước cắt đứt sony game phe thứ ba trò chơi đội hình nhưng hắn không thích làm động chiếm hiệp nghị cưỡng bách người khai phá cho nên lựa chọn rụ rỗ ác quỷ. lợi nhuận để ở chỗ này các nơi trên thế giới người khai phá môn không có khả năng không động tâm thị trường bộ chủ quản trương bách tuyền nghe nói như vậy tại chỗ liền n g â y ngẩn thậm chí theo bản năng xác nhận một câu gì đó phần cứng bán giảm giá hoạt động hứa ngọc l ặ p lại trưng ơ bách tuyền khó hiểu chúng ta phần cứng bán được rất tốt nhất là toàn bộ tin tức dụng cụ hoàn toàn là cùng không đủ cầu chúng ta chủ yếu vấn đề không phải dụng cụ bán không được mà là sản xuất ra dụng cụ không đủ bán dưới tình huống này làm bán giảm giá hứa ngọc lật đầu một cái ừ trưng bách tuyền một mặt một bức trước cái loại này hoàn toàn theo không kịp lão bản ý nghĩ tình huống một lần nữa xuất hiện đã qua kinh nghiệm nói cho hắn biết làm xuất hiện loại tình huống này lúc chỉ cần nghe lão bản làm theo vậy đúng rồi vì vậy hắn nói được biết lão bản ngươi muốn làm cái gì hoạt động lấy cũ thay mới hớ mộng trả lời t r ư ơ n g bách tuyền thở phào nhẹ nhõm hắn rất sợ lão bản lại muốn làm cái gì quá bất hợp lý khiến hắn không thể hiểu được thao tác nghe được là lấy cũ thay mới loại này thông thường kinh doanh thủ đoạn lập tức an tâm hắn thậm chí biết lão bản tại sao làm như vậy là để cho tiện chúng ta người sử dụng theo vờ giờ mắt kính thăng cấp đến toàn bộ tin tức dụng cụ hạ xuống người chơi thăng cấp chi phí chứ không thành vấn đề ra đây phải đi làm chương bách tuyền trong lòng khen ngợi không hổ là lão bản quá là các người chơi lo nghĩ rồi nhưng để cho hắn n g o à i ý muốn là hứa mộng nghe vậy nhưng lắc đầu nói ánh mắt lại phong khoán một điểm không muốn một mực giới hạn tại chúng ta người sử dụng trên người hữu thương ở giữa trợ giúp lẫn nhau chung nhau tiến bộ tài năng xúc tiến ngành nghề khỏe mạnh phát triển lão bả ngươi ý tứ là hứa mộng này một trận lời xã giao nói chương bách tuyển càng bối rối t a o ý tứ là hứa mộng không hề vòng vò phần cứng thay mới không muốn chỉ nhìn chằm chằm chúng ta tự mình sản phẩm sony g a m đã hoàn toàn lạc hậu hơn thời đại tiếp tục lưu lại người chơi trong tay chỉ có thể chiếm chỗ không bằng đổi thành chống đỡ dùng quán dùng càng giá ưu đãi đổi mua tiên tiến cảnh tượng người nào trò chơi sao kiện như vậy vừa dễ dàng người chơi cũng có thể giúp hưu thương sàng lọc xuống không trung thành người sử dụng có phải hay không nhất cử lương t i ệ n người cảm thấy thế nào ta cảm giác được chứng bách tuyền chậm rãi trận to hai mắt ta cảm giác được chiêu này quá đắc gác này không phải lấy cũ thay mới à cái này căn bản là tại tiêu d i ệ t sony game người sử dụng chứng bách tuyền trên mặt biểu hiện rất nhanh thì theo khiếp sợ biến thành hưng phấn l ã bản chúng ta phải đem sony g a m đá ra hạ quốc thị trường sao là đá ra toàn cầu thị trường hướng mộng sửa chữa bất quá ngay từ đầu Trước tiên có thể theo、Á、Thái có Á địa không u đầu. tuyển bắt Biết. Bách Trương v tới năm ngày hoạt động liền theo mới nhất một nhóm toàn bộ tin tức dụng cụ cùng nhau đẩy về phía thị trường này ngay lập tức sẽ tại trò chơi vòng đưa tới sóng to gió lớn t r ư ơ n g ba trăm năm mươi ba trọng quyền đánh ra. t r ư ơ n g ba trăm năm mươi ba trọng quyền đánh ra. bị quyền phong bạo dư âm sony game chuyển động cùng nhau tiêu khiển nhạc chính thức bị loại ba ngày trước cái này t i ế p mời đột nhiên xuất hiện tại mộng tân bên trong thu được cực cao chú ý cái này t h í c mời Từ、mộng、tân bên trong một mộng bên vì ị nổi n d a vậy hải n g m ô ngoại bày ra đại hình khoa ký cùng internet công ty cao quản g thân phó ninh châu cầu xin tha thứ tin tức cùng Sony game chuyển động cùng nhau giải trí đột nhiên bị đá ra khỏi cục hai cái tin tức đồng thời bị ngoại giới đều biết nhất là Sony game bị đá bị loại một chuyện ở người chơi vòng đưa tới rộng rãi thảo luận nguyên nhân cũng đơn giản tại trúc mộng đột nhiên xuất hiện trước Sony game chính là chủ cơ trò chơi lĩnh vực lao đại người sử dụng số lượng phi thường kinh người toàn cầu tổng ghi danh người sử dụng siêu b á ước nguyện sống số liệu lâu dài vượt qua một ứ c đương nhiên cái gọi là lâu dài đã là hơn mấy tháng chuyện lúc trước rồi hiện tại liên tục sụt đột n ộ t sau đó chân thực số liệu Sony game đã không muốn công bố ra ngoài có thể ngay cả như vậy sony g a m e thị trường có lượng cao vô cùng cũng là một không tranh sự thật sony g a m e tương lai phát triển cũng liền quan hệ đến hơn trăm triệu người sử dụng tiếp xúc lợi ích hiện tại gặp này bị thương nặng mặc dù đơn thuần đáng lời các người chơi cũng không khỏi không chú ý phần sau phát triển trung bình nếu là sony g a m e thật chết bất đắc kỳ tử người sử dụng cũng phải cùng theo một lúc chịu đựng tổn thất x ã giao mạng lưới diễn đàn g a m e bày trò chuyện phần mềm t ạ i internet các ngóng ngách thế giới các nước người chơi đều đang suy đoán sony lem cùng chúc n g ộ n quan hệ sẽ đi hướng phần nào mà chúc n g ộ n không có để cho bọn họ chờ lâu sau o n y g m e c h y ể n đó ộ n cùng nhau g g i ả trúc mộng có ngồi lại nhanh chóng tuyên bố lấy cũ thay mới hai không cùng lấy cũ thay mới ba không hoạt động an bài nội dung cùng một không hoàn toàn nhất trí chỉ là thời gian phân biệt kéo dài đến ngày mùng ngày một tháng b ố cùng bốn chung tuần tháng phạm vi hoạt động cũng mở rộng đến toàn bộ á thái thị trường cùng âu mỹ thị trường cái này bán giảm giá nội dung kẻ ngu cũng biết là nhằm vào sony lên tới e sợ cho thiên hạ không loạn đám bạn trên mạng trong nháy mắt liền hưng phấn lấy cũ thay mới thấy nhiều rồi dùng đối thủ cũ đ ổ i chính mình mới cái này thật đúng là, là lần à l đầu tiên thấy đây cũng quá tàn nhẫn tương đương với chính mình bỏ tiền ra mua đối thủ người sử dụng đi ta có thể kiếm、ý. người cần phải không kiếm ngoan độc không hổ là trúc n ộ không hổ là hướng n ộ luôn có thể làm ra khiến người hai mắt tỏa sáng c h u y ệ n tới một trăm n ắ m cổ phần chính là thoải mái a muốn làm gì liền làm cái đó ha ha ha ta muốn nhìn đến máu chạy thành sông giống vậy hưng phấn còn có các lộ truyền thông nửa năm gần đây trúc mộng thật là lấy sức một mình nuôi không biết bao nhiêu ra truyền thông mọi người chỉ cần nhìn chằm chằm trúc mộng thì có liên tục không ngừng tin tức lớn có thể báo cáo quả thực không nên quá vui vẻ vây quanh trúc mộng lấy cũ thay mới đại lượng tin tức cũng rối rít ra lò lưới lê thấy đỏ trúc mộng thổi lên tấn công canh i ệ u dùng tiền mặt lưu ngăn chặn đối thủ tạo hết chức năng giết địch một ngàn tổn hại tám trăm tốt nhất lấy được khách thủ đoạn chính là moi không ra đối thủ góc tường t r ú c mộng đột nhiên nặng tay toàn cầu đánh lén sony game song phương lịch sử thủ á n phân tích tận thế tiếng chuông đã g ó vang sony game sắp sửa chỉ mịn nhảy thuyền thời gian đến sĩ cổ t ặ n trò chơi chạm cùng trò chơi cd giá cả cú sốc nước internet thời đại truyền thông viết bản thảo mục tiêu nòng cốt đã sớm không phải chân thực cùng chính xác rồi lưu lượng mới là mục tiêu duy nhất vì tranh thủ được càng nhiều lưu lượng đại lượng truyền thông đều là không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi tựa đệ như thế hấp dẫn người con mắt như thế lên nội dung như thế khoa chương làm sao tới Gì đó. công kích quyết chiến tận thế đủ loại khoa trường từ ngữ cái này tiếp theo cái kia ra bên ngoài này trên thực tế chúc mộng một làm hoạt động này sony game sẽ lập tức chết bất đắc kỳ từ sao đương nhiên không thể nhanh như vậy người chơi dùng đến mấy năm trò chơi dụng cụ bên trong còn tồn vài năm trò chơi số liệu làm sao đơn giản như vậy liền vứt bỏ nhưng internet thời đại lưu lượng bản thân thì có lực lượng hắn không ngừng có thể dùng đến biểu hiện cắt giao hẹn cũng sẽ ở dư luận trên sân sinh ra m á n h liệt cảm ứ n g hiệu quả đại lượng truyền thông tự truyền thông kinh doanh số đều tại nói sony game phải xong đời hơn nữa phân tích rõ ràng mạch lạc nói nhiều nghe hơn nhiều rất nhiều bạn trên mạng theo bản năng sẽ cảm thấy đây nhất định là thật mà này trồng lo âu rất nhanh thì biến chuyển thành tính thực chất động tác chợ bán đồ cũ lên sony game chủ cơ cùng trò chơi c ô n n g i ệ p giá cả nhanh chóng n g ã xuống chúc động thương thành lấy cũ thay mới đơn đặt hàng số lượng nhanh chóng tăng lên mau vượt xa khỏi trương bách tuyển dự trù mà này trồng xỉ cổ tạng i á cả n g ã xuống lại ứng nghiệm trên mạng sony game lập tức sẽ không được ý kiến vì vậy càng nhiều đối với sony game mất đi lòng tin người sử dụng dối rít bắt đầu nhảy thuyền chợ bán đồ cũ lên giá cả tiếp tục xuống dò xét cho đến giá cả so với trúc n mậu lấy cũ thay mới tính toán giá cả còn thấp mới rốt cuộc ổn định thế nhưng ổn định hôm sau trúc n mậu lấy cũ thay mới tính toán giá cả cũng thấp xuống đại gia hỏa l ậ t trước hoạt động giới thiệu mới phát hiện trúc n mậu sớm có nói rõ lấy cũ thay mới chống đỡ tính giá cả là theo chân chợ bán đồ cũ đều giá cả mà tính hơn nữa còn là căn cứ chợ bán đồ cũ đều giá cả lại lần nữa tiến hành một lần chết toán chỉ có thể so với chợ bán đồ cũ đều giá cả thấp hơn mà sẽ không cao hơn kết quả không hề ngoài ý mới chợ bán đồ cũ lần nữa bắt đầu số giá t ổ n có người muốn tiền mặt mà không phải trúc mậu cụ các truyền thông lại nhìn một cái người tốt ta tiên đ o á n thực hiện vậy làm sao có thể không tái phát mấy t i ê n bản thảo thổi mình một chút ánh mắt chuyên nghiệp vì vậy sony game tan vỡ sắp tới tin tức truyền đi càng giống như thở cuộc phong ba này cứ như vậy không ngừng bị khuếch đại t h ằ n g đến xỉ c ổ t ặ n chủ cơ giá cả ép tới gần các người chơi trong lòng cái kia vô hình danh giới cuối cùng giá cả mới rốt cuộc khó khăn lắm ổn định nhưng là không có ổn định bao lâu bởi vì tại hướng ngậu bày mưu tinh kế chúc ngậu trò chơi bình đài vận doanh bộ môn cũng bắt đầu phát lực song đời ta bị ác quỷ bao vây tuyên bố tiếp theo dự kiến hoa tất tắc đem đăng nhập chúc ngậu trò chơi bình đ i và vừa trò chơi bình đ ạ i c ù n g tác phúc game một phong bạo lửa vừa giờ bản thăng cấp đệ một tại trúc n g n g trò chơi bình đ ạ i phát hành cũng tuyên bố chính thức lần xuất bản trên mặt t r a n g tuyến độc nhất đăng nhập trúc n g n g trò chơi bình đ ạ i nguyên bản hội đăng nhập sony game cùng v ạ vừa trò chơi bình đ ạ i kế hoạch tuyên bố hủy bỏ kiếm phong t r u y ệ n kỳ vừa giờ nặng chế bản hạng mục mở ra một lần nữa thiết lập sau khi hoàn thành trò chơi đem độc nhất đăng nhập trúc ngậu trò chơi bình đài thụy điện lịch biện phòng làm việc năm nay tháng sáu bán được toàn cầu người chơi chú ý tân tắc hắc mơ chính thức xác định đăng nhập trúc ngậu trò chơi bình đ ạ i đã qua cựu nên phòng làm việc lần nữa gửi bài tuyên bố nhân phòng làm việc nhân lực chưa đủ y ê u hóa áp lực quá lớn sony game b á n ngày tháng theo sau cụ thể theo sau bao lâu sẽ ở xác định sau công bố ra ngoài nước pháp hỏa lan phòng làm việc tân tác ảnh kỵ sĩ tuyên bố đem tại tháng năm đăng nhập trúc mộng trò chơi bình đài đồng thời h ủ bỏ sony game bán kế hoạch nước mỹ linh coi phòng làm việc tuyên bố hắn tân tác tịch tính chi thanh đem tại ngày hai mươi mốt tháng năm đăng nhập trúc mộng trò chơi bình đài đồng thời theo sau sony game thượng tuyến kế hoạch anh quốc dị g ơ lan phòng làm việc tuyên bố hắn mới nhất một đời tác phẩm cực đốt mạnh mẽ tốc độ sáu vào khoảng năm nay quý thứ ba độ đăng nhập c h ú c ngậu trò chơi bình đ ạ i đồng thời bởi vì nguyên nhân kỹ thuật sony game thượng t u y ế n n g kế hoạch kéo dài một năm trong vòng một ngày đến từ toàn cầu các nước m ộ ư ơ i tám gia lớn nhỏ trò chơi phòng làm việc rồi rít tuyên bố năm nay bán trò chơi mới sẽ đăng nhập c h ú c ngậu trò chơi bình đ ạ i đồng thời hủy bỏ hoặc theo sau đăng nhập sony game này một cái cường mà hữu lực trọng truy ngay lập tức sẽ đem sony game mới vừa ổn định phòng tuyến lần nữa đánh tan chương ba trăm năm mươi bốn t ú c ngậu miễn phí đưa trò chơi chương ba trăm năm mươi bốn t ú c ngậu miễn ph toàn cầu hàng năm mới bán trò chơi tính bằng đơn vị hàng nghìn nhưng chân chính được người chơi chú ý tác phẩm có thể có ba mươi khoản đều tính trò chơi đại niên rồi chúc m n g một hơi thở kéo tới mười tám gia đ ộ chú ý không thấp trò chơi phòng làm việc và ở đồng thời bung thà sony game này không nghi ngờ chút nào lại vừa là một cái chấn động toàn cầu trò chơi vòng tin tức lớn các người chơi cũng không đốc gì đó nguyên nhân kỹ thuật tinh l ự c không đủ y ê u hóa vấn đề khó khăn rõ ràng tất cả đều là mở cớ chỉ là không muốn theo sony game v ạ mặt lưu một cái nấc thang cho với nhau thể diện thôi chúc mậu dòng chính phòng làm việc cùng trò chơi càng là diễn đều không mang diễn tại r ự c thuyền. Tại sony game phong vũ phiêu diêu hiện tại nhảy thuyền theo thời khắc mấu chốt đâm đao cũng không kém bao nhiêu sony game tự mình đệ nhất phương trò chơi liên tiếp b ù nhào hiện tại phe thứ ba phòng làm việc cũng rối rít c ắ t đứt nếu như không có thể nghĩ biện pháp kéo tới thực lực mạnh mẽ trò chơi chống đỡ bãi cái kia năm cả năm sony game sộp tổ giờ n h i ệ p vụ doanh thu hát sẽ nên đón tuyết lở nay cũng không phải cờ đợi có thể hay không đặt thành vấn đề công ty có thể sống sót hay không đều muốn đánh dấu hỏi rồi phần cứng phần cứng bán không được phần mềm phần mềm không thể lên mới này còn thế nào chơi đ ù a đến lúc này các người chơi mới đột nhiên ý thức được sony game cái này chủ cơ trò chơi lĩnh vực đã từng lao đại thật giống như đã bị t r ú c mộng bước đến góc tường lần đầu tiên như vậy chân thiết cảm nhận được nói kim tiền không phải v ậ t năng chỉ là bởi vì tiền còn chưa đủ nhiều đúng vậy t r ú c mộng vì để cho những công việc này phòng buông tha đăng nhập sony game khẳng định không ít tiêu tiền không phải người anh em ngươi sẽ không thật muốn chết chứ ta số lên còn có hơn hai trăm trò chơi đây lại nói Sony game nếu là thật vỡ nợ số vào trò chơi có phải hay không tất cả đều muốn chưa thảo không chỉ là trò chơi kho bị thanh trừ sạch sẽ trò chơi mới k h ắ c bình đ à i ít nhất có thể chơi đùa những thứ kia độc chiếm game cổ làm sao bây giờ vĩnh viễn không chơi được rồi hả loại chuyện này không muốn a hứa lao bản có thể hay không dơ cao một hồi quý tay hả hoặc là nếu không để cho hứa lao bản đem Sony game thu mua được hứa mộng chúc mộng hứa lao bản mau ra đây nói chuyện a đối với Sony game bản thân phần lớn người chơi là không chút nào để ý chết thì chết thậm chí hai năm qua sony game làm rất nhiều kẻ đáng ghét chuyện t h như giống vậy 60 đao trò chơi người khác tại hạ quốc bán 248, 268, 298, s o n y game là có thể bán được 400. hơn nữa không phải là 400 khối trình cũng không phải tháng tư năm 20 k h ố i mà là phi thường trường hợp tại hạ quốc trong lời nói vô cùng không may mắn 414. cái này quốc nội không ít người chơi cho át tâm không nhẹ bây giờ thấy sony game bị trúc n g n g ép vào chém c h ế t tuyến vậy kêu là một cái cao hứng cùng ngày đã có người chạy đi sony game hạ quốc chi nhánh cửa lớn k h u i rượu chát ăn mừng nhưng không thể không nói rất nhiều sony game người sử dụng không nỡ bỏ chính mình trong số tài khoản nhiều như vậy con số bạn trò chơi cũng là nhân chi thường tình thậm chí trong những người này rất nhiều đều là trúc mộng trung thực người sử dụng bọn họ tại mộng tân bên trong phát thiếp t h ỉ n h nguyện thời điểm đều không quên trước tiên ở mở đầu dán lên tự mình ở trúc mộng khắc kim ghi chép nhiều giáp miễn cho bị không biết chuyện bạn trên mạng trò phun ra những thứ này t h ỉ n h nguyện thiếp mời nhiệt độ m ộ t cao hứa mộng tự nhiên cũng chú ý tới hắn không có trực tiếp đáp lại những thanh nhâm này mà là sử dụng một cái khác dùng cực kỳ tốt chiêu số ngày hai mươi tháng ba tại liên quốc v ừ a giờ b ả n chính thức đăng nhập trúc mộng trò chơi bình đại đưa tới hai du vòng tuần hoan thời điểm trúc mộng cũng ban bố một phần đặc thù thông báo trúc mộng trò chơi bình đại toàn cầu ghi danh người sử dụng chính thức đột phá bốn nước đại quan cảm kích một đường tới nay mọi người chiếu cố cùng chống đỡ tương lai ba mươi ngày trúc mộng trò chơi bình đại tướng vì sở hữu người sử dụng mỗi ngày đưa ra một trò chơi dùng cái này cảm tạ mọi người chống đỡ cùng m ộ i bạn ba mươi ngày sau cũng đem bảo trì mỗi tuần đưa một cái tần số kéo dài cho mọi người đưa lên phúc lợi một mực đưa đến năm nay kết thúc mới thôi tối nay không điểm sẽ đưa ra thứ một trò chơi c ự đốt mạnh mẽ tốc độ năm Cùng thông báo cùng nhau phát hành còn có một chương màu đỏ thấm áp phích quảng cáo phía trên dùng rực rỡ kim sắt viết một cái to lớn bốn ước n à y chương áp phích quảng cáo từ đinh niệm tự tay vẽ nàng cảm thấy chỉ cần một bốn ước nhìn qua không đủ có có sức mạnh vẫn còn phía dưới viết lên bốn trăm linh kim một chuỗi d à i không nhìn qua khí thế là thường nhìn đến này chương chúc mừng đồ trò chơi vòng hành nghề giả môn cũng quả thật bị c h ấ n n h i t đến tất cả mọi người đều biết rõ chúc mọi người sử dụng tăng trưởng phi thường nhanh chóng nhưng cụ thể mạnh biết bao mọi người cũng không có cụ thể khái niệm trước đó mọi người dự đoán tại một nước trái phải đây là đem sương t u y ế t kế hoạch chiến tranh tri chi vương cùng thợ săn q u á i vật ba trò chơi tính toán người chơi số lượng toàn bộ gia tăng không có làm bất kỳ đi trọng xử lý nhưng bây giờ chúc m ộ n giơ tay lên liền q u ă n g ra tới một t r ư ơ n g bốn nước người sử dụng chúc mừng đồ nay thật là đem tất cả mọi người đều làm cho sợ hết hồn nói riêng về người sử dụng số lượng đây đã là trong nghề đứng đầu nhất con số thâm canh trò chơi lĩnh vực nhiều năm tc trò chơi bình đ ạ i vạp vựa cũng liền không sai biệt lắm mấy con số này thế nhưng đi đến một bước này vạp vựa dùng bao lâu hai mươi ba năm mà chúc mậu dùng bao lâu không tới một năm trên thực tế bởi vì thành phố trải rộng tồn tại mấy con số này có không nhỏ lượng nước rất nhiều đăng ký sử dụng ngay từ đầu chỉ là vì tới thành phố trải rộng tham gia náo nhiệt coi như là lưu lại cũng chỉ là trở thành một con số x a khu thượng tuyến chính là ca hát một chút n h ẹ khiêu vũ gặp một chút bằng hữu nhìn thêm chút nữa gào to v ù v ù người chơi cũng không có mánh liệt mua trò chơi nhu cầu còn có hết năm trong lúc ghi danh tài khoản tới cấp hồng bao cấp xong sẽ không như thế thượng tuyến bạn trên mạng thực tế tính được thuần túy trò chơi người sử dụng cũng liền c h ừ một phần ba nói cho cùng vẫn là chúc mộng trò chơi bình đài trò chơi q u ít hứa mộng chuẩn bị tàn nhẫn đưa trò chơi kéo công tác một ớ bên g là bị trúc mộng t định c làm nửa chết nửa sống sony game một bên là như nhật mới lên tiềm lực vô hạn trúc mộng nhảy thuyền căn bản cũng không phải là một lựa chọn kẻ ngu mới không nhảy phán phất là để ấn chứng bọn họ suy đoán kêu mười tám ra trò chơi phòng làm việc rồi rít truyền đi c h ú c n g n g này trường c h ú c mừng đồ đối với c h ú c n g n g biểu thị chúc mừng thậm chí còn đem trò chơi mới nhân vật chính cho kéo ra ngoài vẽ ra tấm c h ú c mừng đồ chúc mừng c h ú c n g n g đ i ề u này hiển nhiên là sớm có chuẩn bị quốc nội công ty game cũng dối rít đuổi theo cơ hội là chen lấn đối với c h ú c n g n g biểu đạt chúc mừng công ty game đối với c h ú c n g n g thái độ biến hóa bao nhiêu còn mang theo một chút xíu d ẻ đặt các người chơi cũng không giống nhau thông báo bình luận trong khu các người chơi thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng cha nghĩa phụ cái gì cũng không nói về sau hướng ngậu chính là ta đại ca trước liền đưa ba mươi khoản sau đó bảy cái nhiều tháng lại đưa ba mươi khoản ngang tảng không hổ là t r ú c mộng ta chỉ có thể nói quá trâu bỏ rồi quá có tiền ba kích đốt mạnh mẽ tốc độ năm xử giá thấp cũng phải một trăm hai mươi bốn h ố i nói mau cảm ơn nghĩa phụ ta mẹ nó ngày hôm qua mới vừa ở vạ vừa xuống đơn liền chơi hai giờ cho nên đây chính là hứa lao bản đối với sony game người sử dụng an ủi sao thật xin lỗi ngươi tài khoản phải phế ta cho ngươi thêm điểm trò chơi làm bồi thường đi ta chỉ có thể nói hứa lao bản thật sự quá thiệt lương hứa mộng như vậy một thao tác các người chơi chỉ còn lại sướng t ă n ca Tìm hôm nay không điểm vừa qua chúc mộng đúng lúc vì tất cả người sử dụng đưa lên cực đốt mạnh mẽ tốc độ năm nhưng để cho bình đài vận danh bộ các nhân viên kinh ngạc sự tỉnh xảy ra nay trò chơi nhận lấy dẫn đầu cao vô cùng nhưng dẫn đầu khá thấp gần một giờ ra mặt thì có vượt qua ba mươi triệu người sử dụng nhận lấy trò chơi này nhưng thực tế cũng mở ra trò chơi người sử dụng một phần trăm cũng chưa tới mà sử dụng cảnh tượng về n ả o trò chơi sáo kiện trúc mộng nòng cốt người sử dụng mở ra dẫn đầu càng là thấp đến đáng sợ liền một phần vạn cũng không có loại hiện tượng này cũng lan tràn đến rồi ngày thứ hai đưa ra sắc vì chi nhận ngày thứ ba đưa ra vĩ đại chiến tranh cùng ngày thứ tư đưa ra sợi nấm chân khuẩn ngày tận thế lên n à y mấy trò chơi đề tài cùng phát hành thời gian mỗi người không giống nhau nhưng đều cực chịu người c h ơ i khen ngợi nhập kho dẫn đầu cũng phi thường khả quan nhưng hết lần này tới lần khác dẫn đầu chính là thấp đến không có mắt thấy nhất là nòng c ố tại n g ư hướng mộng dưới n đến bình đầu thấp cho sự yêu cầu trúc mộng đưa ra đều là chất lượng vượt qua thử thách người chơi tiếng đồn cực tốt trò chơi cái nào đều là hai ba năm trước trò chơi chi phí cũng như cũng không thấp vận danh o bộ môn các nhân viên tuyển chọn tỉ mỉ lại mang mang lục lục đàm phán rất lâu mới làm xong chuyện này bọn họ khát vọng là lần này đưa trò chơi hoạt động có thể lấy được toàn phương vị thành công mà không phải đưa song sau chỉ văng lên tới một điểm nhỏ b ằ n nước cho nên bọn họ dùng hiểu người sử dụng nhu cầu để tốt hơn phục vụ người sử dụng vì lý do thông qua thượng cấp khảo hạch hứng người sử dụng môn ban bố một phần điều tra sách câu hỏi bao hàm đối với đưa trò chơi hoạt động thấy thế nào có hay không nhận lấy qua có hay không chơi qua tại sao không chơi có đề nghị gì chờ một loạt vấn đề vì đề cao người sử dụng môn tham dự lần này sách câu hỏi điều tra ý nguyện bọn họ còn cung cấp tám trăm điểm tín dụng tham dự khen thưởng có thể là các người chơi cho mặt mũi cũng có thể là tám trăm điểm tín dụng tương đối hấp dẫn người bọn họ thành công thu về vượt qua bốn mươi sáu triệu phần sách câu hỏi ném cho trí năng làm việc đồng bạn lại xử lý một lần sau kết quả rất nhanh thì hiện bọn hắn bây giờ trước mắt m ộ ư ơ i người chơi tuyển h ạ n g là đã chơi qua m ộ ư ơ i ba người chơi tuyển h ạ n g là tạm thời không rảnh về sau chơi nữa sáu mươi hai người chơi thì lựa chọn không tính chơi bừa cuối cùng còn lại một mươi năm là cái khác không tính chơi bừa cùng cái khác tuyển h ạ xuống đều có càng cẩn thận thứ cấp t u y ề n hạng cũng chống đỡ người chơi chính mình chuyển vào lý do trí năng làm việc đồng bạn đã tiến hành sàng lọc đem ý tứ tương cận xuất hiện số lần nhiều nhất lý do tiến hành siêu tầm phải chơi trúc mộng trò chơi đối với game cổ không có chút hứng thú nào quét kim thương đánh thường này g dưỡng tinh hồn so với game cổ có ý tứ hơn nhiều l i ê n toàn bộ tin tức biểu hiện đều không chống đỡ chơi không có ý nghĩa ta tại thành phố trải rộng mua cây súng có thể cầm ở trong tay có thể đặt ở trong nhà có thể dùng trong chiến đấu thật sự cảm giác này game cổ không cho được thói quen có thể nhìn đến mọi tới thế giới game game cổ t i ế p đồ cùng mật mã luôn cảm giác kém một chút gì đó em gái không thể sờ không thể biến thân con nết con nết những lý do này chợt nhìn có chút hỗn loạn nhưng mọi người hơi chút tốn chút công phu phân tích liền phát hiện thật ra là một chuyện chúc mộng mới tinh trò chơi chuyển động cùng nhau hình thức đem các người chơi cảm thụ các giá trị trò kéo cao thói quen mắt trần có thể thấy độ cao chân thực đắm chìm thức thế giới game rất khó lại chịu đ ư ợ c màn ảnh phía trên khối lớn nhỏ trò chơi hình ảnh thói quen thể cảm đồng bộ phục cùng xúc giác cái bao tay tự do luân phiên rất khó nữa đôi con chuột bàn phím luân phiên phương thức nhấc lên hứng thú một bên là có thể cầm ở, trong tay, đặt ở trước mắt bên kia làm màn ảnh lên dùng mấy tờ t h i ế p đồ liệu mạng đi ra đồ vật người chơi sẽ chọn cái nào căn bản không có lo lắng đừng nói sử dụng cảnh tượng h u y ề n ả o trò chơi sáo kiện nóng cốt người chơi rồi chính là vẫn sử dụng dc thậm chí điện thoại di động tiến hành trò chơi người chơi thái độ cũng giống như vậy mặc dù bây giờ còn không có thể cảm đồng bộ phục cùng toàn bộ tin tức biểu hiện dụng cụ nhưng chúc mộng số liệu là liên hệ hiện tại dùng dc quét đi ra xương tuyết kế hoạch nhân vật độ hảo cảm chiến tranh chi vương mười nghìn đầu người kim thương ra thịt thợ săn quái vật đẳng cấp cao tinh hồn thành phố trải rộng tài khoản xuống điểm tín dụng những thứ này đều không biết biến mất sau này đổi thể cảm đ ồ n g bộ phục cùng toàn bộ tin tức biểu hiện dụng cụ luôn là có thể cầm lên dùng đã như vậy tự làm sớm quét qua hơn nữa chúc ngộng trò chơi coi như dùng truyền thống dụng cụ tới chơi thú vui cũng giống vậy kéo căng hơn nữa trò chơi mới đối với game cổ ưu thế bọn họ thật sự không có lý do đi chơi game cổ phân tích xong sau trong phòng làm việc trầm mặc một lúc lâu cuối cùng chủ quản thở dài một tiếng nói được rồi cứ như vậy đi cũng không phải chuyện xấu cái khác nhân viên phản ứng cũng không kém từ vừa mới bắt đầu ý chí chiến đấu xô xôi trở nên không hứng thú lắm nhàm chán trêu chọc chính mình trí chí năng tiểu đồng bọn đi chơi không có cách nào để cho bọn họ cái này làm bình đài vận danh o bộ môn đi theo trúc n g ộ n g cường thế nhất trò chơi khai phát bộ môn cạnh tranh nhanh chớ c h ơ i sớm một chút rửa nghỉ ngơi đi bọn họ nhanh chóng nhận m ệ n h tiếp nhận phát trò chơi công cụ người thân phận định vị bắt đầu làm từng bước một bên tìm càng nhiều công ty game nói chuyện hợp tác mua trò chơi một bên một cái lại một khoản mà phát cho người chơi trong quá trình này trúc n g ộ n g trò chơi bình đài đại lượng nợ cũ số bị kích hoạt tân chú sách người sử dụng kéo dài tăng lên đối ứng với nhau sony game sôi nổi người sử dụng kích thước không ngừng heo rút m ộ n tân bên trong sony game bạc k ố i là Mộng tại â n t r o n g x á c mộng bận bịu nhằm ậ vào sony game từng bước xơi tái sony game người sử dụng cùng thị trường lúc các người chơi cũng không có nhàn rỗi điều tra sách câu hỏi liền hiện ra tin tức một điểm không giả các người chơi gần đây xác thực rất bận tại cấp độ sg mộ nhiệm vụ sau khi kết thúc sở hữu tham dự trong đó người chơi cũng phải thu được tương đương phong phú hồi báo đánh chết cùng săn quân đoàn cùng băng hệ cự long thu được chiến trường công hiến đ ề u hóa thành điểm số có thể tìm điều tra cứ điểm quan quân nhu hồi n á i tưởng thường đặc biệt không chỉ có các loại vũ khí cùng trang bị tài liệu thực tế hiếm hoi tinh hồn khẩu phần lương thực băng xương chó săn tinh hồn c h ờ một chút đạo cụ còn có một bộ liệp ma nhân chủ đề hộ giáp biến ảo cùng một cái hạn định vũ khí bạch xương cùng liệt diễm đây là một đôi băng hỏa song thuộc tính song đao không chỉ có nhìn qua một cái phủ kín băng xương một cái thiêu đốt liệt diễm một khi cờ múa càng là băng xương cùng liệt diễm cất cánh cộng thêm song đao vốn là cực cao tần suất công kích vừa đánh nhau băng x ư ơ n g cùng liệt diễm tự nhiên đặc hiệu hoa lệ đến kinh người cầm đến cái này vũ khí song đao hiệp không khỏi mừng như điên thiên hảo cái khác vũ khí người chơi thì r ố i rít chạy đi cho mở mang tổ nhắn lại nói ra phát tổ t h i ê n bị chỉ cho song đao làm như vậy hoa lệ vũ khí không cho khác vũ khí làm phía chính phủ chưa có hồi phục bởi vì ngày thứ ba đã có người lần nữa kích phát cái này ẩn giấu nhiệm vụ hỏa đao đang đóng cánh cửa thế giới kết thúc cái này ẩn giấu nhiệm vụ sau liền đem sở hữu nhiệm vụ tình báo đều chia sẻ rồi đi ra số lượng không ít người chơi phát hiện mình bỏ lỡ cái này m rồi g i ế t xây mới số làm lại nhặt lên đầu này bỏ qua t r ứ n g màu lần này kích động chiêu mộ nhiệm vụ như c ũ thưởng cho băng hỏa s o n g thuộc tính vũ khí nhưng lần này không còn là song đ a o mà là biến thành một cái đại kiếm sương hỏa lần này được rồi các người chơi lập tức ý thức được mở mang tổ dụng tâm hiệp ác điều này hiển nhiên là ngay ngắn một cái cái hàng loạt vũ khí mà mỗi lần kích động chiêu mộ nhiệm vụ đều chỉ sẽ xuất hiện trong đó một cái người chơi muốn thu thập đủ sở hữu mười sáu món vũ khí liền cần tương ứng mười sáu lần chiêu mộ làm bạo cùng săn quân đoàn mười sáu lần còn phải thắng trung pi thua cũng không khen thưởng vũ khí hết lần này tới lần khác cái này chiêu mộ nhiệm vụ còn chưa phải là phía chính phủ thiết lập tốt chu kỳ tính kích động mà là từ tiểu hy lý từng vị xị bờ chăn nuôi tới quyết định lúc nào kích động nay đề cao thật lớn thu thập đủ bộ vũ khí độ khó nhưng đối với gom đảng tới nói độ khó cho tới bây giờ đều không phải là bơm tha lý do không phải quét sao quét đặc biệt đại lượng người chơi mở m ớ i số móc sạch điểm tín dụng dưỡng tiểu hy lý cái này siêu cấp kẻ tham ăn nay tạo thành trực tiếp nhất ảnh hưởng chính là giúp chúc n g ộ n thu về đại lượng điểm tín dụng thậm chí theo hy lý quan hệ nơi thật tốt coi như đánh xong lận nút buột hoàn thành nhiệm vụ sau đó cũng sẽ bình thường mời nàng ăn cơm ý vị này liên tục không ngừng điểm tín dụng thu về các người chơi còn không có ý thức được chúc mộng dụng tâm hiểm ác không chỉ có không tức giận còn có chút thích thú mỗi ngày mang theo vị này tóc bạch kim thiếu nữ tại thành phố trải rộng cùng ngân chi thành đi dạo phố tiêu phí mà này chút ít tiêu phí tự nhiên đều biến thành nhận nút độ hảo cảm tăng lên tiểu hy lý cũng hướng từng vị người chơi đưa ra bí mật hành trình cùng năng lực ba chọn một lần biếu tạo bí mật đã bị hỏa đao công bố các người chơi đâu còn có thể khắc chế đối với hành trình cùng năng lực lòng hiếu kỳ đều không chờ đến kích động lần thứ hai cùng săn quân đoàn xâm phạm hải dương thế giới hành trình cùng khí q u a n đột biến năng lực hai cái tuyển hạ n g phía sau nội dung trò chơi liền toàn bộ bị các người chơi đào lên chương ba trăm năm mươi sáu cựu long luyện thể chương ba trăm năm mươi sáu cựu long luyện thể nếu là tại trên thực tế người chơi chắc chắn sẽ đối với khí q u a n đột biến loại sự t ì n h này có nghi ngờ trong lòng nhưng thế giới giả tưởng cũng không giống nhau tiểu hy l y nói là thừa kế con mồi năng lực thợ săn thế giới con mồi là cái gì cổ long nếu như có thể thừa kế cổ long lực lượng bất kể là loại nào bốn bỏ năm lên cũng coi như cái long dội rồi cường lực đảng môn căn bản cự tuyệt không được đương nhiên nhóm đầu tiên lựa chọn cái này t u y ể n hạng cũng không phải là thuần t h y cường lực đảng trung quy tại lực lượng là vương thuần t h y cường lực đảng trong lòng chỉ có chiến đấu và trở nên mạnh mẽ dưỡng hải từ gì đó thật sự quá chế n ã i chuyện có thời gian không bằng nhiều đầy đầy đầu mùi chính quét điểm tài liệu thực tế cường hóa một hồi trang bị điểm tín dụng liền cảng không cần phải nói đi dạo một chút của hàng súng mua chút vũ khí hoặc là đi d ị mình tổng chiến đấu thể nghiệm quán luyện một chút thương không tốt sao đút cho nt thật lãng phí a cho nên nhóm đầu tiên giữa hai tử cường lực đảng hoặc là không thuần túy hoặc là bạch b à o khống nói chính là huyết nguyện toàn chức trò chơi thời gian kéo căng nội danh khắc lão điểm tín dụng có nhiều chưa dùng hết x ì vợ c ặ n bã nam nhìn đến có thể chuyển động cùng nhau khác phái nở đỡ cờ liền muốn gom một hồi làm vợ cuối cùng còn có một viên cường lực đảng tâm bờ uff kéo căng tại hỏa đao công bố điểm mấu chốt là hy lý độ h ả o cảm sau hắn ngay lập tức sẽ kéo tiểu hy lý mở ra điên cùng mua đồ l ự trình thích ăn vậy thì ăn ăn đến chống đỡ mới thôi khác không có hứng thú không ngươi cần phải cảm thấy hứng thú quần áo qua vặt búp bê súng lục huấn y g u y ệ t cùng mua một trận chính là dựa vào sao năng lực đem quyết thiếu bồi bạn thời gian tuyển hạng cho n h ạ y v à ợ qua tiểu hy lý ô m to lớn độc giác thú búp bê cho ra ba chọn một tuyển hạng khí quan đột biến huấn y g u y ệ t không chút do dự vì vậy tiểu hy lý cho hắn một chương giấy bằng da dê cùng một cái ngân quang lập lòe tiểu truy thủ cầm lấy cái này đây là khơi gợi khí quan đột biến dược tề cách điều chế loại trừ dược thảo ở ngoài trọng yếu nhất là thêm vào ngươi tự mình săn thú được đến quái vật tài liệu thực tế cây truy thủ này có thể giúp ngươi theo con mồi trên người gom đặc thù tài liệu thực tế. Nhớ kỹ t r duy nhất h thực cho p tài tế bắt liệu đầu, để khiến hắn g Nếu lên là vừa tới do n g cổ l n g t dự là theo cấp thấp nhất con mồi bắt đầu gom tài liệu thực tế có phải hay không quá chậm nước h ư u môn dối dít đánh ra dấu hỏi không để ý tới giải hắn có ý gì h u y ế t nguyệt không thể làm gì khác hơn là nhắc nhở mọi người nàng nói bài gì phản ứng khả năng hội trí mạng khả năng biết chưa cái này có phải hay không ý nghĩa cũng có thể không nguy hiểm đến tính mạng nước h ư u môn nghe lời này một cái kia còn có cái gì có thể do dự lập tức khích lệ hắn yên tâm lớn mật lên ghê gớm chính là vừa chết sao bao l ớ n chuyện vì vậy h u y ế t nguyệt thật sự lên sách bạch x ư ơ n g cùng liệt diễm song đao chạy thẳng tới cổ long cấp ngân hỏa lòng mà đi một phen quyết chiến tích bại tại truyền trực tiếp giữa ùn ùn kéo đến tiếng cười nạo h bên trong huyễn g u y ệ t hôi đầu thổ kiềm đổi kim hỏa long quyết chiến ba mươi phút thành công bắt lại góp nhặt bình thường rơi xuống tài liệu thực tế sau móc ra hy lý cho muốn bắt đầu bắt đầu thu thập đột biến tài liệu thực tế đặc thù tài liệu thực tế thu thập bên trong đặc thù tài liệu thực tế thu thập bên trong độ thành thạo thấp thu thập cao cấp tài liệu thực tế tỷ lệ thành công hạ xuống trước mặt tỷ lệ thành công hai mươi hai phần trăm độ thành thạo không đủ thu thập thất bại đặc thù tài liệu thực tế đã hư hại huyễn mệt nhìn thu thập thất bại chữ đỏ nhắc nhở người đều bối rối thu thập tài liệu thực tế cũng có thể thất bại. Độ thành nguyên ngược lại cho ta cái đường tiến độ a nước hữu môn cười thật to huyết nguyệt chưa từ bỏ ý định dưới sự tức giận trực tiếp d u n g người hơn nữa kéo tới long thành phi tướng vị này đứng đầu hảo thủ đ ấ u thiết tiếp tục săn thú cổ long có cao thủ gia nhập liên minh săn g i ế t tốc độ nhanh rất nhiều lần này vận khí không tệ mặc dù thu thập thất bại một lần tốt tại tài liệu thực tế không có hư hại một lần nữa thử sau thành công thu được đột biến tài liệu thực tế hơn nữa liên tục hái được rồi ba phần kim hỏa long khơi gợi đột biến vật cơ kiện cổng cổn bình thường kim hỏa long khơi gợi đột biến vật thần kinh cổ long cổn bình thường kim hỏa long khơi gợi đột biến vật l o n g rực cổ lòng c ồ n hiếm hoi một nhánh rực tệ chỉ cần một phần tài liệu thực tế lo lắng thất bại hắn dùng t r ư ớ c bình thường tài liệu thực tế thử một chút tay kết quả c h ú c ngộng không có ở nơi này thêm phiền thoái nhẹ nhàng thả lỏng một lần thành công huyết u y ệ t trực tiếp một cái bờ mực hiệu quả lập tức rõ ràng nhân vật tại chỗ hộp máu thanh máu liên tiếp hạ xuống một mực xuống đến nguyên bản một phần ba mới dừng lại huyết u y ệ t ngay từ đầu cho là đây là chỗ hết chờ nửa ngày không thấy hồi phục mới rốt cục kịp phản ứng nha c h ụ không phải lượng máu mà là lượng máu hạn mức tối đa tin tức tốt không có bị bài dị phản ứng hạ chết tin tức xấu so với chết thảm hại hơn chết còn có thể sống lại chẳng qua chỉ là lãng phí một phần tài liệu thực tế không có chết lượng máu hạn mức tối đa còn bị khấu trừ hơn phân nửa giải trừ không được sự dị thường n à y trạng thái số đều phế bỏ huyễn nguyệt thử xuống tử vong đều không thể giải trừ cái trạng thái này sau chỉ có thể bất đắc di chạy đi tìm hy lý tóc bạch kim thiếu nữ rất dễ nói chuyện cho hắn một phần khác một lần nữa thiết lập khí quan đột biến hiệu quả cách điều chế huyễn nguyệt lại phí hết đại công phu mới đem đột biến trạng thái đảo trở về dây vo đã hơn nửa ngày trở về lại nguyên điểm huyễn nguyệt này mới nhận bệnh đàng hoàng theo cấp thấp nhất long thú bắt đầu gom cấp thấp tài liệu thực tế tiến hành sơ cấp đột biến sự tình trở lại quỹ đạo sau đó có giá trị tin tức cuối cùng từ từ bị sửa sang lại l o à i dòng hội rơi xuống ba loại tài liệu thực tế bình thường đặc thù cùng hiếm hoi bình thường tài liệu thực tế chỉ có thể cường hóa đà kích phòng ngự thể lực lượng máu chống trả loại hình cơ sở trị số sẽ không đối với người chơi bề n g o à i sinh ra ảnh hưởng đặc thù tài liệu thực tế loại trừ bao gồm sở hữu bình thường tài liệu thực tế cường hóa bên ngoài còn quá mức nhiều hơn thị lực nhảy tốc độ loại hình đặc biệt cường hóa hơn nữa này một cấp bậc tài liệu thực tế đã sẽ để cho người chơi nhân vật mô hình phát sinh biến hóa bắt đùi biến lớn hình thể trở nên cường tráng lỗ thai dị hóa đầu biến mũi dài r a long rác long lân cái bôi loại biến hóa này tại long thú giai đoạn còn không rõ hiện ra một khi đến vương cấp l i ề n bắt đầu trở nên rõ ràng đi lên nữa đến cổ long siêu cổ long thậm chí còn cấm kỵ cấp bậc những thứ này đặc thù cũng sẽ bị từng bước một cường hóa cho tới cuối cùng hiếm hoi tài liệu thực tế thì tương đối đặc thù tại thuộc tính tăng lích lên cũng không bị quyền rất tài liệu thực tế mạnh hơn nhưng lại có thể giao phó cho người chơi băng hỏa phòng lôi lực lượng những thứ này lực lượng tại tổn thương tăng lích lên cực kỳ nhỏ bạch s ư ơ n g cùng liệt diễm phụ g i a thuộc tính tổn thương đều so với cái này trồng tăng l í c mạnh hơn một cái lượng cấp h á n chân chính giá trị ở chỗ có thể đùa bớt chơi nhất là thứ hiệu quả này có thể mang tới thành phố trải rộng bên trong tới chỉ dựa vào điểm này sẽ để cho đại lượng người chơi su c h i nhược vụ đứng đầu tình huống an toàn xuống người chơi chỉ tuyển chọn một loại khí q u a n đột biến xác định sau t i ể u không ngừng đi quét cấp bậc càng cao hơn giống nhau tài liệu thực tế chế tạo khơi gợi đột biến t ự tế liền một bước như vậy bước thăng cấp đi tới mặc dù b ộ rơi xuống tài liệu thực tế là ngẫu nhiên này giống vậy phải hao phí không ít thời gian và tinh lực nhưng ít ra có thể vững bước đề cao nếu như nguyện ý mạo hiểm liền có thể lựa chọn hai loại khí quan đột biến mặc dù tiểu hy lý không đề nghị người chơi làm như thế gợi ý của hệ thống cũng giống vậy không đề nghị nhưng người chơi như cũ có thể như vậy thao tác đang đánh cuộc đồ trong mắt đại khái dẫn đầu thất bại thì đồng nghĩa với có hy vọng thành công cuối cùng cũng quả thật có người thành công thu được song đột biến lực lượng tên này lão ca còn tự xưng chính mình thu được song long lực chỉ là tăng lên đột biến cấp bậc trên đường xác suất thất bại đề cao thật lớn hơn nữa mỗi một lần thất bại đều ý nghĩa cần phải làm lại từ đầu yêu cầu hao phí thời gian và tinh lực gấp mấy lần tăng lên có thể cường lực đảng không quan tâm cường lực đảng con bạc thì càng không quan tâm bọn họ thậm chí dám khiêu chiến ba loại đột biến cùng đi dưới cái nhìn của bọn họ nếu t r ú c mộng không có ở hệ thống cấp độ phong k í n con đường này kia còn lại chính là sát xuất trò chơi đánh cuộc thì xong rồi l i ê u một phen xe đạp biến motor đây cũng không phải là chơi đ u ồ n g ngạnh mà là thật có thể phát tải chỉ cần trở nên mạnh mẽ cũng có thể đi bầu trời sân đấu trùng kích cao tầng vọt tới cao tầng sẽ nổi danh mà xuất danh là có thể kiếm tiền hiện tại đã có trên thực tế thương gia tài trợ bầu trời sân đấu cao tầng tuyển thủ rồi chúc mộng xây dựng cái này võ đài đã không cần hướng mộng chính mình bỏ tiền ra để duy trì hắn sinh thái rồi cho nên đánh cược đặc biệt vì leo lên bầu trời sân đấu đỉnh cao nhất trở thành muôn người chú ý vướng giả hai ba chồng đột biến tính là gì năm loại bảy loại cũng có thể đánh cược nếu có thể hoàn thành chín loại đột biến đạt thành cửu long luyện thể chi sự nghiệp kia leo lên bầu trời sân đấu đỉnh cao nhất nghĩ đến cũng đúng dễ như chở bàn tay chương ba trăm năm mươi bảy máy chủ trận liệt náo cơ tiết lời chương ba trăm năm mươi bảy máy chủ trận liệt náo cơ tiết lời so sánh với k h í quan đột biến cái này tiềm lực vô hạn gan độ cũng kinh người cách chơi hải dương thế giới hành trình thì đơn giản hơn nhiều khi lý go ngón tay công phu là có thể đem người chơi ném tới trên biển c h ơ i đi sau đó chờ đợi người chơi chính là khẩn trương kích thích hai nạn trên biển cầu sinh nhớ một cái thuyền tam bản một cây lưới câu ngâm chính là cả ngày các người chơi đợi ở nơi này xuồng tam bản lên có thể làm sự tình không nhiều chỉ có trên mặt biển cách mỗi năm ba phút ngẫu nhiên bay tới một ít gỗ dương gỗ loại hình tạp vật có thể bị người chơi móc sắt mọt ớ i vật liệu gỗ có thể trực tiếp đem ra giả cố thuyền tam bản dương gỗ thì có thể ngẫu nhiên mở ra vật liệu gỗ cùng thiết hoặc là thùng sắt cần câu thức ăn nước điện thoại vô tuyến t in loại hình hôn tạm đạo cụ người chơi chỗ phải làm sự tình chính là r a cố cũng mở rộng thuyền tam bản chế tạo vũ khí ứng đối cá mập tập kích gom thức ăn nước uống kéo dài trường sinh tồn thời gian lại có dư lực hãy thu thập càng nhiều đạo cụ cải thiện chính mình trên biển sinh tồn điều kiện toàn thể tiết đấu rất chậm rất nhiều lúc đều là tại xanh biếp trên biển khơi chờ đợi. chờ đợi dưới thái dương rơi chờ đợi dương gỗ xuất hiện chờ đợi cá mắc câu chờ đợi sóng biển nhỏ đi loại này không nhanh không chậm tiết tấu để cho đi tới nơi này p h i ế n biển khơi người chơi cảm thụ lưỡng cực phân hóa tính tình nóng này người chơi cảm thấy quá chậm hận không được nhảy vào hải lý bắt cá tính tình chậm người chơi thì cảm thấy quá tuyệt vời chỉ là ngồi ở thuyền tam bản lên một bên thưởng thức biển khơi sóng lớn một bên chờ đợi cá mắc câu đã phi thường tuyệt vời rồi chứ đừng nói chi là còn có thể tùy tâm s ở d ụ c mở rộng thuyền tam bản đem một chút xíu đổi thành thuộc về mình một chiếc thuyền vui vẻ gấp đội chỉ là tính tình tương đối chậm người chơi cũng không quá tham dự xã giao trên internet phân tranh thậm chí biểu đạt ý kiến cũng tương đối、ít. cho nên người chơi trong v đối với chàng này hành trình đánh giá cũng không như thế cao cũng vì vậy hải dương hành trình thành hy lý ba cái tuyển hạ n g bên trong được hoan n ê n trình độ thấp nhất cái kia đương nhiên nơi này được hoan n ê n trình độ thấp chỉ là thực tế lựa chọn người chơi thiếu đang thảo luận nhiệt độ lên cũng không bại bởi mặt khác hai cái tuyển hạng bởi vì mọi người dối dít suy đoán cái này hải dương cầu sinh cách chơi rất có thể chính là t r ú c mộng một trò chơi cách chơi thí nghiệm đây cũng là có tiền lệ chức chúc mộng chính là trước tiên ở chiến tranh chi vương dị hệ sệ rồi cái cùng loạn thời đại hình thức thử nghiệm mới điều kiện thành thục sau lập tức mở rộng kích thước hoàn thiện cơ chế làm thành thợ săn quái vật bây giờ lại tại thợ săn quái vật t r ứ n g màu bên trong làm cái hải dương cầu sinh đi ra cái này rất khả năng chính là tự cấp tương lai trò chơi mới đi tiền trạng tin tức linh thông người chơi đã sớm biết thần điệu trước tổng sách lược lục minh đã mang theo thần điệu mười mấy cái nòng cốt dòng chính nhảy hãng đi rồi chúc mộng thần điệu hiện tại tổng sách lược bị nhân viên liên tục nghỉ việc làm phá vỡ còn từng trải qua đêm khuya gửi bài chỉ trích lục minh bất nghiệm cựu tỉnh tàn nhẫn đào trước công ty góp tưởng đưa đến đoàn đội mở mang gặp phải kỹ thuật vấn đề khó khăn bản mới bản đổi mới không thể không chết h ê m lúc đó tất cả mọi người đang mong đợi thần đợi hai vị tổng tại gửi bài vẹn vẹn sau 20 phút hiện đảm nhiệm tổng sách lược liền v ộ i vã xóa tổ tiết lục minh cũng không có đứng ra đáp lại chuyện này để cho ăn dưa đám bạn trên mạng thất vọng hiện tại bởi vì hy lý hải dương hành trình chứng mẫu các người chơi lại một lần nữa chạy đi lục minh xã giao mạng lưới tài khoản xuống ngắn lại hỏi do hắn là không phải đang ở dẫn đội chế tạo một cái hải dương cầu sinh để tài trò chơi lục minh như cũng không nói một lời giống như hoàn toàn quên mất mình còn có cái xã giao tài khoản các người chơi đối với loại này khó hiểu không có cách không thể làm gì khác hơn là đi tìm thích người nói chuyện cũng chính là h ư ớ n hậu hứa lão bản thợ săn quái vật đầu mối chính đã thông quan ẩn nút bột cũng đánh là thời điểm thượng tuyến hải dương cầu sinh rồi hứa lao bản lục minh đang làm hạng mục mới có thể tiết lộ một chút sao hứa lao bản khác cần giấu hải dương hành trình chính, chính là trò chơi mới chủ yếu cách chơi chứ trò chơi mới cách chơi có phải hay không cũng quá hữu nhàn một điểm hứa n g ộ n g hứa lao bản n g ư ờ i nói mò câu a hứa n g ộ n g không trả lời bởi vì một cái bạo tạc tính chất tin tức che giấu các người chơi thanh â m cũng hấp dẫn hứa mộng phần lớn chú ý lực nước mỹ tổng thống tại công khai nói chuyện bên trong tuyên bố vì tốt hơn bảo hộ quốc gia an toàn buôn bán an toàn cùng quốc dân riêng tư ứng đối đến từ ngoại cảnh mạng lưới đà kích chính phủ liên bang sắp mở ra hạng nhất siêu cấp công trình theo giờ phi dễ hoàn óp theo internet vi đại phòng hòa tường cũng tuyên bố trước chúng ta dùng biên cảnh t ư ờ n g thành công cản trở con số hàng triệu phi pháp di dân tiến vào biên giới hiện tại chúng ta cũng sẽ dùng mặt này internet phòng hòa tường ngăn trở hải ngoại hacker đối với quốc nội internet đà kích, lần này, chuyện, kích. Rõ, lần này nói chuyện là đối với đó trước trúc mậu lấy một đứa bảy làm nước bảy ra đại hình xuyên quốc gia xí nghiệp máy chủ sự kiện đắp lại những ngày gần đây toàn cầu truyền thông đều tại dài dòng mà báo cáo cùng phân tích chuyện này sẽ đối với toàn cầu internet tạo thành gì đó trùng kích cũng suy đoán tiếp đó sẽ sẽ không ra đài còn có nhằm vào chính sách hạn chế trúc ngộng tại nước mỹ biên giới phát triển hớ ngộng cũng không thể phòng ngựa chú ý tới chuyện này tới nhưng chờ hắn phát hiện không có người có thể dự đoán vị này tổng thống ý tưởng sau liền không nữa lãng phí tâm thần yên tĩnh chờ đợi kết quả này nhất đẳng không đợi được tổng thống tiên sinh bước thứ hai động tác ngược lại là tại ngày hai mươi tám tháng ba hôm nay chờ được nền tảng nhiệm vụ đột nhiên hoàn thành hắn suy đoán phi thường chính xác nhiệm vụ mục tiêu bên trong chế tạo trúc n g ọ n g chính mình trò chơi bình đ ạ i cũng thu được ít nhất mười triệu bình đ ạ i người sử dụng nhưng thật ra là hai cái yêu cầu sau một cái yêu cầu mười triệu người sử dụng mục tiêu trúc ngộng đã sớm hoàn thành thậm chí siêu ngạch rồi bốn mươi bội phần nhiều nhưng trước một cái trò chơi bình đài s á c thực đối với cái sân thượng này lên phát hành trò chơi số lượng có yêu cầu nhiệm g à y vụ nền g loại trừ tự h tảng r ò chơi, trước lại t sau đã hoàn thành có thể lấy được cơ sở khen thưởng quan g tử tổ bổn máy chủ trận liệt chúc mộng trò chơi bình đài đã bước đầu xây dựng nội dung sinh sản cùng phát hành đội trẻ ghi danh người sử dụng siêu bút đã trở thành toàn thế giới lớn nhất trò chơi bình đài một trong siêu ngạch hoàn thành nhiệm vụ có thể lấy được siêu ngạch khen thưởng náo cơ tiết lời khen thưởng phát ra bên trong phát ra xong nhiệm vụ đã đổi mới chúc mộng trò chơi bình đài đã trở thành toàn cầu trò chơi người làm việc không thể coi thường tồn tại nhưng nhân khởi bước quá muộn như cũ không cách nào phòng ngừa trò chơi qua thiếu số liệu đơn độc độc lập người khai phá chưa đủ xã khu sinh thái không thành thục chờ một chút vấn đề người ý thức được muốn trở thành ngành nghề người dẫn đầu chương ỉ có u tú trò c h i c ù k ba trăm năm mươi tám khổ một khổ hữu thương vô địch máy chủ chương ba trăm năm mươi tám khổ một khổ hữu thương vô địch máy chủ vương tọa tranh nền tảng sau đó không nên tới cái quật khởi gì đó quá độ một chút không hớ mộng có chút giật mình nhưng nghĩ lại trúc n g ộ n g trò chơi bình đài đều bốn nước ghi danh người sử dụng rồi đã là tuyệt đối đệ nhất đội trẻ cuộc khởi giai đoạn đã bị sớm hoàn thành cái này khổng lồ người sử dụng cơ số cũng là hắn cầm đến siêu ngạch khen thưởng yếu tố mấu chốt một trong cho tới nội dung sinh sản cùng phát hành đội trẻ chính là chỉ trúc n g ọ n g trò chơi trong bình đại dung người chế tạo tương tự tiết lượng tại công ty nội bộ kéo người chế tạo phong bạo lửa chính thất bản đây là trúc mộng đệ nhất phương phòng làm việc hình thức ban đầu trúc mộng còn có ba cái mà giống như linh chu phòng làm việc loại này trúc mộng bộ phận nắm cổ phần chính là đệ nhị phương phòng làm việc cuối cùng là tương tự liệt quốc cực đốt mạnh mẽ tốc độ sáu ảnh kỵ sĩ chờ trò chơi mở mang thương bọn họ và trúc n g ộ n g ở giữa không có cổ quyền quan hệ chỉ là đơn thuần tại trúc n g ộ n g trò chơi trên bình đài phát hành trò chơi thuộc về phe thứ ba phòng làm việc n à y ba cái đội trẻ mặc dù chỉ là bắt đầu lớn hình thức ban đầu nhưng cũng tính xây dựng nổi lên cơ cấu sau đó chỉ cần không ngừng phong phú cái này cơ cấu để cho ba cái nội dung sinh sản đội trẻ đều từng bước lớn mạnh trúc n g ộ n g trò chơi bình đài liền có thể ổn định kéo dài là người chơi cung cấp liên tục không ngừng nội dung trò chơi đây cũng là hoàn thành nhiệm vụ mới vương tỏa tranh cần phải phải làm sự tỉnh uy tín lâu năm trò chơi bình đại cường ở nơi nào trò chơi trong kho mấy chục ngàn khoản game cổ hàng năm thượng tuyến hơn ngàn khoản trò chơi mới đại lượng ký kết độc chiếm hiệp nghị mô hình nhỏ phòng làm việc không thể đếm hết độc lập trò chơi người khai phá còn có đối mở mang người kỹ thuật chống đỡ người chơi sử dụng thói quen xuyên quốc gia thanh toán hệ thống phản ăn gian kỹ thuật người chơi xã khu đây đều là tại mỗi năm phát triển bên trong từng bước tạo dựng lên ưu thế chúc mậu muốn hoàn thành vương tọa tranh thực hiện toàn diện vượt qua tuyệt không phải một món dễ dàng sự tỉnh hứa mậu suy nghĩ một chút đều cảm thấy thiên đầu và tự thậm chí không nhịn được động ý đ trở thành trò chơi người khai phá cùng các người chơi trong lòng đệ nhất lựa chọn cũng không phải nhất định phải tại mọi phương diện đều trở thành mạnh nhất chứ chỉ cần đem trúc mộng ở ngoài trò chơi phát hành bình đài toàn bộ làm ngã đóng để cho trên thị trường chỉ còn lại trúc mộng nhiệm vụ này chắc có thể hoàn thành ý tưởng này mới vừa vừa nhô ra hứa mộng liền ý thức được mình có chút cực đoan vội vang lắc đầu một cái đem cái này hung tàn ý tưởng q u ă n g ra đầu góc vẫn là làm bản thân mạnh lên đường đường chính chính trở thành trò chơi ngành nghề vương giả đương nhiên nếu là cuối cùng thật sự không lấy được siêu ngạch khen thưởng kia vì tiến bộ khoa học kỹ thuật văn minh phát triển cũng chỉ phải khổ đi nữa một khổ h ư u nhà bơn nghĩ tới đây hứa hậu ý niệm thông suốt đổi một thoải mái dáng vẻ dựa và o ở trên ghế salon hai mắt vừa nhắm bắt đầu kiểm tra mới thu được hai hạng kỹ thuật quang tử tổ bồn máy chủ t r ậ n liệt cùng nao cơ tiết lời sau một cái hắn ít nhất còn nghe nói qua cũng có trước tạo mậu cơ cùng thể cảm đồng bộ phụ kiến thức dự trữ không đến nỗi hai mắt tối thui có thể quang tử tổ bồn máy chủ t r ậ n liệt từ này nhi là thuộc về hoàn toàn kiến thức khu không thấy được rồi chỉ là kỹ thuật giới thiệu tóm tắt cũng để cho hứa hậu có chút nhức đầu kết hợp tổ bồn quang tử học cùng giải rác thức quang tử tính toán cơ cấu đem xi ly côn quang tấm chip cùng tổ bổn vận cách điện tài liệu kết hợp xây dựng tân hình cao tính năng năng lực thấp hao tổn tính toán hệ thống ba câu nói bốn cái xa lạ danh tử hướng ứ a thậm chí có điểm hoài nghi đồ chơi này đến cùng theo trò chơi có quan hệ gì hắn sự nghi ngờ này ngay lập tức sẽ bị phía sau quang tử tổ bổn máy chủ chật liệt sử dụng hiệu quả cho s u a tan quang tín hiệu không có r ù lệ nhiệt so sánh với truyền thống điện tử máy chủ có thể hao tổn có thể hạ xuống chín mươi so sánh điện tín số ghz chuyển tốc độ quang tín hiệu chuyển vận tốc có thể đạt tới t hz đồng hành tính tăng lên hơn ngàn bội phần c ò nhưng, nhưng, nhưng cái nào h n h đã ném vào nhiều như vậy các người chơi chơi game kéo dài như cũng khó mà phòng ngừa thật sự là hạ quốc quá lớn thành phố lớn điều kiện tốt trò chơi kéo dài thấp nhất có thể ép đến một mươi năm ms trở xuống có thể đến trung tây bộ thành phố nhỏ có thể ổn định đến bốn mươi năm ms trở xuống cũng đã là hạ q u ố c xây cất quá mạnh máy chủ cung cấp thương đủ cho lực lại xa xôi một ít nhất là hải ngoại địa khu xa xôi vậy thì thật là lực có chưa bắt chỉ có thể tùy dây lên rồi nhưng này cái quang tử tổn tổ máy chủ t r ậ n liệt một khi xây dựng lên có thể đem kéo dài hạ thấp không một ms trở xuống nó là thật có thể thực hiện ngàn vạn cấp người chơi cùng phục thực thì luân phiên cộng thêm quang tử dây dưa tin đạo có thể động tinh phân phối hs hoàn toàn có thể ứng đối một cái loại cực lớn c ở mở thế giới phụ tải nay đối đại hình nhiều người tại tuyến trò chơi tới nói đúng là một lần cách mạng tính tăng lên ngạo mạng ba hứa mộng hưng phấn tại chỗ từ trên ghế xa lòn nhảy c ỡ lên hắn làm trò chơi thích nhất làm lớn tình cảnh trước thành thị bảo vệ chiến tiếp viện ngân chi thành cùng săn quân đoàn xâm phạm tất cả đều là loại này thiên hào thể hiện nhưng thành phố trải rộng kích thước đã là chúc mộng có thể làm đến c ự c h ạ n hơn nữa còn có lượng nước nhắc tới thành phố trải rộng xác thực mỗi ngày đều có hơn một ư ơ i triệu ngày sống nhưng trên thực tế những thứ này người sử dụng đều phân tán tại từng cái bất đồng k í n h tượng bên trong mỗi một kính tượng bên trong người chơi số lượng tối đa cũng liền hai nghìn chỉ là người chơi số lượng vừa qua ngàn sẽ cảm thấy khắp thế giới đều là người căn bản căn bản không phân biệt được bên người rốt cuộc là một nghìn người hay là mười nghìn người có thể h ứ a n g n ộ n g không muốn đem mười triệu người nhét vào một thành phố bên trong sao dĩ nhiên không phải hắn quá nhớ rồi thế nhưng hắn không làm được toàn thế giới cũng không có ai có thể làm được đây là kỹ thuật hạn mức tối đa chế không cách nào đột phá phần cứng công xiềng nhưng bây giờ quan tử tổ bồn máy chủ trật liệt có thể đánh vỡ cái này hạn chế hứa mộng cảm xúc dâng trào trong nháy mắt sinh ra một cái lớn mật ý tưởng là không phải có thể trả sát ngay ngắn một cái viên tình cầu đi ra trả sát cái nào đây đệ nhị địa cầu q u á i săn thế giới nước thế giới vẫn là thần thánh ta dạ. nghĩ đ ô n g nghĩ tây rồi một lúc lâu hứa mộng mới để cho chính mình tỉnh táo lại một lần nữa nằm lại trên ghế salon giải bao quang tử tổ bồn máy chủ trận liệt tài liệu kỹ thuật trong quá trình này hắn chân mày một chút xíu nhữ lại v ậ t này tính năng lên s á t thực cường vô địch còn có thể dựa vào hiện có chất bán dẫn sản nghiệp liên tiến hành thăng cấp s i ly côn quang tử kỹ thuật cùng tổ bồn vật cách điện kỹ thuật đều có có săn tham k h ả o quang tử khuôn mẫu cũng cùng hiện có đồng đạo tuyến kiểm dùng có thể tiến hành nhiệt rút cắm thiết kế để cho trúc n g ộ n g có thể từng bước thay đổi số liệu trung tâm nhìn một cái tất cả đều là ưu điểm có thể tổ bồn quang tấm chip cần dùng tia điện tử tại máy xi lịch trên nền điều khắc kích thước nạ nổ quang tử tinh thể kết cấu thông qua phá hư tính đối xứng dẫn nhập tổ bồn bên bờ trạng thái phương diện này kỹ thuật hạ quốc khoảng cách toàn cầu tiên tiến nhất tài nghệ còn có trên lệ muốn làm quang tử tổ bồn máy chủ trật liệt thì nhất định phải chức thăng cấp chất bán dẫn Rói mắt t hơn là một nữa g đặc t h ở người chơi sọ đầu lên làm giải phẫu sự tỉnh tiểu này h ứ a m ộ n g hậu cảm thấy ít nhiều có chút vượt quá bình thường cho toàn cầu bốn nước người làm giải phẫu tại trên đầu mở ra một lỗ hổng tắm vào thần kinh t i ế p lời cho dù là đối với hứa mộng tới nói ý tưởng này cũng có chút quá điên quá cùng giá rồi ít nhất hiện giai đoạn tới nói thật sự là quá cùng giá rồi đương nhiên cũng không phải nói kỹ thuật này sẽ dùng không tới hứa mộng sơ lược nhìn một chút kỹ thuật giới thiệu tóm tắt đã cảm thấy nao cơ t i ế p lời kỹ thuật khả năng đối với sóng nao tín hiệu thải tập khí ưu hóa có cực lớn trợ giúp nếu như có thể đi sâu vào nghiên cứu một phen tạo mộng cơm một mực khốn nhiều hắn xử lý dữ liệu kéo dài cùng liên tiếp không đủ củng cố vấn đề có lẽ đều có thể được giải quyết trước tiên cần phải tìm mấy cái tê liệt ở giường người tình nguyện nghiệm chứng một chút kỹ thuật có khả năng hơn nữa tạo mộng cơ cũng có thể công khai hứa mộng suy nghĩ một lát sau lấy điện thoại di động ra gọi đến nô g xương điện thoại chương ba trăm năm mươi chín cướp bóc quang các cơ cũng không phải không được chương ba trăm năm mươi chín cướp bóc quang các cơ cũng không phải không được đô đô đô một gian m ộ ư ơ i sáu người trong phòng họp nô g xương điện thoại di động gieo lên hội nghị trong lúc điện thoại di động của nàng hội thiết trí tình âm chỉ có số ít vài người có thể đánh vỡ tình âm hạn chế để cho điện thoại di động g e o tới nô sương không có chút gì do dự lập tức cắt đứt hội nghị nhận điện thoại nhìn đến điện thoại gọi đến người là hứa m ộ n g sau càng là trước tiên đứng dậy hướng phòng họp bên ngoài đi những người khác thấy nhưng không thể trách bình tĩnh nhìn nàng rời đi chỉ tại nàng đóng cửa lại trước nghe được một câu nói máy chủ đã tại làm cuối cùng kết thúc ba ngày sau ba ngày sau là có thể chính thức bàn giao công trình hiện tại rất gấp dùng sao phòng họp bên ngoài nô sương không hiểu ta nói không phải kiểm châu tòa kia đại hình máy chủ trung tâm hứa mậu lắc đầu một cái ta ý tứ là ta dự định lai xây một cái tân phục vũ khí trung tâm mới đang khi nói chuyện n ô xương đã tiến vào một cái khác phòng học nhỏ đóng cửa khóa lại nàng thập phần nghĩ hoặc hiện tại tòa này máy chủ trung tâm đã để dành đủ không gian không đủ dùng mà nói trực tiếp tăng xây xong tại sao phải xây một cái mới trúc mậu kiềm châu đại hình máy chủ trung tâm là dựa theo cao nhất cách thức xây dựng tính năng vô cùng cường đại cùng toàn cầu cao cấp nhất vân phục vụ cung cấp thương so sánh cũng chỉ là kích thước lên ít đi một chút c h u n g quy thời gian quá ngắn muốn khuyết trương đến bọn họ kích thước cũng cần thời gian nhưng cân nhắc đến trúc mậu khuyết trương tốc độ cái này máy chủ trung tâm tại ngay từ đầu hoạch định bên trong liền suy tính hậu kỳ xây dựng thêm vấn đề lưu túc vật lý không gian có thể hứa ngộng đi lên liền muốn xây c á i mới này bao nhiêu đánh cái ngô sương một trở tay không kịp hứa ngộng cũng không vòng vo nói thẳng n g ư ờ i nghe nói qua quang tử tổ bồn máy chủ trận liệt sao điện thoại bên này ngô sương trừng mắt nhìn nàng chưa từng nghe qua nhưng nàng chỉ nghe tên đã cảm thấy vật này rất cao cấp đó là cái gì ừ cụ thể giải thích quá phiền thoái đại khái chính là một loại đặc biệt cường đại máy chủ trận liệt mạnh bao nhiêu ngô sương không có khái niệm siêu máy tính ngô sương trả lời bại lộ nàng ở phương diện này ngoài nghề vì vậy hứa ngộng không có nói cái gì kỹ thuật chi tiết chỉ là nói một cách đơn giản không sai bịt lắm bất quá so với kêu mạnh hơn hứa mộng vô cùng bình thản trả lời để cho ngô sương cảm thấy có chút lãng phí nhưng nàng biết rõ mình không chuyên nghiệp theo hứa mộng ở trong điện thoại nói cũng nói không ra cái như thế về sau cho nên hắn trả lời nói ngươi trước đ ừ n g nóng hiện tại kiểm châu máy chủ trung tâm không phải nhanh đưa vào sử dụng rồi sao ngươi trước dùng cái này làm quá độ ngày mai ta tìm chuyên gia về phương diện này lại tìm ngươi gặp mặt nói chuyện đi được hứa mộng gật đầu một cái còn nói còn có sự kiện ta dự định tại mấy ngày sau công khai tạo mậm cơ tạo mậm cơ ngô sương lập tức cảm thấy nhức đầu lúc trước hứa mộng vì để cho toàn bộ tin tức biểu hiện dụng cụ tự do đưa ra thị trường bán đến toàn cầu lấy ra tạo mộng cơ cái này đại sắc khí nhưng tạo mộng cơ có thể hay không tự do đưa ra thị trường bán cũng không có ngay chỗ nói rõ ràng hiện tại tạo mộng cơ siêu cường tiềm lực đã hiện ra nhiều cái mấu chốt bộ môn đều gia nhập vào sử dụng muốn hỏi nội tâm ý tưởng nàng đương nhiên hy vọng lĩnh viễn bảo mật đi xuống nhưng hứa mộng ý kiến cũng nhất định phải nghiêm túc cân nhắc nàng không thể làm gì khác hơn là nói được rồi ta đây liền hướng thượng cấp hồi báo ngươi chờ ta tin tức hứa mộng gật đầu một cái cút điện thoại hắn không có chuyện ổ liền tê liệt ở trên ghế s a lon một bên sở tiểu mộng đầu một bên quét quét một cái mộng tân cùng xã giao mạng lưới đồng thời yên tĩnh chờ đợi ngô xương điện thoại hắn không có chờ lâu vẹn vẹn sau tám phút điện thoại di động lại vang lên lần nữa tới hứa mộng nhận điện thoại bên hai lập tức vang lên ngô xương nội vã thanh âm hứa lão bản người trước nói quang tử tổ bổn máy chủ trận liệt là căn cứ vào si ly côn quang tấm c h ì m cùng tổ bổn lượng tử tài liệu kết hợp xây dựng máy chủ trận liệt sao đúng vậy hứa mộng gật đầu một cái nếu không đây các đều nghe được ngô xương hít một hơi thật sâu thanh âm nàng cố gắng để nén kích động tâm làm thế nào đều bình tĩnh không được ngươi nên nói với ta rõ ràng vật này có nhiều khoa trương nàng tại kết thúc hội nghị sau lập tức tìm đối ứng lĩnh vực nhân viên kỹ thuật hiểu h ứ a n g mộng nói cái này máy chủ t r ậ t liệt nàng bản ý là hiểu rõ cái này tân phục vũ khí mạnh bao nhiêu chi phí cao bao nhiêu tốt tại sau đó hướng lãnh đạo hồi báo lúc đó có phong túng nhưng nhân viên kỹ thuật phản ứng vừa xa khỏi rồi hắn dự chủ đã năm mươi ba tuổi trong ngày thường dung nghiêm túc nói năng thận trọng phương giáo sư tại nàng nói ra quang tử tổ n máy chủ chất liệt mấy chữ sau cả người đều ngần ra sau khi phản ứng câu nói đầu tiên là không có khả năng tuyệt đối không có khả năng nô xương nháy mắt mấy cái hỏi tại sao phương giáo sư xác thực biết kỹ thuật theo si ly quân quan g tấm c h i bắt đầu đến t ổ thổn cách biệt tài liệu công nghệ rồi đến chân quý hiếm thổ tài liệu quốc nội chất bán dẫn sản nghiệp gia công công nghệ lương phẩm dẫn đầu lưu loát nói một nhóm vấn đề khó khăn chứng thực chính mình theo như lời không có khả năng tuyệt không phải nói xạo nô xương ý thức được chuyện này độ khó nhưng cũng không đồng ý phương giáo sư lý luận nàng cảm thấy phương giáo sư biết kỹ thuật nhưng không hiểu hướng hậu một cái liên tục sáng lập ba lần nghiên cứu khoa học kỳ tích người tại sao không thể lại sáng tạo lần thứ tư kỳ tích đừng nói cái gì học thuật bối cảnh kỹ thuật lĩnh v ự còn v có xây dựng quang tử tổ bổn máy chủ quá trình chính là trọng tâm định nghĩa toàn cầu chất bán dẫn sản nghiệp tiêu chuẩn quá trình nắm giữ cùng định nghĩa tiêu chuẩn chuyện này trọng yếu bao nhiêu người nên cũng biết vật này tuyệt đối là trước mặt gần gũi nhất hạt sứ lũng đoạn kỹ thuật phương giáo sư miệng lưỡi lưu loát nói không xong mà phá giải m ạ n g hóa giao động tài chính an toàn hạt sứ lũng đoạn trọng tân định nghĩa chất bán dẫn sản nghiệp tiêu chuẩn này cái này tiếp theo cái kia mấu c h ố c tử cho ngô xương tạo thành m á n h liệt tâm lý trung kích thậm chí so với lần đầu nghe tạo mậu cơ còn k h a trương tạo mậu cơ đương nhiên cũng rất mạnh nhưng trung pi không giống cái này máy chủ trận liệt giống nhau sẽ đối với kinh tế xã hội sinh ra mãnh liệt như vậy mà trực tiếp ảnh hưởng cho nên theo trước toàn bộ tin tức biểu hiện dụng cụ cùng tạo mộng cơ giống nhau lần này ngươi cũng có cụ thể ý nghĩ nô xương ở trong điện thoại hỏi ừ thứ mộng gật đầu một cái có chính là còn thiếu một chút điều kiện nô xương hít một hơi thật sâu ngươi chỉ để ý nói lần này ngươi được đến chống đỡ là vô thượng giới hạn vô thượng giới hạn thứ mộng nghe nói như vậy cũng có chút giật mình chúng ta đây có thể cướp bóc sao hả nô xương thật không nghĩ đến này một cha hứa ngộng mang theo mơ hồ nụ cười nói hai ngày nữa phổ tồn thì công ty sẽ đem một đài mới nhất eu vở quang khắc cơ phát hướng nước mỹ chúng ta cho hắn đoạt như thế nào đây các ngươi khiến người mang theo toàn bộ tin tức dụng cụ ta tới cung cấp toàn c h ỉ n h quang học ngụy trang cùng với con số che đậy chúng ta hợp tác làm một mờ lớn nô xương bị hứa ngộng cho trình sẽ không sửng sốt một lúc lâu mới khó khăn nói lời này ta yêu cầu báo lên thảo luận một chút hứa ngộng sáng tỏ gật đầu đại khái rõ ràng vô thượng giới hạn chống đỡ hạn mức tối đa khác hồi báo ta hay nói dỡn nô xương càng bối rối si ly côn quang tấm chíp theo truyền thống điện tử tâm phiến không giống nhau hứa mộng giải thích không cần e u vờ quan khắc giờ u vờ là được những thứ này quốc nội thì có sau đó bất đồng nô xương mở miệng hắn liền còn nói so sánh với quan khắc cơ hiện tại càng mấu chốt là cần phải mau chóng công khai tạo mộng cơ cũng tại sau đó từng bước an bài tạo mộng cơ đưa ra thị trường công việc nô xương trên đầu dấu hỏi càng nhiều máy chủ theo tạo mộng cơ có quan hệ gì n g ư ờ i cái này căn bản là tại thừa dịp cháy nhà hôi của đi có thể coi là hứa mộng thật là thừa dịp cháy nhà hôi của nàng cũng không biện pháp gì chỉ có thể gật đầu đáp ứng biết ngươi hy vọng công khai vậy thì công khai đi tiếp theo cho ta mấy ngày sửa sang một chút ý nghĩ đem phương án cụ thể viết ra càng nhiều sau đó gặp mặt trò chuyện tiếp đi hứa mộng vừa nói liền định c ú t điện thoại sau đó nên cho tiểu mộng an bài mới tinh quá trình còn có tạo mộng cơ công khai cũng cần hắn tự mình ra mặt những chuyện này đều phải tại ngày mùng ngày một tháng b ố trước hoàn thành nhưng n ô sương nhưng gọi hắn lại trước chờ một chút thế nào hứa mộng hỏi ngươi ô ư ơ n nghiêm n g hỏi, túc xác định chưa dùng tới mới nhất eu vở q u a n khắc cơ sao nếu như yêu cầu mà nói ngươi không cần cố kỵ nhất định phải nói cho ta biết nếu như cần thiết mà nói ngươi trước mặt nói cái kia hành động c ũ như là nhưng g k p h ọ c hết o à o à n khắc cơ đồ chơi này có động cơ phạm tội đối tượng thật sự là có ít chính là không có bất kỳ chứng cớ nào mọi người cũng phải hoài nghi ngươi tại không phải nhu phẩm cần thiết điều kiện tiên quyết xác thực không cần phải nhất là bây giờ nước mỹ tổng thống bắt đầu làm con số tường phải à o hiển nhiên đối với trúc mộng có rất mạnh phòng bị tâm lý lúc này lại cướp bọn họ một đài tiên tiến nhất quang hacker hay là dùng toàn bộ tin tức dụng cụ cùng hacker thủ đoạn cướp đi hứa mộng đều lo lắng có thể hay không cho vị này tổng thống tiên sinh làm ứng kích rồi trực tiếp đem trúc mộng ra tiến quân chuyện danh sách đen làm toàn diện phong sát hôm nay ngươi có thể thần không biết q u ỷ không hay trộm đi một chiếc thuyền ngày mai là không phải liền muốn âm thầm vào bạch nhà ở trộm ta co lan nút tấn rồi hả vậy coi như cái mất nhiều hơn cái được nô xương này mới nửa tin nửa ngờ cúp điện thoại sau đó mấy ngày hứa mộng cùng nô xương đều bận rộn xoay quanh nô xương đi cho hứa mộng tổ chức nhân tài cho â u t ô đến ngày một ngày tháng bốn hôm nay hàn nuôi rốt cuộc xuất hiện lần nữa tại mọi người trước mặt chúc mộng phía chính phủ tài khoản đột nhiên ban bố thứ nhất chuyển trực tiếp dự đoán sau ba mươi phút chúc mộng sẽ tiến hành một hồi đại hình sản phẩm buổi họp báo chúc mộng người sáng lập hứa mộng đem tự mình ra sân là người chơi các bằng hữu giới thiệu đủ loại thần kỳ sản phẩm các vị người chơi cùng truyền thông các bằng hữu ngàn vạn lần không nên bỏ qua quy tắc này truyền trực tiếp dự đoán xuống tất cả đều là đám bạn trên mạng nửa tin nửa ngờ thanh âm đột kích buổi họp báo ngay tại nửa giờ sau cái này cũng không khỏi quá đột nhiên buổi họp báo hôm nay người đây là nghiêm chỉnh buổi họp báo sao cho nên này chính là các n g ư ơ i chuẩn bị cá tháng tư đùa dẫn sao trên thực tế cũng không có buổi họp báo chỉ là gạt người chơi đùa đúng không đây cũng quá không đi tâm khắc hưởng phí sức lực rồi ta sẽ không lên làm chưa chắc là giả nghe nói chúc m ộ n còn mời truyền thông trình diện chết n ư ờ i hướng h n g t r e o chọc người chơi cùng truyền thông chơi lửa là cái gì rất h y hãn sự tình sao các người chơi nghị luận sôi nổi nửa tin nửa ngờ cho đến nửa giờ sau chúc m n g thật mở ra chuyển trực tiếp giữa liên quan tới đến cùng có hay không buổi họp báo tranh luận mới hạ m à n kết thúc sau đó mọi người lại bắt đầu thảo luận cái này này buổi họp báo đến cùng nghiêm trình không đ ứ n g đắn thảo luận địa phương cũng theo thông báo bình luận khu chuyển tới chuyển trực tiếp thời gian hướng h n g tự mình ra sân nhiệt độ tự nhiên không cần nhiều lời vừa mới mở màn chiếu thì có đại lượng đạn mặc lướt qua màn ảnh hướng hướng hậu tốt trong hình hứa mộng rất hiếm thấy người mặc chính trang đứng ở tuyên g i ả n g trên đài phía sau là một cái cực lớn lét màn hình truyền trực tiếp giữa nước hữu môn nhìn đến hứa mộng cái này nghiêm chỉnh dáng vẻ thái độ cũng lập tức chấn chỉnh không ít mọi người đều biết hứa mộng rất không thích mặc chính trang trước hình như có video nói xin lỗi thời điểm mới có thể như vậy người mặc chính trang mặt đầy nghiêm túc thời điểm khác phần lớn mặc lấy quần áo rộng thùng t h ì n h dễ dàng thánh tơi ý cười đẩy mặt hơn nữa thích gây sự nhi chỉnh hoạt tính cách tại đám bạn trên mạng trong lòng đều nhanh thành cứng nhắc ấn tượng nhưng là chính vì vậy Hắn đ ộ tại nhiên mặc vào chính trang, nghiêm trang xuất hiện ống kính mặc đám vào xuất trước, ở b n trên mạng ngay lập tức lập sẽ đ theo túc thêm Tiểu tại như vậy đang mong đợi. bắt nghiêm hắn phải phẩm, phần như hướng hộng mong mong báo. giảng sản cũng đang chàng này buổi họp báo. Mọi người đối với đợi. đợi, buổi Mọi mấy đó đầu vậy sau họp lần ê nên n Hoang năm hộng công chưa được. chúc h game đi tới năm chúc công ty t kỵ k i này h khoa Kỷ, công ty hữu hạn đại hình sản phẩm buổi họp mạng đại Tại công sản lần n du buổi kỹ báo. ty buổi họp báo lên chúng ta đem hướng toàn thế giới người sử dụng môn biểu diễn một loạt tràn đầy kỳ tư rượu tượng thần kỳ sản phẩm chúc mộng công ty game cùng thần kinh mạng du khoa kỹ công ty hữu hạn trang thiết bị thợ môn đồng tâm hiệp lực hao phí to lớn tâm huyết mới để cho những sản phẩm này được ra đời cho nên đầu tiên ta muốn hướng bọn họ khổ cực làm việc ngỏ ý cảm ơn thuận tiện cũng phải cảm tạo viễn dương tập đoàn ông chủ nhỏ trương dương tiên sinh cung cấp trợ giúp ống kính đột nhiên cho đến dưới này giống vậy người mặc chính trang tại hướng mộng xem ra dạng chó hình người nhi nhưng ở đám bạn trên mạng xem ra trẻ tuổi đẹp trai trương dương trương đại thiếu liền xuất hiện ở truyền trực tiếp trong hình chỉ là lúc này trương đại thiếu vẻ mặt không phải rất tự nhiên có loại muốn che mặt nhưng lại cảm thấy không thích hợp cảm giác chỉ có thể gắn gượng g m ỉ m cười xông ống k í n h vây tay ngược lại thì hắn bên trái ngồi lấy trò chơi quan sát tổng biên cố thần cùng biên tập hòa đao mặt đầy đều là mong đợi cùng hưng phấn hắn bên phải ngồi lấy mặt đầy nghiêm túc n ô xương tại phía sau bọn họ là ninh châu vùng này truyền thông lui về phía sau n ư a bài chính là sinh hoạt tại c ả n h chu vi hồ vừa chơi ra kết thúc ngắn ngủi dưới đài hình ảnh sau ống k í n h lần nữa trở lại trên đài h ứ a m ộ n g kéo dài hắn không chút rông dài phong cách trực tiếp tiến vào chính đề như vậy không nói nhiều t h ư ợ thái tiếp theo để cho chúng ta trực tiếp sản phẩm giới thiệu m ắ xích ắ n giơ tay lên đ mặc lấy lễ phục g ò má đỏ lên tiểu trợ lý trần n g ọ linh liền bưng mâm thành thực đi lên đài tới trên khay bày đặt một chai rượu trắng cũng không biết là nhịn cười vẫn là ngượng ngủng tiểu học mội cũng không nhìn hướng ngộng cũng không nhìn d ư ớ i đài chỉ là cúi đầu nhìn trong tay mâm cùng rượu hướng ngộng ngược lại mặt không đổi sắc theo trên khay cầm lên bình kia rượu trắng hướng ống kính giới thiệu đây chính là lần này buổi họp báo đệ nhất khoản sản phẩm vô cả. bởi vì hướng ngộng nghiêm trình ăn mặc cùng nghiêm túc vẻ mặt nghiêm túc các người chơi tại chỗ liền kinh ngạc khe nằm rượu trắng vô tạ sân trại như vậy trắng trận sao công ty g a m sản ph ban bố một cái rượu trắng không phải người anh em ngươi làm làm rõ ràng nhà ai chơi game trước trước phải uống rượu ta đây muốn hỏi rồi rượu này là t r ú c m n g phần mềm thợ nhưỡng vẫn là thần kinh mạn du phần cứng thợ nhưỡng c h ờ một chút này bình rượu tạo hình cùng ký hiệu thế nào nhìn chúng đi khá quen hứa m ậ n giới g thiệu vẫn còn tiếp tục đệ nhị thế chiến trong lúc chịu đủ người chơi khen ngợi rượu cồn thức uống tự chiến tranh chi vương đẩy ra sau tính gộp lại tiêu hao vượt qua hai trăm i triệu bình trong đó hai tám trăm l i n chai bị uống sáu trăm bảy mươi bảy vạn chai bị làm thành đạn lửa ba mươi triệu chai bị đập về phía nhân bị hắn đập vầng sáng địch nhân vượt qua hai triệu lượt người đốt sau đốt chết vượt qua bốn triệu chính là chính c ô n g chiến công thức uống giết người phóng hỏa cần thiết lương phẩm tại hướng hậu giảng thuật đồng thời phía sau hắn lét màn hình cũng bắt đầu phát ra chiến tranh c h i vương trò chơi hình ảnh chỉ bất quá phát ra không phải đặc sắc trò chơi lan lụa cắt mà là chiến trường rượu trắng phương pháp sử dụng đủ loại bị đập vỡ đốt ném v ụ i cạ rượu trắng đang vẽ trên mặt không ngừng xuất hiện chúng ta dốc hết sức cuối cùng tái hiện rồi cái này thức uống thích uống rượu hoặc chế tạo đạn lửa các bằng hưu ngàn vạn lần không nên bỏ qua hướng hậu sau khi nói xong ống kính cho chai rượu này tới cái đặc tả. bị cố ý làm cũ cây nghệ sắc ký hiệu lên còn viết một nhóm tiêu ngữ hút thuốc có hại cho sức khỏe nước hữu môn nghe xong hướng ngộng nói với v ẩ n sản phẩm giới thiệu nhìn thêm chút nữa trên chai rượu tiêu ngữ cuối cùng kịp phản ứng ta hiểu được người đồ chơi này vẫn là trò chơi xung quanh a ta còn thực sự ở trong game u ố n g qua uống xong nhân vật liền đi không được đường thẳng ha ha cho nên còn lại hơn một thước bình đi nơi nào bị đạn đánh nát sao ban đầu ở trên chai rượu nhìn đến hút thuốc có hại cho sức khỏe ta còn tưởng rằng chúc ngộng lầm nguyên lai、like、là cố ý a mua mua mua đạn lửa người yêu thích mừng như liên tại nước hữu vấn cùng dưới đài trương dương che mặt truyền thông ngậm bức vẻ mặt tiểu trợ lý ninh cười b ư ơ n g rượu xuống đài sau đó từ phương một tay ôm hộp lớn một tay xách một cái bàn vương nhỏ đi lên đài đem cái bàn c ấ t k ỹ sau lại vương xuống cái hộp kế tiếp là một khoản sản phẩm giống vậy rộng chịu khen ngợi hứa ngậm nhanh nhẹn mà mở hộp ra đèn bàn thánh nữ vay hay không mọi người cũng có thể nhìn đến cùng trước kia điện tàng bản bất đồng thánh nữ lần này đổi mới rồi quần hơn nữa chúng ta vì nàng gia nhập mới tinh thay đổi quần áo cơ chế ngươi có thể căn cứ từ mình sở thích là thánh nữ thay đổi làm v y cũng chính là thay đổi đèn bàn chụp đè c đến g ta còn lúc đó đèn bàn tiểu thư không chỉ có thể giúp ngươi chiếu sáng còn có thể cùng ngươi nói chuyện t i ệ m lừa ngươi ngủ nếu như càng khéo léo ngươi còn có xúc giác cái bao tay hoặc thể cảm đồng bộ phục vậy ngươi thậm chí có thể chạm tới chính mình đèn bàn tiểu thư kèm theo hướng m ộ n g g i ả n thuật phía sau hắn màn hình lớn bên trên cũng hiện hiện ra người sử dụng cùng đèn bàn tiểu thư chuyển động cùng nhau hình ảnh mang theo màu trắng bạc xúc rắc cái bao tay người chơi đưa ngón trỏ ra cùng đèn bàn tiểu thư đầu ngón tay đụng nhau hai người trên mặt đồng thời toát ra nụ cười dưới đài nhất thời vang lên nhiều tiếng hô kinh ngạc tiếng truyền trực tiếp giữa các người chơi càng là hưng phấn gào khóc chỉ có một mực lo lắng tạo m ộ n g cơ bị phơi bày ra sau hội sinh ra gì đó xã hội ảnh hưởng nô xương mặt đầy dấu hỏi nhìn hướng mẫu tình h u g ì hôm nay không phải ngươi công khai tạo mẫu cơ thời gian sao vượt ca rượu trắng cùng đèn bàn tiểu thư là cái gì đồ vật chương ba trăm sáu mươi mốt văn minh phun gia khí trong ngộng biểu diễn sản phẩm chương ba trăm sáu mươi mốt văn minh phun gia khí trong ngộng biểu diễn sản phẩm này thật có thể tại truyền trực tiếp lên giảng sao khảo hết đây siêu quản đây ngươi đây không phòng ta đều xem thường ngươi không hổ là trúc ngộng hợp kim ti tan hậu trường một nhà tại nghiêm trị trong lúc xuất siêu sắp thời trang công ty quả nhiên không giống người thường ngươi đừng quang thảo phía tử ngươi ngược lại thắp sáng phơi bảy một pita đừng chỉ ở nơi lo nói nhảm nói giá cả nói giá cả bất luận là hiện trường người chơi vẫn là truyền trực tiếp giữa nước hữu đều hưng phấn khó mà khắc chế hận không được hiện tại liền xuống đơn nước hữu môn thậm chí có thể nghe được giới đ à i lên liên tiếp lên liên tiếp ồn ào lên tiếng nhưng thật đáng tiếc hứa mộng lữ loắt nói một nhóm còn dùng lép phô bảy một phen người sử dụng cùng đèn b à n tiểu thư chuyển động cùng nhau đem người xem cùng nước hữu mua đồ dục vọng khiêu khích sau khi đứng lên nhưng kết thúc này một bộ phận thứ phương lại lên đ à i mang đi đèn b à n cùng cái bản thuận tiện đưa cho hứa mộng một cái kim sắc thẻ tố chữ mà hứa mộng rất nhanh thì hướng ống kính phô bảy cái này toàn thân kim sắc không có vỏ ngoài thẻ tố chữ Văn minh khí. Kế hoạch kế hoạch một i n phun n h khí. ra ư ơ u ế t khi phát hiện đối thủ hoặc đồng đội phát biểu không văn minh thuật ngữ thì sẽ từ trong kho số liệu sàng lọc thích hợp nhất ngôn ngữ tiến hành phản kích giúp lần nữa làm trở về một cái người văn minh vừa vạn phối toàn cầu 16 ờ i chồng chủ lưu ngôn ngữ có thể tự định nghĩa hồi kích cường độ tự do thiết lập một giây một lần một giây ba hồi cùng một giây mười trở về không cần chính mình lãng phí miệng lưới cũng sẽ không chế mại thao tác là có thể cho ngươi tại ngôn ngữ giao phong bên trong đứng ở thế bất bại tại hướng m ộ n g miêu tả thời điểm sau lưng màn ảnh lớn lần nữa tiến hành sản phẩm hiệu quả biểu diễn chỉ thấy một tên người chơi chính ở trên chiến trường công kích nói chuyện phím trong kênh từng hàng bị lên gạch men chữ viết tại hắn tên sau phún ra ngoài tốc độ nhanh thậm chí không thua gì với trong tay hắn súng tự động xương t u y ế t kế hoạch vận d o a n tổ nhìn lão bản biểu diễn, mặt lão bản ngươi đừng nói cần a phì báng phì băng a loại c h ừ l ã o b ả n ngươi ai sẽ đem người chơi lời lẽ bẩn thiệu thu t ậ p làm thành kho số liệu a một tên nhân viên thật sự không nhịn được ba t r ă ba i ba gõ ra một hàng chữ phát ra ngoài lão bản ngươi không muốn bịa đặt a a a đáng tiếc hàng chữ này lập tức bị lượng lớn đạn m ạ c bao phủ đảo mắt liền biến mất không thấy gì nữa các người chơi thì hưng phấn phải chết ngã mạng cái này ta là thật rất yêu cầu gì đó văn minh phun ra khí rõ ràng là toàn tự động phun người cơ quá mạnh mẽ người yếu chỉ có thể che giấu chữ mấu chốt cường giảm một giây m ư ơ i tám phun người văn minh chế tạo cơ bình sĩ tốn nam khí vô địch săn mã nhân chỉ có thể chữ viết hồi cách sao ta nghĩ muốn h ò a âm bản chỉ có thể hồi cách sao thêm vào chủ động đả kích chức năng ta mẹ nó mua b ả o a thi đấu cho chơi không tránh được xuất hiện một ít va chạm nhất là pháo binh bay tán loạn chiến tranh c h i vương cùng đánh sáp lá cả vĩnh hàng sân sàn bán rất dễ dàng phát sinh ngôn ngữ xung đột hợp tánh bạo người chơi tới nói đồ chơi này căn bản là mới vừa cần coi như không cần nhìn đến chúc mộng móc ra thứ như vậy cũng không nhịn được muốn mua tới cất giữ không ít người thậm chí suy nghĩ vật này có thể hay không dùng ở cái khác trong trò chơi so với miệng tối chúc mộng trò chơi người chơi vẫn là quá â nu cùng các người chơi hưng phấn bất đồng dưới đài ngồi lấy các truyền thông nhưng cảm giác có cái gì không đúng cố thần mặt đầy dấu hỏi nhìn về phía hòa đao trong mắt tràn ngập nghi hoặc xương tuyết kế hoạch mở mang tổ như vậy nghịch thiên sao như thế cảm giác không quá giống thật hòa đao cũng có đồng cảm tại mãn bình màn hỏi giá cách trong màn đạn h ứ a mộng thu hồi cái này văn minh phun ra khí theo một vị khắc lên đài nhân viên trong tay nhận lấy một cái đập đồi tiếp xuống tới là thần kinh mạn du thợ môn chế tạo sản phẩ toàn bộ tin tức không khí đập n ổ i xin chú ý đây không phải là một đồ dùng nhà bếp mà là một cái hiệu suất cao giảm cân sản phẩm cùng mọi người trước gặp qua không khí đập n ổ i bất đồng đây là một cái chân chính không khí đập n ổ i không chỉ có dầu sôi dùng không khí thay thế nguyên liệu nấu ăn cũng dùng không khí thay thế toàn bộ tin tức không khí đập n ổ i ba kèm theo toàn bộ tin tức biểu hiện chức năng bên trong đưa bát đại tự đ i ể n món ăn 1.300 đạo thức ăn toàn bộ tin tức hình ảnh cũng bổ sung thêm từng bước biến mất động tính hình ảnh hoàn mỹ mô phỏng ăn quá trình đây mới thực sự là lừa dối bữa ăn giảm cân người sử dụng cùng tập thể hình người yêu thích cần thiết cùng trước tất cả đều là hưng phấn đạn mạc bất đ ộ n g đồ chơi này vừa ra tới truyền trực tiếp giữa mãn bình đều là dấu hỏi hiện trường cũng hoàn toàn yên tĩnh mọi người cùng nhìn nhau đều cảm thấy đồ chơi này có cái gì rất không đúng hứa mộng đang nói đ ù a chứ nhất định là công ty game làm đồ chơi này làm gì cái này cũng không người có nhu cầu chứ thật cơm đều lười phải làm càng đừng nhắc tới g i ả cơm hiện trường cùng truyền trực tiếp giữa đồng thời sinh ra hoài nghi mà một khoản sản phẩm thiến hơn một bước liên hồi bọn họ hoài nghi chúc mộng cùng hạ quốc viện khoa học dược vật sở nghiên cứu chung sức hợp tác nghiên cứu ra cái này cải thiện giấc ngủ chất lượng hàng loạt sản phẩm an miên giao nang an miên t h i ế t phiến an miên huân hương hiệu quả theo thứ tự yếu bớt nhưng đều có thể hữu hiệu xúc tiến giấc ngủ người sử dụng chỉ cần không có nghiêm trọng thay thế chướng lại liền không có bất kỳ tác dụng phụ mà tiến vào giấc ngủ mọi người nhìn màn hình lớn bên trên giao nang t h i ế t phiến cùng huân hương sản phẩm đặc tạ trên đầu dấu hỏi càng nhiều siêu cấp thời hắt làm được rồi ta có thể xác định rồi hứa mộng đúng là nói vậy ngươi nói làm khoản toàn bộ tin tức không khí đập nổi đi ra mặc dù thay quá tốt xấu kỹ thuật hàm lượng không cao. ta tin tưởng ngươi quả thật có thể làm được thế nhưng trực tiếp mở mang tân dược là không phải là thật quá phận rồi hả ngươi nhanh im m i ệ n g đi hậu trường cứng rắn đi nữa cũng không thể cầm quốc gia viện khoa học danh tiếng tới chơi a sẽ xảy ra chuyện không hổ là ngươi a hướng ngộng mượn cá tháng tư cơ hội tàn nhẫn đùa bỡn hơn mười triệu người chơi đến một bước này mọi người đã xác định hướng ngộng đang nói bậy rồi thậm chí bắt đầu hoài nghi trước hắn nói những thứ kia sản phẩm có phải hay không tất cả đều là cá tháng tư đùa dỡn cho nên mới lại không có bán ngày tháng cũng không có cụ thể giá cả nếu như hắn chính là tại nói vớ vẩn trêu chọc mọi người chơi đùa vậy thì tất cả đều nói xuôi được nhưng ngay khi đạn mạc cơ hồ đạt thành ý kiến thống nhất thời điểm hứa ngộng lại đột nhiên nói thậm chí tại trong màn đạn tranh luận hứa mộng không có để ý những thứ này chỉ là dựa theo trước kế hoạch cái này tiếp theo cái kia đi xuống giới thiệu toàn bộ tin tức n g a y lưng người chơi các bằng h ư u đã nói rất lâu nhưng bởi vì cũng không đủ phần mềm cách chơi cho nên một mực thuộc về gác lại trạng thái mà bây giờ tinh hồn hệ thống đã đủ để chống đỡ cách chơi cho nên là thời điểm lấy ra bây giờ toàn bộ tin tức n g a y lưng cùng ban đầu hứa mộng tại vượt đêm giao thừa chuyển trực tiếp bên trong biểu diễn sản phẩm so sánh muốn tinh giản k ô n g ít ạ o hình cũng tiến hành làm cho đẹp sản phẩm bộ môn còn chế tác rồi mấy khoản cổ lòng chủ đề đai lưng phi thường tinh mỹ cái này sản phẩm các người chơi không có bất kỳ nghi ngờ một trăm phần trăm xác định là thật trung pi h không có bất kỳ kỹ thuật vấn đề khó khăn hứa mộng rất sớm đã làm qua biểu diễn bây giờ mọi người tiếng hô cũng không thấp có thể lại cái kế tiếp liền vô cùng không hợp thói thưởng mô phỏng người máy xương thuyết kế hoạch nhân khí cao nhất nhân vật một trong hóa âm từng bước một đi lên đ à i tới cơ hồ tất cả mọi người đều có thể nhìn đi ra cái này mô phỏng người máy đi lên đường tới cũng không trôi chạy theo trên thị trường người máy giống nhau có chút trẻ sơ sinh học theo lào đào cảm có thể nàng tạo hình lên thật theo hòa âm giống nhau như lúc trên h chí ậ m có p thực n nôn n g n tế h n t chính b i là hướng u h ngậm mua một đài trên thị trường tiên tiến nhất người máy cũng tiến hành đi một tí liệt độ lại tăng thêm toàn bộ tin tức biểu hiện dụng cụ ưu hóa lên tiếng khí cuối cùng tiếp vào t h ú c ngậm nhân vật nhân cách Vật này khoảng cách chân chính, phòng người máy, còn máy, cách có mô sau đó n đường rất dài hứa i đi ít nhất khoảng cách h mậu ộ n trình g lại lấy ra đủ loại kỳ kỳ quái quái sản phẩm người xem cùng nước hữu môn hoàn toàn bị hắn làm mơ hồ không ngừng thật giả này không hợp lý cái này rất hợp lý hứa mậu đó là có thể làm ra loại sự tình này ở giữa đung đưa không ngừng tại đám bạn trên mạng loại này mở mịt tâm tình bên trong hứa mộng cuối cùng lấy ra cuối cùng một món sản phẩm một đám nhân viên làm việc mang theo chết nhiều giường cùng thiết bị điện tử đi lên đài tới đem năm tấm đơn sơ chết nhiều giường ở trên đài mở ra cất k ỹ thảm cùng gối năm vị nhân viên lên l giường ở những người khác phụ trợ đeo lên sóng nao tín hiệu thải tập khí chọn một thoải mái dáng vẻ nằm xuống cho đến những nhân viên làm việc khác làm xong rời sân trên đài chỉ còn lại hứa mộng cùng năm tên nhân viên hứa mộng mới tại các khán giả lơ ngơ bên trong mở miệng lần nữa lần này buổi họp báo cuối cùng một món sản phẩm đem trong mộng cho mọi người biểu diễn chương ba trăm sáu mươi hai thịt giả tạo mậu cơ vẫn còn bánh vẽ chương ba trăm sáu mươi hai thịt giả tạo mậu cơ vẫn còn bánh vẽ các khán giả nhìn đến một đám nhân viên làm việc mang đồ vật lên lại trải giường chiếu trải giường chiếu tiếp tuyến tiếp tuyến thật vất vả vội vàng làm xong có mấy người còn trực tiếp nằm xuống tất cả mọi người có chút không rõ vì sao nhưng nghe đến hướng mộng vừa nói như thế m ở mịt cùng nghi hoặc lập tức tiêu tan không còn một mống đây là lại bắt đầu chỉnh việc rồi thật có ngươi trong màn đạn không chút nào an tĩnh ý tứ nhưng hiện trường trung quy cách gần đó mọi người vẫn là cho hướng mộng mặt mũi hiện trường nhỏ giọng thảo luận cũng một chút xíu biến mất cho đến toàn trường lặng ngắt như tờ cơ hội không người cảm thấy hướng mộng là nghiêm túc nhưng coi như là nhìn biểu diễn ảo thuật cũng phải phối hợp ma thuật sư chỉ huy cùng dẫn dắt hiện tại hứa lao bản tự mình cho mọi người biểu diễn tiết mục vậy khẳng định muốn một trăm phần trăm phối hợp a tại toàn bộ mọi người an tĩnh nhìn soi mói hứa hậu lấy ra trước biểu diễn qua an miên tiếp phiến cho trên giường năm tên nhân viên theo số một đến số năm từng cái dán tại nơi gáy sau đó năm người liền đ e o lên nút nét h hai thư thư phục phục nằm xuống chờ đợi buồn ngủ dân trào hứa hậu sau lưng đại hình l é t màn ảnh lên biến làm một mảnh bẹ gỗ tại sóng lớn lên xuống xanh biếp trên biển khơi phiêu đãng dường như thôi miên bạch tiếng ổn thời gian cứ như vậy từng gi Tại nghe được cả tiếng kim rơi trong yên tĩnh các khán giả từ từ cảm thấy sự tỉnh trở nên hoang đường lên chúc mộng sản phẩm buổi họp báo truyền trực tiếp toàn cầu ít nhất ngàn vạn bạn trên mạng chú ý kết quả hiện tại mấy chục triệu người không hề làm gì cũng làm nhìn năm cái chúc mộng nhân viên ngủ ngon nào có như vậy mở mang bố hội a hiện trường lại vang lên cực thấp tiếng b à n luận xôn xao không ít người thậm chí lấy điện thoại di động ra dự định thêm vào trên mạng nhổ nước bọn tốt tại mọi người không có chờ quá lâu này năm vị người tình nguyện khi hiểu được tạo mậm cơ tồn tại sau liên tục mấy ngày cơ hồ không có làm sao ngủ ngon thấy mỗi ngày mỗi đêm đều điên cuồng mê mệt này mày mới vì phối hợp lão bản ăn bài ngày hôm qua lại chủ động nhịn rất lâu hiện tại chìm vào giấc ngủ lên thật nhanh không tới năm phút bao trùm ở bọn họ nửa gương mặt màu trắng bạc sóng nao tín hiệu thải tập khí mặt bên liền sáng lên lục s ắ c nhắc nhỏ đèn này ý bọn họ đã thành công vào m ộ n g hướng mẫu phía sau trong hình ảnh ống kính nhanh chóng gần hơn cuối cùng phong tỏa ở đó một mảnh thật mỏng bẹ gỗ bên trên một giây kế tiếp một cái đỡ lấy không có một ai đi người đột nhiên xuất hiện tại trên bẹ gỗ hắn túi đầu nắm quyền một cái lại nhìn khắp bốn phía mảnh này đại dương sau đó không đợi hắn làm gì hai cũng xuất hiện ở trên bẹ gỗ sau đó là ba bốn năm từng người xuất hiện cuối cùng năm người tề tụ tại bẹ gỗ cầm lên trên bẹ gỗ lơi câu cấn câu cùng thùng gỗ bắt đầu mỗi người làm việc đám bạn trên mạng mới phản ứng được nguyên lai、like、màn hình lớn bên trên hình ảnh không phải thôi miên bạch tiếng ổn mà là hy lý ẩn n ú t trứng màu bên trong trận tia đại dương hành trình m ả n h này đại dương tin tưởng các người chơi sẽ không cảm thấy xa lạ hứa mộng mở miệng lần nữa không sai đây chính là trúc mộng thế giới game một bộ phận hiện tại như mọi người nhìn thấy nay năm người tại chìm vào giấc ngủ sau đó thành công ghi danh trúc mộng chế tạo thế giới game mà bọn họ sử dụng dụng cụ chính là lần này buổi họp báo nặng cân nhất sản phẩm hướng hậu đi tới mấy vị ngủ say nhân viên bên người đưa tay tỏ ý các khán giả đi xem mấy người trên đầu màu trắng bạc sóng nao tín hiệu thải tập khí hắn thanh âm cũng dần dần đi cao các khán giả đều mong đợi nhìn lấy hắn chờ hắn tuyên bố cái này sản phẩm tên nhưng ngay khi giờ phút quan trọng này nôn bốn một trận manh liệt nôn nửa tiếng đột nhiên cắt đứt hướng h n g mọi người theo tiếng kêu nhìn lại phát hiện màn hình lớn bên trên năm vị lao k hai cùng ba hai người thống khổ nằm ở bẹ gỗ bên cạnh hướng về phía biển khơi điên cùng nôn n ử a ta ta thật giống như say sóng đỡ lấy không không hai id lão ca thống khổ nói lời còn chưa nói hết liền lại nào h vào bẹ gỗ bên cạnh lần nữa kịch liệt nôn mửa nhưng lục minh là một cái coi như truyền thống người chế tác suy nghĩ đối lập bảo thủ không giống chiến tranh chi vương mở mang trong tổ bệnh thần kinh l i ề n bài tiết vật đều cho làm được lục minh chế tạo nội dung trò chơi căn bản t i ể u không có nôn loại này đ ồ không sạch sẽ có thể tạo m ộ n g cơ quá đặc thù rồi m ộ n g tính chất đặc biệt sẽ đem một ít trong trò chơi nguyên bản không có đồ vật cho gia nhập vào liền giống như bây giờ hai cái lao ca nằm ở bẹ gỗ bên cạnh hướng về phía biển hơi ói như điện đèn này gạch men còn chưa phải là vốn là có mà là một mực chú ý chuyển trực tiếp tiểu mộng cho khẩn cấp dán lên đi hướng hậu yên lặng một lát sau không nói gì đến b ậ t cười cuối cùng lắc đầu bất đắc dĩ nói tiểu mộng đem hai người bọn họ ném tới thành phố trải rộng đi thôi tiểu mộng lập tức hưởng hướng hậu trên bẹ gỗ năm người nhanh chóng biến thành ba cái say sóng hai cái kẻ xui xẹo bị tiểu mộng chuyển tống đi rồi thành phố trải rộng trung tâm quảng trường ba cái không say sóng người sửng suốt mấy giây sau đó liền nhận được tiểu mộng nhắc nhở vì vậy tiếp tục cầm lên cần câu cùng móc sắt câu cá câu cá mò vứt vật liệu mò vất vật liệu hướng hậu cũng giống không có gì cả phát sinh giống nhau. tiếp tục mới vừa rồi đề tài lần này buổi họp báo nặng cân nhất sản phẩm chúc mộng cùng quốc gia viện khoa học chung sức hợp tác máy tính kỹ thuật cùng não khoa học kỹ thuật chung nhau kết tinh tạo mộng cơ ba giống như hắn tên giống nhau đây là một đài vì ngươi sáng tạo mộng dụng cụ mà chúng ta tiến hơn một bước chế tạo một cái ăn thông mộng cảnh thế giới cùng thế giới game cầu để cho các người chơi có thể mượn đường mộng tiến vào thế giới game có tạo mộng cơ ngươi đem có thể thu được một trăm phần trăm chìm vào thức trò chơi thể nghiệm bởi vì vì ngươi cung cấp thể nghiệm không hề chỉ là mật mã cùng điện tín số còn ngươi nữa đổi mình tại sáng tạo ảo tưởng sáng tạo thể nghiệm lên không có so vì tất cả mọi người cảm thấy đồ chơi này rất không có khả năng là thực sự cái nào hứa mộng liên hệ quốc gia viện khoa học đại kỳ cũng giống như vậy hắn hậu trường cứng rắn nhất định phải nói b ậ y thật giống như cũng không người có thể đem hắn thế nào thậm chí có bạn trên mạng đã phân tích lên nhưng thật ra là thu hình chứ vì nhìn qua giống như thật còn c ố ý chế tạo cắt đứt hướng hậu nói chuyện ngoài ý m u ố n dụng tâm lương khổ à? gì đó dụng tâm lương khổ rõ ràng là dụng tâm hiểm ác ta đã xem hiểu buổi họp báo hẳn l à như vậy thứ tự thật thật giả giả hai cái thật sản phẩm phía sau thiếp hai cái giả sản phẩm giả không lừa được ta nếu là nằm mơ có thể đánh trò chơi về sau ha chẳng phải là không cần ngủ cái này không phù hợp nhân loại sinh lý học chứ Ta cho dù hướng ó ngộng biểu diễn rất ra sức vì để cho càng nhiều người chơi có thể đích thân thể nghiệm đến cái này vượt thời đại sản phẩm chúng ta hội theo hiện trường người xem cùng truyền trực tiếp giữa cho người xem ngẫu nhiên rút ra hai trăm vị may mắn người xem đ、so、hướng mộng biểu diễn được quá nghiêm túc để cho rất nhiều nguyên bản hoàn toàn không tin người chơi cũng có chút nửa tin nửa ngờ chẳng lẽ nói đồ chơi này là thực sự chờ hướng mộng thật bắt đầu hiện trường rút thưởng truyền trực tiếp giữa cũng phát động đạn mạc rút thường sau tin tưởng cùng không tin người đã biến thành năm mươi năm ở song phương bắt đầu kịch liệt mà tranh luận c á theo c hướng mộng rút thường kết thúc nằm trên giường năm cái lao ca từng cái tỉnh lại màn ảnh lớn cũng chậm dại ảm đạm xuống mọi người ý thức được lần này buổi họp báo đi tới hồi cuối các khán giả ngược lại không có gấp ngồi yên lặng chờ đợi hướng mộng nói lời kết có thể hướng mộng sau khi mở miệng nói cũng không phải lời kết sản phẩm buổi họp báo tới đây liền kết thúc nhưng còn có một cái không phải sản phẩm tin tức ta muốn mượn cơ hội này chia sẻ cho mọi người đó chính là tạo mộng cơ cũng không phải là cực hạn trúc mộng đối với trò chơi kỹ thuật theo đuổi vĩnh viễn không có điểm dừng ta đã từng hứa hẹn qua mọi người các người tốn ở trúc mộng trên người mỗi một phần tiền đều không biết b m ộ p h í cho nên tiếp xuống tới trúc mộng sẽ bắt đầu bố trí nao cơ t i ế p lời kỹ thuật tiếp tục phát triển trò chơi có khả năng nếu như hết thể thuận lợi mọi người tại không lâu sau này sẽ nhìn đến trúc mộng tại nao cơ tiết lời kỹ thuật lên lấy được trọng yếu tiến triển hứa mộng nói đến tiến quân nao cơ tiếp lời lĩnh vực ngữ khí theo trước mặt nói văn minh phun ra khí cùng toàn bộ tin tức không khí đập nổi không sai biệt lắm giống nhau lòng tin tràn đầy trong lòng có dự tính nhưng nghe chúng môn cũng chưa có bình tĩnh như vậy rồi chờ một chút người anh em mọi người vẫn còn làm ồn tạo mộng cơ là thật hay g i ả đây ngươi liền lại bắt đầu họa nao cơ tiếp lời bánh rồi ngươi đến cùng biết không biết mình đang nói gì ạ chương ba trăm sáu mươi ba ạ thật lên giá chương ba trăm sáu mươi ba ạ thật lên giá trên tháng à y tất cả mọi người trợn mắt mắt ồn nhất là biết do h ứ a mộng người này có nhiều vượt quá bình thường tạo mộng cơ cũng hoàn toàn chân thật trừ dương nô xương cùng hỏa đao người khác nghe nói h ứ a mộng há môn muốn làm náo cơ t i ế p lời hơn nữa lòng tin tràn đầy nói không lâu sau là có thể nhìn đến thành quả chỉ có thể cảm thấy hắn đang k h ó c lác hoặc là chính là mở cá tháng tư đồ dỡn nhưng bọn họ không giống nhau bọn họ đều cảm thấy h ứ a mộng thật có thể làm ra tới nhất là nô xương vẻ kinh ngạc càng là lộ rõ trên mặt buổi họp báo trước ba ngày nàng mỗi ngày đều theo h ư ớ mộng cường độ cao cầu thống mang mang lục lục chuẩn bị quan tử tổ n máy chủ trận liệt nghiên cứu đoàn đội xây dự trong ba ngày này hứa mộng có thể từ đầu tới cuối đều không có nói qua gì đó não cơ t i ế p lời sự tình càng làm cho nàng không khống chế được vẻ mặt là tiếp theo quang tử tổ tổn máy chủ trận liệt nghiên cứu đoàn đội xây dựng x o n g hạng mục toàn diện khởi động hứa mộng tuyệt đối sẽ trở nên siêu cấp bận rộn chính hắn coi như hạng mục người phụ trách chủ yếu nhất định cũng rất rõ ràng sẽ có nhiều bận rộn có thể tại dưới tình huống như vậy hắn vẫn dự định làm não cơ t i ế p lời hơn nữa có tự tin rất nhanh xuất ra thành quả đây là người sao có như vậy trong nháy mắt nô xương thậm chí không nhịn được sinh ra một cái phi thường quá mức ý tưởng lúc này mới nghiên cứu khoa học người làm việc toàn lực ứng phó t r ạ n g t h á i sao kia hạ quốc bảy triệu nghiên cứu khoa học người làm việc trong ngày thường đến cùng đều đang làm gì bắt cá sở được gác như vậy sao cuối cùng vẫn là h ứ a n g mộng tuyên bố buổi họp báo kết thúc mà nói đem nàng từ nơi này trồng vượt quá bình thường trong ý nghĩ đánh thức như vậy lần này chúc mộng đại hình sản phẩm buổi họp báo đến đây kết thúc trước sau như một chúc mọi người trò chơi k h o a i trá truyền trực tiếp tín hiệu đến chỗ này cắt đứt hiện trường buổi họp báo ánh đèn sáng lên hướng m n g theo các khán giả k h á t k h á t tay cáo biệt sau xoay người đi xuống tên giảng đài dưới đài lập tức trở nên huyên náo lên n ô xương rõ ràng nghe được có người sau lưng lại nói quá kiêu ngạo quá trâu bỏ rồi người khác nói đầu tư hay não cơ t i ế p lời đều là nói là tương lai vì lâu dài bố trí v ì xí nghiệp nguyện cảnh không có một cái dám đánh bảo đảm nói này đầu tư sẽ có kết quả liền hướng mộng dám đâu chỉ là dám hắn chỉ thiếu chút nữa là nói các ngươi chờ một chút sau ngay đây nhắc tới hướng mộng nếu là thật làm ra tới rồi các ngươi phải thử một chút sao thử một chút thử cái gì tại đầu phía sau mở n h ấ t đao cắm cái ống dẫn sao thảo gì đó hắc cá mù tổn đi ạ Khó không khổ không thể cho chìm, hiểu nói, có mà tấm chịp, không cần khổ mỗi gặm ngoài ngày nếu bên cần cứng rắn tới cái tiếp bức ta xem lối u cứu nhau chuyện xuất khẩu. ậ vậy. nhận t ta tự biết, trò văn, với vừa vừa về cũng không phải không、được. Nghiên cứu khoa học như mã kinh khủng như、vậy. Đáng người khoa kia phía cảm giác được được. học phải mã đi hồ l ra có chúc mộng nhân viên làm việc chờ ở nơi đó hứa mộng hiện trường giúp chúng may mắn người xem có thể bằng vào vào sân dây số theo nhân viên làm việc trong tay lãnh được một chương mang theo mã hai triệu cùng điện tử chứng nhận thẻ nhân viên làm việc một bên đưa lên thẻ một bên dặn dò mời thích đáng gìn giữ thẻ cùng mã hai triệu đây là duy nhất vào sân bằng chứng may mắn người xem hướng nhân viên làm việc chứng thực thật có tạo mộng cơ thể nghiệp ạ lúc nào nhân viên làm việc lắc đầu cũng không thể cho ra một cái chính xác ngày tháng chỉ nói đến lúc đó chúc ngộng hội sớm thông báo các khán giả lại dối rít thất vọng tàn đi mấy phút sau một cái id bảy bờm lao ca đem tấm tạp phiến này phát đến ngộng tân bên trong tiêu đề là cam nha lại bị hướng ngộng chơi một lần đừng nữa tranh tạo ngộng cơ chính là giả thật đừng nữa tranh đừng tưởng rằng hướng ngộng rút may mắn người xem tạo ngộng cơ chính là thật ta chính là hiện trường may mắn người xem cũng cầm đến thật thể thẻ rồi chính là cái này đồ ta cũng thiếu chút nữa liền tin tưởng là thật nếu như không là ta quét một hồi trên thẻ cái này m ã hai triệu mà nói các người đoán ta quét ra tới gì đó là hắn mâu thân cá tháng tư vui vẻ không tin mà nói chính mình quét quét nhìn đi m ã hai triệu liền để ở chỗ này đồ b â n g ngươi cao hứng hụt tại lòng hiếu kỳ điều động rất nhiều bạn trên mạng đều lấy điện thoại di động ra quét một hồi cái này m ã hai triệu liên tiếp tự động nhảy c h u y ệ n sau đó là ngắn gọn đọc cái đọc cái kết thúc trong nháy mắt hoặc hình tiểu mộng đột nhiên n ả y ra kéo vang trong tay pháo bưng pháo và n giấy màu bay tán loạn cá tháng b ố vui vẻ tiểu mộng phấn trên đầu bay ra một cái to lớn chữ viết n â m sau đó sẽ không có trong hình loại trừ tiểu mộng tàn hoa hoa đ ộ n g đ ổ không có bất kỳ cái khác tin tức chẳng được bao lâu truyền trực tiếp giữa may mắn người xem cũng xuất hiện ở đây cái thiếp n g ư ờ i xuống phơi ra bản thân mã hai triệu bằng chứng ta nhận được là điện tử mã hai triệu thế nhưng kết quả không sai biệt lắm cũng là tiểu mộng nhảy ra nói cá tháng tư vui vẻ như vậy thảo luận kéo dài hơn mười phút sau mọi người cơ bản đạt thành nhất trí căn bản không có gì tạo n g cơ đây chính là hướng mộng cá tháng bốn đồ dẫn còn có lao ca hiện trường thu mua mã hai triệu dù sao không dùng không bằng mua cho ta đi tiểu ngộng còn rất khả ái cựu làm ta hai mươi khối mua một t r ư ơ n g tiểu ngộng đ đ ậ rồi bảy buôn hồi phục đây chính là ta theo trúc ngộng mang tới đặc sản địa phương hứa lao bản tự mình thiết kế cá tháng tư vật kỷ niệm là ta đối với trúc ngộng trung thành chứng minh đây là kim tiền có thể cân nhắc sao ngươi không khỏi cũng quá coi thường ta được ra tiền lao ca hồi phục năm mươi khối bảy buôn hồi phục đây chính là hạn chế vật kỷ niệm tổng cộng cũng không bao n h i ê u chương một trăm khối thành g a o ta cũng ở đây ninh châu ngươi trực tiếp đều chân chạy đi giao dịch nhanh chóng đạt thành bảy b u ồ n lập tức gọi tới chân chạy đưa đi thẻ sau đem đơn đặt hàng phát trò thu mua lao ca lao ca cũng không mơ hồ tại chô giao tiền t r à n g này nho nhỏ giao dịch cứ như vậy hoàn thành chịu lần giao dịch này dẫn dắt còn có mấy cái lao ca noi theo kiếm lời bút nho nhỏ thu nhập thêm một cái so sánh am h i ể u bộ trả giá lao ca thậm chí đưa cái này không có ích gì thẻ bán ra ba trăm ba mươi khối giá cao này làm không ít chỉ có điện tử mã hai triệu may mắn người xem cũng suy nghĩ có thể hay không đổi đến tiền nhưng trúc n mậu hiển nhiên cũng không khích lệ đem đồ chơi này cầm ra bán điện tử mã hai triệu trực tiếp theo tài khoản bảng định muốn bán cũng chỉ có thể bán tài khoản này thật to trở ngại bọn họ giao dịch buổi họp báo sau khi kết thúc một giờ trúc n mậu phía chính phủ tài khoản ban b ố một cái độc t ĩ n h trúc n mậu thương thành hàng mới trưng bày hoan n g h ê n chọn mua đã sớm không kịp đợi đám bạn trên mạng nhắn lại cũng không kịp nhanh chóng gọt vào trúc n mậu trên mạng thương thành mua đồ vừa tiến vào thương thành liền thấy thật to vụt ca rượu trắng tuyên truyền áp p í c h quảng cáo thảo thật bán rượu a người có rượu loại kinh doanh cho phép chứng sau người liền bán rượu quá v thị â trường bộ thậm chí lo lắng lớn như vậy ngành nghề khóa độ các người chơi có thể hay không, không công nhận kết quả một vạn bình vụt ca rượu trắng trưng bày tức bán hết sạch thị trường bộ nhân viên đều nhìn bối rối c à、so、những g làm c o b n ra v đồ chơi này nhi tất cả đều là định chế hơn nữa vì thích hướng đèn bàn lớn nhỏ đều làm làm nhỏ xuống chi phí cao vô cùng giá cả tự nhiên không có khả năng thấp thị trường bộ dự đoán chịu tốn hai trăm tám mươi không không khối mua một chiếc đèn bàn người sử dụng phòng chừng sẽ không quá nhiều cho nên cuối cùng chỉ làm một vài cái nhưng cứ như vậy cái đắt tiền món đồ chơi quả nhiên cũng ở đây trong vòng một phút bán sạch rồi toàn bộ tin tức không khí đòi đ ổ i càng là tinh khiết phế vật không có bất kỳ giá trị sử dụng món đồ chơi l i ê n h ứ a n g mộng đều cảm thấy đồ chơi này quá nói v ớ v ẩ n chỉ làm cho làm năm trăm không cái nếu không phải trương đại thiếu khai ân tờ đơn này viễn dương tập đoàn đều không hiếm được tiếp coi như thứ như vậy quả nhiên cũng bán xe rồi tóm lại đủ loại h ứ a n g mộng tại buổi họp báo lên g i n g kỳ kỳ quái quái vượt quá bình thường sản phẩm chỉ cần là thật hơn nữa trưng bày số lượng thấp hơn năm vạn tất cả đều tại trong nháy mắt liền bán sạch rồi thị trường bộ các nhân viên người đều ngu càng làm cho bọn họ ngẩn ra là bọn họ còn bị người chơi cho mắng bởi vì mọi người siêu cấp mong đợi doi mắt cả t r à n g buổi họp báo trình độ chú ý đều số một số hai văn minh phun r a khí cùng mô phỏng người máy t ngươi làm, người người làm không được nói cái này là đùa g i n chúng ta có thể tiếp nhận thế nhưng văn minh phun g a khí ngươi nói làm không được vậy coi như là thuần phí mở mắt nói vừa rồi hôm nay này phun ra khí ngươi nói gì đó cũng phải lấy ra cho ta chương ba trăm sáu mươi bốn hộp ma vẹn đỏ ra chương ba trăm sáu mươi bốn hộp ma vẹn đỏ ra các người chơi tiếng hô quá mạnh mẽ rồi chúc ngộng khắc phục lại bị yêu cầu không thể đối với mãnh liệt người chơi ý kiến thì làm như không thấy vì vậy thanh nhâm này liền bị một đường truyền tới hướng ngộng nơi này mà lúc này đây hướng ngộng còn ở trong phòng làm việc đối phó n ô s ư ơ n g n ô s ư ơ n g vội vàng m u ố n biết nao cơ tiết lời là ca tháng tư n đồ dỡn vẫn là hướng ngộng thật dự định nghiên cứu hơn nữa đã có thành thục ý nghĩ hướng n g ộ n cho nàng khẳng định câu trả lời được đến chính xác câu trả lời sau nô xương ngồi ở phòng làm việc trên ghế salon nhất thời không nói nàng lần nữa bị hứa mộng cho khiếp sợ đến đương nhiên nàng sẽ không thật cảm thấy cái khác nghiên cứu khoa học người làm việc lười biếng nàng rất rõ hứa mộng là đặc t h ủ hứa mộng hợp tác qua nghiên cứu khoa học người làm việc đều nói hứa mộng là một thiên tài bọn họ không biết cái này thiên tài là thế nào sinh ra cũng không quan tâm có thể nô g xương bất đồng nàng rất rõ cái này thiên tài chính là theo trong đá đ ụ n g tới hứa mộng thời đại học trải qua mỗi một môn khóa bất luận bắt buộc vẫn là tuyển tu lao sư đều bị tìm ra điều tra một lần hàn trở thành giấy vụn bán đi tài liệu giảng dạy cùng lớp ghi chép cũng bị tìm về thất thất bát bát thậm chí cùng trương dương cùng nhau gây dựng sự nghiệp sau tiếp xúc qua người ăn qua thức ăn ngoài uống qua trà sữa đều bị nghiên cứu một lần có thể không có bất kỳ kết quả không người nào có thể làm rõ ràng hứa mộng là thế nào đột nhiên khai khiếu biến thành thiên tài nhưng cái này thiên tài cứ như vậy như nước trong veo mà xuất hiện còn có thể liên tục không ngừng mà móc ra đủ loại kỳ tư diệu tưởng loại trừ thật tốt cùng cũng không có biện pháp khác nổi bật là người này bây giờ còn thành con số hoàng đế nắm trong tay lấy một cái chân chính nhân công trí năng có thể lấy sức một mình tê liệt xuống hơn nửa internet không nói tin tức gom năng lực cùng năng lực phân tích mạnh bao nhiêu cũng căn bản là không có cách dự đoán nay trực tiếp khiến hắn theo không dễ chọc biến thành không chọc nổi n ô xương ngẩng đầu nhìn một chút như đầu mặt đầy hiếu kỳ nhìn nàng tiểu n g lại một lần nữa b u ô n g tha suy nghĩ cái này không có câu trả lời vấn đề nàng cười lắc đầu một cái nói được rồi ta biết rồi chờ máy chủ nghiên cứu đoàn đội quyết định được ta liền cho ngươi tìm nào cơ tiếp lời bên này nhân tài bất quá phương diện này nhân tài chủ yếu đều tập trung ở xí nghiệp dân doanh bên trong cân đối có thể sẽ phiền t h o i một chút n g ư ơ i phòng trưng phải nhiều chờ một đoạn thời gian không nóng n ả y từ từ đi hứa ngộng một bên quét xã giao mạng lưới xem đám bạn trên mạng đối với lần này buổi họp báo đánh giá một bên trả lời ngô xương tiểu ngộng cũng tại lúc này hoạt bát chạy về hứa ngộng bên người hướng hắn hồi báo các nhân viên đưa tới người chơi tô cầu hứa ngộng vừa vặn cũng nhìn thấy một cái yêu cầu chúc ngộng thả ra văn minh phun ra khí động tĩnh lao ca một bộ muốn sống muốn chết dáng vẻ nói cái gì đều muốn hứa ngộng trưng bày văn minh phun ra khí thậm chí sống động mà nói một cái bạn cùng phòng tiểu cố sự gì đó bạn cùng phòng vốn là một cái ánh sáng h o ặ c bát sáng s ử a đại bé trai thế nhưng có một ngày ở trong game gặp cái mở miệng nói bẩn đối thủ bị mắng rất thảm bạn cùng phòng muốn p h ả n kích lại bởi vì ăn nói vụng về sẽ không mắng chửi người gấp đến tại trong phòng ngủ khóc ra thành tiếng kết quả bị phun đến tự bế tâm tình n h u động người đều bất t h ức uống thuốc cũng không khống chế được hiện tại cần văn minh phun ra khi cái này đặc hiệu dược cứu vãn hướng ậ u không nói cho hắn tiểu cố sự điểm c á i đáng khen sau đó dùng chính mình g â chạm tài khoản phát cái động tĩnh văn minh phun ra khi các ngươi thật xác định muốn không đám bạn trên mạng lập tức trả lời phi thường xác định xác định nhất định cùng với khẳng định ta tiền đều chuẩn bị xong vì trò chơi hoàn cảnh hài hòa vì văn minh ánh sáng dài khắp thế giới làm ơn nhất định trưng bày văn minh phun ra khí hứa mộc lần nữa phát động trạng thái cảnh cáo này nhưng là một cái hộp ma vẹn đó ra thả ra xảy ra đại sự e sợ cho thiên hạ không loạn các người chơi mới không quan tâm gì đó hộp ma không hộp ma vẫn là muôn miệng một lời m u ố n hứa mộc lại phát hành điều thứ ba động tĩnh lần này là một cái liên tiếp chỉ hướng n g ộ tân bên trong một cái người chơi bỏ phiếu người hy vọng văn minh phun ra khí thượng tuyến sao một hy vọng hai không hy vọng lựa chọn tại m ộ n g tân bên trong bỏ phiếu là bởi vì chỉ có tại m ộ n g tân mới có thể bảo đảm sở hữu bỏ phiếu người sử dụng đều là người chơi cái này có thể hữu hiệu phòng ngừa tham gia náo nhật bản trên mạng quá nhiều k h o á n h u bỏ phiếu kết quả đ ộ chuẩn xác mà các người chơi lần nữa hướng hướng mậu phô b à y bọn họ cường đại quyết tâm một giờ bỏ phiếu thời gian sau khi kết thúc ước chừng 73% người chơi đều lựa chọn hy vọng vì vậy h ư ớ n g mậu lại ban bố liên quan tới chuyện này điều thứ t ư động t ĩ n h được rồi đây là các ngươi tự tìm mọi người thấy đầu này động tĩnh không thể không biết có vấn đề gì đều mở ra chúc mậu thương thành chuẩn bị sông mua mọi người ý tưởng đều không khác mấy khác hàng hóa đều là trưng bày liền bán sạch văn minh phun ra khí hẳn là cũng không kém chỉ cần ta có thể cướp được người khác không giành được vậy thì trực tiếp vô địch vì đem cái này vô song vũ khí sắp bén giữ tại trong tay mình không biết bao nhiêu người lăm lẹ sắt khí f năm đều nhanh án tồi tệ có thể động trạng thái phát hành sau không tới ba phút hứa mộng liền làm ra làm cho tất cả mọi người ngoài ý liệu sự t ì n h văn minh phun ra khí hắn s á t thực lấy ra nhưng lại không phải trưng bày chúc mộng thương thành mà là lấy phần mềm hặc bao hình thức đăng lên đến mộng tân phía chính phủ phát hành bản k ố i sở hữu người sử dụng đều có thể miễn phí hứa mậu cái này thao tác để cho tất cả mọi người đều có chút ít ứng phó không kịp nói tốt sản phẩm đây cái k i a ngón tay vào đây người nhanh lấy ra a cái này không tính ta muốn thật thể không phải đại lão công bình không nên dùng ở loại địa phương này a mọi người một bên nổ nước bọn một bên nhanh chóng phần mềm hặc bao rất nhiều chiếc bỏ phiếu không hy vọng chúc mậu trưng bày đồ chơi này người chơi cũng đội v ã rồi phần mềm hặc bao gắn sử dụng cảnh tượng huyền ảo trò chơi sáo kiện người sử dụng thì tại đăng nhập trong không gian nhận được một phần chuyển phát nhanh mở ra chuyển phát nhanh bên trong chính là hướng mộng tại buổi họp báo lên biểu diễn cái viên này kim sắp thẻ t ổ n chữ phi thường tinh mỹ cũng vô cùng c ư ờ n g đại hưng phấn các người chơi dối d í t nắp lên phần mềm hắc vọt vào trong trò chơi liền định thử một chút uy lực mới vừa bán đi thật thể thẻ b y b n g cũng hào hứng sắp xếp gọn c ắ m vào mở ra vinh hàng sân sà bán xứng đôi nhưng lần này tiến vào trò chơi sau hắn nhưng ngoại ý muốn phát hiện đồng đội cùng đối thủ đột nhiên đều trở nên phi thường văn minh cái nào hắn c ố ý biến thành con nết con nết còn rất ti tiện mà dùng tới một tuần trước mở mang tổ vừa đổi mới mới đi tới vũ khí đặc biệt bàn tay một cái t á t tại đối thủ trên nông đối thủ cũng thập phần khắt chế mà không có nói lời lẽ bẩn thỉu chỉ là một thương đem hắn đâm ở trên mặt đất kịch liệt nhất vòng chung kết mọi người cũng đều toàn tình đầu nhập đang chiến đấu lên đừng nói thô tục liền d ị vãng thường gặp khiêu khích dễ cật đều không thấy vòng chung kết nói dối loạn mà nói đây không phải là tính cách vấn đề mà là thi đấu một bộ phận vòng chung kết bên trong luôn là hội còn lại mười cái trái phải cao thủ ai có thể dùng ngôn ngữ khiêu khích để cho đối thủ tâm tính mất thăng bằng người đó liền có thể tại tiếp theo đánh cờ bên trong chiếm c ứ ưu thế cho nên nói dối loạn mà nói thật là một món rất thường gặp sự tình thậm chí bị khiêu khích người chơi cũng sẽ không thật sinh khí mà là hội khiêu khích trở về so với ai khác ngôn ngữ nghệ thuật càng tinh diệu loại này khẩu chiến chương trình cơ hồ thành trò chơi một bộ phận nhưng bây giờ liền những thứ này dối loạn mà nói đều không ngay ngắn một cái cuộc tranh tài đánh xong dĩ nhiên không có một người nói lời lẽ bẩn thiệu văn minh phun ra khí một lần cũng không có kích động qua giả bộ theo không có giả bộ giống nhau bảy buồng tập phần không nói gì tạm ngừng trò chơi mở ra chuyển trực tiếp trang web muốn nhìn một chút người khác hiệu quả biểu diễn nhưng bây giờ hoạt não v i ê n môn phần lớn cũng đều tại thất vọng lấy đ â y không muốn luận là vĩnh hằng sân sàn b á n long cung đập o bảo vẫn là chiến tranh tri chi vương mọi người thật giống như thoáng cái thì trở thành người văn minh rồi anh dung thư cơ thủ vẫn còn chuyển trực tiếp thời gian nhổ nước bọn không hổ là hứa lao bản a quá hồi đặt tên đồ chơi này một nắp lên đi mọi người hoàn toàn biến thành người văn minh rồi thật đúng là văn minh phát xạ khí trò chơi bầu không khí thái hòa hài rồi đưa đến chuyển trực tiếp hiệu quả cũng có chút không tốt vì vậy hắn chủ động mở ra chữ viết nói chuy anh dung thư cơ thủ các anh em các ngươi sẽ không hiếu kỳ cái này phẩm mềm hặc hiệu quả sao thử một chút ta lập tức có một nhóm người nhảy ra hồi phục hắn lý quỷ quỷ hiếu kỳ a ta cực tốt hiếm thấy ai tới thử một chút ánh sáng hoa h ư ớ n g dương ta cũng rất tò mò nhưng phụ mẫu ta khỏe mạnh thật không dám làm vậy các ngươi tới đi tiêu bạch thanh âm cùng liếm quỷ lời này của ngươi nói phụ mẫu ta cũng khỏe mạnh a kiếm tâm thông minh mọi người cha mẹ đều khỏe mạnh sao liền không có một cái phụ mẫu đều mất cô nhi đi ra cho mọi người mở mắt một chút sao nhớ nhung quá khứ đờ ít mờ mày kiếm tâm thông minh kiếm tâm thông minh thật xin lỗi ta hay nói dỡn kiếm tâm thông minh nhắm lại người kia t r ư ơ n g ít miệng có mẫu thân sinh không có mẫu thân dưỡng cô nhi kiếm tâm thông minh công kích tính mạnh như vậy có phải hay không rất khuyết t à i à hộ khẩu bản nhất định không được đầy đủ chứ kiếm tâm thông minh thật xin lỗi thật xin lỗi thật xin lỗi ta thật không phải cố ý cái này p h ầ m mềm hực như thế quan kiếm tâm thông minh người ăn phân lớn lên đi miệng thú như vậy là không có cha mẹ dạy ngươi ăn cái gì sao kiếm tâm thông minh hỏa lực mở hết một giây mười lẻn p u n hắn tại chỗ liền muốn cho nhớ n u n g quá khứ quý xuống nhưng hắn nói xin lỗi trong nháy mắt liền bao phủ ở văn minh phun ra khí toàn tự động lên tiếng bên trong mà hắn p h ả n kích cũng kích phát nhớ nhung quá khứ toàn tự động p h ả n kích cũng là mười liền phun cũng không biết là người nào phần mềm hoặc dùng từ quá tải không cẩn thận bắn phá đến cái khác ăn dưa của chúng những người này văn minh phun ra khí cũng dối dít bắt được mấu c h ố t từ lập tức khởi động thêm vào chiến trường bảo vệ chủ nhân mình tôn nghiêm cùng vinh dự nói chuyện tiếng băng tần trong nháy mắt nổ mạnh chỉ thấy từng hàng lên tiếng quét quét quét bay qua m a mắt thường căn bản là không có cách phân biệt các người chơi đã hoàn toàn không cách nào thêm vào chàng này quyết đấu đỉnh cao bất kể nói cái gì c ũ không không càng càng cái cái khe nằm ra như thế tạp rồi hả khe nằm ra như thế tạp rồi hả khe nằm ra như thế tạp anh dũng thư cơ thủ truyền trực tiếp giữa đột nhiên trở nên đưa máy cùng một câu nói lập lại một lần lại một lần đang lập lại trong kẽ h hở bảy buồn bén nhảy chú ý tới hình ảnh góc trên bên phải cũng bắt đầu x o á t bình người chơi kiếm tâm thông minh thối lui ra trò chơi người chơi nhớ nhung quá khứ thối lui ra trò chơi người chơi kia bạch thanh âm cùng l ý quỷ thối lui ra trò chơi người chơi lý quỷ quỷ thối lui ra trò chơi lần lượt người chơi không hề có điểm báo trước mà theo cuộc tranh tài này bên trong thối lui ra thối lui ra một số người sau c h u y ể n trực tiếp giữa trở nên ổn định một ít nhưng không có ổn định mấy giây liền lại bắt đầu đ ư máy sau đó lại vừa l à một nhóm người thối lui ra trò chơi lòng vòng như vậy rồi b à bánh cho đến hình ảnh đột nhiên nhảy tới kết toán mắt xích kim sắc thắng lợi hai chữ trôi lơ lửng tại truyền trực tiếp giữa hình ảnh chính giữa tuyên cao anh d u n g thư cơ thủ thu được cuộc tranh tài này thắng lợi cuối cùng anh d u n g thư cơ thủ cuối cùng không tạp rồi nhưng người cũng bối rối đã xảy ra chuyện gì ta mới vừa rồi như thế đột nhiên biến tạp rồi hả bọn họ tại sao đều lui ta như thế thắng ra bột rồi sao chương ba trăm sáu mươi năm phần cứng tỷ thí trò chơi khác có thể hay không dùng chương ba trăm sáu mươi năm phần cứng tỷ thí trò chơi khác có thể hay không dùng anh dung thư cơ thủ nhìn trước mắt chẳng biết tại sao thắng lợi kết toán hình ảnh mặt đ ầ y đều là m ở mịt tranh tài không phải vừa mới bắt đầu sao làm sao lại kết thúc các người biết rõ đây là chuyện gì xảy ra sao hắn mở mịt hướng nước h ư u môn nhờ giúp đỡ có thể nước h ư u môn cũng mê hoặc đây nơi nào có thể giải đáp hắn nghi ngờ máy trùi bụt phần mềm hoặc có vấn đề theo hệ thống có xung đột không thể đem chúc mộng cũng không đến nỗi phạm như vậy cấp thấp sai lầm tại sao người khác mất nét rồi ngươi không có mất nét cũng không thể vinh dự người chơi còn có đãi ngộ đặc biệt chứ truyền trực tiếp giữa trong lúc nhất thời tất cả đều là vấn đề lúc trước cho tới bây giờ không có ra khỏi loại vấn đề này một nắp lên văn minh phun ra khí tựu i xuất hiện rồi cho nên hẳn là theo cái này phẩm mềm hợp có liên quan anh dung thư cơ thủ thử phân tích thế nhưng trơ trọi không chứng cũng có thể là ngoài ý mớn để cho chúng ta mở lại một cái thử một chút hắn một lần nữa xứng đôi rồi một cái tranh tài kiên nhẫn chờ đợi tiến vào trò chơi truyền thống vào tranh tài bản đồ sau hắn một không có vội vã tìm vũ khí hay không có tìm địa phương ẩn nút ẩn nút cứ như vậy đứng ở rộng rãi trong sân nhà giữa mở ra không nói chuyện nổi lên mấy giây sau liền muốn bắt đầu p h ư n người bất quá tại trước khi bắt đầu hắn lại nghĩ tới điều gì nhiều giáp sau khi kết thúc anh dung thư cơ thủ mới tại nước hữu môn trong tiếng cười lớn bắt đầu phun người anh dung thư cơ thủ các vị ta muốn thử một chút văn minh phun ra khí hiệu quả phi thường ngượng ngủ lớn, sẽ đắc tội một hồi mọi người anh dung thư cơ thủ tại chỗ chư vị tất cả đều là vui vẻ rát rưởi hai câu sau đó tranh tài các đối thủ còn không phản ứng kịp bọn họ trong máy vi tính phẩm mềm hặc trước hết một bước phản ứng lại mẫu c h ố t từ rát rưởi lập tức bị phân biệt được văn minh phun ra khi lúc này mở ra tự động phản kích lại bởi vì anh dung thư cơ thủ là không khác biệt đà kích tất cả mọi người tại chỗ diện tích che phủ cực kỳ rộng lớn hắn thành công dùng một cái tử kích phát toàn trường chín mươi chín người hạch nước t n lượng lớn lời lẽ bẩn t h i u phún ra ngoài trong nháy mắt huyết tẩn nói chuyện p h i m băng tần đuổi theo một hồi giống nhau như lúc hình ả nói chuyện phiếm băng tần điên cồn u g s o á t bình chữ viết thị giác lưu lại khét thành một cái đại sắc thối mười mấy giây sau đã có người bắt đầu đ ư máy nhóm đầu tiên kẻ xui xẻo trò chơi tan vỡ tại chỗ thối l ù i ra trò chơi sau đó năm sáu giây một vòng không ngừng có người trò chơi tan vỡ thối l ù i ra trò chơi anh dung thư cơ thủ c h u y ể n trực tiếp giữa cũng đ ư máy lên hắn tận lực đỡ lấy trò chơi đ ư máy nói rõ kết luận xem ra thật là như vậy cái này phần mềm hoặc sẽ đem chủ cơ hoặc là mạng lưới làm tan vỡ xem ra thanh này ta lại muốn thắng cùng cụt không hề có điểm báo trước đang ở sớm tuyên bố thắng lợi anh dung thư cơ thủ đột nhiên quan truyền bá n t ớ i anh dũng thư cơ thủ hướng chúc mậu phản hồi một hồi vấn đề lại đi tra một chút trò chơi tan vỡ nhật ký văn kiện nhìn có đầu mối hay không tại anh d u n g thư cơ thủ hướng chúc n mậu phản hồi vấn đề lúc loại tình huống này đang ở nhanh chóng lan tràn các người chơi không thiếu nhất phẩm chất ưu tú chính là lòng hiếu kỳ không cho ỉ có không thiếu, thậm chí nhiều đến có chút chẳng ra. Thấy động liền chui, không thiếu, thậm nhiều Thấy thấy hỏi liền điểm, thấy nhiệm vụ liên tiếp, chê chém liền, xem tình thế thái đến động liền liền liên liền, quan liền mở đây đều là trạng thái bình thường. n tiếp, điểm, bai dấu đều xem đây ra. là vụ mở à Cái nào mình biết mình muốn một chém không đánh lại, biết nở tở cờ không thể dết, cũng vẫn là không nhịn được muốn thử một chút, chém sẽ như thế nào. thể thử chút, thế Cho biết biết lại, giết, tở rõ rõ được là cờ sẽ dù sau chuyện này sẽ g i ậ n chửi mình ngu ngốc tiện tay lần sau gặp phải tình huống tương tự vẫn sẽ làm như vậy như vậy một đám người làm sao sẽ bởi vì sợ bị phun mà dâm chân tại chỗ thậm chí rất nhiều bình thường chơi game rất văn minh hoàn toàn sẽ không mắng chửi người người chơi c ũ n g không nhịn được muốn mang mấy câu mở mang kiến thức một chút văn minh phun ra khí vi lực kết quả là k h á t thường hòa bình rất nhanh thì bị đánh vỡ phun ra khí bị đại lượng kích động v ậ n khí tốt vẫn chỉ là một v một hai gã người chơi đối xạ lời lẽ bẩn thỉu cho đến trong đó một người dụng cụ không chịu nổi trò chơi hỏng mất tuyến v ậ n khí không được quá nhiều người bị ngoại ý muốn bắn p h á đến loại này đối với phun lại biết bay tốc độ lan tràn ra cho đến nhóm lớn người chơi mất nét thối lui ra tranh tài rất nhanh tất cả mọi người đều rõ ràng văn minh phun ra khí vi lực đồ chơi này thật có thể đem người phun hạ tuyến chỉ là phá vỡ không phải là bị phun người chơi mà là s o n g phương dụng cụ đối với phun đã không còn là miệng lưỡi tranh mà là phần cứng tỷ thí nổi bật vượt quá bình thường là không biết có phải hay không là hứa mộng cố ý rõ ràng chúc mộng đều có thể làm ra độ cao trí năng nở ở cờ rồi hết lần này tới lần khác cái này văn minh phun ra khí cũng rất ngu xuẩn hắn phân biệt tương đương không chính xác có người ở chiến tranh chi vương bên trong bị đồng đội cưỡi ngựa từ trên đỉnh đầu nhảy qua thiếu chút nữa bị đ ạ p phải theo bản năng trị kỵ binh mã nói một câu coi trọng nguy mã liền một câu nói như vậy trực tiếp chạy đối thủ cùng mình văn minh phun ra khí hiện tại trong vòng m để cho ta tới nói cho các người biết câu trả lời hắn trực tiếp đăng nhập chiến tranh chi vương mở ra xứng đôi tiến vào cạ lạn thản chiến dịch tấm bản đồ này địa hình rộng rãi thích hợp nhất triển khai đại quy mô chiến đấu mà đứng đầu cần thiết phải chú ý chính là phòng ngừa tại giải đất chống bị hỏa lực bao trùm nguyễn nguyệt tiến vào bản đồ sau chưa cùng theo đồng đội hành động c h u n g không nhìn đội trưởng chỉ huy điên cuồng chất đột một mực vọt tới đứng đầu tiền duyên cứ điểm ở trước mặt hắn là hết tốc lực công kích ba mươi người đại đoàn nhưng nguyễn nguyệt m ặ t không đ ổ i sắc hắn hướng về phía không ngừng ép tới gần các đối thủ mở miệng h ô ít ít ít í các ngươi hai đại gia rất dụng kình cái loại này một giây kế tiếp hắn liền bị hơn ba mươi cái văn minh phun ra khí cho tập hỏa rồi、Nôn、ngữ tần suất công kích so với đối thủ họng súng đạn đều dày đặc n g nguyệt phun ra khí cũng tự đi khởi động bắt đầu không khác biệt phản kích tất cả mọi người song phương đồng thời bắt đầu đ ư máy huyễn nguyệt không có vấn đề hắn hướng che người phía sau một ngồi chỉ cần lộ ra nửa con ánh mắt cho các khán giả cung cấp tầm mắt là tốt rồi đối thủ thì xui xẻo lớn rồi tại đất chống hình công kích trên đường trò chơi đột nhiên nghiêm trọng đ ư máy nay còn thế nào chơi bừa tại chỗ thì có bảy tám cái đối thủ bị huyễn nguyệt theo kịp đồng đội quét ngã lại sau đó những thứ kia không có bị quét đối thủ cũng đột nhiên biến mất tại chỗ hệ thống quét quét quét nô ra một hàng người chơi thối lui ra trò chơi nhắc nhở địch quân cùng quân bạn đồng thời bị ảnh hưởng đến rồi rít mất nẹ tựa lần này toàn bộ bản đồ bạo phá kết thúc toàn trường chỉ còn lại có sáu người huyễn n g u y ệ n thở dài nhẹ nhõm ha thoải mái đến ha ha ha ha ta cũng biết ta tốn ở trong máy vi tính tiền không có hồn phí ban đầu ta tiêu xài tám vạn khối với máy này chính là vì chờ đợi hôm nay chuyền trực tiếp giữa nước hữu môn biểu thị mở rộng tầm mắt đồng thời dối rít muốn với hắn cái này cường hào liều mạng hai nạn tính trò chơi tan vỡ sự kiện đương nhiên rất nhanh thì chuyển tới chúc m n g bên này khách phục còn chưa kịp báo lên đây hứa m n g trước hết một bước có động tác hắn chuyển đi rồi một cái chính mình trước phát hành động tính vừa rồi đây là các ngươi tự tìm các người chơi nhìn đến hắn cái này chuyển đi mới nhớ hứa mậu chức liên tục cảnh cáo ba lần thính như vậy đến đối lý ngược lại là mọi người chính mình như vậy sao được các người chơi lập tức nhắn lại phản bác người đây không phải là chơi xấu s a o chúng ta nếu là phần cứng không phải phần mềm người lên sản phẩm chúng ta bỏ tiền mua so với là tốc độ tay tay người nào nhanh người nào nắm giữ hạch n ú ớ c tấn người lên phần cứng cũng không khả năng biến thành như bây giờ a hiện tại là dạng gì là phần cứng đại chiến là uy hiếp thăng bằng làm hạch n ú ớ c tấn trong tay mỗi người có một cái thời điểm hoặc là chính là toàn trường hòa bình hoặc là liền là đồng quy vũ t ậ n một cái đặc thù hồi phục Hiện t mặc dù này không tránh được anh dũng thư cơ thủ cùng huấn nguyện như vậy chủ động khiêu khích toàn trường phạm vi lớn sát thương nhưng ít ra sẽ không bởi vì người khác mắng chửi người ngoài ý muốn bị đi theo quân bảo n à y hữu hiệu hạn chế văn minh phun ra khí sát thương phạm vi bảo đảm rồi tại không có phần tử kinh khủng dưới tình huống phần cứng tỉ thí có thể hạn chế tại một chọn một phạm vi bên trong vốn là không chuẩn bị nói chuyện cũng sớm ban bố đi ra văn minh phun ra khí p h ầ m mềm hắc đem lại ngày mùng ngày một tháng tư sau khi kết thúc tự động mất công hiệu chúc mọi người trò chơi khoai trá h ứ a mộng cái này thanh minh để cho tuyệt đại đa số người chơi đều yên lòng ngày mai sau đó hết thệ thì sẽ khôi phục bình thường vậy bây giờ hỗn loạn biến thành khó được chuyện vui hưởng thụ là tốt rồi nhưng cũng có một, một số ít người đối với cái quyết định này không hài lòng lắm một ngày sau liền mất đi hiệu lực không khỏi cũng quá ngắn ngủi căn bản không đủ chơi đùa bất quá bọn hắn nghĩ lại nếu văn minh p h u n ra khí là một phần mềm h ắ c cái này có phải hay không ý nghĩa chúc mộng trò chơi thật ra chống đỡ phần mềm h ắ c như vậy nghiên cứu một chút cái này phần mềm h ắ c có thể hay không đột phá chúc mộng thời gian hạn chế tại sao ngày hôm nay tất cả mọi người phần mềm h ắ c đều mất đi hiệu lực thời điểm chính mình còn có thể sử dụng đây chẳng phải là vô địch hung tàn hơn người chơi thì nghĩ tới khác một ý kiến nếu như chúc mộng trò chơi không để cho dùng kia cái khác trò chơi đây có thể hay không đem văn minh p h u n ra khí đồ chơi này dùng đến những công ty khác trong trò chơi nói làm liền làm một đám kỹ thuật đảng liền trò chơi đều không lo nổi chơi ngay lập tức sẽ bắt đầu làm nghiên cứu chương 366. khổng lồ con số thế giới ý nghĩ hướng gió xoay chuyển chương 366, khổng lồ con số thế giới ý nghĩ hướng gió xoay chuyển rất nhiều người chơi không có ý thức được chúc mộng trò chơi cái nào đều tại trong máy vi tính vận hành truyền thống kibu mụ sẽ thao tác trò chơi khách hàng cùng cảnh tượng huyền ảo trò chơi sáo kiện khách hàng cũng có rất lớn khác biệt vì chống đỡ thể cảm đồng bộ p h ụ xúc rác cái bao tay toàn bộ tin tức biểu hiện những thứ này kỹ thuật mới cảnh tượng h u y ề nào trò chơi sáo kiện sử dụng trò chơi khách hàng so với truyền thống kibù m ù sẽ thao tác trò chơi khách hàng lớn hơn còn nhiều gấp đôi cảnh tượng h u y ề nào trò chơi sáo kiện có thể kiêm dung kibù m ù sẽ kibù m ù sẽ lại không thể trực tiếp hoán đổi đến cảnh tượng h u y ề nào trò chơi sáo kiện nay cho đủ loại phần mềm hực phụ trợ phần mềm hực mở ho giờ đám người chế tạo tạo thành không nhỏ vấn đề khó khăn tài nghệ hơi chút kém một chút thậm chí hoàn toàn không thể hạ thủ chỉ có thể biết khó mà lui nhưng lần này văn minh phun ra khí lại để cho bọn họ thấy được hy vọng bởi vì văn minh phun ra khí bản thân chính là một cái có sẵn chúc ộ n g trò chơi phần mềm hực ch đây cũng là hướng mộng cố ý hành động lần này văn minh phun ra khí dĩ nhiên là một cái cá tháng tư đồ dỡn chủ yếu mục tiêu là theo các người chơi pha trò nhưng cùng lúc cũng là một lần thử tính thực hành chương trình học muốn hoàn thành vương t ò a tranh chúc mộng trò chơi bình đại thì nhất định phải hoàn thiện chính mình xã khu sinh thái nội dung người chế tạo định nghĩa không thể chỉ giới hạn tại hai chế lên sáng tạo nội dung chế tạo cũng hẳn bắt tay bồi dưỡng tuy nói dưới mắt hướng mộng còn không chuẩn bị làm sáng tạo xưởng loại vật này nội dung chế tạo vẫn vững vàng năm chặt tại thành thục mở mang đoàn đội trong tay nhưng bây giờ không cần không có nghĩa là tương lai không cần tại quang tử tổ tổn máy chủ trận liệt xuất hiện ở h ứ a n g mộng trước mắt sau khổng lồ con số thế giới khái niệm t i ể u đồng thời xuất hiện chưa chắc nhất định là một viên hoàn chỉnh tinh cầu giả tưởng thậm chí đơn độc một cái tinh cầu cũng không quá đủ trang bị h ứ a n g mộng gia tâm h ứ a n g mộng ý nghĩ bên trong khổng lồ con số thế giới nhất định là một cái tại độ sâu chiều rộng nội dung lượng trên đều vượt qua toàn bộ trò chơi sử thậm chí vượt qua trước mặt người khai phá cùng các người chơi tưởng tượng một cái khổng lồ con số không gian có thể tưởng tượng thực hiện như vậy một cái khổng lồ con số công trình chỉ dựa vào số ít người khai phá là tuyệt đối không đủ tại dạng này công trình trước mặt coi như hướng mộng đem c h ú c mộng mở mang đoàn đội khuyết trương đến mấy vài người cũng chưa chắc đủ dùng cho nên hướng mộng ý tưởng là chính mình cung cấp công cụ đoàn đội chế tạo cơ cấu sau đó đem a i phụ trợ cách tính sinh thành cùng phe thứ ba cộng chế toàn bộ dùng mặc dù giai đoạn hiện tại đây vẫn chỉ là cái ý tưởng nhưng hướng mộng từ trước đến giờ là có ý tưởng liền lập tức đi làm tính cách lần này văn minh phun ra khí phần mềm hug liền là lần đầu tiên thử rắc mầm ống những mầm mống này có thể hay không dài ra trái cây có thể mọc ra cái dạng gì trái cây thật ra đều không phải là rất trọng yếu chân chính trọng yếu là cái này gieo giống cùng sinh trưởng quá trình quá trình này có thể sàng lọc chọn lựa có sáng tác năng lực cùng sáng tác nhiệt tình người chơi sau đó hứa mộng cũng sẽ tìm cơ hội lục tục cho những tờ lễ ơn à y cung cấp cơ hội kéo dài kích thích bọn họ sáng tác năng lực cùng sáng tác dục vọng cuối cùng tại thích hợp thời điểm để cho bọn họ ra nhập vào khổng lồ con số không gian đang xây dựng tới cho tới trong quá trình này có thể hay không sinh ra gì đó tác dụng phụ hứa mộng cảm thấy có hắn và tiểu mộng tại vấn đề không lớn thật ra chút xíu ngoài ý muốn cũng có thể học được bất quá hắn xác thực không nghĩ đến sẽ có đại thiên tài muốn đem đồ chơi này dùng đến hữu thương trong trò chơi đi làm các người chơi đang ở cảm xúc mạnh mẽ phần cứng tỉ t h í thời điểm một mực chủ trừ không dám xuống chắc chắn các truyền thông cũng cuối cùng có động tĩnh chúc mộng đại hình buổi họp báo kết thúc h ứ a n g mộng cũng theo trên đài sau khi biến mất dưới đài trò chơi quan sát tổng biên cố thần lập tức không nhịn được phình bụng cười to ha ha ha không hổ là h ứ a n g mộng quá sẽ chỉnh sống chỉnh theo thật giống nhau lại vừa là dụng cụ lại vừa là người tình nguyện lại vừa là giả truyền trực tiếp còn dùng say sóng làm mực ứ đem người đưa đi thành phố trải rộng để cho người chơi nhìn đến dùng mắt thấy mới là thật tới tăng cường sức thuyết phục vì phiến đến người thật là nhọc lòng nhọc lòng a thế nhưng ai sẽ tin a ha ha ha trong ngộng chơi game ha ha ha nghĩ như thế nào ha ha ha người người như thế không cười hả cố thần nhìn trên mặt không có nụ cười hỏa đao lại nhìn một chút hỏa đao bên kia trương dương cùng nô xương các n g ư ơ i như thế cũng không cười hỏa đao trương dương nô xương đều tại suy nghĩ hứa mộng nói nao cơ t i ế p lời đương nhiên không cười nổi cố thần cuối cùng cảm giác bầu không khí có điểm không đúng một cái kinh người ý tưởng chậm dai trong đầu hiện lên đi theo đội ngũ đi ra hiện trường buổi họp báo sau lập tức dắt lấy hòa đao ánh mắt t r ợ n thật lớn hứa mộng nói đều là thật n g ư ờ i trước ngay ngắn một cái tháng đều là tại khảo sát cái này hòa đao không trả lời cái vấn đề này mà là đối với chủ b ú c nói đổi một vấn đề cố thần trừng mắt nhìn có chút m ệ n h hoặc có ý gì hòa đao kiên nhẫn nói chính là mặt chữ ý tứ cái vấn đề này ta không thể trả lời cho ngươi đổi một cái vấn đề cố thần vì vậy thử nghiệm hỏi k i a tạo mộng cơ là thực sự sao là thực sự hòa đao trong nháy mắt cho ra câu trả lời tại hứa mộng quyết ý công khai tạo mộng cơ sau quốc an nhân viên làm việc tìm bọn họ đổi một phần hiệp nghị bảo mật tạo mộng cơ hạn chế cơ bản bị giải trừ nhưng sở hữu phát sinh ở hướng ngộng trong phòng thí nghiệm sự tình nhưng vẫn bị yêu cầu nghiêm khắc bảo mật bọn họ không thể hướng về bất kỳ ai nhấc lên tại hướng ngộng trong phòng thí nghiệm nhìn thấy gì hoặc là làm gì đó cho nên hỏa đao không thể trả lời cố thần chính mình trước ngay ngắn một cái nguyện đang làm gì nhưng tạo ngộng cơ chân thực tính cũng không sao hoàn toàn có thể xác nhận mà cố thần nghe được ba trước kia trực tiếp liền xưng sở trên hành lang mặc cho người ta lưu theo hắn bên người đi qua qua một lúc lâu hắn mới phục hồi lại tinh thần sau đó không có phát biểu bất kỳ ý tờ gì dắt lấy hỏa đao chạy đi trở về quán rượu viết bàn thảo nhờ vào hỏa đao cái này đáng tin tây nguyên trò chơi quan sát tại có phân lượng những người đồng hành cũng còn do dự tạo mậu cơ chân thực tính thời điểm liền mang theo tự tin vô cùng đối với c h ú c m ộ n g phát ra điện mừng tạo mậu cơ một lần không ai sánh bằng vĩ đại sáng tạo bản này bài viết từ cố thần vị này c h ủ bút tự mình c h ấ p bút cơ hội dùng hết sở hữu có thể nghĩ đến ca ngợi trò chơi ngành nghề kỳ tích con số khoa ký cùng não khoa học vĩ đại kết tinh nhân loại bước chân chân chính bước vào mậu cái này chưa bao giờ bị tiền nhân giao thiệp với qua lĩnh vực đây không phải là trò chơi ngành nghề đột phá mà là đối với toàn bộ văn minh nhân loại phát triển đều hết sức quan trọng vĩ đại sáng tạo từ nay về sau nhân loại sinh mạng triều dài sẽ bị phát triển gấp đôi một cái người bình thường trong cuộc đời có thể thu được thể nghiệm cũng đem được đến gấp mấy lần mấy chục lần quyết t r ư ơ n g không tưởng tượng nổi kỳ tích thiên tài trong thiên tài cùng thiên tài như vậy cùng ở một thời đại thật sự là nhân sinh chuyện may mắn bởi vì này một lần thiên tài vinh quang đem rơi từng cái trên người cố thần cơ hồ biến thành một cái so với hỏa đao còn cùng nhiệt não tàn phấn hãn tình chân ý thiết mà đem từng câu khoa trương ca ngợi điên quần hướng hướng hậu trên người bộ tại cuối cùng kết thúc thời điểm không chút do dự trích dẫn r ồ i hướng mộng nguyên thoại vĩ đại lộ trình ngay tại phía trước trò chơi quan sát bên trong đám này ngành nghề hóa thạch đều có một ít chủ nghĩa lý tưởng trên người cái nào hiện tại phần lớn kết hôn sinh con rồi vẻ này bên trong hai sức lực cũng chỉ là thu liễm lại cũng không có biến mất Cố tại h ầ dạng này một thời đại đem như vậy một đám cổ lỗ sĩ tụ tập trung một chỗ làm trò chơi truyền thông muốn không có điểm chủ nghĩa lý tưởng khởi động căn bản không làm được loại sự tình này mà bây giờ cố thần vẽ này nhận huyết hoàn toàn bị hướng ngộng cho đốt lên bản này nhận huyết s ụ c sôi bài viết không nghi ngờ chút nào đưa tới không nhỏ gợn sóng nhưng các người chơi phản ứng đầu tiên cũng không phải đi theo cố thần cùng nhau kích động mà là bằng hữu n g ư ơ i viết bản thảo t r ư ớ c có phải hay không không thấy hôm nay ngày tháng hôm nay ngày mùng ngày một tháng b ố cá tháng b ố a hướng hậu nhìn một chút ngươi làm chuyện tốt hướng hậu ngươi đem người ta phiến thật là khổ a có hay không một loại khả năng bọn họ biết rõ bản này bài viết chính là trò chơi quan sát cá tháng b ố chỉnh sống t rất có thể a không phải đừng nói tạo mộng cơ thiệt giả rồi coi như là thật cũng không cần thiết khoa trương như vậy chứ lên một lượt lên tới văn minh độ cao ngươi đừng nói đồ chơi này nếu là thật thật là có trọng yếu như vậy cố thần nhìn đến đám bạn trên mạng cái phản ứng này vậy kêu là một cái nóng lòng bức lửa lập tức ở bình luận khu nhắn lại đưa lên cao nhất đây không phải là cá tháng tư đùa giữa ba ngay cả như vậy mọi người hay là không tin bởi vì cũng trong lúc đó còn có đại lượng cái khác trò chơi truyền thông cùng tự truyền thông gửi b ả n thảo đi mặc dù những thứ này truyền thông quyền uy tính cực kém nhưng bọn hắn lưu lượng lớn a những thứ này lưu lượng chủ có nói thật có nói giả làm tình cảnh tương đương hỗn loạn này đưa đến chúc mậu thật mà mở ra hải dương cầu sinh thi đua ghi danh lúc các người chơi tham dự nhiệt tình cũng không cao lắm hơn một tiếng đi qua mới có một tám trăm ngàn người ghi danh Cố tiếp theo là anh dũng thư cơ thủ đương nhiên là thật vô điều kiện tin tưởng hướng ngộng nếu đúng như là giả ta trực tiếp lùi võng huyễn nguyệt theo sát phía sau là thực sự nếu đúng như là giả ta đem thẻ ngân hàng bên trong tiền toàn bộ lấy ra đi chúc ngộng cửa công ty miệng tạ quang thất hoa hoa rất nhanh cũng đổi theo tuyệt đối là thật nếu như cuối cùng không có ta trực tiếp tốt nghiệp không hoạt tưởng hoặc náo giả làm、so、vì i ê vậy hướng gió nhanh chóng xoay chuyển chương ba trăm sáu mươi bảy đến từ siêu cường quốc nhà báo chương ba trăm sáu mươi bảy đến từ siêu cường quốc nhà báo vinh dự người chơi hàm kim lượng lần nữa được đến chứng minh ta bây giờ nghiêm trọng hoài nghi vinh dự người chơi những người này đã dùng qua những thiết bị này rồi còn nhớ long thành phi tướng một quyền phá bảy kiến sao nha không phải là dùng tạo mộng cơ làm ra tới chứ hứa mộng nói này máy móc có thể nhớ lại long thành phi tướng cảm giác mình rất châu bò cho nên liền thật ngu bức muốn nói như vậy nếu như ta làm mộng xuân đây khắc nói chuyện b ớ vẩn nói điểm đáng tin lần này thật có thể công việc ban ngày buổi tối chơi game rồi về sau không dùng tại vạn hướng trên máy chạy bộ chạy hết tốc lực hả ta phải nhìn lại một lần hứa mộng buổi họp báo trước cảm thấy là trình sống không có nghiêm túc nhìn ta cũng phải nhìn lại một lần tại cơ bản xác định tạo mộng cơ chân thực tính sau các người chơi đầu tiên là có chút khó tin sau đó ngay lập tức sẽ hưng phấn tại mộng tân t i lì t i l i truyền trực tiếp giữa nói chuyện phiếm bảy chờ đủ loại địa phương điên cuồng thảo luận tạo mộng cơ có người hồi tưởng đi qua không hiểu bí ẩn có người mặc sức tưởng tượng tương lai trò chơi thể nghiệm càng nhiều người thì không kịp chờ đợi trở về nhìn hướng mộng tại buổi họp báo lên đuối với tạo mộng cơ giới thiệu đơn độc tạo mộng cơ giới thiệu cắt miếng phát ra lượng nên đón bay võ thức tăng lên đồng thời đang nhìn số người theo hơn tám trăm người một đường tiêu thăng đến mười vạn、Đạn、mạc điên cùng tăng lên trước tất cả mọi người trở thành trình việc mà、nói. hiện tại cũng toàn đều biến thành khiến nỗi lòng người lên xuống lời nói hùng hồn đà thông ngộng cùng trò chơi cầu một trăm chìm vào thức thể nghiệm để cho đại não tham dự sáng tạo mỗi một câu cũng có thể làm cho vô số người chơi nhảy cấm hoan hô ngạn mạng vô địch thần mọi việc như thế khoa trương đạn mạc hùn g đùn kéo đến lúc này lại cũng không ai nói trò chơi quan sát bài viết bên trong đối với hứa ngộng cùng tạo mộng cơ đánh giá quá khoa trương tất cả mọi người cảm thấy cố thần nói quá đúng loại này bất luận thấy thế nào cũng sẽ bị làm thành quốc chi trọng khí ẩn nút đi đồ vật hiện tại cứ như vậy lấy ra muốn cho tất cả mọi người dùng mọi người không biết hứa mộng là làm sao làm được nhưng muốn thực hiện cái mục tiêu này nhất định cũng bỏ ra rất nhiều cố gắng điều này nói rõ gì đó nói rõ hứa lao bản trong lòng có mọi người à. liền xông cái này cũng phải cho hứa lao bản lên một trụ cao hương nhất là hứa mộng một câu kia vĩ đại lộ trình ngay tại phía trước càng là làm sở hữu người xem cảm xúc dân trạo hận không được hiện tại liền thêm vào tràng n à y lộ trình trong một đêm không biết bao nhiêu người chơi đem chính mình cái ký đổi thành những lời này lấy những lời này làm trụ cột tedo áp phích quảng cáo đoạn thị nhiều lần liên tục không ngừng mà bị các người chơi sản xuất ra bệnh độc giống nhau tại toàn bộ internet lên làm tràn còn chân chính bước lên tràng này lộ trình v ẽ vào cửa trước chỉ có một tám trăm l à n người ghi danh hải dương cầu sinh thi đua ghi danh số người cũng nên đón bùng nổ thức tăng trưởng thậm chí ghi danh trang bịa đều xuất hiện máy chủ bận rộn xin sau đó mới thử tình huống thế nhưng ghi danh người chơi căn bản không có bông thao ý tứ sau đó thử lại nếu là chờ một lát ghi danh quá nhiều người t r ú c Ngọc nói thẳng báo đầy làm sao bây giờ mọi người tình nguyện điện thoại di động máy vi tính song h a i điên cuồng đổi mới trang bịa cũng không nguyện y đóng lại trang bịa chờ mấy giờ nay đưa đến ghi danh chuyện này bản thân cũng được mấy con số này quan tới, còn độ ư chưa phải là kết quả cuối cùng hậu trường như cũng không ngừng có người chơi tại ghi danh chờ ba ngày ghi danh thời gian hết hạn còn không biết số người sẽ có nhiều khoa trương ở mảnh này của nhiệt trong đại dương bảy buồm nhìn mình trên điện thoại di động cái kia một trăm khối chuyển tiền ghi chép tâm đều lạnh thật lâu mới trở lại sức lực đến chạy đi mộng t â n phát thiếp thả a a a như thế không nói sớm một chút ta điện tử chứng nhận tạp bán tất cả hứa lao bảng ngươi bồi ta n g ư ơ i bồi ta à thiếp mời xuống lập tức nô ra một nhóm cười trên n ỗ i đau của người khác thanh âm thậm chí cái kia mua thẻ điện tử phiến lao ca cũng nô ra hồi phục hắn ba chữ cảm ơn nha bảy b u m tức dẫn tới mức tắt mình bật hay nhưng loại trừ ghi danh tham gia hải dương cầu sinh thi đua tranh đoạt cái kia mong manh hy vọng không có bất kỳ biện pháp nào tạo mộng cơ ảnh hưởng đương nhiên không chỉ giới hạn tại hạ quốc bên trong bị quyền phong bạo đại chiến đi qua trúc n g ộ n g không nghi ngờ chút nào thành một nhà nắm giữ toàn cầu ảnh hưởng lực đại hình công ty đa quốc gia chứ đừng nói chi là lần này buổi họp báo vẫn là từ con số hoàng đế tự mình đi lên tiếng i ả n g toàn cầu chú ý càng là ả mạo kinh người chỉ là bọn hắn cũng bị hứa mộng thật thật giả giả vượt quá bình thường cách làm trò chơi đùa quá sức cho tới bây giờ tạo n g ộ n g cơ chân thực tính rốt cuộc đến xác định sau trước một mực ở nổi lên nhiệt độ cuối cùng n h n đón một lần đại bạo phát toàn cầu các đại truyền thông trang web rồi rít đem tạo m ộ n cơ để lên trang đầu tụ t h hào h ứ a mộng nửa người chiếu hiện trường buổi họp báo tạo mộng cơ tạ đại biểu tin t ự gân c ự c lớn bậc kim dấu hiệu xoát mình toàn cầu này lập tức tạo thành sự vang dội ảnh hưởng các người chơi phân chấn tự nhiên không cần nhiều lời thần kỳ hơn là ngày thứ hai thị trường chứng khoán mở một cái đã từng bị c h ú c mộng đánh tan qua máy chủ hạ v ạ l ọ n mạng lưới kim liên cứu t h á o dị nở tích trờ lục ra khoa kỹ cùng internet công ty giá cổ phiếu quả nhiên ổn định những công ty này tại đã qua một tháng trải qua cực kỳ chật vật bị h ư ớ mộng đem máy chủ làm tan vỡ sau liên tiếp ba ngày giá cổ phiếu sụt đột ngột cũng không nhắc lại sau đó cho dù là phái gia cao quản bay tới ở vào ninh châu trúc ngộng trụ sở chính mua c h ụ c tội khoán cũng không có có thể vãn hồi giá cổ phiếu chỉ có nợ tics kim liên lụt pháo gì tham gia bởi vì theo trúc ngộng đạt thành đối lập độ sâu hợp tác nợ tics là trúc ngộng cung cấp trên mạng tiêu thụ giúp đỡ chống đỡ trúc ngộng sản phẩm tại toàn cầu thị trường trên mạng tiêu thụ nghiệp vụ kim liên là trúc ngộng cung cấp càng ưu đãi xuyên quốc gia thanh toán cùng kết toán nghiệp vụ lụt pháo gì thì lại lấy tương đương giá ưu đãi là trúc ngộng hải ngoại nghiệp vụ cung cấp vân máy chủ giá cổ phiếu cơ bản ổn định lại ba nhà khác mặc dù cũng thử theo trúc ngộng đ chỉ có h t âm ngã công ty không vẹn vẫn ngã thậm chí bắt đầu hồi thăng hợp tác đối lập chặt chẽ nở tịp skim liên cùng lụa pháo di thậm chí nên đón một làn sáu mươi bảy tám cái điểm tăng vọt cùng lúc đó sony đem tại toàn cầu phần cứng lượng tiêu thụ hoàn toàn ngã vào lãi cốc hạ lưu buôn bán thương môn không chỉ có không hề mang hàng còn bắt đầu tranh nhau xuống giá rõ ràng tồn kho vì mau chóng diệt đi tồn kho thậm chí không tiếc ngã hư nhập hàng giá cả tình nguyện chịu đựng chi phí tổn thất cũng phải mau chóng rời tay phòng n g ừ a tồn kho toàn bộ n g n ở trên tay biến thành chiếm chỗ phế phẩm nhưng cho dù là bọn họ mở ra giảm năm mươi to lớn chiết khấu lượng tiêu thụ cũng như c ũ không thấy khởi sắc lúc này các người chơi hoặc là tại tiết kiệm tiền chuẩn bị sau này mua tạo mậm cơ hoặc là chính là cảm thấy trò chơi chạm giá cả còn có thể ngã vớt năm mươi rất tiện nghi sao cùng quá khứ giá gốc so với xác thực rất tiện nghi nhưng theo tương lai so với kia cũng rất khó nói hiện tại mua tuyệt đối không có khả năng trước tạm nga đi bây giờ là cá nhân đều có thể nhìn đi ra sony game đại cục đã qua thống khổ còn không chỉ là sony game chúc mộng cùng đồng bạn hợp tác trước một tháng một mực ở ồ ạt tấn công không ngừng xơi tái sony game bắc mỹ thị t r ư ờ n g tác phúc lên một những ba o quản g cũng như bị xét đánh bọn họ đã tính rất có thấy xa rồi không chỉ có theo chúc mộng đạt thành trò chơi mở mang hợp tác còn đạt thành phần cứng kiêm dung hiệp nghị căn cứ hiệp nghị trong năm nay game một liền có thể chống đỡ toàn bộ tin tức biểu hiện d ụ n cụ dưới cái nhìn của bọn họ mình đã leo lên trò chơi ngành nghề cái kế tiếp mấy đời thuyền lớn này mới yên tâm mà đầu nhập đại bút tài chính tấn công sony game sơi tái thị trường nhưng bây giờ bọn họ đột nhiên phát hiện t á t phúc game bộ xác thực leo lên cái kế tiếp mấy đời thuyền lớn nhưng trước này cái kế tiếp mấy đời thuyền lớn bên kia trúc mộng lại tạo được rồi một chiếc khắc thuyền kia thậm chí không phải một chiếc dùng để trên biển đi thuyền mà là mẹ hắn phi thuyền loại này hoàn toàn ở ngoài dự liệu chuyện ngoại hạng đưa đến minh minh theo trúc mộng hợp tác thời gian lâu nhất quan hệ mật thiết nhất tác phúc game bốt nhưng ở những người khác giá cổ phiếu phóng đại thời điểm nên đón một hồi s sở hữu quản lý cao tầng không thể không khẩn cấp họp thương thảo đối sách có thể lần hội nghị này mới tiến hành được một nửa liền bị một cái ngoài ý muốn tin tức c ắ t đứt. tổng thống tiên sinh nhận m ệ n h bạch cung phát ngôn viên tổ chức ký giả hội cũng tại trong hội nghị tuyên bố siêu cấp con số công trình theo g i ớ phi d ã hoàn vĩ đại phòng h ò a tường đã chính thức bị tổng thống tiên sinh chữ ký thông qua lập tức hội tiến vào thực tế mở mang chương trình một khi vĩ đại phòng h ò a tường k i ế n thành bị chính phủ liên bang nhận định là bất tiện không an toàn không nhân đạo không hợp pháp thật thể sẽ bị cấm chỉ tiến vào nước ta linh võng thẹ v ộ ý tỏ gì ổ xỉ bọc sơ lần này lên tiếng vừa ra k một, một tháng trôi qua mọi người đã đem coi chuyện này thành một lần đối với quốc nội internet tự đầu đe dọa rồi nhưng bây giờ tại tạo ngộng cơ công đố ngày thứ hai cái này đại công trình đột nhiên liền tiến vào thi hành giai đoạn cái này thì quá rõ ràng rồi cái nào cả tràng ký giả hội lên phát ngôn viên đều không nhắc tới đến trúc ngộng hướng ngộng hoặc tạo ngộng cơ chờ bất kỳ một kỳ lần này họ cũng không chỉ là tác phúc game bột cao tầng sở hữu đại hình công ty đều khẩn trương cái nào chúc mộng cũng không ngoại lệ nhất là quốc tế quan hệ bộ nhân viên gấp trên nó toát ra mồ hôi nhưng ngay tại giờ phút quan trọng này một phong đến từ nước mỹ t h ư m ờ i lại bị đưa đến trúc ngộng quốc tế thần kinh tiếp lời cùng giả tưởng thực tế phong hội phe làm chủ thành khẩn mời trúc ngộng kỹ thuật đoàn đội đi cũ kim sơn tiến hành hữu hảo kỹ thuật trao đổi chương 368. chế tài ta ta còn muốn chế tài ngươi đây chương 368. chế tài ta Ta còn muốn chế tài ngươi đây quốc tế thần kinh tiếp lời cùng giả tưởng thực tế phong hội danh tự này h ứ a n g n ộ n g thật đúng là nghe nói qua cái hội nghị này gọi tắc isniur thành lập đến nay cũng liền hai năm nhưng bởi vì đứng ở thần kinh xử lý thông tin hệ thống đại hội cùng điện tử thợ giả tưởng thực tế cùng ba d người sử dụng tiếp lời đại hội hai cái cự nhân trên bả vai kỹ thuật trao đổi bao gồm giả tưởng thực tế máy móc học tập tính toán thần kinh học nào khoa học chờ nhiều lĩnh vực còn nối tiếp đến từ toàn cầu đại hình phong đầu cùng sản nghiệp hợp tác thương vừa có kỹ thuật lại có buôn bán s á c thực danh tiếng cực sức nếu như loại bỏ sở hữu ngoại giới nhân tố đơn thuần hỏi hướng mộng đối với cái hội nghị này cảm không có hứng t h ú kia hướng mộng phải nói đúng là cảm thấy hứng thú hệ thống cho kỹ thuật vô cùng tân tiến nhưng trung u y quá mức trơ trọi chứ đừng nói chi là chỉ là đem sản phẩm làm được liền đem kỹ thuật quên sạch sành xanh tuyệt đối là vô cùng lãng phí chỉ có kéo dài đào sâu nghiên cứu trao đổi suy luận tài năng mức độ lớn nhất phát huy những thứ này kỹ thuật giá trị hứa mộng bây giờ cũng coi như nửa chuyên nghiệp nghiên cứu khoa học người làm việc rồi chạy đi trao đổi một vòng tiếp xúc một chút liên quan lĩnh vực đỉnh cấp đại nào cùng kỹ thuật nhân tài nhất định cũng sẽ có rất nhiều thu hoạch nói không chừng là có thể lại ưu hóa một hồi tạo mộng cơ cái nào hiện tại tạo mộng cơ cũng theo hệ thống cho nguyên hình không làm một chuyện rồi hứa n g đã ưu hóa rất nhiều lần liên hắn đ ư ợ biết hạ quốc viện khoa học cũng đúng tạo mộng cơ tiến hành ư chỉ là phương hướng với hắn không quá giống nhau hắn sở hữu hóa cũng là vì củng cố liên tiếp an thông thế giới game nhưng viện khoa học bên kia nhưng là đang không ngừng điều chỉnh t ầ n g dưới chót chi tiết hy vọng để cho mộng trở thành một cái khác nghiên cứu khoa học nơi đáng tiếc là ngoại giới nhân tố không có khả năng bị không chú ý cho nên hắn cũng sẽ không tiếp nhận cái này mời tương lai vài năm nước khác đều không dự định ra càng đừng nhắc tới đi cũ kim s ơ n rồi không chỉ là chính bản thân hắn chúc mộng nòng cốt nhân viên bất luận là nghiên cứu khoa học đoàn đội vẫn là mở m a n đoàn đội đều không biết đi tham gia lần hội nghị này bởi vì một khi đi rồi chỉ sợ cũng không về được h ứ a n g n ộ n g không có khả năng lên như vậy nhược trí làm cái nào cự tuyệt cái này mời hội sinh ra một loạt phản ứng dây chuyền đầu tiên là bạch c u n g phát ngôn viên tổ chức ký giả hội công khai nói theo giờ phi dễ hoàn bắt đầu xây một khi kiến thành bị chính phủ liên bang nhận định là bất tiện không an toàn không nhân đạo không hợp pháp thật thể cũng sẽ bị cấm chỉ tiến vào nước mỹ linh võng sau đó này phong thư mời t i u đưa đến rồi h ứ a n g n ộ n g trước mặt làm như vậy ý tứ đã hết sức rõ ràng rồi ngươi tới tham gia cái này giao lưu hội như vậy mọi việc dễ nói cái gì cũng có thể nói nhưng ngươi nếu là không đến kia trúc n ộ n g một trăm phần trăm sẽ bị ký hiệu là bất t i ệ n không an toàn không hợp pháp thật thể nhét vào đến chế tài trong danh sách cấm chỉ tiến vào nước mỹ linh võng nhìn qua một tay củ cải một tay d ơ gậy tiêu chuẩn giới cao nhìn xuống chính khách thủ bút nhưng cân nhắc đến nước mỹ tổng thống tiền đề củ cải c ú n g gậy to làm không tốt tất cả đều là giả cho nên h ứ a mộng trực tiếp chính là một cái không đáng hồi phục t i u làm không thấy có thủ đoạn gì đều dùng ra xem một chút đi vì vậy tại toàn thế giới truyền thông nôn nhau tiếng ồn ào bên trong này một ngày đi qua rồi song p ư ơ n g cũng không có nhúc n h í c làm nhưng ngày thứ hai tổng thống thành viên nòng cốt bên trong thì có quan chức tại trong phỏng vấn nói t r ú c n g ộ n g công ty đ a m e đối với nước mỹ dân chúng số liệu riêng tư có uy hiếp thật lớn tổng thống tiên sinh cố ý đem thêm vào chế tài danh sách cấm chỉ hắn tiến vào quốc gia l í n h võng hứa n g ộ n g như cũ thì làm như không thấy lại sau đó một phần chờ đợi tổng thống tiên sinh chữ ký văn kiện liền bị ngoài ý m u ố n tiết lộ ra ngoài chính là nhằm vào t r ú c n g ộ n g công ty đ a m e chế tài lệnh một khi tổng thống hoàn thành chữ ký t r ú c n g ộ n g cũng sẽ bị thêm vào chế tài danh sách tại nước mỹ biên giới internet nghiệp vụ nhất định sẽ nhận được ảnh hưởng nghiêm trọng nhưng mập mở chỗ ở chỗ phần văn kiện này còn không có bị ký tầng này tầng làm áp lực thủ đoạn xem ở hứa mộng trong mắt chính là một tên tráng hán r ơ lên vậy to sau đó không ngừng thét ta muốn đập ngươi ngươi mau tới cầu xin tha thứ ngươi nhanh cầu xin tha thứ a ta thật muốn đập ngươi ta thật thật muốn đập phá nha này tiết mục thấy nhiều rồi hứa mộng vốn là còn điểm khẩn trương tâm tình cũng biến thành không nói gì lên nhưng một mực như vậy cũng không phải là một chuyện hứa mộng chính mình không quan tâm các nhân viên lại bị làm rất đ á o tâm mỗi ngày nhìn chằm chằm chuyện này hiệu suất làm việc đều xuống giảm các người chơi cũng nhận được rồi ảnh hưởng hai ngày này mộng tân bên trong một nhóm tiếp mời đều tại phân tích những thứ này nhắc tới không dứt thảm nhất là nước mỹ người sử dụng đối với hứa mộng tới nói chỉ là trên không trung huy vũ gậy to đối với nước mỹ người sử dụng tới nói nhưng cảm giác mỗi một lần đều nện ở trên người tạo ngộng cơ mang đến cảm giác hưng phấn mãnh liệt đến đâu hiện tại thì có lo lắng nhiều cùng như đưa đám hải ngoại xã giao trên internet đều tranh cãi ngất trời rồi nay cũng để cho hứa mộng cảm thấy chính mình nên cho điểm phản ứng vì vậy hắn gọi tới tiểu trợ lý mộng linh giúp ta viết một phần thanh minh tiểu trợ lý lộc c ộ c đi chạy tới gì đó thanh minh chế tài thanh minh à trần mộng linh có chút giật mình không phải giật mình hứa mộng muốn xử phạt người khác hứa mộng muốn xử phạt người khác quá bình thường được rồi nàng giật mình địa phương ở chỗ gần đây thật giống như không có nhà nào hữu thương chọc tới học trường chứ chế tài người nào nàng to mò hỏi hứa mộng bình tĩnh nói ra một cái nàng gõ vỡ đầu túi cũng không nghĩ đến tên nước mỹ chính phủ liên bang tiểu trợ lý chừng hai con mắt tròn xoe mà nói đều nói không lanh l ệ rồi si hà mi mất nước mỹ đúng hứa mộng gật đầu một cái t r ầ n mộng linh người đều ngu giống như một ngây ngô đầu ngông giống nhau nửa ngày không có có thể nói ra lời thật vất vả tìm về dây thanh quản nói câu nói đầu tiên là khuyên giải học trường chúng ta thật muốn như vậy cứng đối cứng sao đây chính là nước mỹ a chúng ta doanh thu bên trong có một bộ phận rất lớn đều đến từ nước mỹ thị trường ta biết thứ mộng gật đầu một cái cho nên chúng ta không phải chế tài nước mỹ mà là chế tài chính phủ liên bang ngươi phải hiểu rõ chính phủ liên bang chỉ là nước mỹ một bộ phận cũng không có nghĩa là toàn bộ nước mỹ là sao tiểu trợ lý người vẫn có chút mộng ừ thứ mộng khẳng định cho nên đi với đi chú ý chọn lời không cần quá nghiêm nghị liên nói bởi vì chính phủ liên bang tổn hại sự thật không tuân theo thế giới mua bán hiệp định phá hư doanh thương hoàn cảnh dù sao thì tương tự lý do ngươi nhiều tìm một chút còn có cái gì cần dùng đến lý do tất cả đều cho cậu thêm cuối cùng thanh minh liền những nguyên nhân này chúc mộng quyết định đem chính phủ liên bang thêm vào không thể tín nhiệm thật thể danh sách cự tuyệt sở hữu từ nên cơ cấu phát động hợp tác cùng trao đổi hoạt động trần Ngọc linh theo thói quen móc ra giấy bút muốn ghi chép nhưng bởi vì quá mức khiếp sợ tay run được chứ đều viết không tốt rồi Tốt mới c vừa xoay người tiểu trợ lý lần nữa mê mội kia viết ra là vì hứa mộng khẽ mỉm cười đương nhiên là vì không cẩn thận tiết lộ ra ngoài tiểu trợ lý mơ mơ màng màng rời đi hứa mộng phòng làm việc ba giờ sau mộng tân nổi danh nội gián nhiều lần chính xác tiết lộ chúc mộng tình báo nội bộ c n g đảng môi nhọ châu lần nữa phát lực đột phát ta r cậu hôm nay có làm việc muốn tìm hứa lao bản g không ở vừa hỏi mới biết lao bản lại chạy đi mở mang tổ thăm nhà cho người ta trong trò chơi tắc chứng màu rồi không biết lần này lại nghĩ tới điều gì vượt quá bình thường chứng màu đi phi thường gấp tựa phòng làm việc đều không quan cậu đang cho hắn đóng cửa thời điểm nhìn đến hắn trên b à n làm việc phi thường loạn ta cậu siêu cấp sùng b à i hứa lão bản vừa nhìn thấy c h à n g diện này lập tức liền không nhịn được đi vào giúp hắn thu thập cái bản sau đó các người đoán ta cậu nhìn thấy gì một phần chờ đợi hứa lão bản chữ ký con dấu chế tài thanh minh chính là cái này đồ liên quan tới đem nước mỹ chính phủ liên bang liệt vào không thể tin thật thể danh sách thanh minh ta thiên ta cậu vừa nhìn thấy v ậ t này người đều ngu nhưng ta phải nói cái này không thể trách hắn bởi vì ta nhìn đến ta cũng ngốc t ó m lại trước cho mọi người đánh g i phòng châm tin tức lớn khả năng lập tức tới ngay đám bạn trên mạng nhìn đến này thiếp m ờ i nội dung s ắ c thực n ư ớ ngẩn thiệp bên trong hình ảnh thật là một phần chế tài thanh minh cũng đúng là nhằm vào nước mỹ chính phủ liên bang nhưng để cho mọi người ngóc xuống không chỉ là cái này này thiếp mời bản thân cũng để cho đám bạn trên mạng cảm thấy thập phần nổ tung không phải người anh em cậu ngươi cứ như vậy chạy vào lão bản trong phòng làm việc quay chụp chưa phát hành văn kiện con mẹ nó phát cho ngươi Ngươi còn phát ra ngoài thảo hứa lao bản trước sau như một đủ rút mánh nhưng ngươi bằng hữu của ta ngươi và cậu ngươi so với hứa mộng còn mạnh mẽ hơn chúc mộng hành chính quản lý có lại vấn đề a ba không có chữ ký chính là còn không có quyết định cái này rất khả năng chỉ là phương án ứng đối một chòng nói không chừng trong ngăn kéo thì có một phần cảm tạ liên bang chính phủ lý giải cùng chống đỡ thanh minh hiện tại ngươi đơn độc đưa cái này phát ra ngoài là nghĩ bức trúc n g n g vứt bỏ b ắ c mỹ thị trường sao v ụ n g dạ khó lường v ụ n g dạ khó lường a hướng ngậm trúc n g n g n g n g tân quản lý nhanh tới đây xóa tổ ti phong điệu tên nội r á n này Cái này phần có t h này còn chưa chữ ký con dấu chế tài thanh minh cũng vì vậy nhanh chóng đi ra một tân chuyển khắp quốc nội xã giao mạng lưới lại tại nắn n g ù i trong vòng mười mấy phút chuyển vào hải ngoại xã giao mạng lưới mà bất luận phần này thanh minh chuyển tới nơi nào đều là một mảnh x ô n x a o chương ba trăm sáu mươi chín thế giới cấp học sinh tiểu học g i ậ n d ỗ i chương ba trăm sáu mươi chín thế giới cấp học sinh tiểu học g i ậ n d ỗ i nước mỹ chính phủ liên bang chế tài người khác chuyện không coi là mới mẹ gì bọn họ có chuyện gì không có chuyện gì liền muốn chế tài một hồi người khác động bất động chế tài một hồi không nghe lời quốc gia hoặc là chế tài một ít không giải quyết được xí nghiệp toàn thế giới đều thấy nhưng không thể trách bị chế tài người đương nhiên rất khó chịu nhưng lộ nhân cũng có chút thành thói quen nếu không phải lần này bọn họ chuẩn bị chế tài là danh tiếng chính giữa mới vừa xuất ra không tưởng tượng nổi sản phẩm trúc n g n g cũng sẽ không khiến lộ nhân đ á m bạn trên mạng như vậy chú ý giống vậy căn cứ đã qua kinh nghiệm tất cả mọi người cảm thấy trúc n g ọ n g phải gặp nặng trung pi bất kể nói thế nào nước mỹ đều là hiện nay thế giới chỉ có siêu cường quốc mặc dù gần đây mấy năm nay hai đảng làm loạn hơi có chút xu thế suy sụp hiện ra hết dáng vẻ nhưng lạc đà gầy so ngửa còn lớn cái nào được một thân bệnh một quyền đi xuống cũng có thể đem quốc gia khác truy gần chết liền chứ đừng nói chi là chỉ là một công ty rồi có thể hướng ngậu phản ứng thật to vượt ra khỏi mọi người dự trù h ứ a m ộ n g vẫn không có để ý tới cái này sắp rơi xuống tiết truy làm toàn cầu truyền thông lòng như l ử a đốt hiện tại thật vất vả có phản ứng cho ra tới nhưng là một phần phản chế cắt xén thanh minh nay trực tiếp liền đem toàn cầu truyền thông cùng đám bạn trên mạng trò chỉnh bối rối cho tới bây giờ đều là chủ quyền quốc gia chế tài công ty nào có công ty chế tài quốc gia chứ đừng nói chi là là chế tài siêu cường quốc tất cả mọi người đều cảm thấy song phương tranh l ệ n h thực sự quá lớn căn bản cũng không có thể nói chuyện ngang hàng có thể cũng có một chút truyền thông xem náo nhiệt không c h ế chuyện vì tranh đoạt lưu lượng nghĩ ra hấp dẫn hơn người nhãn cầu ý kiến công ty chế tài đại quốc chỉ là trò cười nhưng con số hoàng đế đối âm liên bang tổng thống nhưng ngang sức ngang t à i thuyết p h á p này ngay từ đầu chỉ là đơn thuần muốn hấp dẫn con mắt phiến điểm lưu lượng lại không được muốn truyền b á ra sau thu được đại lượng bạn trên mạng độ cao công nhận một chuyến mười m ư 10 ơ i chuyến một trăm n ộ i dung cũng dần dần khoa trương cùng vượt quá bình thường đến cuối cùng cơ hồ biến thành con số hoàng đế chuẩn bị hướng nước mỹ tổng thống tiên chiến nhưng kỳ thật sở hữu kiên nhẫn nhìn xong phần này chế tài thanh minh phiên dịch nội dung truyền thông cùng đám bạn trên mạng đều rất rõ ràng trên thực tế căn bản không có nghiêm trọng như vậy t r ú c mộng phần văn kiện này rất có điểm tựa đề đảng hiểm nghi cùng nó nói là chế tài thanh minh không bằng nói là không hợp tác thanh minh t r ú c mộng cũng không có thối lui ra nước mỹ thị trường vừa không có đình chỉ phần cứng tiêu thụ cũng không có trung đoạn trò chơi vận doanh cũng chỉ là cự tuyệt sở hữu đến từ chính phủ liên bang hợp tác rõ ràng cho thấy tựa đề thức dậy rất hung nội dung nhưng chỉ là nhẹ nhàng tắt một mặt hai xa không tới tuyên chiến khoa chương như vậy nhưng vấn đề là này nhẹ nhàng một cái tác p i ế n ở chính phủ liên bang nước mỹ tổng thống trên mặt vấn đề này cũng rất lớn rồi tổng thống chẳng lẽ không biết xấu hổ sao càng chơi vui là phần văn kiện này bị chuyển tới trên mạng phương thức theo chính phủ liên bang chế tài lệnh hoàn toàn là m ộ ư ơ i một phút k h á c đều là không cẩn thận tiết lộ đều là chờ đợi chữ ký con dấu tạm chưa có hiệu lực nhằm vào ý thật sự là quá rõ ràng rồi mâu thuẫn trở nên gây gắt cơ hồ đã không cách nào phòng ngừa bạch cung ở ngoài đại lượng phóng viên cùng tin tức chuyển tin xe nhanh chóng hội tụ chúc mộng công ty cũng giống vậy nhận được đại lượng phỏng vấn xin tất cả mọi người đều đang chờ mong tổng thống đáp lại nhưng tổng thống ekip chậm chạp chưa ra lên tiếng loại này lẫn nhau chế tài cách chơi đem bọn họ cũng cho chỉnh sẽ không loại này thao tác bọn họ là thật không có gặp qua sau khi lấy lại tinh thần tổng thống tiên sinh hết sức tức giận móc ra phần kia chế tài lệnh liền quét quét quét ký tên còn để cho chú bạch cùng ký giả chụp hình vì hắn chụp được chữ ký lúc hình ảnh sau đó phần này chế tài lệnh liền cùng hình ảnh cùng nhau tuyên bố ra ngoài tuyên bố chế tài lệnh chính thức có hiệu lực chờ đợi đã lâu các truyền thông nhanh chóng đem cái này tin tức truyền khắp toàn cầu áp lực một lần nữa chuyển về đến trúc mậu trên người mà lần này trúc mậu chỉ dùng năm phút liền làm ra đáp lại t r ú c mộng phía chính phủ tài khoản cũng ban bố một phần thông báo đem hướng mộng chữ ký cũng thêm che con dấu chế tài thanh minh phát hành đi ra hơn nữa hướng mộng còn để cho tiểu trợ lý cho mình chụp hình theo chính mình chữ ký động tác v ẽ mặt đến máy quay phim quay c h ủ góc độ tất cả đều m ờ i một phục khắc liên bang tổng thống chữ ký lúc tình cảnh tấm hình này cũng đi theo chế tài thanh minh cùng nhau ban bố ra ngoài hạ quốc các truyền thông lại cùng hải ngoại đồng hành giống nhau điên còn g báo cáo hướng mộng đáp lại nhất là tấm hình này thỏa đáng các đại tin tức trang ép tủ tỷ hảo đám bạn trên mạng nhìn đến hướng m ộ n đáp lại ngay từ đầu rất kinh ngạc nhưng rất nhanh biến thành không khỏi tức、cười. rõ ràng là nghiêm túc thế giới cấp đại sự như thế bị hướng mộng làm theo học sinh tiểu học gây g ỗ giống nhau n g ư ơ i làm bộ chế t à i ta ta cũng làm bộ chế t à i ngươi n g ư ơ i thật ký tên ta đây cũng ký n g ư ơ i chụp hình ta cũng phải chụp hình ha ha ha chết cười cá nhân hắn còn bắt t r ư ớ c chữ ký dán g vẻ liền vẻ mặt đều giống nhau như lúc ha ha bước kế tiếp có phải hay không nên phục khắc tổng thống nói chuyện mong đợi một hồi thành phố trải rộng trung tâm quảng trường diễn giảng không có người so với hướng mộng càng biết trình sống hai tấm kết cấu hoàn toàn nhất trí hình ảnh rất nhanh thì bị liệu mạng chung một chỗ chuyển khắp toàn cầu xa giao mạng lưới bên trong rất nhanh hiện ra đủ loại làm quá i hình ảnh và video chuyện này chú ý đoàn thể cũng diễn hóa ra hai loại hoàn toàn bất đồng bầu không khí một nhóm người điên cuồng chơi b u ô n ngạnh d â n thân vào ở internet chuyện cười lớn chiều một nhóm người khác thì thập phần lo lắng mật thiết chú ý sau chuyện này tiếp theo phát triển nhất là hướng mẫu như vậy công khai nhảy khuôn mặt có thể hay không đưa đến song phương sông đột tiến một bước trở nên gây gắt ra ngoài mọi người dự liệu là cái này mới nhìn qua lập tức phải nổ mạnh thùng thuốc súng chậm chạp không có đốt một mực lấy cứng rắn thù d a lấy xưng liên bang tổng thống đều bị hướng mẫu như vậy mẹ mặt hoàn toàn không có có lập tức phát biểu cảng cường ngạnh nói chuyện cũng không có tiến hơn một bước nhằm vào tình thế quả n h i ê n c ứ như vậy cứng lại làm chú ý chuyện này truyền thông cùng bạn trên mạng không trên không dưới t r ú c mộng trong công ty tiểu trợ lý trần mộng linh cũng có chút lo âu l ã o bản như vậy thật không có chuyện sao không việc gì vấn đề không lớn hứa mộng rất bình tĩnh thậm chí đều không thấy thế nào các truyền thông ồn ào phần k i a chế tài lệnh tất cả đều căn cứ vào vĩ đại phòng hỏa tường cái này còn chưa mở công hạng mục đối với chúng ta bây giờ n h i ệ p vụ cũng không có ảnh hưởng vậy chờ phòng hỏa tường xây xong đây tiểu trợ lý vẫn rất lo lắng hứa mộng nhưng dùng một bộ buồn cười vẻ mặt nhìn n à n g nói ngươi thật cảm thấy đồ chơi này có thể xây tiểu trợ lý có chúc mộng không thể sao đương nhiên không thể hứa mộng không nhịn được bật cười nước mỹ internet là do xí nghiệp tư doanh cùng khoa kỹ cự đầu chủ đạo chính phủ không có gì tập trung quyền khống chế hơn nữa nước mỹ mạng lưới cơ cấu là giải rác thức chín mươi trang web cũng đều ngầm thừa nhận sử dụng mã hóa lưu lượng theo dõi cùng chặn lại độ khó cao đến quá đáng chứ đừng nói chi là bọn họ quốc nội đại hình xuyên quốc gia xí nghiệp cực độ lệ thuộc vào internet cởi mở cùng thông suốt căn bản không chịu nổi như vậy một đạo đại hình phòng hỏa t ư ờ n g tồn tại cuối cùng cái này cấp quốc gia phòng hòa tưởng theo trên căn bản chính là làm trái hiến làm trái hiến trần mộng linh k h ó tin quốc gia tổng thống làm trái hiến nàng căn bản là không có cách tưởng tượng một cái quốc gia tổng thống hội dẫn đầu không tuân theo quốc gia mình hiến pháp hứa mộng bình tĩnh gật đầu không sai bất kỳ đại quy mô mạng lưới thẩm tra cũng sẽ không tuân theo nước mỹ hiến pháp đệ nhất sửa đổi án nhìn đến học mộ i vẫn c o i chúc mộng hứa mộng còn nói được càng trực bạch một ít cái này chế tài lệnh căn bản mục tiêu không phải chế tài chúng ta mà là lấy chế tài là đe dọa bức bách chúng ta thỏa hiệp mà như vậy là mục tiêu hơn phân nửa là vì tạo mậu cơ cho nên phần này chế tài lệnh chỉ có tại ký trước mới có uy hiếp tính ký sau đó lại không làm được sẽ trở thành một cái trò cười trừ phi hắn có thể không nhìn quốc nội quân công xí nghiệp internet từ đầu còn có đại lượng đầu tư cơ cấu cùng cổ dân lợi ích tố cầu tài năng đối với chúng ta bây giờ nghiệp vụ tạo thành đả kích trọng đại hứa ngộng vừa nói như vậy tiểu trợ lý cuối cùng đem tâm thả lại trong bụng an tâm làm việc đi rồi hứa ngộng suy đoán rất nhanh thì ứng nghiệm ngay tại chế tài lệnh bị ký ngày thứ hai đợt thứ nhất bắn ngược cựu xuất hiện rồi đảng đối lập công khai tuyên bố vĩ đại phòng hỏa tường công trình làm trái hiến coi đây là khởi điểm lợi ích bị tổn thương internet tập đoàn dối dít hành động bảo vệ mình lợi ích các truyền thông lần nữa có đề tài hào hứng tiếp tục truy tung báo cáo nước mỹ đại hình chính trị tống nghệ tiết mục lần nữa mở ra mới một tập nội dung có chuyện tất cả mọi người đều biết rõ chuyện này sẽ không đến đây kết thúc hiện tại chỉ là ngắn ngủi trung c h à n g nghỉ ngơi liên bang tổng thống yêu cầu áp phục ý kiến phản đối thống hợp lực lượng mà một khi khi ế n hắn thành công k i a t t r ờ đ ợ i chúc mộng liền không còn là uy hiếp mà có thể là tính thực chất đặc ích rồi cùng lúc đó hứa mộng cũng không có nhản dôi ở nơi này trung tràng nghỉ ngơi giai đoạn Quang theo ử tổ bổn máy c ủ trận liệt đ hướng ngộng tiết chí ngày một tháng bốn h ban đêm một h mươi hai điểm vừa đến văn minh phun ra khi đúng lúc mất đi hiệu lực phần cứng tỷ thí bạo phá khách hàng lợi lẽ bẩn thiệu đỉnh cao chiến toàn bộ thối lui ra lịch sử võ đại còn không có chơi chán các người chơi thất vọng mất mát tất cả mọi người cho là chuyện này đến chỗ này hàm àn nhưng bọn hắn đều sai lầm rồi vẹn vẹn hai thiên hậu văn minh phun ra khí liền tái xuất giang hồ nhưng lần này liền không còn là trong tay mỗi người có một cái n a n g hàng trạng thái biết kỹ thuật lao ca trong tay nắm chặt ma đổi sau phẩm mềm hậu tại trúc ngộng sở hữu đối kháng tính trò chơi nói chuyện phiếm băng tần bên trong chia rẽ lôi kéo đánh đâu t h ắ n g đó hơn nữa bởi vì không có đối thủ mắm chiến cơ hồ trăm trận trăm thắng dùng cơ hồ là bởi vì có rất thấp có khả năng sẽ gặp phải cái khác mở ra ma sửa đổi văn minh phun ra kh một khi gặp lại o tình huống này sẽ lần nữa diễn biến thành v ừ a phân cao thấp cũng quyết sinh tử phần cứng đại chiến bất quá đám này kỹ thuật lao số người so với trúc n g ọ n g toàn thể người chơi kích thước tới nói chẳng qua chỉ là hạ thóc trong biển chuyện như vậy phát sinh sát xuất cực thấp đồng thời bởi vì hướng n g ọ n g siêu cấp thù d a i uy hiếp tính những người này đột phá trúc n g ọ n g hạn chế sau cũng không dám quá làm vậy không chỉ có không ai dám cầm cái này bán lấy tiền thậm chí cũng không quá dám phạm vi lớn truyền bá nhiều nhất chính là chơi game thời điểm sẽ nhịn không được khiêu khích một hồi đồng đội cùng đối thủ đang mong đợi người khác chửi mình kích động văn minh phun ra khí mắng lại trong quá trình này chân chính để cho bọn họ cảm thấy đã biển không phải mang thắng người khác mà là người khác nhìn đến hắn còn có thể dùng văn minh phun ra khí sau cái loại này kinh ngạc hâm mộ phản ứng tổng thể tới nói phá hư tính rất nhỏ tiểu ngộng chú ý tới loại tình huống này sau hớ ngộng cũng không có xuống gì đó nặng tay quản lý chỉ là nói cho tiểu ngộng cho bọn hắn chơi đua ba ngày sau đó thêm một chút hạn chế để cho bọn họ tiếp tục cố gắng lại sau đó hớ ngộng sẽ không xen vào nữa tiếp tục làm việc việc của mình đi rồi tiểu ngộng vì vậy nhiều một thường ngày trò chơi nhỏ có thể cùng lúc đó còn có một đám người làm ra hoàn toàn bất đồng lựa chọn bọn họ đem văn minh phun ra khí nghiên cứu cái không sai biệt l ắ m s a u để cho an toàn cũng không tiếp tục tại trúc ngậu trong trò chơi dùng mà là ma đổi một phen sau dùng đến cái khác trong trò chơi bởi vì không phải tại trúc ngậu trong trò chơi dùng bọn họ đối với phần mềm hặc ma đổi cũng liền càng thêm càng rỡ rất nhanh thì đem phần mềm hặc theo bị động phong ngự đổi thành rồi chủ động tấn công có vài người thậm chí còn vì cái này phần mềm hặc tiếp vào ai g i ọ n g nói ma đổi sau đó văn minh phun ra khí uy lực tăng mạnh chỉ cần án một cái kiện là có thể toàn tự động phun ra lời lẽ bẩn t h i u bất luận quốc nội vẫn là hải ngoại tờ vợ vợ trò chơi đều là người chơi kích thước lớn nhất một loại trò chơi loại hình ngôn ngữ xung đột mỗi thời mỗi khắc đều tại phát sinh mà văn minh phun ra khí là vì này mà sinh đám người này mở ra phần mềm hắc mượt mà lún vào trò chơi hoàn cảnh không có mảy may thủy t h ổ không quen thậm chí mới vừa dùng đến dũng sĩ liên minh cái này mổ bạ trong trò chơi lúc còn bị người tưởng lầm là tốc độ tay lịch thiên chân nhân bình xịn tại dũng sĩ liên minh bên trong thực sự có người có thể một bên bộ binh chiến đấu cắt lấy đầu người một bên lấy lịch thiên tốc độ tay điên của phun người cho đến lao ca điên của phun người nửa giờ sau mới rốt c ụ c bị đồng đội cùng đối thủ xác định nhất định là mở ra khoa kỹ bởi vì tốc độ tay có thể ngực tiên ngón tay lại không thể đột phá sinh lý cực hạn thật lấy loại này tốc độ tay phát ra nửa giờ tay đã sớm phế bỏ sau đó chờ đợi lão ca dĩ nhiên là tố cáo sau đó phía chính phủ lấy cực cao hiệu suất phong cấm rồi lão ca tài khoản nhưng lão ca cũng không quan tâm nhờ cậy chúc mộng trò chơi đều không chơi thẳng đến hiện tại tạo mộng cơ cũng phải đi ra ai còn phải chơi nhà ngươi lên cổ h phong liền phong đi không chỉ là dung sĩ liên minh hỏa tuyến tranh phong đặc chủng tinh anh vương bại tiểu đội vân, vân và vân, vân tất cả đều cao nộ khoa kỹ xâm phạm nhất là những thứ kia chống đỡ giọng nói cầu thông trò chơi một khi nắp lên loại này khoa kỹ vậy đơn giản là nổ mạnh cấp thể nghiệm trong hai nghe hoặc là âm tương chung đột nhiên n ô ra một cái năm sáu chục tuổi bác gái tại kênh vặt tì bên trong điên cùng chửi đồng hơn nữa một mắng lên liền không dứt mắng tất cả mọi người đều chen vào không lọt mà nói hiệu quả đừng nhắc tới nhiều nổ tung đừng nói bị chửi kẻ xui xẻo rồi chính là dự tính đồng đội đều cùng theo một lúc tâm tính nổ mạnh mọi người không nói hai lời liền mở ra tố cáo triệu hoán phía chính phủ chế tài những trò chơi này phía chính phủ hoặc nhanh hoặc chậm đều chú ý tới cái vấn đề này phong hào chế tài rất đơn giản. dựa theo vừa có chương trình tới là được nhưng quang phong hào hiển nhiên là không đủ chỉ có nghĩ biện pháp lấp kín chỗ sơ hở này để cho phần mềm h o ặ không thể tiếp tục sử dụng tài năng giải quyết triệt đ ể vấn đề có thể tại bọn họ nghiên cứu như thế phong tỏa chỗ sơ hở thời điểm càng thiền thoái sự tình xảy ra một ít chia sẻ tinh thần tương đối mạnh lao ca đem không thể tại trúc m n g trong trò chơi sử dụng ma sửa đổi văn minh phun ra khí miễn phí chia sẻ rồi đi ra tất cả mọi người rõ ràng dám thu lệ phí mà nói cơ hồ nhất định sẽ bị hướng mậu treo ngược lên rút ra kết quả đồ chơi này nhanh chóng tràn lan n g nghiêm trọng ô nhiễm nhiều nhà hữu thương trò chơi ho mọi người không thể không khẩn cấp làm thêm giờ phong tỏa chỗ sơ hở công ty lớn cũng còn khá trung quy nhân thủ đầy đủ kỹ thuật cũng quá mạnh mặc dù chuyện đột nhiên xảy ra bị đánh trở tay không kịp rất nhanh cũng lấp kín chỗ sơ hở giải quyết vấn đề thế nhưng một ít công ty liền thảm lập trình viên đ i ê n cùng d ụ n g tóc vận doanh nước mắt sắp khóc làm thậm chí tan vỡ mà chạy đi hướng ngộng tài khoản xuống khóc kể gặp gỡ mà hướng ngộng cho đến ba thiên hậu mới biết chuyện này vẫn là tiểu trợ lý trần mộng linh nói cho hắn biết những thứ này hữu thương khóc kể tại tuyệt đối số lượng cấp thượng thật sự quá thấp xa xa không có chạm được hướng ngộng định do giới hạn cũng không có kích động tiểu ngộng báo động cơ chế kết quả tiểu ngộng không chỉ có không có hướng hướng ngộng hồi báo chuyện này ngược lại một mực ở bên cạnh ăn dưa nhìn chuyện vui hướng ngộng góp một cái nàng phấn đầu loại trừ cảm thán chính mình không có thật tốt làm gương tốt dưỡng hoa dưỡng lệnh ra cũng không nói gì nhiều hắn mình chính là cái chuyện vui người hiện tại dưỡng đi ra cái tiểu nhạc từ người chính hắn đều cảm thấy quá bình thường hướng n g ộ n rung xong đầu liền để cho tiểu ngộng thủ lấy chúc n g ộ n danh nghĩa liên lạc sở hữu quốc nội đồng hành miễn phí cung cấp kỹ thuật chống、đỡ. trợ toàn hoàn c mặc dù hữu thương môn bị chơi đùa có chút thảm nhưng ở hướng ngậm cùng nước mỹ tổng thống xung đột đại dưới bối cảnh chuyện này độ chú ý có thể nói nhỏ nhặt không đáng kể cũng liền chỉ ở người chơi trong vòng thoáng nổi lên một ít cuộn sóng nhưng này sự kiện tại hành nghiệp bên trong ảnh hưởng lực như một điểm không nhỏ trúc ngộng như vậy ngành nghề c ự vô phách có thể chú ý tới hưu thương gặp phải khó xử còn chủ động liên lạc miễn phí trợ giúp thậm chí không trả giá giáo sư kỹ thuật loại này đáng tin lão đại ca tác phong lập tức chinh phục không ít công ty game cùng mở mang đoàn đội nhất là kích thước tương đối nhỏ đoàn đội càng là dối dít hướng trúc ngộng dựa vào muốn leo lên trúc ngộng trò chơi bình đài chiếc thuyền lớn này không chỉ có vì lấy được toàn cầu người sử dụng tranh thủ càng nhiều kỹ thuật chống đỡ cũng là bởi vì đối với trúc n g ộ có càng nhiều tín nhiệm trang này tiểu ngoài ý Các người chơi người trong ngành nghề đối với số số、so、mấy, mấy con số này tại toàn cầu trò chơi ngành nghề bỏ ra rồi lại một viên tạc đạn nặng ký tại trúc mộng trước còn chưa theo có nhà nào công ty tổ chức trò chơi hoạt động có thể đạt tới kinh người như vậy tham dự kích thước bất quá Tại trận đấu bắt không đấu đầu sau không tới mặc ấ y này con chóng chương cứu cứu ngực cứu ngực cứu ngực, cứu cứu ngực cứu ngực cứu ngực. liền nhanh ngã xuống, mạng, mạng, số bắt đầu m dù đại dương cầu sinh thi đua là do thợ săn quái vật bên trong trứng màu kéo dài tới nhưng nội dung tranh tài nhưng là từ hấp kỳ hạng mục tổ phụ trách lục minh coi như hạng mục người phụ trách tự mình chủ trì tranh tài khai mạc mắt xích đệ nhất thiên chủ giữ giải ữ g i thích hắn cũng sẽ toàn bộ hành trình tham dự đây cũng là hướng mộng mang theo tới bầu không khí một t r o n hạng mục người phụ trách muốn đích thân tham dự hoạt động cùng các người chơi nhiều câu thống nhiều chuyển động cùng nhau nếu g ngươi giác cùng ư ờ i chơi đối với i có cảm giác quen thuộc cùng thân h quen t t trò cảm, chơi càng đối với ngươi khoan sẽ d như g Vạn n ấ vấn t thật xảy ra n đề gì, g các ờ i chơi kiên cũng sẽ còn có kiên nhẫn, sẽ trò i ngươi giải phải n tưởng vấn không thể quyết t có đề, mà ự c chát ăn mừng chết tiếp tử tế. t khui Nếu như rượu r ăn mừng chơi không xảy ra bất cứ vấn đề gì phần này hào cảm cũng có thể trợ giúp ngươi đem trò chơi bán được tốt hơn có thể nói chỉ cần tam quan cùng nhân phẩm không có vấn đề lớn cùng người chơi tập thể tiếp xúc nhiều nhất định là không có chỗ xấu lục minh hoàn toàn lý giải cũng làm như vậy vấn đề duy nhất là hắn dẫn đội hắc kỳ hạ mục tổ phần lớn thời gian đều tốn ở biển c ả dịt bệ phong quang trên biển khí hậu hoàng gia càng cầm dối loạn thuyền h ả i tặc h ả i chiến hải đ ả o giải mã chờ nghiêm chỉnh nội dung lên b ệ gỗ cầu sinh cái này cách chơi vốn là không quá muốn làm chúng ta tân tân khổ khổ làm nhiều như vậy thuyền h ả i tặc tài liệu thực tế b à y đặt không cần để cho các người chơi đi chơi b ệ gỗ nhưng hứa mộng nói cái này cách chơi có thể dùng đến làm lớn kích thước tuyên truyền tuyên truyền phát hành trọng yếu bao nhiêu lục minh lại quá là rõ ràng bọn họ rất nhanh biến chuyển tư tưởng theo căng thẳng người trong tay lại phân ra tới hai cái tiểu tổ chứa hứa mộng yêu cầu làm như vậy cái cách chơi cho nên m thật ra cũng không quá rõ ràng cái này cách chơi chi tiết lục minh cũng là như vậy cho nên hắn có chút t h ấ t vọng. nhất là ghi danh người chơi số lượng cao đến hơn bốn mươi tám triệu hơn nữa mở đầu phương thức không còn là ngẫu nhiên truyền tống đến tranh tài hải vực mà là tất cả mọi người thừa dịp b ẻ gỗ đứng ở tranh tài hải vực ở ngoài chờ hắn tuyên bố mở cuộc tranh tài sao hoa vào tranh tài trong vùng biển đi đương nhiên tại h ư ớ n g mộng giải quyết quang tử tổ bồn máy chủ trận l i ệ t trước cùng một cái kính tượng máy chủ bên trong người chơi thật ra chỉ có một nghìn không đây còn là bởi vì điểm xuất phát chỉ có minh ông bắt ngát đại dương đối với máy chủ áp lực tương đối nhỏ nhưng mười nghìn cá nhân mười nghìn cái bẹ gỗ xếp tại cùng nhau đối với đặt mình vào trong đó người chơi tới nói trong thị giác đã là không có giới hạn vô cùng minh nga lục minh coi như tuyên bố trận đấu bắt đầu người không thể k h ô n g kiến bay lượn người hòa lan số thuyền hải tặc biến thành một chiếc chân chính phi thuyền mới đem sở hữu dự thi người chơi nhét vào tầm mắt nhờ vào chúc mộng cao siêu kính tượng kỹ xảo sử dụng bay lên bầu trời thuyền hải tặc đồng thời xuất hiện ở sở hữu kính tượng bên trong lục minh noi theo hướng mộng ban đầu ở thành phố trải rộng khinh khí cầu nói chuyện cũng đứng ở bong tàu bên mờ mặt nó về phía sở hữu người chơi mở miệch nói hoan nên mọi người đi tới đại dương cầu sinh của xoa t à i các ngươi nhiệm vụ vô cùng đơn giản m ò vất tài liệu thực tế thăng cấp bẻ gỗ lấy được vật liệu đối kháng nguy cơ vượt qua hết thẻ vấn đề khó khăn sống sót đến cuối cùng trước mặt dự thi người chơi tổng số đã đột phá 48 t r i ệ u người nhưng người thắng lợi sau cùng chỉ có thể có 100 vị này 100 vị người chơi đem có thể tham gia chúc mộng mới tinh dụng cụ tuyến hạ thử cho biết đồng thời hắc kỳ hạ n g một tổ cũng sẽ vì các ngươi chuẩn bị một phần đặc thù lễ vật hiện tại chuẩn bị sẵn sàng tranh tài lập tức bắt đầu đến n ư ợ c lục minh đến ngược trong n y mắt bay lượn người hòa lan số năm mươi bốn ổ hỏa pháo đồng thời khai hỏa đàng kịch liệt tiếng nổ bên trong khói trắng trên không trung vẽ ra một cái to lớn con số mười sở hữu kính tượng bên trong sở hữu người chơi chỉ cần ngẩng đầu một cái là có thể nhìn đến mấy con số này chín không trung hải trộm thuyền lần nữa pháo binh trỗi lên khói trắng tạo thành con số nhanh chóng biến hình theo mười biến làm chín tám pháo binh trỗi lên trên bẹ gỗ các người chơi đảo mắt nhìn chung quanh các đối thủ trong lòng bắt đầu sao động bảy toàn binh đài truyền trực tiếp thời gian vô số các khán giả cũng bắt đầu dùng đạn mặc cùng nhau đến ngược、6. thất hoa hoa đứng ở trên bẹ gỗ tìm kiếm theo chính mình giống nhau mặc lấy lam sắt kịch người chơi nàng đã từng kéo một nhánh đoàn đội dựa vào cẩu tự quyết trở thành cùng đoạn thời đại toàn cầu sinh tồn cuộc so tài cuối cùng người may mắn còn sống sót lấy được sinh tồn đại sư danh hiệu hiện tại trúc mộng lại bắt đầu làm sinh tồn cuộc so tài nàng không chút do dự kéo dài trước ý nghĩ lần nữa kéo một nhánh đoàn đội đến hy vọng phục khắc trước thành công nàng lúc trước được đến hai mươi năm vạn tiền thưởng chính mình một phục phục khắc t r ư n c thành công nàng l ú trước được đại hồng thị tử không chỉ có không có phân đến tiền còn bị theo trong bẫy đá ra ngoài có chia tiền tiền lệ thất hoa hoa nhân phẩm có bảo đảm dễ như chở bàn tay liền đem đội ngũ một lần nữa kéo lên chỉ là lần này trên biệt hơi sợ rằng khó tìm đồng đội cho nên bọn họ ước định rất nhiều tập hợp ám hiệu lam sát thương cảm chính là một cái trong số đó n a m các anh em chờ chút không nên gấp cũng không cần chen chúc k h ắ c ngay từ đầu liền lật thuyền rồi anh d u n g thư cơ thủ dùng sức nhi s ô n g chung quanh các người chơi hô đầu hàng sợ mình bẹ gỗ nhỏ bị vá nát rồi bốn người anh em giúp đỡ trước hợp tác vọt vào tranh tài khu không để cho tất cả mọi người hồn công khổ cực chỉ cần vào tranh tài khu mấy ca báo số thẻ một người ba trăm khối tại chỗ giao tiền h u y ế t nguyệt cũng ý thức được mở đầu nguy hiểm tính thử hiện trường c á c kim ba chiến tranh c h i vương hạng mục tổ thành viên chiêm hướng văn sen lẫn đám l ỡ ở bên trong bị chung quanh các người chơi n h i ệ t tình lây đi theo tất cả mọi người cùng nhau cao giọng đến ngược tạo m ộ cơ đã bị hứa m ộ n g an bài đến công ty bên trong mấy ngày nay trong công ty tất cả mọi người vô tâm làm việc điên cuồng mê mẹ tạo m ậ cơ hứa mậu không chỉ có không tức giận còn phi thường khích lệ tất cả mọi người đi thử một chút vì vậy làm việc không đội vàng nhân viên Vào lúc này khá nhiều người khá h đều t a một gia lần này ngăn bên trong sở hữu người chơi nắm thật chặt mái trèo, cùng lên đến ngược. n thật g sở hữu chơi chặt mái ở bệ gỗ đại quân t r ư ớ c phương hồng sắc trong suốt lan can biến mất không thấy gì nữa tranh tài hải vượt bên bờ dâng lên một đạo màu làm n h ạ t q u a n mang khói trang hóa thành đủ mọi màu sắc màu khói ở trên trời viết xuống trận đấu bắt đầu bốn chữ lớn lục minh cũng vì các người chơi đưa lên chúc phúc trận đấu bắt đầu dương phạm khởi hành đi các bằng hữu nữ thần biện cả hội phù hộ cho ngươi đã sớm thủ thế chờ đợi các người chơi trong nháy mắt khởi động điên cuồng huy động mái trèo xông về màu lam nhạc quan mang nhưng bẹ gỗ theo xe hơi không giống nhau ở trong đêm mở xe hơi chỉ cần xác định rõ phương hướng sau đó căn cứ yêu cầu đạp cần ga hoặc là chân phanh là được coi như mở kỹ thuật không được ít nhất lái không thành vấn đề nhưng bẹ gỗ cùng thuyền loại nước này lên công cụ giao thông cũng không giống nhau không có một cái phím ấn có thể chính xác khống chế phương hướng đi tới vậy nước đồng thời bẹ gỗ không gần như chỉ ở tiến về phía trước cũng sẽ hướng một bên kia nghiêng về trên thực tế một cái ta không biết bơi thuyền người đột nhiên cầm đến mái trèo rất dễ dàng sẽ trong nước tại chỗ l n vợn cùng người khác đội tuyển trong trò chơi mở mang đoàn đội giản hóa một ít độ khó có thể vật lý đặc tính vẫn duy trì rồi kết quả không hề ngoài ý mớn một đám tinh khiết tân thủ bẻ gỗ còn không có tiến tới bao xa liền bịch bịch bảng bảng đụng vào nhau chen trúc thành một đoàn tiếng kinh hô liên tiếp n h ư ờ n g một chút n h ư ờ n g một chút người xem điểm được a muốn theo đồ ổ đôi đi ra đi ra gần thêm nữa ta muốn đ ả kích ngươi đừng nữa đụng ta sức bền đã xuống một phần ba đụng nữa liền muốn thuyền chìm rồi ha ha ta cũng biết xúc rắc cái bao tay không có phí công mua mái trèo cũng có thể làm vũ khí thật xin lỗi ta không phải cố ý đụng ngươi bẹ gỗ không nghe ta sai sự có người rơi xuống nước cứu một hồi a cứu ừng ngực ừng ngực ừng ngực tại lam sắc quan g mang phụ cận một mảng lớn bẹ gỗ đụng vào nhau rất nhanh thì tạo thành nghiêm trọng trên biển ủn tắc giao thông không cẩn thận rơi xuống nước kẻ xui xẻo đầu mới vừa nổi lên mặt nước cứu mạng mới vừa kêu cái cứu c h ữ liền bị phía sau bẹ gỗ chế ở trên mặt ép trở về dưới nước muốn đẩy ra đối với gỗ vông cái bẹ lấy được tự do lần nữa quá khó khăn nay một đại đóng thuyền chen trúc chung một chỗ đồng thời phía sau còn không ngừng có mấy bè gỗ đ ụ ợ c vào đẩy này một đống lớn bè gỗ không ngừng di động v a chạm bè gỗ sức bền đ ộ liên tiếp hạ xuống thảm nhất một số người còn không có đi vào tranh tài khu vực bè gỗ liền sức bền đ ộ về không tại răng rác răng rác i ò n vang trong tiếng nước gãy v ậ n k h í tốt còn có thể nhảy lên người khác bè gỗ v ậ n k h í sai trực tiếp rơi vào trong nước hiến tế nữ thần biệt cả lại chờ một lúc càng ngày càng nhiều bè gỗ chen c h ú c chung một chỗ sau lại xuất hiện vấn đề mới phía sau bè gỗ đụng vào trước mặt chen trúc thành một đoàn bè gỗ sau không hề chỉ là đụng một cái mà là vọt h ẳ n g lên bè gỗ cái này không khỏi không nói h ắ c kỳ hạng mục tổ một điểm sinh sáng tư rồi bọn họ dự trù rồi sẽ có rất nhiều người chơi ta không biết bơi thuyền vì hạ xuống trèo thuyền độ khó bọn họ sửa đổi bẹ gỗ va chạm thể tích cách tính để cho bẹ gỗ lại phát sinh va chạm thời điểm va chạm hồng so với trong thị giác nhỏ nằm ở nơi này cách tính xuống bẹ gỗ tít ngoài rìa ước chừng một trường rộng khu vực dấu tay đi tới là thực sự chân đạp đi tới cũng không thành vấn đề nhưng nếu như va chạm lẫn nhau này một phần khu vực sẽ hư hóa chỉ có thị giác hiệu quả mà sẽ không thật phát sinh va chạm chỉ có tại thoát khỏi mô hình trung điệp khu vực sau mới có thể lần nữa thực thể hóa tại bọn họ dự trù bên trong như vậy có thể rõ rệt hạ xuống bẻ gỗ đụng nhau s á t x u ấ t nhưng cái này sinh sắc tương nhưng bây giờ tạo thành hậu quả nghiêm trọng phía sau bẻ gỗ đụng vào sau bởi vì va chạm hồng thu nhỏ lại hiệu quả cũng không có lập tức phát sinh va chạm mà là tiền phát sinh xuyên khuôn mẫu hiện tượng sau đó tại va chạm phát sinh thời điểm bẻ gỗ bên bờ mới bị cưỡng bức thực thể hóa vì vậy phía sau bẻ gỗ liền bị dơ lên tại thói quen giới tác dụng phía sau bẻ gỗ thuận thế sông lên trước mặt bẻ gỗ càng phía sau bẻ gỗ lại tiếp tục lặp lại quá trình này từng tầng một nhiều rồi đi tới coi như tình cờ bởi vì trọng tâm biến h o a sụp đổ ở phía sau liên tục không ngừng kẻ kế tục dưới sự thôi thúc này một mảng lớn bẹ gỗ còn là không ngừng bị nhiều được càng ngày càng lớn càng ngày càng cao cơ hồ muốn xếp thành một tòa tạm thời hòn đảo chương ba trăm bảy mươi hai loại công nhân viên này nên treo ngược lên rút ra chương ba trăm bảy mươi hai loại công nhân viên này nên treo ngược lên rút ra phía chính phủ truyền trực tiếp thời gian lục minh mỹ mắt phải c u ộ n loạn người chủ trì cũng bắt đầu đổ mồ hôi cầm lấy mic giô tay đều có điểm không khống chế được đầu khởi tới hiện trường giống như xảy ra một ít nho nhỏ trên biện hai nạn giao thông a khả năng không phải thai nạn nhỏ được rồi vấn đề tựa hồ có chút lớn chúng ta nhìn đến rất nhiều người rơi xuống nước bị bẹ gỗ ngăn ở trên đầu không có cách nào nổi lên mặt nước hô hấp đạo diễn có thể cắt một xuống nước xuống ống kính sao để cho chúng ta nhìn một chút những thứ này rơi xuống nước người chơi đạo diễn nhanh chóng hưởng ứng cắt đến dưới nước hình ảnh theo dưới nước nhìn lên trên mặt biển bị một mảng lớn bẹ gỗ che đậy chỉ ở chính giữa khe nơi rơi v ạ i hạ một đạo đạo kim sắc q u a n tới dưới nước người chơi có người đầu tiết dùng đầu đụng bẹ gỗ muốn một lần nữa leo lên có người thì cố gắng hướng phía bên ngoài du hy v ọ n bơi tới mảnh này bẹ gỗ phủ đạo bên bờ đi có thể ông kính hướng một kéo đã có l ẻ loi người chơi hít thở không thông mà chết chậm rãi chìm vào biển sâu được rồi để cho chúng ta nhìn một chút cái khác phân khu hình ảnh lục minh kịp thời cắt đứt để cho đạo diễn hoán đổi cái khác kính tượng mặc dù chuyển trực tiếp thời gian đạn mạc tất cả đều là cười ha h a lục minh vẫn cảm thấy hình ảnh này thật sự nhi đồng không thích hợp đạo diễn phi thường phối hợp lập tức hoán đổi đến cái khác kính tượng nhưng cơ h ồ mỗi một kính tượng bên trong đều có tất cả lớn nhỏ đội tuyển sự kiện điều này làm cho lục minh phi thường không nói gì vì vậy làm thứ nhất hoàn toàn không có đụng thuyền sự kiện kính tượng sau khi xuất hiện lục minh lập tức h ô n g ngừng người chủ trì cũng lên đường lập tức bắt đầu tán dương bức tranh này dự thi người chơi trật tự ngay ngắn ngay ngắn rõ ràng nơi này tất cả mọi người phi thường thuần t h ụ là sớm luyện tập qua sao hắn nói luyện tập chỉ là thành phố trải rộng bên trong luyện tập vì cạnh tranh kia một trăm cá nhân nghiệm vị trí trước mấy ngày thành phố trải rộng bờ biển đông lên có rất nhiều người chơi mùa hoa dùng điểm thuê thuyền nhỏ ra biển luyện tập mô phỏng trên biển cầu sinh nhưng hắn đoán sai rồi lục minh nhìn đạo diễn cung cấp hậu trường số liệu xen vào nói bọn họ chỉ sợ không phải ở trong game luyện tập nơi này phần lớn đều là nam bộ tỉnh duyên hải người chơi thủy tính chỉ sợ là từ nh đại dương cầu sinh thi đua ghi danh người chơi thật sự quá nhiều mới bắt đầu người chơi phân khu liền chiếu hợp đi phạm vi tới mặc dù nói cái nào nổi danh ngư nghiệp thành thị cũng không phải tất cả mọi người đều biết bơi trèo thuyền có thể tổng hợp thủy tính lên nhất định tốt với bên trong lục bình nguyên thành thị người chơi mà thủy tính tốt hội trèo thuyền người chơi hơn nhiều toàn thể trật tự sẽ tốt hơn lại lẫn nhau phụ một tay phạm vi lớn đụng thuyền thai n ạ n cơ bản có thể phòng ngừa cùng trước mặt những thứ kia điên cuồng đụng thuyền thai nặng cơ bản có thể phòng ngừa chính là va thành một tòa lộn xộn trên biển p h ù đảo cũng có thể bị hải lưu đẩy từ từ trôi vào tranh tài hải vực vừa ý biết đến địa vực vấn đề sau lục minh theo bản năng liền l é n lén nhìn một chút khu vực phía tây người chơi phân khu để cho hắn ngoại ý muốn là khu vực phía tây người chơi tình huống ngoại ý muốn cũng không tệ lắm mặc dù cũng có đủ thuyền nhưng cũng không có so với cái khác phân khu biết bắt hơn vào lúc này đã thuận lợi tiến vào tranh tài khu vực, Mà vừa tiến vào tranh tài khu vực hải lưu lập tức trở nên phân tán trên bệ gỗ các người chơi dần dần phân tán ra bị hòa hoãn hải lưu đưa đến bốn phương tám hướng loại trừ những thứ kia to lớn bẹ gỗ phủ đảo bọn họ đã chặt dính chặt vào nhau hủy đi cũng không tốt phá hủy những thứ này phù đ ả o còn chưa phải là một cái hai cái mà là có tới mấy trăm những thứ này đại hình phù đ ả o đều do mấy trăm cái bẹ gỗ hợp lại mà thành sẽ ở thu thập quá trình bên trong mặc dù có không ít kẻ xui xẻo chết nhưng may mắn còn sống sót càng nhiều vào lúc này vào tranh tài khu vực những người may mắn còn sống sót này đứng ở lộn xộn bẹ gỗ trên phù đ ả o c h ố mắt nhìn nhau đừng nói nguyên bản trên bẹ gỗ cần câu lưới câu cùng thùng gỗ rồi có vài người mái trẹo đều vứt bỏ thất hoa hoa cũng là trong những người này một cái cả người trên dưới chỉ còn một bộ quần áo nếu không phải là bị nước hữu vớt một hồi vào lúc này nói không chừng đã chết chìm nhìn mỗi người phòng bị người chơi thất hoa hoa bén n h ạ y ý thức được đây là một cái rất tốt cơ hội nàng lập tức mở miệng cao giọng hô cắt bằng hữu chúng ta hợp tác đi chúng ta có thể tạo một chiếc cực lớn thuyền đồng tâm hiệp lực sống đến cuối cùng có thể nàng lời còn chưa dứt một cây mái c h è o liền từ sau lưng đánh tới bang một tiếng giòn vang chính giữa thất hoa hoa cái hót xác thất hoa hoa hét lên rồi ngã gục liên hiệp liên ôn vừa mới bắt đầu liền đột một kết thúc đánh lén lao ca không nói hai lời liền lại hướng nàng trên mặt đập tới định bộ lao bên người hai cái nước hữu phản ứng rất nhanh một người níu lại thất hoa hoa chân đột nhiên kéo một cái né t r a n h mái trèo một người khác thì giống vậy dùng mái trèo nện ở đánh lén lao ca trên người thất hoa hoa không lo nổi chính mình bị thương khốn hoặc hỏi ta đề nghị có vấn đề gì không tại sao phải đánh ta cách đó không xa mấy cái khác lao ca đột nhiên cũng dơ mái trèo vào tới bọn họ một bên sông v ừ a k ê ờ đó là thất hoa hoa lần trước nàng phải dựa vào nhiều người cầu thắng không thể cho nàng phát dục thời gian đúng thừa dị bọn hắn bây giờ ít người chiếc đá ra khỏi cục lại nói liên hợp lại trước hết giết hoạt náo viên hoa hoa ta là n g ư ơ i thần tượng a mau tới để cho ta gõ một gậy hoa hoa ngươi tại truyền trực tiếp sau ta muốn lên tv tiểu phi côn tới rồi thất hoa hoa cả người lông tơ trợt nổi lên nàng lập tức sinh ra mãnh liệt cảm giác nguy cơ điều khiển nhân vật t r ở mình một cái bò dậy một bên hô to cứu mạng vừa hướng phủ đảo bên bờ bỏ chạy hai vị nước hữu theo sát phía sau càng nhiều người d ơ mái trèo điên cùng đuổi theo không thôi cuối cùng may đụng phải một người mặc lam s á t thương cảm đoàn đội thành viên xuất hiện phá hủy gỗ miêng cái bẹ đi xuống mới nguy hiểm lại càng nguy hiểm mà thoát đi tòa này phủ đảo trên bẹ gỗ bốn người thảm hề hề chen trúc chung một chỗ càng trôi càng xa toa này phù đảo chỉ là một xúc ảnh còn lại mấy cái bên kia phù đảo cũng sấp xỉ như nhau có rất nhanh đoàn kết lại bắt đầu sửa sang lại vật liệu m ò v ấ t tài liệu gia cố phù đảo có thì một mảnh hỗn loạn các người chơi tạo thành tiểu đội vì đ o ạ t địa bàn lẫn nhau tranh đấu g i ế t tới g i ế t lui người chủ chỉ giải thích rất hài lòng lục minh nhưng nhìn đến nước đầu tranh tài vừa mới bắt đầu tự xuất hiện rồi mấy trăm đại hình phù đảo phía trên người còn liên hiệp lên l ạ loi cô lan g ư ờ i chơi căn bản không khả năng đối kháng lớn như vậy hình toàn đội trên phù đảo người chơi lại so thi đấu ngay từ đầu liền thắng bởi rồi đường xuất phát lên tranh tài thăng bằng tính đã bị hoàn toàn phá vỡ mà tạo thành hết thệ các thứ này nhưng là mở mang tổ bên trong một vị nhân viên sinh sản tư hiện tại lục minh đầy đầu đều là chờ chuyển trực tiếp sau khi kết thúc lập tức đem nói lên cái này sinh sản tư người tìm ra tàn nhẫn quất lên vài giói tử loại công nhân viên này nên treo ngược lên hung h ạ n rút ra trong lòng của hắn hung tận nghĩ lấy ánh mắt đều trở nên hung h ạ n lên thậm chí hiện tại liền muốn tạm ngừng một hồi chuyển trực tiếp đi trước đem người rút trở lại rút xong lại khẩn cấp đổi một hồi mật mã để cho xa ngư đi vây công những thứ này vẽ gỗ phủ đạo trước mặt thiết lập bên trong s a ngư đ ã kích bẹ gỗ cường độ là căn cứ tranh tài thời gian trôi qua cùng bẹ gỗ cấp bậc đề cao mà từng bước tăng trưởng nhưng bây giờ những thứ này bẹ gỗ phủ đảo mặc dù diện tích rất lớn tại hệ thống cấp bậc bên trong nhưng là thấp nhất cấp một mấy ngày trước s a ngư tấn công căn bản mang không đến uy hiếp gì lục minh rất nhức đầu chỉ có thể trước xem một chút người chơi khác tình huống hơi chút hóa giải một chút nhức đầu thừa dịp đơn phiến bẹ gỗ người chơi trò chơi tiến trình không giữ quy tắc lý hơn nhiều mọi người tán lạc tại mảnh này rộng lớn hải v ư ợ lên với nhau chỉ là xa xa nhìn nhau tạm thời cũng không gì đó chiến đấu dục vọng đều không nhanh không chậm mò vớt dương gỗ thu hoạch tài liệu thực tế cường hóa b ẹ gỗ chế tạo vũ khí lại câu câu cá chuẩn bị chút ít thức ăn giống như một hồi đại hình trên biển nghỉ phép bầu không khí phi thường hài hòa cũng không cần quá lo lắng chuyển trực tiếp hiệu quả hải lý bay tới trong dương tràn đầy đủ loại kỳ kỳ quái quái đồ vật người chơi mỗi lần mở dương đều giống như mở mù hộp giống nhau cọc q u e tây con cừu đồ lặn thổ đầu gà tây thịt n ư n g giá iô ga cầu nhân lực máy phát điện thiên kỳ bạch quái thứ gì đều có câu cá cũng giống vậy loại trừ bình th còn có thể câu r a cá nóc g i n g biển con cua tiền su mini sang ngư cùng chung xe đạp loại hình kỳ kỳ quái quái đồ vật chỉ là t r u y ề n trực tiếp thu được kỳ quái nói cụ lúc người chơi phản ứng cũng rất có t r u y ề n trực tiếp hiệu quả lục minh cũng từ từ thả l ò n g đi xuống mỉm bởi hùa theo giải thích đưa tới câu chuyện cho đến người chủ trì nhìn t r u y ề n trực tiếp trong hình một cái người chơi có chút khốn hoặc nói vị này người chơi rất có ý tứ hắn cũng không có dùng vật liệu gỗ ra cố bẻ gỗ hoặc là chế tạo vũ khí đồ gia dụng mà là luyện chế rất nhiều mục tiêu bài hắn chế tạo nhiều như vậy tiêu bài làm gì cho mình bẻ gỗ đặt tên sau có thể nói như vậy một cái mục tiêu bài là đủ rồi chẳng lẽ là không cẩn thận làm nhiều rồi sao c h ờ một chút hắn ngồi xuống chẳng lẽ muốn viết rất nhiều chữ sao người chủ trì thập phần khó hiểu nhưng nhìn lão ca nửa ngày không đứng dậy hướng về phía tiêu bài kéo dài viết không ngừng cũng chỉ đành đi trước giải thích khác nội dung lục minh thì cảm thấy có chút kỳ quái dùng chính mình quyền hạn mặt khác mở ra một cửa sổ nhỏ chú ý tên này người chơi tình huống qua sau một lúc lâu cái này lão ca cuối cùng cắm vào thứ nhất tiêu bài tiêu bài lên tất cả đều là dập dạp chẳng trịn chữ nhỏ thông qua đạo diễn thị giác căn bản không thấy do viết gì đó đương nhiên cụ thể viết gì、đó. tạm thời c ũ người đã không trọng cái gì đồ vật? Người biến ma phát sao ta liền một cái nháy mắt bảng hiệu thì trở nên xe bắn tên rồi mẹ có treo ba mở ô tô cũng không có như vậy vượt quá bình thường được không đây sẽ không là biên tập hiệu quả chứ thật ra bây giờ căn bản không phải t r u y ề n trực tiếp hoạt náo viên ngươi cũng không tại tham gia trận đấu không phải người anh em ngươi lần sau viết chậm một chút để cho ta ghi xuống mình làm ra như vậy vượt quá bình thường thao tác sau vị này idl cờ hoa u n t e x s rô hoạt náo viên t r u y ề n trực tiếp thời gian không chỉ không có số người bùng nổ ngược lại liền mới lưu lượng đều không chúc mộng ảnh hưởng lực đã xưa không bằng nay mắt đ ố i mắt nhiều lần bình đài ảnh hưởng lực cũng không giới hạn nữa ở t i li t i li làm bị q u ỷ cắn người kiểm tra đến hoạt náo viên có sử dụng phần mềm huck h ô n g đứng đắn trò chơi hiểm nghi sau không chỉ không có cho lưu lượng chống đỡ còn trực tiếp cho hắn giới hạn chạy nhưng gõ u n ở t ờ sẽ d ộ không để ý chút nào chỉ là quan sát mấy lần đột nhiên xuất hiện xe bán tên liền lắc đầu một cái cầm lên khối thứ hai tiêu bài tiếp tục chuyển vào vì vậy chuyển trực tiếp giữa mười tám vị khán giả lần nữa nhìn đến từng hàng màu trắng mật mã nước chảy giống nhau xuất hiện ở tiêu bài chữ viết chuyển vào không bên trong chương ba trăm bảy mươi ba nhà ai bằng hữu lớn như vậy hả chương ba trăm bảy mươi ba nhà ai bằng hữu lớn như vậy hả dương tuấn ba lục minh ngồi ở chuyển trực tiếp thời gian cắn răng n g h lợi hắn rất cố gắng không để cho mình muốn thất thố nhưng vẫn là sắc mặt xanh mét cắn bắp thịt căng thẳng trong mắt tràn đầy sắc ý Dương tại u ấ n chính là hắc h là kỳ n bên trong phân g mục tổ hải ợ p lao b n làm, bẹ gô cầu s n người phụ trách. Trước mặt gái kia đưa đến, bẹ gô nhiều nhiều vui vẻ, vấn đề, còn có thể nói là ngoài mớn, lòng tốt làm chuyện h cách chơi phụ trách. thể Hải Trước có có gái tiểu kia vui Tại tổ mặt tốt xấu. gô đưa làm đề, bẹ vẻ, là ý dương cầu sinh thi đua cái này rất có thể kéo dài một tuần nhiều trong tranh tài còn có cơ hội sửa chữa nhưng bây giờ cái này liền hoàn toàn là một chuyện khác này người chơi đều mẹ hắn bắt đầu trở nên lớn hình ảo thuật cái này sẽ bắn tên so với hắn nhân vật mô hình cũng lớn đây cũng không phải là phá hư không phá hư trò chơi vấn đề thăng bằng chờ chút nếu là hắn vô căn cứ trả sát đi ra một chiếc chiến tranh chi vương bên trong hiện đại quân hạm như vậy tranh tài liền có thể tuyên bố sớm kết thúc trực tiếp giết chết tranh tài không có bất kỳ lo lắng nếu là phát sinh loại chuyện đó chính là thật đem dương tuấn treo ngược lên rút ra đều không thể giải lục minh mối hận trong lòng hơn nữa này không phải là cái gì ngoài ý muốn chính là thuần thuần hệ thống chỗ sơ hở lục minh dư quang quét một vòng chung quanh thật sự không tìm được người thích hợp tới thay thế mình không thể làm gì khác hơn là nắm tay đặt ở giải thích dưới bàn lấy điện thoại di động ra Cái dương tuấn, dương tuấn. Có cái IDK, g không、so、tốt là m hắn nhiều năm bộ hạ cũ rồi với nhau tư giao rất dày nói chuyện không cần quá khắc khí hắc kỳ hạng mục tổ phòng làm việc lục minh một câu nói trong nháy mắt làm tất cả mọi người đều hứng thú rồi rít đứng dậy chạy đi dương tuấn công vị nhìn lên náo nhiệt mà dương tuấn nhanh chóng tìm được lục minh nói người chơi đã tại đầu đầy mồ hôi nhìn cờ h a un t c s o biểu diễn tại hắn sau lưng đồng nghiệp tại tràn đầy phấn khởi mà thảo luận các ngươi cảm thấy hắn là làm sao làm được nhìn không hiểu l ắ m a cũng không thể tại trên tấm bảng gô viết tay mật mã chứ kia không khỏi cũng quá nhanh ta đã sớm nói cái này bảng hiệu chức năng thiết kế quá phong phú ai sẽ cầm đồ chơi này hội họa nên thiết t r í thành chỉ có thể viết không cao hơn ba mươi cái ký tự người này i d có ý gì cờ h a un t c s o tính toán về không cờ hò un tờ thật giống như cũng có bá tước ý tứ cờ hò un tờ s ngươi đừng nói danh tự này còn rất cờ giắc cờ cũng liền bị nước mỹ tổng thống nhằm vào thời điểm toàn công ty đều cảm thấy khẩn trương có thể tại lão bản theo nước mỹ tổng thống chính diện giao phong hai đợt sau loại này cảm giác khẩn trương cũng bị thật to hòa tan thậm chí trong công ty còn truyền lưu nổi lên một loại ý kiến người chẳng qua chỉ là nước mỹ bốn năm nhất dưới khôi lỗi tổng thống tôi h chúng ta bên này nhưng là ha hiếm vinh tiếp theo hiệp nghị độc tài đám mây tra chuyển con nối con số hoàng đế sức lực đủ cực kỳ trừ lần đó ra những vấn đề khác không có gì có thể để cho tất cả mọi người lo lắng cái nào bây giờ thấy đồng nghiệp thọc đại cái s o ạ n cũng như thường có tâm tình xem náo nhiệt đều cảm thấy vấn đề không lớn nhiều nhất chính là phạt tiền lương cùng tiền thường sao dù sao phạt cũng không phải là ta dương tuấn không nhìn nữa đám này chuyện v u i người một bên chính mình kiểm tra mục tiêu bài liên quan mật mã vừa hướng chính mình tiểu đồng bọn một khối biết nói chuyện tuyết bính nói tuyết bính giúp ta tìm một hồi người này xem hắn có hay không tại truyền trực tiếp nếu như người này vẫn còn truyền trực tiếp thì ảnh hưởng càng lớn hơn tuyết bính hiệu suất cực cao ự c c ngắn ngủi năm giây sau liền kết thúc lục soát hướng dương tuấn hồi báo tìm được vị này người chơi đang ở bị quyển cắn người bình đài chuyển trực tiếp hoặc náo viên tên theo người chơi id giống nhau đều là cờ h -U o u nt sẽ rộ hồi báo đồng thời hắn đã vì dương tuấn mở ra cái này chuyển trực tiếp giữa lúc này cờ h -U o u nt sẽ rộ chuyển trực tiếp thời gian số người đã bắt đầu nhanh chóng đi lên cái nào bị quyển cắn người không cho hắn phân phát bất kỳ lưu lượng đang làm ra như thế vượt quá bình thường thao tác sau tự nhiên có người xem giúp hắn tuyên truyền ngay từ đầu một tám người kéo người hiệu suất không tạo lắm mỗi lần tới người chỉ có ba lượng cái nhưng theo thời gian từng giây từng phút trôi qua tiến vào chuyển trực tiếp giữa người càng ngày càng nhiều tốc độ tăng trưởng cũng không ngừng nhanh hơn dương tuấn nhìn đến thời điểm chuyển trực tiếp giữa số người đã vượt qua rồi tám trăm h ắ n nhìn chuyển trực tiếp trong hình mật mã hiện lên tốc độ ngay lập tức sẽ phán đoán tuyệt đối không phải tinh khiết viết tay hẳn là tiếp vào biên soạn mô tổ hoặc là kịch bản gốc nếu không, không có khả năng nhanh như vậy hắn làm sao làm được dương tuấn không hiểu nhưng thời gian không đợi người chuyển trực tiếp giữa người xem số người đã nhanh chóng vượt qua hai nghìn chỉ lát nữa là phải nên đón nhiệt độ bùng nổ chuyên trực tiếp giữa thậm chí xuất hiện phía chính phủ cảnh cáo hư hư thực thực sử dụng vi phạm quy lệ thủ đoạn trò chơi xin chớ bắt trước tạm thời không giải quyết được vấn đề vậy thì giải quyết chế tạo vấn đề người tốt rồi dương tuấn thống hạ quyết tâm giải quyết vấn đề cần dùng bao nhiêu thời gian không tốt lắm giảng nhưng giải quyết người thì đơn giản nhiều hơn chỉ cần xin một đạo abt i xác lệnh là tốt rồi thật ra chính là xin phong hào quyền h ạ chỉ là trong công ty thịnh hành chơi đùa con số hoàng đế liên quan lạnh vì vậy diễn sinh không ít hát thoại cùng tiết khẩu dương tuấn cảm thấy cái này hẳn rất đơn giản trung quy trước xin liên quan quyền h ạ cơ bản đều là g â y qua lần này xin xong hắn trực tiếp liền phong hào đi rồi nhưng hệ thống nhưng cự t u y ệ t hắn ngươi không có quyền hạn thi hành nên thao tác dương tuấn trên đầu toát ra cái dấu hỏi đến hắn q u a y đầu nhìn lại mới vừa rồi xin mới phát hiện xin bị gạt bỏ rồi hơn nữa còn là dây từ chối đang ở hắn nghi hoặc thời điểm cờ ho a u nở tờ xệ rộ chuyển trực tiếp thời gian đột nhiên nhảy ra một cái dễ thấy cao cấp tài khoản vào sân n h ấ p nhở hứa mộng gia nhập chuyển trực tiếp giữa dương tuấn trong nháy mắt trận to hai mắt xong đời lão bản biết mặc dù chuyện này không có khả năng lừa gạt được lão bản cũng không người hội dấu dếm nhưng sau chuyện này làm việc báo cáo một câu nói cùng lao bản thân tự tại hiện trường đ â y xem hoàn toàn là hai chuyện khác nhau dương tuấn một bộ bị xét đánh ráng vẻ mặt đầy như cha mẹ chết hắn không sợ bị trừ tiền t r ụ tiền thưởng nhưng hắn không muốn bị lao bản hoài nghi năng lực nếu là bởi vì cái này đưa đến tự mình ở l a o bản trong lòng đầu phân giờ k h ắ c này dương tuấn muốn đánh chết người này tâm tình đã tới đỉnh cao nhất nhất là tại hướng ngộng đi vào trong nháy mắt cái này lao ca lần nữa cầm trong tay một bài cắm xuống d ư i tay trong n h y mắt một chiếc một trăm bảy mươi phí trường kèm theo một trăm ổ hỏa pháo đại hình ba ngôi cánh bồn thuyền đột một xuất hiện ở đây cái hải vực bên trong khe nằm không sợ số dương tuấn sau lưng một tên đồng nghiệp không nhịn được nổ thô tục bởi vì này con thuyền là hắn làm được đại lượng nước biển bị cái này đột nhiên xuất hiện đại gia hỏa gạt ra từ trời cao nhìn xuống to lớn g ợ n sóng tại trên mặt biển từng vòng khuyết tán ra dương tuấn cùng sau lưng xem náo nhiệt các đồng nghiệp kinh ngạc truyền trực tiếp giữa đã tiêu t h ă n g đến sáu nghìn các khán giả c ũ n g b ố i r ố i thuyền buồm chung quanh cách đó không xa lại loi trên bẹ gỗ dự thi người chơi đồng thời nhìn hướng phương hướng này xe bắn tên rời xa xác thực không thấy được nhưng lớn như vậy một chiếc ba ngôi cánh bùm chiến hạm tự không khả năng không thấy được khe nằm cái gì đồ vật có người theo vật liệu trong dương mở ra thuyền cũng không thể câu cá câu đi lên chứ n à y vẫn còn so sánh cái l ô n gà g ta có thể đi đầu nhập vào hắn sao lớn như vậy một chiếc thuyền một người cũng không mở được chứ nhìn đến chiếc thuyền này những người dự thi đều thừa nhận rồi không c ẩ n t h ậ n lý trùng kích đừng nói bọn họ chính là ngồi ở trên bong hoạt náo viên cũng choáng váng hắn lăng lăng đánh giá chiếc này đột nhiên nô ra thuyền lớn theo bản năng nói một câu ta là không phải thắng tại truyền trực tiếp giữa các khán giả bởi vì khiếp sợ mà tắt tiếng khoảng cách hớ ngộng nô ra phát cái đa mạng hớ ngộng người anh em xưng hô như thế nào hoạt náo viên chú ý tới hắn mà nói hướng n g ộ hứa lao bản bản thân sao là ngươi có thể nhìn một chút phía chính phủ chứng nhận lao ca dừng lại mấy giây tựa hồ là tại kiểm tra hướng n g ộ chứng nhận tiêu sau khi kiểm tra xong thái độ lập tức chấn chỉnh không ít hứa lao bản tốt ta ai đi là cờ ho u nt ờ sẽ rổ ngươi kêu ta bá tức là được lần này đổi hướng ngộng sửng sốt thần đặc biệt gọi ngươi bá tức là tốt rồi kia ngươi có phải hay không phải gọi ta hoàng đế bệ hạ cờ ho nt sẽ rổ cũng ý thức được tựa hồ không quá thích hợp lại đổi lời nói ngó ngạch ta ý tứ là gọi ta không là được danh tự này vẫn là danh điểm trần đầy hứa mộng rất cố gắng mới khắc chế có muốn hay không một nhổ nước bọn nghiêm chỉnh nói một chữ văn minh phun ra khí một cái tử thẳng vào chỗ yếu hại cơ h a u n tờ sệ dồ s ừ n g sốt một chút biết điều thừa nhận phải dùng đến không ít cái này phẩm mềm hoặc kiến thức hứa mộng không truy hỏi nữa chi tiết mà là trực bạch hỏi kỹ thuật không tệ có muốn tới hay không chúc mộng theo ta làm cơ h a u n tờ sệ dồ có chút thấp phỏng nói ta muốn là cự tuyệt mà nói sẽ bị phong hào sao không biết hứa mộng hồi phục cơ họ u n t sệ dồ thở vào nhẹ nhõm nước hữu môn cũng rất nghi ngờ này cũng không phong hào kia đối với người khác không khỏi cũng quá không công bình chính là a liền này một đống l ử a pháo người khác cũng đừng chơi tôn trọng kỹ thuật ta có thể lý giải nhưng cái này có phải hay không cũng quá k h o a n dung tại cờ ho u n tờ xệ rỗ buông lỏng cùng nước hữu môn nghi vấn bên trong hứa mộng mở miệng lần nữa giới thiệu một người bạn cho ngươi nhận biết lập tức đến chúc các ngươi chơi được hài lòng cờ ho u n tờ xệ rỗ suy nghĩ nhất truyền liền h i ể u hứa mộng ý tứ hứa lao bản g có người quen cũng tham gia chàng này thi đua hy vọng ta hỗ trợ chiếu cố một chút hắn lập tức đáp ứng được không thành vấn đề hắn tên cứ gọi là gì cờ dạ kèn nói xong ba chữ kia sau hướng ngậu liền không nữa lên tiếng truyền trực tiếp giữa lần nữa bị nước hữu môn đạn mạc chiếm lĩnh cờ họ u n tờ xệ rồ không gấp đầu thiết mà cầm lên một cái một bài ngay trước hướng ngậu mặt lần nữa tiến hành thử nhưng hắn lập tức phát hiện lúc trước tiếp lời đã mất đi hiệu lực liên đ ố i hắn sở hữu căn cứ vào văn minh phun ra k h í suy nghĩ ra được thủ đoạn cũng toàn phế bỏ chỗ sơ hở đã bị hướng ngậu chặn lại hắn này mới thất vọng thở dài nhìn chung q a n h chờ cái kia id cờ dạ kèn người chơi đi tìm tới giờ phút này trên mặt biển bốn bề bắt phương một cái bể đều tại hướng trước này cánh b u ồ n chiến hạm áp sát Các nguyễn ư ờ i chơi i h lòng ế kỳ, để cho bọn họ mạo hiểm bị loại bỏ mạo hiểm, cho cũng phải xít tới gần nhìn một chút chiếc họ phải nhìn h mạo loại mạo bọn bị bỏ gần một tới xít t u nguyệt cũng là trong những người này một cái nhưng mắt thấy khoảng cách chiến hạm chỉ còn lại hơn mười em m ở lúc hắn lại phát hiện mặt b i ể n thật giống như có cái gì không đúng nguyên bản xanh biếp b i ể n lớn màu xanh lam đột nhiên đ ế n lại một giây kế tiếp màu đen kia âm ảnh liền vượt qua hắn bao phủ chiến thuyền c h ô ở mặt biển h u y ễ n nguyệt sửng sốt một chút sau đó xoay người liền bắt đầu liều mạng chèo thuyền cách xa chiến hạm hắn truyền trực tiếp thời gian nước hữu môn còn không biết đã xảy ra chuyện gì rồi rít hỏi hắn thế nào n u y ễ n nguyệt một bên liều mạng chèo thuyền hoa được bọt nước v a n g khắp nơi một bên gấp rút nói da mẹ hắn đại vấn đề nước h ư u môn đang muốn hỏi lại vấn đề lớn lao gì một cái to lớn khổng lồ xúc tu đột nhiên vọt ra khỏi mặt nước huyết nguyệt quay đầu ống kính theo chuyển động vì vậy nước h ư u môn được nhìn đến không phải một cái xúc tu mà là có tới tám cái phủ đầy miệng hút to lớn xúc tu xông thẳng bầu trời đem chiến thuyền bao vây vào giữa chước nhìn qua còn lớn vô cùng cấp một cánh bồn u tàu chiến đấu ở nơi này chút ít khổng lồ xúc tu nổi bật xuống trở nên giống như bồn tắm bên trong mô hình món đồ chơi giống nhau bờ cười màu xanh đậm dịch nhởn theo phủ đầy màu tím bầm huyết quản xúc tu mặt ngoài chậm rãi t r ư ợ t xuống dày đặc miệng hút bên bờ còn sinh trưởng g i ữ t ậ n răng cơ hình dạng gai xương trên bong cờ giặc cờ tiên sinh nước cổ nhìn biển sâu cự thú che đậy bầu trời tay chân vô ý thức há to miệng giờ khắc này hắn cuối cùng nhớ ra một chuyện cờ dạ kèn thật giống như một cái trong truyền thuyết cờ dạ kèn tên nguyên lai、like、hứa lao bản nói muốn giới thiệu cho ta biết bằng hữu chính là cái đại gia hỏa này sao nhà ai bằng hữu lớn như vậy hả sau một khắc này tám cái to lớn đáng sợ xúc tu liền tự nhiên tính ăn mòn dịch nhở chỉnh tàu chiến hạm đều phát ra chói hai tiếng kêu r ê n thân thuyền nghiêm vệ cột buồn bẻ gãy bong tàu vỡ vụn long cốt kêu gào không ngừng t r ư ơ n g ba trăm bảy mươi bốn à y không so với phong hào có ý tứ t r ư ơ n g ba trăm bảy mươi bốn à y không so với phong hào có ý tứ úc đức phát cờ h a u nở tờ xệ rộ nhìn kia dễ như bỡn to lớn xúc tu tại trước mặt hạ xuống đập thân thuyền vỡ vụn bay tán loạn tính ăn mòn dịch nhờn hát đến dưới chân chất gỗ bong tàu bị ăn mòn ra tổ hong hình dạng trống g i n g một cây xúc tu quấn vòng quanh cột buồm chính xoay quanh lên đứt đoạn dây cột buồm giống như roi giống như roi giống nhau rút trên b o n g thùng gỗ tay v ị t bao bố bị dây thừng tùy tiện rút ra vỡ trong đó một đạo thậm chí quất vào cờ ho a u nt s ệ r ổ trên đùi đau đến hắn gào khóc t é t lên cột bùng chính t r ậ t vật chống đỡ mấy giây sau cuối cùng tại không chịu nổi xúc tu lực lượng theo phần gốc nứt ra tới đỉnh chóc tháp canh lên chung ô đồng kịch liệt lay động gấp rút đang đang văng r ộ i tại xúc tu rào sát kéo xuống thân thuyền nhanh chóng như về một môn ổ hỏa pháo rơi vào biển khơi thành đốn nước biển điên cùng tràn vào khoang thuyền trình tàu chiến hạm nên đón tận thế mà cờ ho nt sẽ rồ dắt lấy lảo đảo muốn ngã bánh lái trong miệm chỉ còn lại đủ loại lời lẽ có bị bệnh không cứu mạng a đáng tiếc không người nào có thể cứu hắn chiến hạm bên bờ sở hữu bẹ gỗ đồng thời đổi lại phương hướng l i ề u mạng cách xa cự thú cùng thuyền b u ồ n g biển sâu đại yêu cờ giả k ẹ n không hề thỏa mãn với dưới nước xúc tu gắt gao xiết thân thuyền thân thể cũng từ từ nổi lên mặt nước leo lên thân thuyền cái này to lớn mà kinh khủng ra hỏa theo dưới nước dâng lên lúc thậm chí kích thích sóng biển đem chung quanh bẹ gỗ đẩy về phía xa xa h u y ế t nguyệt theo này cố nước chảy nhanh chóng đi xa cuối cùng thở phào nhẹ nhõm gió biển đem cờ ho u nờ sệ dỗ tiếng cầu cứu đưa đến hắn bên h a i hắn quay đầu lại. nhìn đến nghiêm trọng như vậy chậm rãi chầm xuống thuyền bồn phần đôi một người dắt lấy bánh lái tại kêu lớn cứu mạng tại hắn phía dưới nước biển hướng bốn bề tan đi lộ ra đóng đầy cây mây cùng san hô khổng lồ khẩu khí hơn một t r ư i n g rộng hình cái vòng răng nhọn chậm rãi n ú p đ í c h xoay tròn mỗi cái nanh đều bén nhọn ố vàng liếc mắt nhìn cũng có thể đem nhà sĩ bước điên cũng có thể đem cờ ho u nở tờ sệ rộ bước điên bởi vì theo miệng hút tại thân thuyền lên có rút lại phát ra dinh dính âm thanh nay chương đáng sợ miệ to hướng hắn càng đến gần càng gần đã ép tới gần hắn bắt chân cờ ra trong a sai lầm ồ rồi. i sai Ta thật sai lầm rồi. Ta a không lầm b giờ ữ a như n n h ư vậy. cờ chút xíu cắn nuốt thân thể của ca chân, đến chân, rồi đến đuổi, cái mông, ngực, cổ, giả không động, trương đáng miệng mông, rồi đuổi, kẻn khuôn này vẫn nuốt thân hắn. đến đến Trong hề thể Theo bị bắp bắp lây là một to, mắt mặt. sợ xíu quá trình này đại bạch tuộc còn đem mang theo dịch n h u n xúc tu cũng đưa tới dây dưa ở trên người hắn tất cả lớn nhỏ miệng hút dính ở trên người hắn không ngừng bước vào đáng thương cờ giặc cờ tiên sinh trải qua theo sinh ra tới nay kinh khủng nhất ba mươi giây lạc giọng kiệt lực tiêu nửa này giọng đều nhanh gọi cầm mới bị khổng lồ hải quái hoàn toàn nuốt vào trong miệng kết thúc tràng n à y hành hạ c h u y ể n trực tiếp thời gian vượt qua sáu vạn người xem vây xem c h ẳ n g này xị vợ tử hình t ừ vừa mới bắt đầu bất mãn hứa ngộng cầm nhẹ để nhẹ không ngừng hứa ngộng phong hào đến cờ dạ kẻn hiện thân lúc bừng tỉnh đại ngộ cười ha h a cười trên nôi đau của người khác rồi đến cuối cùng dùng thị giác thứ nhất trải qua này từ vòng ba mươi giây trực tiếp đem nước hữu môn cho c h ì n h sẽ không một lúc lâu mới có người ta nói hứa ngộng hứa lao bản thật xin lỗi ta mới vừa rồi khả năng có chút quá lớn tiếng rồi đúng vậy đúng vậy ngươi đừng chê mai ta kiên định chống đỡ hứa lao bản ngươi hết thể quyết định mẹ ư cho tới hứa lao bản thật là quá đáng s khó trách không phong hào đây hắn nếu sớm biết sẽ như vậy thảm sợ rằng mới vừa rồi hội xin bị phong số chứ xem xong toàn bộ hành trình sau hứa mộng hài lòng tại truyền trực tiếp giữa phát ra một điều cuối cùng đạn mạng này không so với phong hào có ý tứ nhiều hơn sau đó dứt khoát thối lui ra truyền trực tiếp giữa giơ tay lên xoa xoa tiểu mộng phấn đ ầ u khích l ệ nói tiểu mộng thật là lợi hại hắc hắc tiểu mộng cũng chơi được rất vui vẻ tiểu mộng tung tăng không ngớt bên cạnh còn có thật là nhiều người đây tiểu n g có thể ăn bọn họ sao tại tiểu mộng nói ra câu này đồng thời trong trò chơi cỡ dạ kèn nâng lên tám cái xúc tu đưa về phía chúng quanh trên bẹ gỗ nâu nâu nô cái này thật không được hướng ậ u khoát tay lia lịa ngăn lại cái này cấp trên tiểu tử đã sắp phải bắt được người chơi xúc tu trong nháy mắt lại dừng lại tám cờ lễ ơ nhìn n g ừ n g ở đỉnh đầu của mình xúc tu cùng m i h n g hút khuôn mặt đ ề u hù dọa trắng tốt tại cờ dạ ken ngừng lại chậm rãi thu hồi xúc tu hoàn toàn cắn nát cả con thuyền sau dắt lấy thuyền bùn hải cốt từ từ chìm vào dưới nước huyết n g u y ệ t nhìn xong cả tràng t h ù n kịch nhất là cờ ho a u nở tờ s ệ dỗ bị cối xay thịt giống nhau khẩu k h í chậm rãi nuốt vào tình cảnh đáng sợ hiện tại loại trừ rời đi không có bất kỳ những ý nghĩ khác cái hải vực này thật phía chính phủ truyền trực tiếp thời gian lục minh cũng thở phào nhẹ nhõm cuối cùng có thể yên lòng tiếp tục cùng người chủ trì cùng nhau truyền trực tiếp b ẹ gỗ trên p h ù đảo chiến tranh đã tuyên bố kết thúc người may mắn còn sống sót nhanh chóng sửa sang lại vật liệu cường hóa dưới chân p h ù đảo trở thành chân chính trên ý nghĩa đại hình đ o à n đội thất hoa hoa gặp hai cái đoàn đội thành viên số người đi tới sáu người b ẹ gỗ liều mạng chung một chỗ cộng thêm m ò được vật liệu gỗ cũng dùng để mở rộng b ẹ gỗ không gian cuối cùng không hề khẩn trương người chơi khác cũng đều vượt qua một đoạn ngắn ngủi hòa bình phát dục thời gian sau đó vòng thứ nhất cá mập tập kích liền bắt đầu rồi. lúc này tập kích cũng không khó ứng đối chính là hoàn toàn bất kể cũng nhiều nhất gặm hết bẹ gỗ một phần ba sức bền sẽ tự rời đi nếu như dùng mái trèo gõ đến vài cái cá mập lại có thể sớm cưỡng chế di rời nếu như vận khí tốt hơn thu được bằng sắt vũ khí kia thậm chí có hy vọng giết chết cá mập thu được một đại phần thức ăn chân chính xui xẻo là những thứ kia ngâm dưới nước người chơi nay trò chơi bẹ gỗ bể nát cũng không có nghĩa là hẳn phải chết n g ư ờ i còn có thể ôm thùng gỗ bơi lội quất tử quả chấp hiện tại liền tình h u ố n như vậy ôm thùng gỗ tức giận mắng tạm thời đồng đội h ắ n yên ổn sinh sống ở tại trên bẹ gỗ một bên câu cá vừa cùng nước không trêu a i cũng không chọc người nào có thể tiện nghi đồng đội theo tiếp tế trong dương khai ra một cây cao cấp câu cá cần hào hứng dùng này căn mới cần câu thả câu lưỡi câu chẳng biết tại sao liền dây dưa đến hắn bẹ gỗ phần đấy náo tàn đồng đội còn cảm thấy đại cá đã mắc câu thì hụt thì hụt lôi n ử a này g một bên tún còn một bên suy nghĩ n à y cần câu chất lượng thật là tốt này cũng không không liên hệ không cắt đứt quan hệ cuối cùng lôi n ử a này g cần câu xác thực không hề tổn hại nhưng lại đem quất tử quả chấp bẹ gỗ sức bền độ cho tún không còn bẹ gỗ tắc vỡ quất tử quả chấp rơi vào hải lý thời điểm người đều làm n g chỉ kịp ôm lấy gần đây thùng gỗ khéo l cá mập vừa vặn cũng vào lúc này đến sau đó cái kia hai thiếu đồng đội l ư ấ i câu liền móc vào chạy tới cá mập cá mập đã kích quất tử quá chấp đồng đội cũng bị dắt lấy rơi xuống mẹ gỗ vung tay a ngươi đều rơi xuống nước còn đang nắm cần câu làm gì quất tử quá chấp ôm thùng gỗ thúc giục đi nhanh cầm vũ khí ra đây cái chính là vũ khí a người đó là cần câu cần câu có thể là vũ khí sao quất tử quá chấp cảm thấy hắn nói b ậ y chính là a tiện nghi đồng đội một cuối cùng dứt khoát cần câu thuộc tính phát ra tiểu kiệt câu cá cần chuyện kỳ thợ săn lúc còn trẻ sử dụng cần câu đã là cần câu cũng là vũ khí k h i quất khả h p càng càng tử quả chấp đứng ở tàn phá trên bẹ gỗ nhìn tiện nghi đồng đội đi xa bằng lưng hướng hắn vây tay đưa tiễn ngươi muốn thật tốt ta muốn đúng hạn ăn cơm thật sự không được sẽ để cho cá mập ăn no cơm bên kia thất hoa hoa hốt hoảng giữa đem một viên nảy mầm khoai tây đập về phía cá mập mở ra miệng to như trộm máu cá mập bị nét thở Còn thất hoa hoa rất k i n h hỉ cái này cám ậ p hắn thích ăn khoai tây a i chúng ta có thể dưỡng cám ậ p sao các đồng đội nghe vậy cũng dối rít cầm lên khoai tây đầu đút cho đang ở đà kích cám ậ p những thứ này cám ậ p tại ăn khoai tây sau thật dối rít dừng lại đà kích nhưng cũng không có rời đi mà làm ộ t mực l ư ợ n quanh bẹ gỗ đi l ê n quanh một lát sau lại bắt đầu đà kích bẹ gỗ thất hoa hoa lần nữa đầu y cám ậ p lại dừng lại đà kích đợi nàng liên tục đầu cho ăn ba viên khoai tây cám ậ p cuối cùng ăn no quay đầu rời đi bọn họ bẻ gỗ đáng tiếc còn lại khoai tây không đủ bọn họ chỉ có thể vung vẩy vũ khí đuổi đi mặt khác năm con cá mập lại sau đó thất hoa hoa làm rộn chi hồn liền bắt đầu cháy h ừ n g h ự c chúng ta trồng khoai tây đi nàng một mực rất thích trồng trọt cùng xây dựng cách chơi theo tiếp tế trong dương mở ra trồng trọt trậu trước tiên liền nghĩ đến trồng khoai tây hiện tại có đầy đủ lý do càng là không giàn nổi mọi người cũng không ngăn nàng dù sao thì còn lại bốn viên rồi thất hoa hoa lập tức bắt đầu thử đem ba viên khoai tây bỏ vào trồng trọt trậu tưới lên chân quý nước n g ọ sau cầm lấy viên thứ tư khoai tây lúc ý tưởng đ ư ợ phát nhận thùng nước biển ném vào. sau năm phút nàng lấy được hai cái khả quan kết luận khoai tây xác thực có thể trồng trọt thậm chí có thể ở trong nước biển trồng à các đồng đội phi thường kinh ngạc hải lý cũng được nước biển là nước nuôi chứ thất hoa hoa cũng có chút mềm hội ta cũng không biết thế nhưng xác thực này mầm chính là dung mạo so với trồng trọt trong trậu trưởng khả năng mở mang tổ mật mã viết không đủ tỉ mỉ quyết tại trồng trọt hệ thống bên trong phân biệt nước biển cùng nước ngọt có người suy đoán không trọng yếu thất hoa hoa đã hưng phấn hai mắt thẳng sáng lên nếu nước biển cũng được Vậy cũng h trong lúc đó anh dũng thư cơ thủ đang ở tụ lại người chơi đồng tâm hiệp lực xây dựng một tòa hữu nghị trên biển ba khát tháp không phải là vì sinh tồn cũng không phải là vì tranh tài đơn thuần chính là anh d u n g thư cơ thủ có như vậy cái phương pháp nghĩ tại trên biển khơi tạo một tòa kiến trúc kỳ quan vì dùng tới này bàn dụng cụ chính khắp nơi thép tìm có đồ điện người chơi họp thành đội đã từng phát hiện thành phố trải rộng chín ẩn nút chạm xe hoa tru đem khoai tây nổ thành cọn khoai tây sau ngoài ý muốn đưa tới ba cái hải âu điều này làm cho nàng này sinh dưỡng một đoàn hải âu ý tưởng long thành phi tướng đang ở đánh tơi bởi cá mập hắn bắt làm tù binh tới đả kích cá mập muốn thử một chút có thể hay không võ lực thuyết phục chương ba trăm bảy mươi lăm ngày đầu kết toán đánh chết vương chương ba trăm bảy mươi lăm ngày đầu kết toán đánh chết vương các người chơi các suất kỳ chiêu hải dương cầu sinh thi đôi nhiệt độ liên tiếp đi cao nhưng hướng ngọc lại không có rảnh rỗi tiếp tục chú ý triệu hoán cờ dạ kẹn theo cờ h o a u nt ở ờ sệ r ộ chơi đùa chỉ là theo bận rộn trong công việc nặn g đi ra hơi có chút trung tràng thời gian nghỉ ngơi kết thúc sau chuyện này rất nhanh thì lại bận rộn nổi lên chính sự cái gọi là chính sự đương nhiên là quang tử tổ bồn máy chủ trận liệt nghiên cứu tại ngô sương dẫn dắt đoàn đội không ngại cực khổ cả nước bay kéo dài nhiều ngày làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm làm việc sau nghiên cứu đoàn đội cơ cấu cơ bản xây dựng lên cái này cơ cấu bây giờ còn tương đối thô giáp phần sau yêu cầu tiếp tục bổ túc càng nhiều người mới và mấy lần nghiên cứu khoa học mưu mã tài năng đem làm việc đẩy tới đi xuống đến lúc đó toàn bộ hạng mục số người tham dự hội bành trướng gấp mười lần hay không chỉ gấp mười lần đầu nhập nhân lực cùng vật lực cũng sẽ phi thường kinh người lợi hại hơn là lớn như vậy hạng mục nhiều như vậy nghiên cứu khoa học nhân tài bọn họ không chỉ có tại thời gian ngắn như vậy bên trong phối hợp được rồi lại vẫn chiếu cố đến việc giữ bí mật ngoại giới dĩ nhiên không hề có một chút tin tức nào ngược lại là ngành quốc gan tin chiến thắng liên tiếp bảo vệ những ngày gần đây hạ quốc sở hữu hải ngoại gián điệp ánh mắt đều chết nhìn t r ọ n g trọc tạo mộng cơ không tiếc mạo hiểm bại lộ mạo hiểm cũng muốn thu thập được càng nhiều liên quan tới tạo mộng cơ tin tức ngành quốc gan vây quanh tạo mộng cơ làm cạm bẫy cùng cái bẫy cơ hội bị đại một lần mỗi ngày đều có thể bắt được mấy cái gián điệp quả lớn đầy g i y mà hứa mộng làm cho này cái đại hình hạng mục đầu mối then chốt không thể thay thế nhân vật trọng yếu làm việc cũng theo đó lưu bù lên Nếu không phải như thế, lớn như thế, phải tá vậy trước hắn nhìn kỹ thuật giới thiệu tóm tắt cảm thấy chế tạo si l i c o n quan g t ấ m chip kỹ thuật đường tắt bất đồng không cần tiên tiến nhất eu v ừ quan g khắc cơ quốc nội hiện có giờ u v ừ quan g khắc cơ là đủ rồi nhưng thực tế đem sở hữu tài liệu kỹ thuật đều biết rõ ràng sau lại phát hiện sự tình không có đơn giản như vậy chế tạo si l i c o n quan g t ấ m chip s ắ c thực không cần tiên tiến nhất quan g khắc cơ có thể một cái khác bộ phận then chốt tổ đồn vật cách điện tài liệu thiết kế cùng mô phỏng nhưng phi thường yêu cầu siêu cao hạt sơ tâm chip còn không chỉ là cái này phía sau quan tử tổ đồn cơ cấu thiết kế mô phỏng nghiệm chứng cũng giống như vậy hạt nhu cầu cực lớn siêu tính bình đài mới miễn cưỡng đủ dùng nhưng vấn đề là tại nghiêm khắc chất bán dẫn cấm lệnh xuống bây giờ thái bình dương hai bờ sông cơ hồ có thể nói tiến hành một hồi chất bán dẫn chiến tranh những tâm tiến này ở quốc nội rất thiếu t h ố ậ n lẫn rồi chính là chúc mộng mới khánh thành đại hình máy chủ trung tâm dùng cũng không phải tiên tiến nhất tấm chip ở nơi này dưới bối cảnh dùng bình thường thủ đoạn rất khó trong vòng thời gian ngắn lấy đại lượng tiên tiến siêu hạt sư tấm c h i làm hướng mộng thật có điểm muốn cướp bóc rồi thế nhưng c h ế t trở phổ tồn thì công ty đứng đầu tân quang khắc cơ thuyền đã có hàng bây giờ đang ở đại tây dương lên đi chính là thật muốn cướp cũng không kịp rồi chẳng lẽ chỉ có thể chờ đợi quốc nội tấm chip nghiên cứu lấy được đột phá tính tiến triển bổ túc khối này điểm yếu mới có thể tiếp tục hướng quang tử tổ bổn m á y chủ trận l i ê n xuất phát sao cũng không đủ cường đại hạt s i n binh đài sai không một chút nào là không thể dùng nhưng bởi như vậy yêu cầu tiêu hao thời gian cũng quá nhiều hội nghiêm trọng kéo chậm hạng mục tiến trình cái vấn đề này để cho hướng mộng tương đương phiền lòng bất quá cùng tiểu mộng xử lý cờ hắn tâm tình thật tốt cũng không quấn quýt ở trong lòng ghi lại cờ ho u nt ờ sệ rỗ điều chỉnh ánh sáng từ tổ bổn máy chủ trận liệt nghiên cứu làm ra trọng y ế u c ầ n g h i ế n sau hứa mộng cầm điện thoại di động lên cho ngô sương gọi ử i g điện thoại nói rõ tình huống hy vọng nàng trọng điểm phối hợp tận khả năng nhiều điều động quốc nội hiện có tiên tiến hạt sức bình đài thậm chí đem hạt sức kích thước đối với nghiên cứu chu kỳ trực tiếp ảnh hưởng cho nàng đại khái đổi tính một chút sau đó liền y theo hiện có hạt sức kích thước bình tĩnh lại cho một mỗi người nghiên cứu đoàn đội phân phối nhiệm vụ thiết kế thí nghiệm tại chuyên trú trong công việc ngay ngắn một cái cái cái Ok, hải dương cầu sinh thi đua ghi t ờ g i a n h người chơi tổng số bốn trăm tám mươi hai một nghìn bảy trăm bảy mươi ba c á u người gian trận đấu bắt đầu l ụ c m i thực cũng tế t r ê n h diện g c số người là bốn trăm hai m h ơ i sáu sáu trăm ba mươi tám hai mươi một người tại hắn đọc lên những chữ số này đồng thời hắn và người chủ trì trên đầu đồng bộ nhảy ra tươi mới con số màu đỏ t r ú c ngộng diễn bá sảnh đương nhiên trang bị có toàn bộ tin tức biểu hiện dụng cụ đến bây giờ đã đào thải người chơi 1 3 4 6 5 8 9 ă n g ư ờ i tỷ số đào thải cao đến 31.56%. hai người đỉnh đầu đại con số màu đỏ nhanh chóng nhảy lên giảm bớt sau khi dừng lại đã biến thành 29-1974-25. người chủ trì tiếp lời đầu trong đó tạo thành tử vong nhiều nhất nhân tố là chỉ vong đến gần một nửa tử trận người chơi đều là chết tại chết chìm đạo diễn đúng lúc cắm vào hai cái người chơi chết chìm hình ảnh một là mở màn lúc b ẹ gỗ trên đầy mặt biển không bỏ lên nổi người chơi chết chìm sau chậm d ã i chìm vào biển sâu một cái khác chính là một cái hai thiếu người chơi thật chặt nắm chặt cần câu ở phía trên câu cá mập lôi kéo đâm đầu thẳng vào biển sâu trong miệng ừng ngực ừng ngực nổi bọn cũng không có lỏng da cần câu cuối cùng nhìn đến dưỡng khí không đủ vừa nghĩ đến lỏng da cần câu nổi lên nhưng đã chậm xếp hàng thứ hai nhân tố là người chơi vợ vợ, vợ. vượt qua một phần ba người chơi chết tại cùng những người khác ở giữa chiến đấu đạo diễn tay chân lanh lẹ mà thả ra đặc sắc chiến đấu t Bẹ gỗ trên phủ đảo hỗn chiến tranh đoạt tiếp tế hòm hát chiến mặt ngoài kết minh trên thực tế phía sau đâm đao âm hiểm đánh lén thức ăn không đủ vì tranh đoạt một viên cuối cùng khoai tây xích m í c thành thù lục đục đối với đồng đội sử dụng ngàn năm giết đưa đến đồng đội rơi xuống nước ngoài ý muốn chết chẳng biết tại sao chiến đấu nhìn đến các khán giả hoa cả mắt lục minh không đành lòng nhìn thẳng túi đầu người chủ trì nhưng tương đương hưng phấn dùng x ố i d ụ c tính cực mạnh ngự khí tuyên bố cái đầu tranh tài này đánh chết vương đã sinh ra hắn chính là biết điều ngư dân đánh chết đối thủ hai trăm ba mươi ba người thành công bắt lại đánh chết vương danh hiệu hắn sẽ thu được khắc k ỳ hạng mục tổ thần bí khen thưởng một phần đồng thời hắn còn đem thu được một cái trạng thái đặc thù hoán hận id sẽ biến thành màu đỏ thân thể bị mắt trần có thể thấy ác linh quân quanh bình thường sinh vật biển thấy cũng sẽ tự giác đi vòng người chơi các bằng hữu phải chú ý về sau tại trên biển khơi thấy màu đỏ id nhất định phải chú ý an toàn đương nhiên nếu như ngươi đối với thực lực mình rất tin tâm cũng có thể thử chủ động đánh ra nếu như có thể thành công đánh chết không chỉ có thể được đến đại lượng vật liệu được giải phóng o á n hồn cũng đều vì ngươi đưa lên trúc phúc người chủ trì cảm xúc mạnh mẽ tràn đầy nhưng nước hữu môn như điên quần nổ nước bọt Thân mẹ hắn biết điều ngư dân đang hoàng giết chết hơn hai trăm n g ư ờ i tưởng thưởng gì cái này căn bản là hồng danh đi h ả o h ả o h ả o họp thành đội giết hồng danh có thể trước có hải quái hiện tại có o á n hồn ma huyền đứng lên đúng không lục minh một mực chú ý đạn mạc nhìn đến nước h ư u môn nhắn lại không nhịn được ở trong lòng cười thầm ma h u y ễ n chờ vào trò chơi ma h u y ễ n nguyên tố còn rất nhiều hiện tại những thứ này chỉ là sái sái nước thôi hắn mang theo một ít nụ cười nhắc nhở các người chơi tạo thành tử vong thứ b a nhiêu nhân tố là cá mập vượt qua một m ư ơ cầu sinh người đều là bị cá mập cá chết theo thời gian đưa đầy tới tập kích cá mập càng ngày sẽ càng nhiều càng nhiều càng mạnh mọi người nhất định phải cẩn thận nhiều hơn cho tới còn lại những thứ kia tử vong phương thức có chút không tốt l ắ m thống kê truyền trực tiếp trong hình đạo diễn bắt đầu mạnh mẽ mạnh mẽ phát lực một tên người chơi gặp ngẫu nhiên lôi bạo thiên khí vì vậy dùng trường mâu cùng đổ s á t vì chính mình b ẻ gỗ chế tạo c ổ t h u lôi kết quả lôi điện tới quá nhanh hắn còn chưa kịp bung tay một tia chấp liền bủ vào hắn dựng đứng lên kim loại mũi rụi lên mạnh liệt dòng điện xuyên qua toàn thân hoặc hình xương cốt đặc hiệu đều cho điện đi ra không hồi hộp chút nào tại chỗ chết bất đắc kỳ tử vài cái chữ to xuất hiện ở hình ảnh chính giữa. tìm vẹn gỗ giáp thành nền móng chấn động kịch liệt ba cái câu cá lao cùng trong kiến trúc sáu tên thợ mộc trong nháy mắt lên tây thiên trên màn ảnh hiện lên bốn chữ lớn thi công ngoại ý mớn chương ba trăm bảy mươi sáu chúng ta muốn dùng hỏa pháo oanh kích đồng nghiệp chương ba trăm bảy mươi sáu chúng ta muốn dùng hỏa pháo oanh kích đồng nghiệp một cái dương đà một cái con cừu hai cái đồng đội phân biệt đang chạy bộ cơ cùng cùng chung xe đạp lên vận động nhân lực xúc vật kéo máy phát điện phát điện công suất kéo căng mắt trần có thể thấy dòng điện đặc hiệu theo dây điện tuôn hướng m ộ ư ơ i sáu khối cặp tắp lớn nhỏ bình điện bình điện phía trên đại biểu trong sạc điện tiểu đô tiêu không ngừng nói lên nhìn vào độ đã s ắ p bị tràn đầy điện âm ái địch sinh đứng ở bên cạnh nhảy cấm hoan hô quá mạnh mẽ cái này máy phát điện có thể vô hạn mở rộng chúng ta có thể tạo hàng không mẫu hạo nhưng này hào tình tráng trí mới vừa nói ra khỏi miệ trên máy chạy bộ dương đ ã không làm chạy quá mệt mỏi lại dừng không được dẫn đến hướng về phía tất cả mọi người điên cùng n ổ nước miếng điện âm ái địch sinh bị buồn n ô n đến liên tiếp lui về phía sau một cái không chú ý bị trên đất dây điện vấp rồi một hồi dây điện cùng bình điện tiếp lời nơi bắn ra tia lửa điện đốt lên bên cạnh tùy ý đắp thùng thuốc súng tại âm、um、vang tiếng nổ bên trong đồng đội là điện âm ái địch sinh hàng mẫu sự nghiệp dẫn ra rồi sinh mệnh quý máu truyền trực tiếp bộ môn như c ũ ổn định phát huy là khoa học hiến thân sáu con gà tây vùi ở dương gỗ làm thành ổ gà bên trong lớp trứng Tại ổ gà bên cạnh, cuối cùng trong đó một phương rơi vào hạ phong nhưng bọn hắn không có chạy trốn hoặc cầu xin tha thứ mà là trước tiên ôm lấy gà tây xa xa ném ra ngoài liền trứng gà cũng ném vào biển hơi gà tây dương cánh bay lượn lấy bay ra ngoài rất xa chiến đấu đột nhiên ngừng lại song phương bông vũ khí xuống bắt đầu chỉ đối phương nuôi mắng to sau đó ống kính này một cái tước chừng bốn người ăn no độ về không tươi sống chết đói tại trên mẹ gỗ phóng sinh gà tây ba người càng là một cái đều không sống sót phụ đề lần nữa hiện lên động vật bảo vệ tương tự vượt quá bình thường cảnh tượng cái này tiếp theo cái kia chúc mộng truyền trực tiếp bộ môn thể hiện rồi cường đại tài liệu thực tế gom cùng năng lực xử lý nhìn đến truyền trực tiếp giữa các khán giả c ư ờ i như liên không thôi nhưng chúc mộng chuẩn bị k i n h hỉ có thể xa không chỉ như vậy một điểm chờ cái này mắt xích sau khi kết thúc lục minh tiếp lời đầu tuyên bố trước mọi người một mực ở hỏi nhưng chúc mộng từ đầu đến cuối ẩn tàng không có công khai tin tức chúng ta thật cao hứng nhìn đến mọi người v à hôm nay trong tranh tài đ à o ra rất nhiều thú vị cách chơi chúng ta cũng đang mong đợi sau đó mấy ngày thi đua cùng với tương lai trò chơi mới phát hành sau mọi người có thể thu được càng nhiều mới lạ thú vị thể nghiệm lời này vừa nói ra mãn bình mản ha ha ha đạn m ạ c nhanh chóng giảm bớt cùng ba đạn m ạ c nhanh chóng hiện lên nước hữu môn đều bắt được lục minh trong lời nói cái k i a mấu c h ố t tử trò chơi mới lục minh cũng không vòng v ò không chút rông dài nói đoạn thời gian trước rất nhiều người chơi đều đang suy đoán cái này hải dương cầu sinh cách chơi là chúc mộng hạ nhất trò chơi cách chơi khảo sát ta bây giờ có thể sáng tỏ nói cho mọi người Cái ý nhưng g ĩ này không n là phải h sai, nhưng cũng không có Chúng cái không hoàn toàn đúng. Chúng ta đúng là mở mang một cái phát sinh ở trên phát là ta một mở ở bây i người hiện tại chơi đùa đến máy chơi game chế, tại trò chơi mới nghiệm ể thể thể n đến bên trong cũng có thể thể nghiệm đến. Nhưng cố các chế, có sự, máy game trò đùa b giờ mọi người thể nghiệm đến nội dung chỉ là trò chơi mới ra lông bên trong r a lông chân chính trò chơi bản thể bất luận là trò chơi thể lượng nội dung kích thước vẫn là cách chơi độ sâu đ ề u vượt xa khỏi hiện tại hải dương cầu sinh p h ạ m vi mặc dù lao bản một mực không đề xướng tại trò chơi hoàn thành trước hướng về phía người chơi khoe khoang khoác lác ta cũng rất rõ ràng tại trò chơi mới ra đời trước cách làm tốt nhất chính là cho mọi người làm tốt mong đợi quản lý nhưng bởi vì mọi người đều biết nguyên nhân chúng ta đang ở chế tạo trò chơi này sẽ trở thành đệ nhất khoản tại mở mang giai đoạn tự lấy leo lên tạo m n g cơ làm tiêu chuẩn trò chơi ý vị này chúng ta đem thoát khỏi cơ h ồ sở hữu phần cứng trói buộc tại chính thức ý nghĩa thượng tiêu chiến sáng tạo cực hạn mà chúng ta cũng thập phần xác định chính mình đã làm xong chuẩn bị cho nên ta cảm giác được có thể thích hợp truyền một ít lòng tin cho mọi người tiếp xuống tới chúng ta sẽ cho mọi người xem mấy đoạn hạng mục chuẩn bị liên quan thu hình hy vọng sau khi xem xong mọi người có thể cảm nhận được chúng ta quyết tâm toàn cầu các người chơi không còn kịp suy tư nữa đệ nhất khoản g chân chính trên ý nghĩa tạo m n g cơ trò chơi đại biểu gì đó liền thấy chuyển trực tiếp giữa hình ảnh nhất chuyển theo trúc n mậu t r ứ n g quay nhảy tới dương quang tươi đẹp bên ngoài phòng nhìn đầu đường cảnh vật thậm chí đã không ở quốc nội mà là đi tới châu âu một tòa tạo hình đặc biệt màu trắng kiến trúc xuất hiện ở hình ảnh chính giữa giác mất ca hoàng gia bến tàu viện bảo tàng bình h ò a lời bộ u c bạch tiếng vang lên theo hoàng gia cảng đã từng hải tặc chi đô bị cho rằng là trên địa cầu tà ác nhất thành thị tại bị coi là thượng đế lửa dẫn động đất cùng biển gầm bên trong phần lớn khu vực chìm vào đáy biển đã không còn t Bây giờ chỉ có trong h ể ở kỳ ngờ tổng vịnh h hải hải đó bao gồm đại lượng một mươi bảy thế kỷ toại phát thương cùng hải tặc luân đao còn có hàng hải sử dụng la bàn cùng kính lục phân càng không cần phải nói thường gặp kim lân tiền bầu rượu ống điếu thậm chí có chuyện kỳ hải tặc tổng đốc henji Mọc trừ n g dụng nạm vàng tọa phát súng lục cùng tàng bảo đồ những phạt treo cổ lệnh bản chính. Chứ h treo cổ bản n thứ này ra hấp dẫn người con mắt đồ vật còn lại hoàng gia bến tàu phục hồi như c ũ mô hình quân sự tài liệu thực dân thời kỳ đồ dùng hàng ngày văn hóa tài liệu chờ một chút nội dung chỉ là một dãy m à qua cứ việc trên thực tế mọi người tại những tài liệu này lên tiêu phí thời gian không chút nào kém hơn trước mặt những thứ kia văn vật rất nhanh ống kính liền rời đi viện bảo tàng đi tới kỳ ngờ tổng định di trị nước hữu m ô n một bên nhìn một bên tò mò suy đoán trò chơi mới tình báo có thể đang lúc mọi người cho là đây là một cái bình thường mở mang m ả n g phim phóng sự lúc đột nhiên ống kính nhất chuyển đi tới trên biển sáu cái người mặc đồ lặn người xuống ráo tử giống nhau ùm ùm nhảy xuống thuyền chui vào hải lý ống kính cũng theo đó đi tới dưới nước lúc này trong màn ảnh thợ lặn bên người xuất hiện bọn họ tên cùng chức vị các khán giả lúc này mới phát hiện những người này quả nhiên tất cả đều là trò chơi mở mang đoàn đội thành viên mọi người tại chỗ liền n g â y n g ẩ n ác như vậy lặn xuống nước đi xem di chỉ nghe nói chìm nghỉm hoàng ra cảng bên trong còn có đại lượng hải tặc còn để lại bảo tàng các ngươi không phải là nhà nước trả tầm bảo đi rồi chứ h ả o h ả o h ả o liền x ô n g cái này nghiêm túc sức lực trò chơi lên t a nhất định mua không đủ kinh nghiệm khác hướng chỗ sâu đi lặn xuống nước không phải trò đùa chú ý an toàn a không ít người xem đều lo lắng tránh ra phát tổ thành viên an toàn nhưng bọn hắn rất nhanh liền phát hiện một cái vấn đề chính mình lo lắng quá sớm kết thúc hoàng gia bến tàu cùng b i ể n cạ dịp bệ đi siêu tầm sau đám người này trở lại công ty liền không bình thường trong phòng làm việc rất nhanh thì bị toại phát thương loa nao rượu d u n thuyền trừng ngũ thuyền hải tặc mô hình loại hình đồ vật chiếm lĩnh thậm chí có người nuôi một cái vẹn t o ạ phát thương mặc dù không có thể bắn thuốc nổ lại có thể bắn ra ni lon đạn đám người này sẽ cầm t ọ a phát thương đối xạ tìm cảm giác thậm chí một tay t ọ a phát thương một tay thật tâm hợp kim loan đao tại phòng giải trí đối với chém kia bắn tán loạn hỏa tinh tử nhìn đến các khán giả run sợ trong lòng càng kỳ quái hơn là đám người này còn một một phục khắc một cái có thể đồng thời xử từ ba người đài hành hình đi ra thậm chí thật đem chính mình treo lên đi đích thân thể nghiệm phạt treo cổ hít thở không thông cảm chính là có t h ể thuốc đợi tại bên cạnh dây treo cổ cũng sẽ tự động tung tích trên lý thuyết sẽ không có quá lớn nguy hiểm quan sát các khán giả vẫn là phát ra đại lượng đạn mạc biểu đạt chính mình k i ế t sợ cuối cùng ba tấm đại đại phong b u ồ n chiến thuyền thiết kế đồ xuất hiện ở hình ả n h chính trung ương chuyến ba phiến đến đây kết thúc lục minh tiếp nối đầu chúng ta làm xong thuyền b u ồ n thiết kế đồ đang ở toàn thế giới tìm ưu tú thợ đóng thuyền thuận lợi mà nói tương lai trong vòng ba tháng mọi người liền có thể tại cảnh trên hồ nhìn đến mười bảy thế kỷ chiến thuyền nói tới chỗ này hắn đột nhiên tiếp nối nói chỉ rất là tiếp đ ố i chúng ta không thể tại cảnh trên hồ dùng mười bảy thế kỷ hỏa pháo đối xạ các khán giả lúc này liền bị hắn những lời này cho chỉnh sẽ không đồ chơi gì tại cảnh trên hồ khai hỏa là ta lý giải ý đó sao ba chiếc thuyền ba cái đ ồ n đội t r ự chúng t ta i c hỏi qua hải quân cùng chuyên nghiệp đặc ký toàn đội chỉ cần cố định lại đại pháo bắn góc độ hơn nữa đủ tre người cùng hậu cần bảo đảm hoàn toàn có thể bảo đảm trên thuyền nhân viên an toàn cho tới luật pháp chúng ta đương nhiên hội sớm báo cáo chuẩn bị xin cho phép xin tin tưởng đối với trúc mậu tới nói này không sẽ rất khó khăn chúng ta chân chính gặp phải vấn đề là công ty ngành tài vụ cửa bộ nhân viên an ninh bộ môn cùng khỏe mạnh bộ môn bọn họ đều đối với cái kế hoạch này bày tỏ kịch liệt phản đối chương ba trăm bảy mươi bảy hạng mục danh hiệu theo họ xin chương ba trăm bảy mươi bảy hạng mục danh hiệu theo họ xin đừng nói chuyển trực tiếp giữa người xem ngồi ở lục minh bên cạnh người chủ trì hàn đông đều nghe bối rối trúc mậu chuyển trực tiếp bộ môn cùng tái sự bộ môn chung một chỗ làm việc mặc dù cũng đều tại cảnh hồ trong phạm vi nhưng bình thường không có chuyện gì cũng sẽ không tới trụ sở chính bất quá tất cả mọi người tại một cái công ty bên trong mỗi ngày hai miệng tương truyền nghe được một ít phong thanh nói trong công ty quyền lực lớn nhất đứng đầu bị lao bản coi trọng khai phát bộ môn gần đây càng ngày càng điên lên rồi nhưng hắn thật không nghĩ đến đã điên tới mức này rồi hắn rất muốn xoay người n u lấy lục minh cổ áo hỏi hắn một câu có biết hay không đại pháo là có thể đánh chết người nhưng bây giờ là truyền trực tiếp cho nên chỉ có thể cố gắng k h ô n g chế vẻ mặt hỏi thật sự tất yếu phải làm tới mức này sao hắn luyện truyền khuyên không nói trước đứng ở trên thuyền vườn tháo phòng làm việc treo ngược đao thật đối với chém là không phải là quá mức phát hỏa một ít thông qua đoạn này đoạn phiến không thấy rõ loan đao có hay không khai nhận nhưng coi như không khai nhận loại này thật tâm loan đao nếu là đập phải trên người nhẹ nhất cũng phải xanh tím một khối mà dựa theo trong video cái loại này hai người đối với chém ra tia lửa lực lượng vạn nhất thất thủ đập cái gãy xương cũng có thể thật sự quá mạo hiểm liền không sợ bị thương chế mãi thời hạn công trình sao thật không nghĩ đến đối mặt hắn luyện c h u y ể n khuyên lục minh một giây đều không do dự hắn kiên định nói đương nhiên là có cần thiết chúng ta đối với tạo mộng cơ cụ thể cơ chế còn chưa đủ hiểu nhưng có một chút là có thể xác định cảm t h ở chỗ ể làm cho chơi h p này trên căn bản điều chỉnh tài năng cho người chơi mang đến hoàn mỹ nhất thể nghiệm lục minh nói nghĩa chính ngôn từ mặt đây đều là hết thể vì người chơi tựa hồ hoàn toàn không có tư thông hàn đông ngay từ đầu cũng bị thuyết phục theo bản năng gật gật đầu nhưng hắn vừa muốn nói này cũng không có biện pháp liền ý thức được một cái chỗ sơ hở nói rất có đạo lý thế nhưng không cần thiết gần n ổ chứ đụng chấn động lay động bụi mù những cảm giác này hợp lại không được sao đương nhiên có thể lục minh cũng không phủ nhận nhưng loại này c h ắ p và giống như dùng c ả n h mận gai bên d õ luôn là sẽ có rất nhỏ chỗ sơ hở bình thường sử dụng không có bất cứ vấn đề gì lại không thể rót nước cụ thể đến trò chơi thể nghiệm lên chính là đắm chìm cảm cùng chân thực cảm hộ i kém hơn một kẹo kẹo nhưng bổ túc một chút thể nghiệm yêu cầu tiêu hết thời gian so với biên hảo chỉnh cái dọ công trình lượng cũng lớn nếu so sánh lại tự mình thể nghiệm một hồi thì đơn giản nhiều hơn lục minh đối với hàn đông cũng thông qua máy quay phim ống kính đối với sở hữu người xem chủ yếu hơn là đối với trúc ngộng ngành tài vụ cửa bộ nhân viên an ninh bộ môn cùng khỏe mạnh bộ môn các đồng nghiệp thành t h ầ n nói tin tưởng ta tạo mấy chiếc thuyền lại leo lên đi nổ banh có thể thu được cảm giác tài sản giá trị vượt qua xa đầu nhập chi phí hả cảm giác tài sản là tự chúng ta vừa mới bắt đầu phải nói pháp cùng mỹ thuật tài sản đặc hiệu tài sản cùng loại lần này hàn đông không phản đối nhìn mấy lần đạn m ạ n đọc lên một cái cực kỳ có đại biểu tính có người xem hỏi Vì nhanh hơn thời hạn công trình cưỡng bách nhân viên chịu đ ự n g mạo hiểm có phải hay không quá không đem nhân viên làm người lục minh liền vội vàng giải thích không có cưỡng chế lên thuyền ý kiến ta cũng sẽ lên thuyền ta còn hội coi như thuyền trưởng đứng ở trên bong nhìn tận mắt hỏa pháo khai hỏa nhân viên cũng vậy chỉ có thân thể tố chất vượt qua kiểm tra mình cũng n g u y ệ n ý mới có thể lên thuyền lại nói công ty cũng có kết xủ thân thể con người ngoài ý muốn hiểm hàn đông trầm mặc cái này hắn biết rõ hắn thang t r ư ớ c nhậm chức t r ú c ngộng đương thời còn cảm thấy t r ú c ngộng thật không tệ cho phúc lợi của nhân viên đều kéo mãn không nói thậm chí loại trừ thông thường bảo hiểm mỗi người cũng đều phù hợp một phần thân thể con người ngoài ý muốn hiểm nguyên lai、like、đồ chơi này phòng được không phải thông cần trên đường xảy ra tai nạn xe cộ mà là nhân viên chính mình muốn chết sao mở mang tổ người hiện tại cũng như vậy điên rồi sao hắn hiếu kỳ cho nên liền hỏi hiện tại lại có bao nhiêu người nguyện ý tham gia ngươi hỏi sai rồi lục minh lắc đầu một cái có ý gì hàn đông không hiểu ngươi nên hỏi có mấy người không nghĩ tham gia đáp án dĩ nhiên là mười một cái ngay từ đầu là tám người tại phòng ăn lúc ăn cơm sau đản sinh cái ý nghĩ này sau đó rất nhanh có người đi tìm tới muốn tham gia lại sau đó muốn gia nhập người càng ngày càng nhiều thậm chí có những ngành khác người sờ vớt tới muốn gia nhập cuối cùng chúng ta bộ môn chỉ có một một người không có chủ động yêu cầu thêm vào ngoài ra ghi danh trong đám người chúng ta còn cự tuyệt mấy cái thân thể tố chất không đạt tiêu chuẩn hàn đông mở rộng tầm mắt hiện tại mở mang đoàn đội ít nhất là hắc kỳ cái này mở mang đoàn đội trong mắt hắn đã theo thứ l i ề u mạng hỏa ngang bằng rồi các khán giả cũng dối dít biểu đặt ra tương tự ý tưởng hợp l ấ hiện tại trong đoàn đội tất cả đều là bệnh thần kinh ta thật là cảm động đây chính là chúc ngộng xí nghiệp văn hóa sao xí nghiệp văn hóa ngươi chỉ một lòng vì người chơi lo nghĩ vẫn là vì làm trò chơi không muốn sống quá điên rồi thế nhưng điên thật tốt chính là muốn điên lên tài năng thành tựu sự nghiệp không điên cuồng không sống như vậy trò chơi này lúc nào tài năng mua được đây quyết định thuyền tạo được rồi ta nhất định đi ninh châu nhìn một chút xin hỏi các ngươi tiếp nhận người chơi thủy thủ đoàn lên t h u y ề n sao ta cũng muốn thể nghiệm một hồi thật nhân bản hải chiến như thế bệnh thần kinh còn có thể theo truyền trực tiếp giữa lây mặc dù các khán giả thái độ không đồng nhất nhưng thảo luận nhiệt tình vô cùng dâng cao mà lục minh thuận thế ném ra lần này chương trình đặc biệt cái cuối cùng trọng điểm như mọi người nhìn thấy chúng ta mở mang tổ đang ở toàn tỉnh đầu nhập trò chơi mới mở mang hạng mục danh hiệu theo họ xin một cái sáng tỏ tên có thể cái neo định mọi người đối với trò chơi mới trí nhớ điểm đối với tuyên truyền rất có ích lợi chúng ta hướng mọi người bảo đảm mặc dù bởi vì tạo mộng cơ xuất hiện vì đứng đầu cực hạn trò chơi thể nghiệm chúng ta thời hạn công trình không thể phòng ngựa sẽ bị kéo dài nhưng nhất định sẽ không để cho mọi người chờ đợi quá lâu nội trong năm nay nhất định gặp mặt như vậy lần này hải dương cầu sinh thi đua chương trình đặc biệt đến đây kết thúc cảm tạ mọi người quan sát chuyền trực tiếp không có lập tức kết thúc mà là hoán đổi đến mở mang đoàn đội quay trụ biển cạ dịt bệ phong quang cho các người chơi giữ lại năm phút thảo luận thời gian sau đó mới chính thức kết thúc mà ở chuyền trực tiếp kết thúc đồng thời chúc mộng trò chơi mới the họ xin cảnh hồ thuyền hải t ạ c phòng làm việc treo ngược điên của người khai phá chờ một chút hấp dẫn đề tài nhanh chóng vét sạch toàn bộ trò chơi vòng cơ hồ tất cả mọi người đều tại cuồng nhiệt mà thảo luận cái này mở mang trung du vai diễn long thành phi tướng nổi bận h ư phấn hiện tại tất cả mọi người đã biết hắn một đêm t r ù n g kích bầu trời sân đấu năm mươi tầng kỳ t í c h đêm cùng tiếp viện ngân chi thành đại sự kiện bên trong một quyền phá bầy kiến hành động b ĩ đại đều là bởi vì sớm tiếp xúc đến tạo mậu cơ cũng mượn từ tạo mậu cơ học được nghiệm năng lực điều này làm cho hắn sớm nắm giữ vượt qua phiên bản lực lượng có thể mỗi khi nước hữu môn hỏi hắn sử dụng nghiệm năng lực là cảm giác gì lúc hắn luôn là cứng họng bởi vì tại hắn trong cảm giác chính là bắp thịt nắm chặt đồng thời lỗ chân lông thư giãn có điểm giống hấp cây dâu lúc cảm giác nhưng lại không có nóng như vậy chẳng qua là cảm thấy thân thể bị một cỗ ấ căn cứ phát lực bất đ ộ n g cảm giác kia khi thì là nước chảy khi thì là khí lưu toàn lực lúc bột phát nhiệt lưu tại bắp thịt giữa rông ruồi này c ố bên ngoài cơ thể khí lưu cũng sẽ cùng nhau nổ lên đang làm bạo đại hình mục tiêu thời điểm nhiều cộng thêm hoa lệ thanh âm cùng thị giác hiệu quả thoải mái bạo nhưng nếu đúng như là trên lôi đài mô hình nhỏ đối kháng giống như kém như vậy chút ý tứ hắn một mực rất khó hình dung cái loại này vi rượu không hài hòa cảm bây giờ nghe lục minh tỷ dụ sau hắn cuối cùng sáng tỏ thông suốt nguyên lai、like、là trên thực tế không tồn tại niệm năng lực ta thể nghiệm đến là hứa lao bản dùng cái khác cảm thụ chấp và đi ra cảm giác dùng loại lực lượng này đánh bệ phát giống như dùng d i ỏ trúc tử giả bộ thạch đầu dùng tốt phi thường thế nhưng nếu như dùng ở vi mô lên biến thành dổ trúc múc nước kém một chút như vậy nói đơn giản càng ác càng thật càng mạnh mẽ càng thoải mái nước hữu môn có chút kỳ quái ngươi tại hưng phấn gì đó trên thực tế không có năng lực trong trò chơi thể nghiệm cũng thật không được đây không phải là hẳn là tiếp nối sao l o n g thành phi tướng lập tức lắc đầu các ngươi không khỏi cũng quá coi thường trúc ngộng cũng quá coi thường hứa lao bàn rồi bọn họ vì tăng cường trò chơi thể nghiệm thậm chí muốn mạo hiểm dùng hỏa pháo đối xạ vậy những thứ này năng lực siêu phàm thiếu sót không có kh cực h h í n l kỳ bí mật khảo sát đã kết thúc nhưng hắn theo anh dung thư cơ thủ thất hoa hoa hỏa đao bọn họ không giống nhau hắn là thường chú chắc thi viên ở những người khác đều sau khi rời đi cũng như cũ có thể sử dụng tạo mậu cơ quyết định tối nay lại sông một làn sóng bầu trời sân đấu hải dương cầu sinh thi đua chọn giai đoạn mỗi ngày tại tuyến thời gian vượt qua bốn giờ là được long thành phi tướng đều mãn tám canh giờ cũng không có thất hoa hoa như vậy tại tuyến làm ruộng đ h u cầu tự nhiên có thể đi làm trước khác nói làm liền làm hắn nhanh chóng đứng dậy hành động nước h ư u môn cũng lập tức hưng phấn lâu như vậy rồi n g ư ờ i cuối cùng nghĩ thông suốt n g ư ờ i này thân b ắ c thịt chơi đùa gì đó hải dương cầu sinh trực tiếp sân đấu một trăm vị trí đầu vững vàng bắt lại lên lên lên để cho bọn họ biết rõ ai mới là bầu trời sân đấu vương đi nhanh đi nhanh hiện tại một đám người mang theo tinh hồn đánh lôi đài thuần, thuần tà đạo tốc độ đi làm bọn họ Tới, ta toàn thân chương a o t ấ p ba trăm bảy mươi tám nghiệm năng lực vsc phát tướng chương ba trăm bảy mươi tám nghiệm năng lực vsc p h á p tướng hứa h n g từng tại săn thú ngục lang long c h u y ể n trực tiếp bên trong nói qua thợ săn quái vượt bán sẽ để cho bầu trời sân đấu nên đón mới tinh thời đại ngay từ đầu mọi người không rõ vì sao sau đó mọi người cho là đây là chỉ khí q u a n đột biến ẩn nút trứng màu nhưng bây giờ mọi người rốt cuộc minh bạch hắn theo như lợi nhưng thật ra là tinh hồn tinh hồn trong hệ thống dung độ sâu vượt xa khỏi rồi trong lòng mọi người dự trù trước mắt đã biết đứng đầu gan người chơi là một cái idt diệp ảnh l ã o ca từ lúc thợ săn quái vật khai phục tới nay cơ hồ mỗi ngày tại tuyến m ộ ư ơ i hai giờ hơn nữa b u ô n g tha sở hữu cái khác nội dung trò chơi liền một cách toàn tâm toàn ý săn thú dưỡng tinh hồn hiện tại đã đem hùng hòa long tinh hồn nuôi đến rồi kinh người bắt dai cơ hồ đối với sở hữu người chơi đều đạt thành đứt đoạn thức dẫn trước rất nhiều tinh hồn dưỡng thành kiến thức nhất là tinh hồn cấp bậc kiến thức đều là do hắn phát hành đi ra tại n ộ n g tân thợ săn quái vật bàn khối tinh hồn phân khu. hạn viết tinh hồn cấp bậc phân tích thiếp càng bị lâu dài đưa lên cao nhất tại phân tích thiếp bên trong diệp ảnh đơn giản liệt kê trước mắt đã biết tám cái giai đoạn biến hóa y cấp còn nhỏ thưởng thức sủng vật hai cấp thức tỉnh đơn độc năng lực ba cấp năng lực cường hóa có thể tại trong săn thú đưa đến trợ giúp bốn cấp làm vũ khí đ ả kích giao phó cho hiệu quả đặc biệt gần thị giác g ạ c hiệu không thực tế lực sát thương v â cấp tinh phách có thể theo người chơi cùng nhau tiến vào vĩnh hàng sân sà bán sáu cấp mở ra áo giáp hóa chức năng thành phố trải rộng có thể dùng bảy cấp mở ra vật cưới chức năng tám cấp mở ra ngự hồn chức năng thành phố trải rộng có thể dùng bầu trời sân đấu nở cờ đem loại năng lực này xưng là phát tướng chín không biết ít không biết suy đoán tồn tại diệp ảnh mình cũng chỉ xông đến bắt dai nhưng nếu còn có thể tiếp tục thăng cấp tự nhiên có thể suy đoán cấp chín tồn tại lại căn cứ trong trò chơi tinh hồn cấp bậc đều dùng chữ số la mã biểu thị suy đoán hẳn là tồn tại t h ậ p cấp cái này danh sách kéo theo m ị t mờ chơi nhiều ra thêm vào hắn đội ngũ đầu nhập đại lượng tinh lực dưỡng thành tinh hồn mặc dù bây giờ chỉ có hắn một cái bắt dai lục giai tinh hồn lại có một đồng lớn mà này những người này mở ra áo giáp hóa chức năng sau kiện thứ nhất làm việc chính là đi tới thành phố trải rộng trung tâm trên quảng trường cho những người đi đường biểu diễn một chút khôi giáp kỵ sĩ biến thân lại sau đó chính là chạy đi bầu trời sân đấu đánh quyền thi đấu tinh hồn hóa thành khôi giáp cũng không phải thật sự là thực thể hóa áo giáp nói như vậy sẽ cùng trò chơi bản thể hộ giáp định vị t r ù n g đ i ệ p tinh hồn áo giáp hóa là một tầm như thật như áo khôi giáp ảo ảnh nhìn qua rất hoa lệ lại cũng không để cao lực phòng ngự mà là để cao người chơi lực lượng hơn nữa để cao trình độ tương đương khả quan cho dù là bản thân năng lực chiến đấu bình thường người chơi mặc lên tầng này cự long tinh hồn hóa thành khôi giáp cũng sẽ chiến đấu lực tăng vọt cơ h ộ i không cần gì kỹ xảo xoay vương b ắ t quyền cũng có thể một đường xoay lên tám mươi tầng chân chính phản ứng cực nhanh vật lộn kỹ xảo thành thạo người chơi căn bản không có người sẽ ở tám mươi tầng trở xuống dừng lại này đưa đến thành phố trải rộng không khác người chơi môn chiến đấu thể nghiệm rõ rệt tuột xuống một đoạn thời gian tin tức tốt là những người này rất nhanh thì leo đến tám mươi tầng trở lên mở ra nội chiến bầu trời sân đấu hạ tầng hoàn cảnh nhanh chóng lại khôi phục bình thường nhưng đối với rất nhiều nhiệt tình bầu trời sân đấu mỗi ngày đều hội tốn không ít thời gian xem so tài chú ý sân đấu tin tức người chơi tới nói cái này căn bản là tà đạo không tiếp thụ nổi một điểm nào có người mặc lấy khôi giáp đánh lôi đài thi đấu hơn nữa ngươi cái này căn bản là hai đánh một không có chút nào công bình càng làm cho những thứ này trung thực quyền mê môn khó chịu là rất nhiều cao tầng quyền t h ủ vì thu được càng mạnh lực lượng quả nhiên cũng dối rít vào cái h ố thợ săn quái vật bắt đầu dưỡng tinh hồn như vậy sao được cần phải mang đến người hung hãn t ứ c tỉnh bọn họ ngăn lại loại này không tốt bầu không khí tiếp tục lan tràn mà long thành phi tướng chính là thích hợp nhất người vấn đề duy nhất là trước tất cả mọi người nói bất động hắn long thành phi tướng đang hoàn thành kỳ t í c h đêm sau vẫn cảm thấy chính mình thông qua hướng mộng đặc thủ chiếu cố nắm giữ niệm năng lực dùng cái này tới đánh quyền thi đấu thắng không anh hùng cho nên sau đó cực ít lên đ à i chính là không nhịn được nghĩ chơi cũng chưa bao giờ mở chuyền trực tiếp mà là len lén lên lôi đài đánh mấy bả đánh xong liền rút lui hiện tại hắn cuối cùng quyết định một lần nữa rời núi chuyển trực tiếp giữa người xem số lượng lập tức bắt đầu tăng vọn người khác có nhan trị phấn thanh em phấn mà long thành phi tướng tất cả đều là chiến lược phấn long thành phi tướng làm việc quyết đoán quyết định chỗ sung yếu tầng sau không tới năm phút đứng lên lôi đài mở đầu sau đó đối thủ đẹp trai mà vỗ tay phát ra tiếng trên bả vai kim sắc long hồn sau đó hóa thành lưu quang này lưu quang tự t ừ xuống c u ố n quanh ở hắn trên thân thể như kim tuyến bình thường nhanh chóng buộc vòng quanh từng cái khôi giáp tổ kiện lưu quang bệnh khôi giáp tổ kiện khôi giáp tổ kiện lại từng cái bính hợp cuối cùng hóa thành một bộ đầy đủ khôi giáp này chính là áo giáp hóa nhưng đối với tay áo giáp hóa vừa mới bắt đầu long thành phi tướng liền hét lớn một tiếng bên ngoài thân trong nháy mắt cháy lên ngân màu trắng hỏa diễm này hỏa diễm chỉ có chuyển trực tiếp giữa người xem có thể nhìn đến hiện trường cùng đối thủ đều không thấy được lòng bàn chân ở trên lôi đài nặng nề đạp một cái cả người liền theo tại chỗ thoát ra đồng thời cả người ngân màu trắng hỏa diễm nhanh chóng hội tụ đến tay phải một quyền nện ở đối thủ trên mặt vảnh áo giác hoa đến một nửa đối thủ trong nháy mắt bay rớt ra ngoài nện ở bên cạnh lôi đài lưới sắt lên hơn nửa gương mặt đều bị chính mình phun ra máu nhuộm đỏ đ ớ lưới sắt thật vất và một lần nữa đứng lên tầm mắt liền bị long thành phi tướng gần trong gang tấc thất thân hữu quyền đưa vào bên hông to lớn bắp thịt tại rộng t h ù n g thỉnh đánh cận chiến ăn vào lên xuống đối thủ ý thức được đại sự không ổn trong nháy mắt long thành phi tướng x ú c lực cũng kết thúc nối đất đại thiết quyền lần nữa đập t ầm ầm tại đối thủ trên mặt bang ba thiết quyền cùng sọ đầu tiếp xúc phát ra tiếng vang giòn giã trọng tài tay phải giơ lên tật h cao c a ho trận đấu kết thúc long thành phi tướng rất có tính kỹ thuật địa chỉ đánh đầu không có đả kích thân thể cho nên đối thủ loại trừ trong lòng nhận được một ít tính sợ trên người một chút cũng không cảm thấy đau h ắ n có chút mậu mà lầm bầm l ầ b ầ áo giác hóa còn có thể cắt đứt sao đang ở xuống lôi đài long thành phi tướng nghe nói như vậy còn tưởng rằng đang hỏi chính mình vì vậy trả lời nói không biết à thế nhưng ngươi đứng bất động biến thân không phải tinh khiết cái bia sao À, thật sao đối thủ còn có c h ú t mộng không phải biến thân cứ như vậy không tới hai giây thời gian này cũng không thể chờ một chút không hơn nữa ngươi cái tốc độ kia không có chút nào thích hợp n h ì được rồi bình thường quyền thủ khởi động tốc độ có hạn biến thân quá trình nhiều nhất vọt tới trước mặt căn bản không kịp phát động công kích thế nhưng ngươi đây ngươi đặc biệt hai bước liền từ đối diện vọt tới trên mặt ta rồi ngươi bình thường sao hắn còn muốn hỏi lại nhưng long thành phi tướng đã xuống đài hướng một trăm sáu mươi hai tầng đi rồi dưới đài ngẩn ra các khán giả cùng truyền trực tiếp giữa nước hữu môn cũng cuối cùng kịp phản ứng đều là một mảnh xôn xao khe nằm hắn hai bước nhảy vọt qua toàn bộ lôi đài khai q u ả chứ nói bậy cái gì chứ đây chính là long thành phi tướng miểu sát vô địch phong thái như cũ chẳng lẽ nói kỳ tích đêm lại phải lập lại sao ta cũng biết ép long thành phi tướng tất thắng tất cả mọi người đều trở nên h ư phấn hiện trường một đoàn người xem đứng dậy theo sát tại long thành phi tướng sau lưng cùng nhau đi thượng tầng mà long thành phi tướng quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người lần nữa mở ra thắng liên tiếp lữ trình hào lấy mười thắng liên tiếp để cho một đám người kiếm được đầy b ồ n đầy b á t sau đó mới rốt cuộc gặp phải cường lực nở vỡ cờ đối thủ xa suốt một ván nhưng là chính là bởi vì chàng này xa suốt khiến hắn gặp một cái đặc thù đối thủ d i ệ p ảnh thành phố trải rộng đã biết duy từng cái vị b á t dài tinh hồn sở hữu người đối mặt tên đối thủ này long thành phi tướng cũng cẩn thận không ít bước lên lôi đài trong n h y mắt liền một cách hết sức chăm chú mà nhìn về phía đối thủ nhưng cùng trước mặt những thứ kê lục dài tinh hồn đối thủ bất đồng bọn họ cũng sẽ để cho tinh hồn đứng ở trên bả vai mình mà diệp ảnh lên đài thời điểm đầu vai c h ố n g giống tự đại khinh địch cái ý niệm này tại long thành phi tướng trong lòng trợt l ó e lên sau một khắc phi thân chính là một cái thiết quyền nhưng này một cái bị niệm lực lửa bọc thiết quyền lại không có thể có hiệu quả một tầng màu đỏ thấm long lân ở trong không khí hệ i n lên chặn lại này một cái t r ọ n g quyền màu đỏ thấm long khí cùng màu trắng bạc niệm hỏa ở trong không khí đụng t r ạ m g kịch liệt vô hình niệm lực hòa diễm cũng ở đây mãnh liệt trong đụng t r ạ n được trao cho rồi mắt trần có thể thấy hình dáng trên lôi đài phản phất nổi lên gió mạnh hai người tóc mai là vũ quần áo cũng áo một h ảnh i áp Diệp sát trên vào người. ngần đôi ầ màu đỏ thấm long lân n h ì rực sau đó xuất hiện đem cả người hắn đều ôm ấp tại long rực bên dưới đụng trạm kịch liệt lần nữa phát sinh nhưng lần này có chuẩn bị tâm tư long thành phi tướng không hề dừng lại vừa người nhào tới xông lên đầu gối thân chính cụi trọ giỏi chân một đòn tiếp lấy một đòn liên tục không ngừng tại hắn buồng mưa bão bình thường dưới sự công kích diệp ảnh không có bất kỳ phản kích cơ hội chỉ có thể không ngừng phòng ngự lui về phía sau nhưng hắn cái kia vẫn không có hiện thân tinh hồn mỗi lần cũng có thể ngăn ở long thành phi tướng góc độ công kích lên tan mất phần lớn sức mạnh công kích cho đến bị long thành phi tướng bước đến nguy hiểm góc lôi đài không còn phản kích sẽ bị đánh chết tươi diệp ảnh mới không thể không xuất ra ẩn dấu thủ đoạn long thành phi tướng không thể không bay ngược cùng diệp ảnh kéo dài khoảng cách cấp tốc thở dốc diệp ảnh trên người dâng lên một cái màu đỏ thơm ảo ảnh cả người c u ố n vòng quanh xích màu đỏ hỏa diễm hoàn chỉnh long hồn chậm rãi hiện lên mở ra hai cánh đem bên cạnh lôi đài lưới sắt đều tiêu h đến mơ hồ đỏ lên giờ khắc này long thành phi tướng rốt cuộc hiểu rõ khó trách loại lực lượng này bị nở tợ cờ quyền thủ môn xưng là pháp tướng thật sự là quá giống nhưng ngươi nếu là cho là như vậy thì có thể thắng ta vậy ngươi liền sai hoàn toàn chương ba trăm bảy mươi chín gì đó tà đạo lúc này mới chính đạo. Chương gì đó tà đạo lúc này mới chính đạo long thành phi tướng tay phải ở phía trước hư cầm hai mắt ngưng thần nhìn chăm chú diệp ảnh cùng hiện trường người xem không biết hắn đang làm gì nhưng t r u y ề n trực tiếp giữa các khán giả lại có thể nhìn đến hắn bên ngoài thân kia ngân màu trắng hỏa diễm nhanh trong yếu bớt cơ hồ chỉ còn lại một lớp mỏng manh còn dán tại trên người nhưng trong tay niệm lực hỏa diễm nhưng trong nháy mắt trở nên hừng hực một nhánh ngưng tụ màu trắng bạc tròn cái xuất hiện ở lòng bàn tay nay tròn cái nhanh chóng hướng hai bên kéo dài càng ngày càng dài cho đến hóa làm một nhánh dài hai thước niệm lực trừng thương long thành phi tướng hai tay cầm thương hai chân một chiếc một sau bày ra tư thế thuần thục run lên cái thương hoa sau đó bày ra tiêu chuẩn cầm thương dáng vẻ. m ú i thương nhắm thẳng vào diệp ảnh tại sao hắn dám ở truyền trực tiếp giữa tự tin buông lời nói chúc mộng nhất định sẽ hoàn thiện ưu hóa niệm năng lực cảm thụ chi tiết bởi vì hắn thật mở mang ra rồi niệm năng lực mới tinh ứng dụng phương thức mặc dù hắn tại giao lưu hội lên biểu diễn qua loại kỹ xảo này sau hứa lao bản nói hắn chỉ là làm rất nhỏ sửa đổi loại này niệm năng lực biến hình hiệu quả là đồ mình mở mang đi ra hứa mộng nói kỹ thuật chi tiết gì đó đại nao nhớ lại đặc tính cùng trí năng động cơ trình tự tự sinh thành kết hợp long thành phi tướng một chút cũng nghe không hiểu nhưng hứa n g một mực ở hoàn thiện cùng ưu hóa niệm năng lực h h ứ a n g ngộng tại ưu hóa toàn bộ thế giới giả tưởng mọi phương diện cái này hắn rõ ràng nhìn đến cũng cảm nhận được cho nên niệm năng lực cảm thụ chi tiết nhất định cũng sẽ bị ưu hóa đến hoàn mỹ bởi vì tại trúc ngộng chính là có nhiều như vậy theo đuổi cực hạn cùng hoàn mỹ người long thành phi tướng tay cầm vô hình trường thương hai mắt nhanh c h ó n g quét nhìn diệp ảnh long hồn phát tướng tìm thích hợp nhất đột phá vị trí mà diệp ảnh nhìn long thành phi động tác lập tức cũng khẩn trương hắn đương nhiên sẽ không cảm thấy long thành phi tướng ở trên không bắt tay cố làm ra vẻ long thành phi tướng nhưng là cái đại danh nhân hôn thiên không sân đấu người chơi cơ hồ đều biết cái này m ạ n nam cho nên khi hắn bày ra động tác này vậy hắn trong tay nhất định thì có vũ khí chỉ là tự mình nhìn không tới không thấy được vũ khí so với có thể nhìn đến càng thêm trí mạng diệp ảnh thậm chí không biết kia đem vô hình trường thương rốt cuộc có bao nhiêu trường mũi thương lại tại vị trí nào làm sao bây giờ dùng pháp tướng cứng rắn định sao có thể long thành phi tướng dùng quả đấm cũng có thể đập xuyên cục bộ hiện hóa pháp tướng chứ đừng nói chi là hiện tại dùng tới vũ khí tuyệt đối không chịu nổi vậy cũng chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường long viêm diệp ảnh một cánh tay vung lên đỉnh đầu hỏa long pháp tướng ngẩng đầu lên đầu sáng ngời ánh lửa từng bước thắp sáng c ổ vậy sau đó hóa thành nóng rực thổ tức sau đó thừa dịp long thành phi tướng tầm mắt bị hỏa diễm che đậy nhanh chóng v ọ t tới trước đồng thời cánh tay phải buông xuống một tay cầm chạo hỏa long pháp tướng móng nhọn hư ảnh hư sau đó hiện lên long thành phi tướng bất kể hướng phương hướng nào tránh chờ hắn đều là một cái hỏa long pháp tướng trào kích nhưng để cho diệp ảnh không nghĩ đến là long tức tạo thành hỏa thắt lên đột nhiên xuất hiện rồi hình một vòng tròn trống rỗng vô hình kia vũ khí bị long viêm giao cho hình dáng sắc bén mũi thương xuyên thùng long viêm đâm thẳng lồng n ự c diệp ảnh kinh ngạc trận to hai m một thương này tới thật sự quá nhanh hắn thậm chí không kịp nâng tay phải lên lên long trào pháp tướng liền bị một thương đâm vào ngực a thể cảm đ ồ n g bộ phục thả ra mãnh liệt kích thích khiến hắn nhịn đau không được đ e u thành tiếng nhưng sự tình vẫn chưa xong long thành phi tướng bước nhanh đụng xuyên long viêm không nhìn thân thể bị long viêm thiêu đốt thống khổ bắp thịt căng t h n g toàn lực bùng nổ d i ệ p ảnh thân thể đều bị một thương này đánh bay dầm một tiếng đụng vào lưới sắt lên trước ngực sau lưng đồng thời truyền tới mãnh liệt cảm g i á đau nhưng trên thực tế hắn chịu đựng cảm g i á đau xa xa thấp hơn lúc này lòng thành phi tướng l o n g thành phi tướng trên người đánh cận chiến phục đều bị long viêm thiêu đốt hầu như không còn nửa người trên quần áo chỉ còn một chút ít phá toái vải tại hắn sau khi dừng lại càng l à tung bay lấy tán lạc đầy đất lộ ra hắn trên người cường tráng bắp thịt tới chỉ là giờ phút này những thứ này bắp thịt bị long viêm thiêu đến đ ọ n cầu cổ và trên mặt càng l à đỏ biến thành màu đen hiển nhiên đã bị nghiêm trọng đạt h ư ơ n g hắn dùng nhưng là tạo m g ộ c ơ hơn nữa hắn từ trước đến giờ đều là đem cảm giác tham số kéo căng cảm giác đau so với thể cảm đồng bộ phục chân thực nhiều hơn nhưng lòng thành phi tướng chỉ là cắm chặt hàm răng trận tròn đôi mắt hoàn toàn không minh minh bị thương trình độ thấp hơn nhiều long thành phi tướng nhưng đau đến thẳng hút khí lạnh rắt lấy đâm vào ngực mơ hồ có thể thấy trường thương dùng sức đẩy ra phía ngoài có thể long thành phi tướng tình nguyện miễn cưỡng ăn một đạo long tức cũng không muốn né tránh là chính là đoạt lại tiên cơ làm sao cho diệp ảnh thở dốc cơ hội hắn lỏng ra trường thương v ọ t tới diệp ảnh trước mặt giống giận đập ra thiết quyền lần này không phải một quyền hai quyền mà là từng quyền từng quyền lại một quyền như mưa rông gió bao thế công cộng thêm pháp tướng cùng n i ệ m lực va chạm tạo thành không khí vặn vẹo hiệu quả để cho long thành phi tướng hai quả đấm xuất ra mạng lớn tàn ảnh mãnh liệt như vậy thế công trong nháy mắt liền đốt lên hiện trường người xem cùng chuyển trực tiếp giữa nước hữu nhiệt tình cùng nhiệt tiếng hoan hô cơ hồ muốn vén lên trần nhà nước hữu môn đạn mạc càng là điên cuồng nhiệt lên ngã mạn g vô địch thật nam nhân chiến đấu chính là muốn từng cú đấm tấu thịt ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ chúc mộng bạo áo hệ thống cuối cùng cho người chơi an bài lên sao nghe nói long thành phi tướng hiện tại dùng làm ì n h chân thực thân thể thiết lập mô hình nay b ắ p thịt đều là thật sao hoa nợ phú quý đưa lên một chiếc xe thể thao hạ kinh vương tỷ đưa lên một chương thẻ tín dụng dung thành liên đệ đưa lên mười nổi giận mũi tên trên lôi đài phát tướng tự động phòng ngự hoàn toàn theo không kịp long thành phi tướng này c u ồ n g liệt đã kích tiết tấu diệp ảnh chính mình thì càng theo không kịp nối đất đại quả đấm giống như hạt mưa giống nhau rơi vào trên thân thể cảm đồng bộ phục bọc cả nửa người đều cảm nhận được long thành phi tướng thế công mạnh liệt nhận thua ba đừng đánh ba ta nhận thua ba diệp ảnh tâm tính bị vỡ sau một khắc thanh máu cũng đồng thời t h ờ i đáy thắng bại đã phân long thành phi tướng cuối cùng dừng tay đánh người cùng bị đánh đồng thời kịch liệt thờ dốc long thành phi tướng đứng thẳng người bị thiêu đến đỏ nổi bắp thịt lên bốc hơi mồ hôi hóa thành chậm rãi bay lên hơi khói c ộ n thêm đại lượng tiêu đốt tạo thành vết、thương. nhìn qua quả thực như thần như ma diệp ảnh tại chỗ liền sợ cái k h á c minh tinh quyền thủ cái loại này ngẩng cao ý chí chiến đấu mãnh liệt chiến đấu dục vọng bất kể thua mấy lần đều muốn tiếp tục khiêu chiến tính bền dẻo hắn đều không có nói cho cùng muốn không phải thứ nhất cái dưỡng ra pháp tướng hắn đều sẽ không leo đến cao như vậy tần số long thành phi tướng trên người phỏng cảm hiện tại mới chậm d ã i rút đi nhưng hắn không chút nào bởi vì những đau đớn này sinh khí ngược lại cao hứng vỗ một cái diệp ảnh bà vai từ trong thâm tâm thở dài nói lợi hại ngươi này pháp tướng quả nhiên thật là mạnh diệp ảnh liên tục khiêm tốn nơi nào nơi nào ta liền là vận khí tốt nếu để cho ngươi dùng nhất định mạnh hơn ta nhiều lắm long thành phi tướng lập tức lắc đầu phủ nhận tự tin điểm ngươi là người thứ nhất đào tạo được pháp tướng người đây không phải là vật khí ngươi cũng không có chút nào yếu 150 t ầ n g trở lên không có may mắn hơn nữa ngươi còn có thể mạnh hơn ta rất chờ mong cùng ngươi trận chiến đấu tiếp theo khích lệ xong dịp ảnh long thành phi tướng tiêu sái xoay người đi xuống lôi đài dưới lôi đài các khán giả chen nhau lên phía trước nhất vài người không ngừng bận rộn mở miệng long thành phi tướng cân nhắc tiếp nhận phẩm bài tài trợ sao giá cả dễ thương lượng nghe được là chính sự vây chung quanh người chơi rất nhiều cũng dừng lại ồn á o lên phương tiện bọn họ c â u thông xin lỗi bạn tốt vị đầy long thành phi tướng thói quen đánh xong lôi đài một nhóm người chạy tới tốt hơn hữu vị theo bản năng cự tuyệt nói xong m ớ i ý thức tới đối phương nói là phẩm bài tài trợ bất quá không có phân biệt hắn lần nữa lắc đầu xin lỗi không có thời gian đối phương không muốn buông tha theo sát nói không cần ngươi làm quá nhiều chuyện chỉ cần mỗi tháng mặc lấy có phẩm bài lo go trang phục đánh tràn đầy hai mươi cuộc tranh tài là được có thể long thành phi tướng vẫn lắc đầu hơn nữa định xuyên qua đám người một người khác vội vã mở miệng kia lại luôn đây hoặc là quảng cáo mời có tiếp hay không chỉ cần trễ mãi rất ít thời gian thù lao bao n g ư ờ i hài lòng long thành phi tướng hết thể lắc đầu hắn hiện tại không thiếu tiền k i ê m một đài toàn bộ tin tức biểu hiện dụng cụ bán lấy tiền đủ hắn dùng rất nhiều năm lại càng không muốn hiện tại mỗi ngày thoải mái chơi game hứa lao bảng còn nhất định phải đưa tiền điều này làm cho hắn thật sự lợi ư phí tâm tại hoạt động thương nghiệp lên truyền trực tiếp thời gian đại lượng thâm niên quyền mê hưng phấn không thôi ta cũng biết long thành phi tướng nhất định có thể đánh thắng hiện tại toàn bộ mọi người đều biết n i ệ m năng lực so với tinh hồn mạnh cuối cùng có thể áp chế một hồi tà đạo tinh hồn chảy đúng đều nhưng tiếc nuối là bọn họ đã đoán đúng mở đầu lại không có đoán đúng phần khối long thành phi tướng xác thực lần nữa đứng ở đèn pha trung tâm nhưng niệm năng lực lại không có ngược lại là tinh hồn càng phát hỏa bất luận là hiện trường xem tranh tài người xem vẫn làm mộng tân bầu trời sân đấu bản khối thảo luận tiếp các người chơi ý kiến đều độ cao tương tự một cái kinh nghiệm cận chiến phi thường bình thường người chơi dựa vào pháp tướng lực lượng quả nhiên là có thể theo long thành phi tướng đánh ngang sức ngang t ả i mà thu được phần lực lượng này đ ư ờ n g tắt liền rõ ràng sáng tỏ mà bày ở nơi đó đi thợ săn quái vật bên trong gan là được chỉ cần gan lực đủ một trăm linh có thể cầm đến coi như gan lực không đủ nhiều tìm chút thời giờ cũng có thể cầm đến cùng hư vô mờ mịt đến nay toàn thế giới không biết có mấy người thu được niệm g h năng lực vừa so sánh với cái nào mới thật sự là thích hợp tất cả mọi người lực lượng quá rõ ràng rồi rồi nói cái gì tà đạo minh minh lúc này mới chính đạo càng làm cho đám này c lòng h a bảo thành cận phi tướng là. n g a trả lời lập tức mười hai điểm rồi lên trước tuyến làm thường ngày thường ngày gì đó thường ngày chủ nghĩa bảo thủ đánh cận chiến mê như cũ không chịu từ bỏ ý định cho đến l o n g thành phi tướng chuyện đương nhiên nói đương nhiên là tinh hồn chăn nuôi thường ngày phái bảo thủ quyền mê tuyệt vọng đánh ra từng chuỗi dấu hỏi cùng im lặng tuyệt đối sau đó rồi giết thượng tuyến làm thường ngày chương ba trăm tám mươi mở mang tổ đều điên rồi chương ba trăm tám mươi mở mang tổ đều điên rồi đi qua tràng này nhiệt độ bùng nổ chiến đấu tinh hồn hoặc là chuẩn xác hơn nói pháp tướng thu được kinh người ủng hộ theo đêm khuya này bắt đầu không biết bao nhiêu người chơi đem chăn nuôi tinh hồn cái này nhiệm vụ thường ngày coi trọng trình độ nâng cao rồi một mạng lớn nhất là bình thường tại bầu trời sân đấu sôi nổi người chơi đối với bọn họ tới nói nhiệm vụ này so với sương t u y ế t kế hoạch cho quặn g thô thường ngày đều quan trọng hơn thậm chí thợ săn k á i vật trò chơi lượng tiêu thụ đường cong đều xuất hiện một cái rõ ràng sóng nhỏ phòng đám bạn trên mạng đều hay nói dỡn chúc mừng dịp ảnh cho là hắn có hy vọng cầm đến vinh dự người chơi chức vụ có mấy cái lao ca thật đúng là chạy đi thợ săn quái vật phía chính phủ tài khoản xuống nhắn lại để cho bọn họ đi tìm hướng n ộ n g tiến cử lên đáng tiếc không có người đáp lại bọn họ bởi vì thợ săn quái vật mở mang tổ đang ở bận b i ể u một kiện đại sự xin một chuyến châu phi săn sư tử hành động bọn họ hợp mưu hợp sức cấu tư một cái phi thường tỉ mỉ phương án vì đối trùng khả năng tạo thành đạo đức mạo hiểm lần này săn thú không thể là một lần hiện đại buôn bán săn thú cái nào săn thú sư tử tại châu phi rất nhiều quốc gia đều là hợp pháp thậm chí độ cao thương nghiệp hóa cũng giống vậy không được hạng mục tổ yêu cầu. cũng không phải dùng súng săn săn thú mà là vũ khí lạnh săn thú giác quan số liệu cho nên được hướng địa phương bộ lạc người học tập dùng nguyên thủy vũ khí lạnh săn thú k ỹ xảo hoàn thành một hồi săn thú lựa chọn tốt nhất là thêm vào châu phi một cái mạ s â y lẹt người bộ lạc hoàn thành một lần mạ s â y lẹt người nghi thức trưởng thành cũng chính là săn g i ế t hùng sư cái này ở mạ s â y lẹt người truyền thống bên trong là một loại dũng cảm và vinh dự tượng trưng cứ như vậy săn thú chính là một lần đối với văn hóa cổ xưa hành hương cùng ghi chép mà không là người hiện đại đối với giá ngoại sinh thái phá hư thuận tiện cũng có thể hoàn thành giác quan số liệu gom sau chuyện này còn phải lại thông qua hai khoản tiền đến nhất bút dùng cho đối với mạ s ấ y lẹt người bộ lạc văn hóa ủng hộ và bảo vệ một khoản khác thì dùng cho địa phương sinh thái bảo vệ tốt nhất là đối với đàn sư tử chăm sóc hoàn mỹ thợ săn quái vật hạng mục tổ làm việc trong b ầ y một đám người không hề buồn ngủ càng trò chuyện càng hưng phấn hạng mục người phụ trách trương chấn càng là không có chút nào buồn ngủ cả đêm viết thoăn thoắt viết song phương án sách giao lên thuận tiện gợi bản sao nhiều ngành tương quan cũng trong lúc đó chiến tranh tri chi vương hạng mục tổ xương quyết kế hoạch hạng mục tổ làm việc trong bảy cũng là khí thế ngất trời lục minh tại truyền trực tiếp bên trong nói chuyện không ngừng kinh cũng thật sâu dẫn dắt rồi bọn họ không người quy định chỉ có trò chơi mới tài năng nhằm vào tạo mộng cơ ưu thế tiến hành thăng cấp nếu nơi g ư hạng mục mới có thể chúng ta đương nhiên cũng có thể phải biết t r ú c mộng k i m n cổ có thể một mực ở đổi mới đây sương t u y ế t kế hoạch mặc dù trong rất nhiều tầng diện đều vượt qua hai thước ngắm di động chuẩn nhưng căn cơ lên vẫn như c ũ là hai du cũng từ đầu tới cuối duy trì lấy ổn định đổi mới tần số bản đồ mới nhân vật mới mới hoạt động một mực ra lại lấy chiến tranh tri chi vương mới giờ lờ cờ xe tăng đại chiến mới vừa vừa đổi mới, mới không chiến anh hào cũng đã bắt đầu chế tạo thợ săn k h á i vật cũng ở đây chế tạo mới giờ lờ、cờ. từng bước phong phú lấy cái này sinh cơ bừng bừng rộng rãi thế giới chỉ là hỏa đao ở trong không gian nhìn đến khối đại lục kia cũng không biết muốn bao nhiêu cái giờ lở cờ tài năng lấp đầy cho nên chúng ta cũng phải cấp người chơi thăng cấp trò chơi thể nghiệm không chỉ là tương lai nội dung đi qua nội dung trò chơi cũng phải phong phú người chơi cảm thụ chi tiết một đám người tràn đầy cảm xúc mạnh mẽ thảo luận cái nào nội dung không cần phải để ý đến người chơi đầu mình là có thể bổ túc đủ chi tiết cái nào lại vừa là người chơi tại trên thực tế đại khái dẫn đầu không có thể nghiệm qua cần phải từ người khai phá thể nghiệm một hồi lại dùng số liệu là các người chơi bổ túc bỏ sót tại mọi người hợp như hợp sức bên dưới một phần phần kế hoạch văn bản bị sửa sang lại cả đêm đưa ra khảo hạch cũng gửi bản sao nhiều bộ môn gần đến giờ trước khi ngủ một nhóm người còn hưng phấn không thôi ước mơ tương lai khẩn trương kích thích làm việc ngày thứ hai đều không chờ hứa ngộng nhìn đến những thứ này kế hoạch văn bản bị tịch thu đưa an toàn bộ môn ngành tài vụ cùng khỏe mạnh bộ môn liền tập thể nổ đi qua một mực rất dễ nói chuyện khi nhìn đến đóng vai hải tặc hỏa pháo lẫn nhau nổ phần này vượt quá bình thường phương án trước cho tới bây giờ không có thông qua mở mang đoàn đội kinh phí phê duyệt tài vụ người phụ trá h o à người toàn n xú l ô Nàng không môn môn cống ngầm thông, trực tiếp tại chúc mộng trò chơi làm việc nhóm lớn bên trong công danh. Chứng làm thậm một một trực tiếp tại trò chí chúc chơi khai chỉ đích cái cái việc kịp đợi bộ bộ đi ra giải thích cho ta một hồi các người phải đi châu phi khoảng cách gần nhìn con voi nhìn sư tử gì đó ta không nói các người còn muốn còn muốn tập thể đi nga quốc s ă n gấu còn muốn đi châu phi theo thổ dân học tập dùng một cây đơn sơ trường mầu đi săn thú hùng sư còn có mặt mũi tới tìm t a nhóm kinh phí các người nếu là thật chẳng sống cũng đừng đi gì đó phê duyệt chương trình rồi trực tiếp đi hắc kỳ hạng mục tổ phòng làm việc đài hành hình tốt nhất treo không đúng chết trong phòng làm việc quá không may mắn rồi ta tài trợ các ngươi một sợi dây ngươi tìm một rời công ty xa một chút địa phương treo ngược có được hay không t r ư ơ n g chấn định giải thích chúng ta đây là vì cho các người chơi cung cấp càng chân thật giác quan thể nghiệm cũng là vì cho công ty tích lũy cảm giác tài sản cũng là vì công ty được ca dư ơ nguyện n g không nhường chút nào ta không phản đối các ngươi làm cái gì t h i ề n kỳ bách quái thể nghiệm lựa chỉnh kinh phí cũng có thể nhóm thế nhưng phương án sách cần phải đổi đem những thứ kia làm không tốt thì sẽ đưa đến bị thương người chết nội dung đều cho ta xóa trong bảy cái khác mở mang đoàn đội thành viên dối dít đứng ra chống đỡ dư nguyện khiển trách chứng chấn chính phải chính phải thật là quá đáng không có chút nào là dương t ỷ cân nhắc tất cả mọi người trang miệng một lời chống đỡ dương nguyện trung quy dương nguyện nắm tài vụ đại quyền nhưng dương nguyện không cảm kích chút nào ngược lại tiếp tục nổi giận thiếu thúi lắm các ngươi cũng không có tốt tới chỗ nào chiến tranh c h i vương mở mang tổ các ngươi muốn xin theo ninh châu quân khu hợp tác tham gia đạn thật quân diễn ta đây không xem vào thế nhưng khoảng cách gần cảm thụ l ư u đạn l ư u đạn bỏ túi lựu đạn tháo nổ mạnh trúng kích còn có cái này xuyên áo chống đạn thể nghiệm bị bất đồng đường kính đạn xạ kích các ngươi là nghiêm túc sao ngũ hiệu dương quả quyết trả lời đương nhiên là nghiêm、túc. dương tỷ ngươi đừng lo lắng lão bản theo ninh châu quân khu quan hệ rất thân hẳn không yêu cầu tiêu tiền gợi bản sao cho ngươi cũng là để ngửa vắng nhất đây là tiền vấn đề sao dương nguyện càng tức giận hơn ta lúc nào đơn thuần bởi vì kinh phí bao nhiêu thông qua các ngươi phê duyệt chính phải chính phải dương tỷ là lo lắng các ngươi an toàn ngươi nói như vậy liền có chút không thức hảo nhân tâm rồi mọi người tiếp tục ủng hộ dương nguyện ngũ h i ể u dương đi qua cũng từng ở thần điệu làm qua sách lược lục minh cũng coi là quen biết cũng đi theo k h u y ê n giải như vậy quá nguy hiểm suy nghĩ thêm một chút đi nhưng hắn không ló đầu cũng còn khá vừa ló đầu dương nguyện liền lập tức đổi h ọ g súng n g ư ơ i có tư cách gì khuyên người khác chính là các n g ư ơ i mang theo tới không tốt bầu không khí đều nói mấy lần không cần nhớ gì đó hỏa pháo đối x ạ rồi không được hôm nay các ngươi tại sao lại đem xin đưa tới các ngươi là cảm thấy không thông qua sát xuất không vì không muốn nhiều rút ra mấy lần xem có thể hay không rút chúng thông qua sao dương nguyện hỏa lực mở hết bắt mấy cái hạng mục tổ một hồi phun an toàn bộ môn cùng khỏe mạnh bộ môn theo sát phía sau cho dương nguyện ủng hộ cái khác mở mang đoàn đội bị một hồi phê bình sau đều không nói chỉ còn lại sương tuyết kế hoạch đoàn đội vẫn còn nói mà nói đ i n h nghiệm còn nhảy ra nói chính phải chính phải các ngươi lại không thể làm chút an toàn sự tình sao hay là chúng ta được các ngươi tốt cái giám ba dương nguyện lần nữa đổi lại học súng thậm chí không hề viết chữ mà là trực tiếp phát động giọng nói thế công xem các ngươi một chút đều phải làm ạ đi thương ca bên trong điểm công chúa ước cao cấp theo chơi bừa man di vơ sang trọng đồng hành y du mộ phong tục tiệm ngữ lang tiệm tám lâm bổn tiệm bảy ngày du có phải hay không các người ngày mai sẽ phải công ty cho các ngươi thanh toán phiêu tư rồi còn có ai tới giải thích cho ta một hồi như lang tiệm là chuyện gì xảy ra xương thuyết kế hoạch bên trong còn có nam nhân vật sao diễn đều không diễn đúng không không phải từ phương có chút sức lực chưa đủ nói nam n ư ơ n g ta là nói cũng có nam hải tử khí khả ai em gái nhân vật ta hơn nữa đây là nghiêm chỉnh lấy tài liệu đinh nghiệm nghiêm túc nói vì phòng ngừa hiểu lầm chúng ta có thể để cho nữ nhân viên đi thể nghiệm đồng hành gió nhẹ tụ tiệm nam nhân viên đi ngưu lang tiệm ba dư ơ nguyện bị bọn họ ý tưởng khiếp sợ đến l ô n g ngực c ậ p trùng kịch liệt giống như là có một đám lửa tại đốt nàng cảm giác mình yêu cầu một ít còn có công kích tính từ n ữ quay đầu nhất định tìm lão bản hỗ trợ một chút định chế một cái phòng làm việc chuyên dụng văn minh phun giả khí đám người này đều điên rồi cần phải có cái người đến mắng tình bọn họ khỏe mạnh bộ môn trong phòng làm việc trương thầy thuốc cùng lý y tá hai mắt nhìn nhau một cái trương thầy thuốc không nói gì nhưng tiểu hộ sĩ nhưng tâm lĩnh thần hội gật gật đầu nói biết ta sẽ chuẩn bị thêm một ít thuốc hạ huyết áp cùng nội tiết dối loạn dược vật để phòng bất cứ tình huống nào chờ chút lại để cho trương tỷ đi cho dương tỷ làm một hồi tâm lý khai thông trương thầy thuốc tán thưởng gật đầu làm việc trong bầy thảo luận cũng không có kết thúc tài vụ an toàn khỏe mạnh bộ môn chủ quản đều cảm thấy mở mang tổ đám người này điên rồi mới có thể nghĩ ra những thứ này điên cuồng ý tưởng nhưng mở mang tổ rất nhiều nhân viên nhưng cảm thấy tài vụ an toàn khỏe mạnh thậm chí bao gồm nhân sự ngành hành chính đều quá bảo thủ rồi hoàn toàn không có anh dũng tiến thủ tinh thần nếu là lão bản tại nhất định sẽ đồng ý bọn họ không chỉ có nghĩ như vậy cũng ở đây trong bầy đã nói như vậy nhưng chỉ là ngoài miệng nói một chút cũng không có thật trông cậy vào lão bản đi ra vì bọn họ chỗ dựa lão bản đã tuyên bố bế quan tạm thời không tìm được người đối với cái này tất cả mọi người thập phần lý giải liền đánh nghe lão bản phải làm gì ý tưởng cũng không có trung pi lão bản là làm đại sự người h ứ a n g ộ n g cũng xác thực không có nổi bọn nhưng tiểu ngộng nổi bọn các người đang nói gì nghe vào thật giống như rất có ý tứ h a i nổi giận đùng đùng dư nguyện vừa nhìn tiểu ngộng những lời này tại chỗ cũng cảm giác một c h ậ u nước lạnh tưới đi xuống một cái ý niệm không cách nào á t chế nhảy ra đầu góc xảy ra chuyện đối ứng với nhau bốn cái mở mang tổ thành viên thì lập tức mừng rỡ xong rồi chương ba trăm tám mươi mốt hướng ngộng ta cũng muốn làm trường tạo n g ộ n cơ ra đời sau lớn nhất người được lợi ích là ai hướng ngộng vẫn là người chơi đều không phải là nhưng thật ra là tiểu mộng không có tạo mộng cơ hứa mộng cùng các người chơi chỉ là thiếu một sản phẩm cùng một loại thể nghiệm nhưng đối với tiểu mộng t ô i nói đây là theo thể cảm đồng bộ phục mô phỏng dòng điện tín hiệu biến thành chân chính giác quan thể nghiệm đây là chất biến hóa nàng cuối cùng có thể đích thân lãnh hội đến đục chạm cảm thụ cùng cảm xúc mạnh mẽ mà không chỉ là có thể hiểu được cho nên bất kỳ phong phú giác quan số liệu hành động nàng đều có thể từ đó có lợi đương nhiên vui vẻ nhìn thấy chứ đừng nói chi là vẫn là chuyện thú vị như vậy tỉnh tiểu mộng hồi tưởng rồi một hồi nói chuyện p i ế m ghi chép sau đây đâu chỉ có một cái ý tưởng thính ta một người tiểu ngộng cũng muốn đi châu phi theo sư tử đánh nhau làm hải tặc thuyền trường cùng người đối s ạ đi phong tục tiệm theo tiểu tỷ tỷ uống rượu tiểu ngộng người yên tĩnh một chút những chuyện này rất nguy hiểm hơn nữa không thích hợp thiếu nhi dương nguyện vội vàng đi ra khuyên can ngươi còn chưa tới tuổi t á t đây hiện tại tình thế trở nên phức tạp hơn rồi nếu là l ó o bản bế quan trở lại phát hiện mình chỉ là mấy ngày không ở nguyên bản nhu thuận nghe lời tiểu ngộng đột nhiên biến thành một cái uống rượu đánh nhau đi d ạ hộp đêm tinh thần tiểu ngộ đó là muốn xảy ra vấn đề lớn trong óc nàng hiện ra hướng ngộng t ạ m ở phòng làm việc mắng to cảnh tượng thậm chí bên thai đều vang lên h lên tính h các người mẹ hắn đều l à như thế mang hài tử dư ơ n g h u y ề n chỉ là suy nghĩ một chút đều run lập cập nhưng mở mang tổ đám kia không biết phải trái không biết sống chết ra hỏa lại còn tại ồn ào lên cùng nhau cùng nhau chúng ta muốn tạo ba chiếc thuyền hải tặc bây giờ còn có hai cái thuyền trưởng vị trí tiểu nộng thuyền trưởng nhờ ngươi tiểu nộng đội trưởng binh nhì tiết lượng hướng ngài báo danh châu phi rất lớn rất đẹp còn rất nhiều giã tính mười phần động vật ngươi nhất định sẽ thích hả tiểu nộng đại nhân đến chúng ta được cứu rồi mở mang tổ những người này đều biết tiểu mộng không phải chân thực trẻ nít mà là lao bản đông đảo như kỳ tích nghiên cứu khoa học thành quả bên trong h ạ n nhất đương nhiên mọi người sẽ không bởi vì nàng là được sáng tạo đã cảm thấy tiểu mộng kém người một bậc hay nói dỡn đây chính là nhị thứ nguyên cùng số nhị phân chung nhau thần mọi người thích nhất tiểu mộng rồi bọn họ rất rõ tiểu mộng sẽ không bị trên thực tế đồ vật thương tồn đến cho nên từng cái không hề gánh nặng trong lòng mà dỗ h ả i tử lòng tràn đầy đang mong đợi đem tiểu mộng lừa vui vẻ trực tiếp thông qua bọn họ phương án sách chỉ có xương tuyết kế hoạch hạng một tổ cảm giác mình kế hoạch quả thật có chút không thích hợp, thiếu nhi, không quá thích hợp mang theo tiểu m lão bản à y có nhiều bảo bối tiểu cô nương này tất cả mọi người đều thấy ở trong mắt vào lúc này mắt thấy phải đem hải tử giữa người ra cũng không phải là thiên đại chuyện sao tiểu ngộng hào hứng theo mở mang tổ c ù n g đồ môn trò chuyện một lúc lâu mới rất đáng tiếc nói ta rất muốn giúp các ngươi thông qua á thế nhưng không được vượt qua ta quyền hạn á h ứ a n g ộ n g cho tiểu ngộng siêu cao quyền hạn nhưng là cho tương ứng hạn chế liên quan đến rời đi biên giới thân thể an toàn xã hội luân lý loại hình sự t ì n h tiểu ngộng không thể làm quyết định cuối cùng mở mang tổ thành viên môn nhìn đến tiểu ngộng những lời này đều là thất vọng tốt tại tiểu ngộng lập tức lại nói các ngươi chờ một chút nói xong câu này tiểu n g ộ n liền biến mất nhưng mọi người đều là tinh thần chấn động điều này hiển nhiên là tìm lão bản đi rồi các nhân viên đoán được phi thường chính xác Tiểu nhưng g tất ì cả mọi người như vậy nghiêm khắc chính mình cũng không thể không xem ra gì từ đối với người khác tôn trọng hắn cũng nghiêm khắc che giấu chính mình tin tức liền tiểu ngộng đều không thể xông vào cái này tam trọng mã hóa toàn bộ tin tức phòng họp tốt tại tiểu ngộng có các biện pháp Toàn bộ tin tức trong o à n tin bộ tức t p lúc bất chợt hắn cảm thấy tay phải mu bàn tay hơi ngứa chung ngứa khốn hoặc túi đầu nhìn một chút cảm giác kia mãnh liệt hơn rồi hắn dùng tay trái một chảo liên nắm được một cây vừa ngắn vừa nhỏ bóng loang ngón tay hứa mộng lập tức rõ ràng đây là tiểu mộng tại cào hắn tiểu mộng có chuyện gì tìm ta hắn méo một cái tiểu mộng ngón tay biểu thì biết sau đó mặt không đổi sắp tiếp tục giàn giải kể s n g này một đoạn sau tại đặt câu hỏi mắt xích trước hắn lấy mắt tiểu lý do tạm thời thối lui ra toàn bộ tin tức truyền trực tiếp giữa quả nhiên thấy tiểu mộng nằm ở hai người trên ghế salon cặp mắt trừng trừng nhìn lấy hắn thế nào nhàm c h ắ n sao tại hướng mộng trong mắt tiểu mộng hiện tại một tuổi cũng chưa tới còn là một bà bảo trước mình làm gì đó đều mang nàng cái này còn là lần đầu tiên không để cho nàng đi theo chính mình có chút lo lắng tiểu tử là không là một người không vui ừ tiểu mộng lắc đầu một cái không kẻ nhạt thế nhưng tiểu mộng muốn cùng sư tử đánh nhau muốn làm thuyền t r ư ờ đánh giặc muốn dựa tắm ngâm bùn hứa ngộng trên đầu t o á t ra cái dấu hỏi tới tắm ngâm bùn là bùn tắm bên trong có rất nhiều bong bóng cái loại này sao là cái này á tiểu ngộng điều tra làm việc trong b ầ y nói chuyện phiếm ghi chép cùng mỗi cái mở mang đoàn đội đưa ra xin hứa ngộng nhanh chóng nhìn qua một lần trên mắt dấu hỏi càng nhiều đám người này muốn làm gì thời gian có hạn hắn hơi suy tư nhanh chóng tại trong b ầ y mở miệng đều tinh táo điểm muốn đạt được càng nhiều sinh hoạt hàng ngày bên trong không chiếm được thể nghiệm chuyển hóa thành giác quan số liệu ta rất chống đỡ nhưng điều kiện tiên quyết là chớ đem chính mình không cẩn thận chơi đùa phế bỏ về sau chỉ có thể nằm ở trên giường dùng tạo ngộng h ứ a m ộ n g phải nhanh chóng giải quyết chuyện này nói chuyện khó tránh khỏi có chút không k h á c h khí chiến tranh c h i vương h ạ mục tổ các người muốn giác quan số liệu vấn đề không lớn chúng ta theo quân khu ký qua thể cảm đ ồ n g bộ phục kỹ thuật và số liệu cùng chung hiệp nghị hai ngày nữa ta liền tạo m ộ n g cơ cũng theo chân bọn họ ký một cái hiệp nghị các người yêu cầu giác quan số liệu bên kia hẳn là cũng có thể cung cấp nếu như các người đặc biệt cuối c u ồ n g không chờ được muốn chính mình lên hoặc là có cung cấp không được nội dung thì như các người muốn làm cái gì đặc thù định chế hóa thể nghiệm cũng có thể đi trước tìm chúng ta cố vấn quân sự tạ bộ vân huấn luyện viên từ hắn để phán đoán an toàn tính cùng khả thi hắn nói có thể. mới có thể đi làm tạo ngộng cơ bây giờ còn chưa tại quân đội đầu nhập ứng dụng nhưng bây giờ hướng mộng đều dự định bán cho người chơi bình thường rồi quân đội ứng dụng nhất định sẽ không rất xa mà tạo bộ vân chuyên nghiệp tính cũng có thể bảo đảm mở mang tổ viên công môn muốn chết lúc vấn đề an toàn cái này so với hướng mộng chính mình phán đoán muốn đáng tin hơn nhiều chiến tranh chi vương mở mang tổ viên công môn rối rít hẳn là thợ săn t h á i vật các ngươi vấn đề phiền thoái một điểm hiện tại quốc tế tình hình tương đối phức tạp ta vừa mới theo nước mỹ tổng thống co xung đột cùng fbi kia cũng đều có thủ cũ các ngươi bây giờ muốn xuất cảnh mà nói thân thể an toàn có thể sẽ nhận được uy hiếp ta đề nghị là tạm hoan xuất ngoại bất quá nói xong cái kết luận này sau hắn lại lời nói xoay chuyển ta có thể giúp các ngươi muốn một đạo phối văn đi xuống cho các ngươi ở quốc nội hợp pháp săn thú heo rừng đại heo rừng hung tàn trình độ không thể so với sư tử lão hổ kém bao nhiêu cho tới các ngươi muốn trực diện sư tử lúc dòng máu kia tuôn ra ã diện lìn bùng nổ cảm giác thật ra cũng không cần phức tạp như vậy mộng linh quay đầu ngươi hỗ trợ liên lạc mấy nhà gánh s i ế t thú cùng động vật hoang dã vườn để cho chúng ta giút cả người khai phá cùng sư tử khoảng cách gần không trở ngại mà đợi một thời gian ngắn tin tưởng ta bao kích thích chờ sau đó xung đột hỏa hoãn chúng ta và nước mỹ biến thành hữu hảo đồng bạn hợp tác sau lại an bài các ngươi đi nga quốc cùng châu phi thợ săn quái vật mở mang tổ nhìn đến gánh xiết thú cùng động vật hoang dã v ừ a lúc người đều bối rối lại nhìn thấy khoảng cách gần không trở ngại đợi một thời gian ngắn càng là ngớ ngẩn đây cũng không phải là hay nói dỡn mọi người đều biết h ứ a lao bản nói ra tất thực hiên nói cho ngươi theo sư tử ở một cái nhà ngây ngô một trận liền nhất định sẽ đem ngươi đưa vào đi hiện tại chính là muốn nói không được đã c h ế rồi chương chấn càng là ở trong lòng khen ngợi không hổ là lao bản não mạch chính là cùng người khác không giống nhau cũng không cần cùng chỉ không ngựa gì diễn đoàn cùng vườn gì thú, đi vai lần à suy nghĩ một chút cảnh tượng đó, trong mạch máu huyết nghĩ cảnh tượng trong liền chút mạch dịch một bắt đó, đ u ra t ă g tốc độ rồi. Mà h này g mộng không n chút o dừng lại, tiếp tục nổ xuống cái kế tiếp bộ môn. Lần n lại, tiếp cái tiếp tục kế bộ à đều là lao nhân hắn thì càng không k h á c h k h í sau đó sương biết kế hoạch mở mang tổ các ngươi lần sau muốn học tốt khác mẹ hắn mang theo tiểu ngộ nàng còn chưa trưởng thành đây mở mang tổ tất cả mọi người cảm thấy đ ố i lý đối mặt lao bản phê bình cũng là nhược nhược không dám nói có thể rất nhanh hứa ngộng còn nói các ngươi phương án thông qua lão bản vô địch ta cũng biết lão bản là thông suốt hết thệ vì người chơi vì người chơi hết thảy một đám người trong nháy mắt hưng phấn nhưng bọn hắn vừa mới cao hứng hứa mộng liền còn nói thế nhưng phải thêm một cái điều kiện lão b ả n n g ư ờ i nói đừng nói một cái điều kiện rồi mười cái đều được lô thông cao h ứ n g nói hứa mộng vì vậy khẽ mỉm cười điều kiện chính là các ngươi muốn học thành đội đinh nghiệm đánh ra một cái dấu hỏi các ngươi không phải nói để cho nữ nhân viên đi phong tục tiệm nam nhân viên đi n g u làng tiệm sao hứa mộng giải thích ta cảm giác được như vậy không tốt vẫn là học thành đội tương đối khá bất kể gì đó hoạt động cuối cùng đều muốn ít nhất có hai người cùng nhau học thành đội ba người hoàn thành có thể hữu hiệu phòng ngừa các ngươi không c ẩ n thận phạm sai lầm xương t u y ế t kế hoạch mở mang tổ đánh ra từng hàng dấu hỏi cái khác mở mang tổ thì rối rít cười như điên lên tiếng chỉ còn lại hắc kỳ hạ n g mục tổ vẫn còn t h ẩ n trương h ứ a n g mộng đương nhiên không có quên bọn họ cuối cùng là hắc kỳ hạ n g mục tổ liên quan tới các ngươi phương án bị h ứ a n g mộng chế tài một vòng cái khác mở mang tổ đều đang mong đợi h ứ a n g mộng đối với hắc kỳ hạ n g mục tổ xử lý tại mọi người nhìn kỹ xuống h ã n câu nói tiếp theo theo nói chuyện p i ế m không bên trong n g h a ta cũng muốn làm thuyền trường chương ba trăm tám mươi hai tại lực lượng tuyệt đối tranh lệnh trước mặt chương ba trăm tám mươi hai t ạ rồi, rồi nhất là an toàn bộ môn thật ra chính là quân khu cùng quốc an cục nhân viên tạo thành bộ môn càng là tại chỗ liền nổ bộ môn lão đại không nói hai lời đứng dậy chạy thẳng tới hướng mộng phòng làm việc ngay cả phương án nói lên người lục minh nghe vậy cũng có chút mộng hắn lần đầu tiên cảm thấy phương án này khả năng mạo hiểm có chút cao chính mình lên hắn đều cảm thấy hoàn toàn ok không có bất cứ vấn đề gì Cái cự nào n bị tuyệt hắn i nói ề u chịu lần cũng không định. Nhưng mộng hứa h từ bỏ ý chủ ũ n g p ả cảm bản i minh thiếu hiểm liền lên, lục Lão trong nháy mắt đã cảm thấy phương án này nếu không liền như vậy, chúng ta không nổ. Hắn có chút có chút cao. c mắt mạo thấy h sót, ta quá vậy, đã động nói mở mang tổ thành viên khác cũng rối rít biểu thị đúng vậy đúng vậy chúng ta không nổ không nổ không nổ an toàn là số một nhưng tức là bây giờ nói cái này đã quá muộn hớ mộng quả quyết nói ba chiếc thuyền ba cái thuyền trường ngươi một cái tiểu mộng một cái ta một cái cứ quyết định như vậy nhiều tìm một chút thuần thục thợ đóng thuyền hãy mau đem thuyền tạo tốt ta còn có việc gấp nhi quay đầu lại trò chuyện nói xong h ư ớ n g m n g liền đóng lại làm việc bảy méo một cái tiểu m n g mềm mại núp ních khuôn mặt trở lại toàn bộ tin tức trong phòng họp tiếp tục mở hội lưu lại làm việc trong bảy một nhóm người c h ố mắt nhìn nhau an tính một lúc lâu dương nguyện mở miệng lần nữa phương án sách lấy về đổi một hồi đem dùng ở an toàn bảo đảm lên kinh phí tăng gấp đôi không l ậ t gấp đôi lục minh đàng hoàn g rút về phương án sách mọi người ai đi đường đấy nhưng cũng không có lập tức bắt đầu làm việc mà là chạy đến mỗi người nhóm nhỏ bên trong cảm xúc mạnh mẽ thảo luận một lúc lâu mới bắt đầu căn cứ lao bản ý kiến sửa đổi phương án sách điều chỉnh tiếp theo an bài công việc lục minh bởi vì hứa mộng yêu cầu c u ố n quýt vạn p h ầ n lúc hải dương cầu sinh thi đua cái thứ nhì tranh tài ngày truyền trực tiếp lần nữa mở ra bất quá bắt đầu từ hôm nay sẽ không yêu cầu hắn hạng mục này tổ lão đại tự mình đảm nhiệm giải thích thay vào đó là dương tuấn hắn bị lục minh vứt xuống trường quay bên trong phối hợp người chủ trì tiến hành truyền trực tiếp mà lúc này tranh tài trong vùng biển tình hình đang ở phát sinh biến hóa vi d i ệ u dự thi người chơi bắt đầu xuất hiện rõ ràng phân luồng tranh tài máy t r ụ hai mươi bốn giờ cả ngày cởi mở nhưng loại trừ trận đấu bắt đầu lúc yêu cầu sở hữu người dự thi thượng tuyến sau đó chỉ cần mỗi ngày tại tuyến một tiếng coi như hoàn thành yêu cầu. không yêu cầu là kia bốn tiếng nhưng phải là liên tục một tiếng sau khi lên mạng lại không thể đột nhiên hạ tuyến không thể dùng cái biện pháp này trốn tránh tử vong nhưng có thể cực lớn giảm bớt người chơi tham tái môn hạm đây cũng là hấp thụ trước kinh nghiệm cùng đoạn thời đại toàn cầu sinh tồn c u ộ c so tại thời điểm thì có không ít người chơi phản hồi thời gian quá dài chơi rất mệt mỏi nhưng cùng lúc đó cũng không phải tại tuyến tràn đầy bốn tiếng sau thì nhất định phải hạ tuyến nếu như ngươi nghĩ tiếp tục chơi bùa đương nhiên cũng có thể một mực ở tuyến quét cầu sinh lúc trường trên biển đổi mới vật liệu cùng tiếp tế hòm thời gian là cố định tại tuyến thời gian càng lâu Có thể đây á n h mỏ tuyệt l i ệ không phải buồn lo vô cớ biết điều ngư dân một ngày hai trăm ba mươi ba rết ghi chép vẫn còn trước mắt còn có mấy trang bị gia cố vẹ gỗ phụ đảo giống như từng con cự thú tại mỗi cái hải vực lên chậm giá trưởng thấy người chơi liền mời nhập bọn mà bị đụng vào người chơi chỉ có hai cái lựa chọn tiếp nhận mời nhập bọn đem chính mình bẹ gỗ cũng đóng đinh đi trở thành bẹ gỗ trên p h ù đảo một mảnh cơ hoặc là cự tuyệt mời bị một đám người đuổi theo chém chết cướp đi bẹ gỗ kết quả bẹ gỗ vẫn là phải trở thành trên p h ù đảo một mảnh cơ chỉ có cực ít mấy cái p h ù đảo là hoàn toàn hòa bình người chủ nghĩa đem tất cả thời gian đều dùng ở xây dựng tốt đẹp hóa trên p h ù đảo hoàn toàn không tâm chiến đấu tại uy hiếp như vậy xuống cũng không thiếu người chơi tại tuyến thời gian tiếp cận đủ bốn tiếng sau liền lập tức hạ tuyến rời đi tuyệt không tại mảnh này trên biển chờ lâu này hai loại hoàn toàn bất đồng dự thi ý nghĩ tại ngay từ đầu còn không có quá t r ê n lệch rõ ràng nhưng theo tranh tài ngày ngày qua ngày đi qua hoạt động trang bịa lên cái k i ê u biểu hiện người chơi sống s ó t số lượng con số càng ngày càng nhỏ n à y hai loại người ở giữa sức chiến đấu cùng tài nguyên khoảng cách càng kéo càng lớn chờ đến hải dương cầu sinh thi đua ngày thứ bảy t r ê n lệch này đã lớn đến hoàn toàn không cách nào đền bù mức độ bởi vì người chơi ô m đoàn tình huống đã phát triển đến mức cực hạ tại phù đảo đại đoàn dưới sự bức bách đại lượng muốn thời gian dài tại tuyến người chơi không thể không chủ động ô n đoàn mà ở tuyến thời gian quá ít người chơi tại tuyến thời gian quá ít tài nguyên dự trữ chưa đủ tổng hợp sức chiến đấu quá yếu ở nơi này ô m đoàn trong quá trình một cách tự nhiên liền bị từ bỏ cũng vì vậy bọn họ thành nhóm đầu tiên bị loại bỏ người chơi t r ư ơ n g tư minh cùng các đồng đội cũng tham gia lần tranh tài này hơn nữa bọn họ thập phần xác định muốn thắng đến cuối cùng thì nhất định phải tận khả năng kéo dài tại tuyến thời gian nhưng t r ú c n g ọ n g chậm chạp không đẩy ra tiểu đội kích thước tái sự câu lạc bộ chính là muốn truyền hình đều không quay được bọn họ không thể không đem đ ạ i lượng thời gian và tinh lực tốn ở hỏa tuyến tranh phong tái sự lên hết lần này tới lần khác gần đây lại vừa là hỏa tuyến tranh phong mùa xuân thi đấu bọn họ có thể nặn đi ra tham gia hải dương cầu sinh thi đua thời gian thật sự không nhiều có thể thỏa mãn mỗi ngày bốn tiếng d a n h giới cuối cùng đã là hết sạch cố gắng lớn nhất liên này đều muốn lo lắng ảnh hưởng tranh tài thành tích bị những người á i mộ đuổi theo mắng bọn họ tốc độ phản ứng thân thể tố chất kỹ xảo chiến đấu đều tương đương không tầm thường tại tái sự ngày thứ nhất sáu người một người một cây gỗ trường m âu đều thành công đánh ngã một cái m ộ ư ơ i ba người tán nhân đ o à n đội hơn nữa mấy phe một người cũng chưa chết đánh ra hoàn mỹ không đổi m ộ ư ơ i ba khi đó bọn họ còn cảm thấy mặc dù mình tại tuyến ít thời gian nhưng dựa vào thao tác nói không chừng cũng có thể lăn lộn đến cuối cùng có thể sau đó mấy ngày mỗi lần bọn họ thượng tuyến đối thủ cũng sẽ trở nên mạnh hơn càng khó dây dưa cho đến ngày thứ bảy bọn họ càng làm nên đón chính mình tận thế hôm nay trên mặt biển dâng lên sương mù dày đặc cái này cũng không để cho bọn họ kinh ngạc trước mấy ngày lôi bạo sóng lớn bão bạo tuyết đủ loại cực đoan khí hậu đều tới một lần tất cả mọi người suy đoán này không chỉ là vì đào thải càng nhiều người chơi gia tốc tranh tài tiến trình cũng là chúc n g ọ n g tại nhân cơ hội là trò chơi mới the họ xin làm khảo sát cùng những thứ tia cực đoan khí hậu so sánh sương mù dày đặc đã có thể nói là rất ôn hòa thành t i ệ u vấn đề duy nhất là này ảnh hưởng nghiêm trọng tầm mắt b ẽ gỗ m ộ mươi năm m cao trên k h á n đ à i chương tư minh không cam l ò n g thu hồi đơn mắt kính ống nhỏm thông chi phía dưới đồng đội không được gì đó đều không thấy được đồng đội an ủi hắn đừng lo lắng đây đối với chúng ta tới nói là chuyện tốt chúng ta thuyền quá kém cơ hồ không có gì đó công kích tầm xa thủ đoạn cũng không có gia tốc đi thủ đoạn gặp phải những thứ kia cơ động tính tốt lại có xe bắn tên cùng hỏa pháo thuyền chỉ có thể làm cái bia như bây giờ tốt hơn chúng ta không thấy được người khác người khác cũng không nhìn thấy chúng ta muốn l à vận khí tốt còn có thể cấp được một chiếc thuyền tốt đồng đội mà nói không có chân an đến trương tư minh tầm mắt thất lạc hay là để cho hắn phi thường bất an không ngừng quan sát chung quanh mặt biển sau đó hắn thật thấy được mục tiêu nhìn bên phải có đ ị c h nhân trương tư minh cao giọng nhắc nhở đồng đội tại trên b i ể n khơi không móc ra la bản cẩn thận phân biệt căn bản không phân do đông nam tây bắc tốt tại các đồng đội đều rất t á n ý lấy mũi thuyền là lên lái thuyền là xuống nhanh chóng rõ ràng hắn nói là phía bên phải mọi người nghiêng đầu nhìn quả nhiên thấy một chiếc thuyền hơn nữa không phải bọn họ loại này bốn tầng thay nhau nổi lên mở ra thả thức vẹ gỗ thuyền mà là một chiếc có vỏ ngoài bọc chân chính、thuyền. thuyền này so với chúng ta lớn gấp hai nhất định có thứ tốt đoạn cấp cần phải cướp liều một phen xe đạp biến motor lên lên lên rồi trên khán đài trương tư minh cũng nhanh chóng nhảy xuống m ặ c lấy áo giáp sách lonao bên hông cắm toại phát thương sau lưng cong lấy sau lưng bốn chi đoạn mâu võ trang đầy đủ nhảy lên t h u y ề nhỏ n muốn nhanh chóng đến gần đối thủ đương nhiên không thể chậm rãi vạch lên bốn tầng cao trên biển biệt thự đi qua lúc đầu bọn họ còn lo lắng bị đối thủ phát hiện ở nửa đường hướng bọn họ xạ kích dọc theo đường đi đều thật chặt nắm chặt toại phát thương cùng cung tên nhưng bọn hắn vận khí tốt cho ra hiếm thấy chiếc thuyền kia không có bất cứ động t í n h gì để cho bọn họ một đường m ò tới bên cạnh mấy người một bên nhỏ giọng cảm khái thật là may mắn một bên lấy ra mỏ vất vật liệu lúc dùng l ư ớ i câu ném hướng chiếc thuyền này thành tàu vô biên trên biển trong sương mù dày đặc sáu gã hải tặc g i ó n rén theo vỏ tàu leo lên cuối cùng sáu người đồng thời nhảy lên b o n g tàu rút ra loan đao cùng t ọ a phát thương chỉ hướng không khí chiếc thuyền này trên b o n g vậy mà không có bất kỳ ai không không chỉ là b o n g tàu cả con thuyền đều an tĩnh cho ra nhìn thấy không có người thuyền không trương tư minh kinh ngạc không thôi các đồng đội cũng có chút mê mụi làm sao sẽ người chơi hạ tuyến thời điểm thuyền không phải hội biến mất sao cũng không thể là một cái khác đồng đội theo bản năng nhìn một chút bên ngoài vô biên sương m ụ dày đặc cũng không thể là ưu linh thuyền chứ khó mà nói cũng không ai biết chúc ngộng mở mang đoàn đội trong đầu đựng những thứ gì trương tư minh lắc đầu một cái bất kể nói thế nào trước lục x o á t một chút đi mấy người theo m ũ i thuyền một đường lục x o á t lái thuyền gì đó đều không tìm tới thậm chí không có tìm được tiến vào khoang thuyền cửa vào mấy người mê mội đứng ở lái thuyền không rõ vì sao đang lúc bọn hắn thương lượng tiếp theo làm sao bây giờ thời điểm trương tư minh đột nhiên nghe được một cái đặc biệt thanh âm tựa hồ là phong thanh đồng đội còn đang nói gì t r chữ tư minh giơ tay lên tỏ ý mọi người im lặng ngưng thần yên lặng nghe nhìn đến hắn cái bộ dáng này các đồng đội cũng kịp phản ứng cùng theo một lúc nghiêng thai lắng nghe thanh âm kia tựa hồ đến từ phía sau hắn và đồng đội nghiêng đầu qua trong nháy mắt vừa vặn nhìn đến một viên so với thân thuyền đều khoan to lớn quả cầu sắt đột phá x ư ơ n g m g dày đặc h ư ớ n g bọn họ đập tới khe nằm mấy người phản ứng cực nhanh theo bản năng chạy như điên cách xa lái thuyền cơ hồ liền tại một giây kế tiếp viên kia kinh người quả cầu sắt theo chân bọn họ sượt qua người đem chọn cái lái thuyền đập nát ấy Còn dư thế không suy mà bay ra ngoài thật là xa cho đến lần nữa biến mất tại t r o n g x ư ơ n g mù dày đặc phá thoái của gỗ giống như mảnh đạn giống nhau đùng đùng đập phá bọn họ một thân mà trương tư minh không hổ là thần kinh phản xạ vượt qua người ta một bậc cao thủ cái nào mới vừa cùng tử thần sắt vai mà qua lại có nhiều như vậy c h ứ a n g ạ i vật hắn như cũ thấy rõ viên tia to lớn quả cầu sắt phía sau liên tiếp một cây to lớn x í c h sắt hắn lập tức ý thức được viên này quả cầu sắt là bị người chế tắc thành vũ khí quăng ra tới mà nay chết t u ệ t không căn bản là mồi nhử thậm chí rất có thể là sương mù dày đặc dâng lên sau đó mới tạm thời chế tạo mồi nhử người nào lên thuyền người đó liền phải bị viên này to lớn quả cầu sắt đập thành bánh nhân thịt ý thức được những chuyện này sau trương tư minh lập tức nhắc nhở đồng đội tiếp tục chạy đừng có ngừng thân thuyền đã nghiêng về phong thanh vang lên lần nữa mới vừa biến mất ở trong x ư ơ n g mù d à y đ ặ c khổng lồ quả cầu sắt lại một lần nữa bị quăng đi ra lần này đập chính là chiếc này ngồi trong thuyền giữa bộ vị dựa theo bọn họ hiện tại tốc độ di động căn bản không kịp tránh n h ả y thứ ba trương tư minh quyết định thật nhanh nhưng mấy người mới vừa nhảy cớ lên quả cầu sắt liền đã đến sáu người đồng thời bị đại quả cầu sắt m ệ n h t r u n g trong nháy mắt liền bị đập bay ra ngoài người vẫn còn không t r u n g thanh máu liền đã trống chết sau linh hồn thậm chí cũng xuất hiện ở liêu không bên trong các đồng đội mờ m ị t mà nhìn mình thi thể trượt ra một cái thật dài đường vòng cung biến mất ở sương ngủ dày đặc chốt sâu trước tư minh thì gắt gao nhìn chằm chằm phía sau nghĩ tại hết thể kết thúc trước nhìn đến chưa từng đối mặt đối thủ hắn rất muốn biết đến cùng người nào sẽ như vậy âm hiểm hơn nữa lớn như vậy một cái quả cầu sắt được mấy trăm người gan lên mấy ngày mấy đêm tài năng tiếp cận đủ đi nhiều tài nguyên như vậy lấy tới ngay làm cái này quả cầu sắt Người chương ầ m làm tới a pháo, không thể so với đồ c ba trăm tám mươi ba đại thanh quét cuối cùng chém giết chương ba trăm tám mươi ba đại thanh quét cuối cùng chém giết biến mất đại quả cầu sắt lại một lần nữa đột phá sương ngủ theo linh hồn trạng thái trương tư minh sau l ư n g thoảng qua đi mà ở trước mắt hắn một mặt bằng phẳng đại tường đẩy ra sương ngủ chậm rãi che mà tới trương tư minh sửng sốt một chút trên biển vì sao lại xuất hiện một mặt tường ở chỗ này đại trên tường còn có không biết dùng tài liệu gì chấp vá đi ra năm cái chữ to ý chí sắt thép số sau một khắc trương tư minh kịp phản ứng kinh ngạc lần đầu một chiếc kích thước kinh người đến vượt quá tưởng tượng thuyền to theo t r o n g sương mù lái ra hắn không có tại trên thực tế gặp qua hàng mẫu nhưng vào giờ khắc này hắn mơ hồ biết hàng mẫu có nhiều dò người phản p h ấ t một tòa to lớn băng sơn hướng ngươi chậm rãi ép tới tốc độ không nhanh nhưng mặc cho ở đâu ngăn ở trước mặt đ ị c h nhân cũng sẽ bị dễ dàng nghiền nát một đám khuôn mặt mờ nhạt không vật trang trí ra đứng cách mà cao hai mươi ba mươi mét bong tàu bên mở, nhìn to lớn quả cầu sắt tại tròng sương mù dày đặc lung lay cười to không thôi chương tư minh mơ hồ nghe được bọn họ trò chuyện thanh n m ta cũng đã sớm nói chứ nhất định là có người sẽ mắc lửa siêu cấp tử vong liên truy đại thành công không sai tại lực lượng tuyệt đối tranh lệnh trước mặt kỹ xảo không đáng giá một đồng tên h không đủ bà khí không bằng tê u lâm trung v ọ o về nghe được thanh âm thời điểm liền cách cái chết không xa các ngươi quản đồ chơi này kêu liên truy hắn đ ây mẫu thân là người có thể nghĩ ra được vũ khí sao trương tư minh vô cùng không nói gì tử vong đếm ngược sắp về không ý chí sắt thép số chậm rãi tiến tới dễ dàng nghiền nát mồi nhử thuyền còn xuất lại bộ phận lại đem trương tư minh bọn họ bốn tầng cao hải lên bẹ gỗ biệt thự miền thành phân vụn thậm chí đều không người rời đến gom bọn họ trên bẹ gỗ vật liệu nhìn đến đối phương chỉ lo xem náo nhiệt tại trên b o n g uống rượu r u n múa hát tư mừng liền sơ thi mắt xích đều tiết kiệm rõ ràng một chút cũng xem thường bọn họ trương tư minh nhưng không tức giận được tới thật sự là sai quá nhiều nay cũng không phải cự nhân cùng chu nho t r ê n lệnh căn bản là cự nhân cùng con kiến như vậy cự luân chỉ cần lái đối với độc lang người chơi cùng đoàn đội nhỏ tới nói chính là một ngọn núi lẹ xuống không có bất kỳ lực phản kháng thậm chí không có phản kháng cần thiết trương tư minh nghiêm trọng hoài nghi d ù n mồi thuyền câu tán nhân cũng không phải là cái gì cẩn thận dò xét cùng chiến đấu làm không tốt chính là có người nhìn đến sương mù ý tưởng đột phá tìm t thú vui tới kia đại quả cầu sắt rõ ràng không phải đối phó người mà là đối phó cái khác đại hình trên biển cấu tạo đánh người đơn t h u ầ n đại pháo đánh con muối đến ngược về không t r ư ơ n g tư minh tiểu đội không cam lòng đào thải ra khỏi c ụ nhưng không có cách nào đây chính là hải dương cầu sinh thi đua cái giai đoạn này chiến đấu kích thước cũng không phải tất cả mọi người đều là trốn tranh chiến đấu rất nhiều người chơi còn muốn học tập và làm việc thời gian có hạn không thể không chủ động hạn chế tham gia trận đấu thời gian nhưng bất kể là chủ động vẫn bị động thực tế chính là những thứ kia ném vào lượng lớn thời gian và tinh lực người chơi đã cùng bọn họ kéo ra không cách nào đền bù tranh lệch Mà bây giờ, c h í những là loại lớn lên này đầu nhập chơi nhiều da, đem đầu nhiều quét dọn bị loại thời tư gặp phải, siêu cấp lớn thiết truy, nhập nhập người dọn Trương minh cũng không n chơi chơi thời khắc. phải, thiết hải hiếm thấy. h gặp cấp cái vực tại giờ ra, ít tư bị bây thứ này đại hình vũ khí cũng xác thực đều là đối với hạm vũ khí ở nơi này trường đại thanh quét chúng những thứ này đại hình vũ khí hiện ra hết dữ tợn một chiếc đường kính một trăm linh ì n h cầu c h i ế n thuyền t r u n g quanh dài ra từng cây một dài ba mươi bốn mươi m to lớn gai nhọn hắn dễ dàng đâm xuyên qua một chiếc cỡ chung thuyền bè trên thuyền người chơi tuyệt vọng mà nhìn mình thuyền bị đâm xuyên sau dốc lên lên cách xa mặt nước đảo mắt nhìn chung quanh chỉ thấy từng cây một trên mũi nhọn tất cả đều là theo chân bọn họ đồng bệnh tương liên thuyền bẹ cùng bẹ gỗ hài cốt một chiếc m ộ t dài năm mươi mét hình thoi trên chiến thuyền một hàng khổng lồ kim loại cầu chị như gió b u ồ m giống nhau chen đầy toàn bộ bông tàu trong sương mù dày đặc đối thủ nhìn không rõ lắm còn tưởng rằng vậy thì thật là cánh vườn nhìn lại chiếc này vừa mảnh vừa dài thuyền chỉ cảm thấy ngược điểm quá mức rõ ràng hào hứng sâu lên định dùng đụng góc đem chiếc thuyền này trực tiếp chặt đứt nhưng mới vừa đến gần bên bị triệt hồi chống đỡ khổng lồ cầu trì ngay tại trọng lực dưới tác dụng tàn nhẫn bổ xuống đưa bọn họ chiến thuyền hết thẻ hai đoạn lao ca môn nhìn mình thuyền bị thật chỉnh tề cắt ra hướng hai bên biển khơi lật t hưng ơ phấn vẻ mặt trong nháy mắt ngừng kết ở trên mặt một chiếc tiêu chuẩn chính hình tam giác trên chiến thuyền mang theo hai mươi hai đài máy bắn đá loại lớn không có nhiều như vậy tảng đá cho nên bọn họ đạn dược là hơn ba mươi đài chế băng cơ tạo ra đại băng cầu cùng thô giáp đúc nóng quả cầu sắt to lớn băng cầu từ trên trời hạ xuống giống như một hồi mưa đá liên tục đập lệ khoảng chừng phút rơi sau cuối cùng có một viên to lớn khối băng mệnh trùng. tại chỗ đem đối thủ chạy trốn bên trong chiến thuyền đập sập rồi hơn một nửa t h a n h tường giống nhau hình tứ phương chiến thuyền mỗi trên một mặt tường đều có trăm ổ hỏa pháo phát sạc khẩu giờ phút này này mấy trăm ổ hỏa pháo đồng thời bắn một vòng tử vong thiết vũ cậy qua mặt biển tàng cái bên trong mô hình nhỏ người chơi đoàn đội trong nháy mắt quân lính tan giã tại chỗ thì có ba chiếc bị đánh chìm hai chiếc bị đánh xuyên vô nước càng đáng sợ hơn là đợt thứ hai pháo kích lần nữa gào thét tới điện âm ái địch sinh thêm vào đoàn đội đem nhân lực súc vật kéo máy phát điện đặt ở chiến thuyền trung gian hơn năm trăm con dương đà thu a thu a đều, một k này, này tại đoàn n trưởng dưới sự chỉ huy tất cả mọi người mang theo phối nặng tại trên chiến thuyền chạy băng băng để cho chiến thuyền trọng tâm như vậy quạt máy phía diệp sau đó như vậy cắt nhỏ đối thủ chiến thuyền hơn nữa còn là từng tầng một cắt đi xoay tròn trục xuống tuần thú sư cầm lấy roi nhìn đến thế nào chỉ dương đà lưỡi biếng liền đỡ lấy ngụm nước đi rút ra thợ sửa chữa thì cầm lấy thiết truy cùng tài liệu thực thì tu b ổ phiến diệp kéo dài ngã xuống sức bề n độ anh dung thư cơ thủ tháp bay bí lòn tạo hình vô cùng quỷ dị cái đế bán kính không cao hơn năm mươi mét nhưng thẳng đứng độ cao lại có vài trăm thước cơ hồ đâm đến trong tầng m â y đi tầng cao nhất người nhìn phần đáy người chơi giống như nhìn con kiến giống nhau sương mù dày đặc khí t r ờ i bên trong thậm chí không thấy được phía dưới giống như một tiết trôi lơ lửng ở trong sương mù dày đặc dựng t h ă n g tháp vì đối trùng tài liệu cùng trọng lực vấn đề tòa tháp này còn có to lớn dưới nước kết cấu giống như một chiếc đại hình tàu lặn vào giờ phút này trên tháp cao người chơi dưới cao nhìn xuống bán ra từng cây một mang theo d sau đó một bên bắt t r ư ớ c người nguyên thủy phát ra q u á i khiếu một bên theo dây xích tờ u xuống mở ra nhảy b ă n g chiến đủ loại thiên kỳ bách quái chiến hạp lớn tại cái hải vực này bên trong hoành hành t h ắ n nhân bị nhanh chóng quét dọn bị loại tiếp theo là trương tư minh như vậy tiểu đội lại sau đó là trăm người trở xuống đoàn đội hoạt động trang chính lên biểu hiện sống sót số người kéo dài sụt đột đột theo ngàn vạn kích thước cái triệu từng cái kính tượng phó bản bị thống nhất nguyên bản phân tán tại bất đồng k í n h tượng bên trong đại hình đoàn đội cùng đại hình trên biển cấu tạo cuối cùng chạm mặt nhưng đại hình đoàn đội ở giữa cũng không phát sinh nghiêm trọng xung đột nhiều nhất chính là dò xét tính mà đi lên một v phát hiện đối phương khó đối phó sau ngay lập tức sẽ đánh chuông thu binh càng nhiều đại hình đoàn đội thậm chí vừa thấy mặt đã chủ động đi vòng ăn ý đi trước quét dọn đoàn đội nhỏ như vậy quá trình lại kéo dài một ngày cho đến toàn bộ trên biển khơi đều bay đầy phá toái mảnh gỗ cùng hải cốt bất luận là thô giáp chắp vá lên thuyền tam bản vẫn là chú tâm xây dựng tốt trên biển gia viên tất cả đều bị nghiền thành phấn vụn hải cốt bên trong chỉ còn cái kế tiếp cái quái vật khổng l ồ tại trong mưa do ràng co vì vậy cuối cùng chết riết bắt đầu chương ba trăm tám mươi bốn k c chiến hướng mộng tăng giá cả chương ba trăm tám mươi bốn k c chiến hướng ứ a tăng giá cả mẹ ư cũng còn khá chạy nhanh bên trong hiện tại quá đáng sợ đám người này đến cùng một ngày tại tuyến bao lâu à những thuyền này cũng quá lớn rồi tranh tài hải vực màu lam n h ạ t giới hạn ở ngoài một cái tinh x ả o ba tầng bẹ gỗ biệt thự nhỏ yên tĩnh tung bay ở trên mặt biển biệt thự diện tích không lớn cũng liền hơn ba mươi thước vông nhưng bị xây dựng được rất có sinh hoạt khí tức không chỉ có phân ra phòng ngủ cùng phòng khách còn tạo các loại đồ gia dụng thậm chí có theo hải lý vét lên tới ghế s a lon cùng người khác giao dịch được đến thảm lông dê xó s ì n trồng trọt trong khu dài một mảng nhỏ trái cà chua cùng khoai tây Cất giữ vật liệu cái dương cũng đều chỉnh cạnh. vật tề đặt giữ dương Nhưng liệu đều bên ở một à là, cái này u đều chốt cái chí nhất thự nhỏ bên trong, khắp hoa Thậm biệt trong, tươi. toàn bên nơi đều nở đầy b lầu hai đều bị làm đều hai bị h à nam h nhà h trồng ấm o ộ t nam hai nữ ba gã game thủ giải trí lúc này ngay tại ánh sáng tươi đẹp trong p h ò n g hoa ngắm nhìn tranh tài trong hải vực những thứ kia quái vật khổng lồ tâm tình bung lòng mà trò chuyện bọn họ không bỏ được chính mình tân tân khổ khổ che lại trên biển vườn hoa bị đập thành một đống rác cho nên sau khi thương lượng thật sớm mang theo chính mình vườn hoa nhỏ đi tới tranh tài hải vực bên bờ quyết định chú ý một khi bị người để mắt tới tình nguyện chủ động bị loại cũng không cần để cho yêu quý vườn hoa nhỏ hủy diệt nhưng để cho bọn họ ngoài ý muốn là tại ra ngoài trong n g a y mắt bọn họ mặc dù bị loại bỏ rồi cũng không có bị đá ra máy chủ cái này trên biển biệt thự nhỏ cũng không có bị hệ thống thu hồi bọn họ vẫn có thể lại so thi đấu hải vượt bên ngoài mặt ngoài cuộc tranh tài này ngay từ đầu giới hạn ở ngoài còn chỉ có ba người bọn hắn nhưng theo kính tượng máy chủ thống nhất giới hạn ở ngoài trên biển công trình kiến trúc cũng từ từ nhiều lên vào lúc này tất cả mọi người khẩn trương nhìn sân so tài bên trong một cái giới hạn chia nhỏ hai cái thế giới giới hạn ở ngoài ánh sáng tươi đẹp giới hạn bên trong mây đen như mực mưa gió đại tác một đạo sáng ngời lôi quang tại trong t ầ n g mây trật hiện nhưng quỷ dị địa y thật chậm tốc độ chậm rãi xuống phía dưới kéo dài mưa gió rơi xuống tốc độ cũng theo trở nên chậm toàn bộ hải vực đều bị một chút xíu chiếu sáng một cái hình người đường danh xuất hiện ở đây v ậ sáng đầu mốc nhất dường như t i ê n thần hạ phàm không đợi cái này hình người đi ra ánh sáng sân so tài trong ngoài người chơi cùng truyền trực tiếp giữa các khán giả liền đoán được đây là người nào ai vậy ai vậy đây là người nào như vậy bảnh bao a thật tốt khó khăn đoán a ha ha ha ta cũng biết hứa mộng không có khả năng toàn bộ hành trình không lộ diện lần này hắm muốn làm gì cờ hết lôi công sao ngươi đừng nói này đặc hiệu s á t thực x o á i thế nhưng nghĩ đến hắn đối với công nhân viên nói cho ta thiết kế cái siêu xoáy ra sân đặc hiệu ta liền có chút khó khăn kéo căng ha ha ha, ha hắn a h sẽ không lại phải ra sân làm một chứ hứa mộng biến mất những ngày gần đây không có ảnh hưởng chút nào đến hắn cực kỳ được m i ế n mộ hiện tại vừa ra trường liền thu được sôi nổi hoan nghênh tất cả mọi người đang mong đợi hắn có thể lại chỉnh điểm mới việc đi ra cứ như vậy tại toàn thế giới người chơi đang mong đợi hứa mộng theo tia trước bên trong đi ra mợ miệng chính là một trận không giữ lại chút nào ca ngợi đầu tiên ta muốn chúc mừng mọi người các ngươi thành công đánh mở mang tổ một trở tay không kịp các ngươi đại quy mô ô m đoàn cùng đồng tâm hiệp lực làm xây dựng đã tránh ra phát tổ thiết kế phần lớn đào thải cơ chế hoàn toàn mất đi hiệu lực các ngươi đều hoàn thành nông trường xây dựng có chút đoàn đội thậm chí phát triển ra hoàn thiện trên b i ể n chăn n u ô i nghiệp hoàn toàn thoát khỏi thức ăn nguy cơ nhiều đi nữa bầy cá mập cũng không cách nào uy hiếp được các ngươi đất đ ư ơ n g t h ầ n thậm chí có người đem bảng bít sạc bầy biến hóa để cho bản thân sử dụng phong vụ lôi điện từ lâu không cách nào dung chuyển các ngươi kích thước kinh người chiến hạm vì vậy ta phải đại biểu mở mang tổ chúc mừng mọi người nếu như đây là một cái gây mọ hứa m ộ n g nói tới chỗ này thật giơ tay lên vì tất cả sống sót người chơi vỗ tay đối với hắn động tác này các người chơi lộ ra hoàn toàn bất đồng phản ứng có người sinh lòng vui sướng yêu ngạo ớt ngực nhưng cũng có người trợt cảm thấy không ổn nhất là những thứ kia l á o các người chơi ngay lập tức sẽ cảm thấy muốn chuyện xấu nhi đúng như dự đoán thả tay xuống sau hứa m ộ n g ngay lập tức sẽ nói nhưng rất là t i ế t đ ố i đây không phải là game họ phờ lìn màn trò chơi này người thắng chỉ có thể có một trăm người mà sẽ không biến thành mấy trăm ngàn cho nên tiếp xuống tới để cho chúng ta tiến vào cường giả thế giới trước mở mang tổ cho các ngươi chuẩn bị sở hữu vấn đề khó khăn bất luận sinh vật biển vẫn là cực đoan khí hậu cường độ cũng sẽ không ngừng tăng cường thẳng đến tăng lên tới nguyên bản cực hạn cường độ m ộ ư ơ i bội phần mà coi như độ khó để cao bồi thường cuối cùng một trăm vị người thắng không chỉ có thể được đến tuyến hạ hoạt động vào sân quán còn đem thu được trò chơi mới nội c h ắ c thư mời một trường cũng tại tạo m n g cơ chính thức bán sau miễn phí thu được một đài ngoài ra cuối cùng người may mắn còn sống sót chiến thắng bốn mươi tám triệu người dự thi sống đến cuối cùng vừng giả lấy được vinh dự người chơi chức vụ đồng thời mở mang tổ đèm căn cứ ngơi hình tượng định chế một tên nở cờ gia nhập vào trò chơi mới bên trong đi tại hướng mộng không ngừng tăng giá cả khen thưởng trước mặt vốn đang đang vì mười bội phần cường độ nhức đầu tuyển thủ dự thi môn trong nháy mắt liền hưng phấn khó khăn muốn chính là khó khăn càng khó càng tốt không khó như thế đào thải đối thủ ok quy tắc tuyên bố xong hiện tại để cho ta xem một chút các ngươi cực h ạ n đi hướng mộng thân ảnh từ không trung biến mất không thấy gì nữa những thứ kế hoa lệ đặc hiệu cũng cùng nhau tiêu tan nguyên bản là mưa gió đại tắt trên biển khí hậu nhanh chóng trở nên càng thêm cực đoan bằng thùng nước kia chấp theo tầng mây đánh xuống tại mặt biển mảng lớn điện quang ở trên biển rong ruổi một một phần khu vực mưa rơi xối xả một phần khác nhưng xuống lên b á o tuyết nhiệt độ chợ h ạ trên biển sóng lớn dần dần kịch liệt cho tới từng ngọn khổng lồ cự luân cũng bắt đầu lay động nguyên bản là đang đối đầu bên trong đại hình đ o à n đội trong nháy mắt bị đốt thùng thuốc súng tứ tứ p h ư ớ c v ư ơ n g thở dài chi tường số hỏa lực mở hết thượng đế a phía trước cái kia có tới bọn họ bốn lần bẹ gỗ lớn trên phủ đạo c ạ bò ngẩm đầu lên nhìn đùn đùn kéo đến đạn đại bác vô lực dê ê n gì bọn họ cái này trên phủ đạo tuân theo người người ngang hàng nguyên tắc sở hữu tài nguyên đều là chia đều kéo dài các đoạn cũng để cho bọn họ thói quen tiếp mạng t h ư ờ n chiến tài liệu cơ hồ tất cả đều làm thành đơn binh sử dụng hộ giáp cùng vũ khí rất nhiều người thậm chí sớm xây dựng mô hình nhỏ chỗ che chở cùng ẩn nút vật liệu chứa điểm lấy ứng đối giai đoạn cuối cùng người mình c h é m giết nay đưa đến dùng đến tập thể bên trong tài nguyên ít lại c à n g ít Siêu viễn cự ly thủ đoạn công kích cơ hồ hoàn toàn không có đối mặt loại này từ trên trời hạ xuống tiếp mưa bọn họ không có bất kỳ lực phản kháng một g â y kế tiếp đạn đại bác hạ xuống dây đặc nổ mạnh đối với phù đảo sinh ra to lớn phá hư cùng trước những thứ kêu bên trong mô hình nhỏ thuyền không giống nhau đánh những thứ này đại gia hỏa hỏa pháo tỷ lệ chính xác là một trăm trên p h ù đảo người chơi xui xẻo một chút tại chỗ bị đập thành bánh nhân thịt c ả m vào vận khí còn được mặc dù bị đủ loại mảnh vụn rán một mặt trên người cũng chuyển tới dày đặc đau nhói cảm nhưng ít ra không có chết nhưng hắn còn đến không kịp vui mừng vòng kế tiếp pháo kích lại lần nữa hạ xuống phù đảo bản thân xây dựng ở bệ gỗ chắc và phân tán trên cái đế chỉ là sau đó dùng rất nhiều vật liệu gỗ đi gia cố tại thở dài chi tường số kéo dài pháo kích xuống gia cố vật liệu gỗ rất nhanh bị phá hư càng, ngày càng cao hải sóng. cũng để cho p h ù đảo lắc lư lên xuống xe rách càng nhiều ra cố kết cấu cuối cùng cái này thể tích kinh người bẹ gỗ p h ù đảo cơ hồ không có làm ra bất kỳ hữu hiệu, hiệu phản kích ngay tại pháo binh từng vòng từng vòng đánh xuống tăng ăn giã cơ hồ là chính mình đem chính mình sẽ thành rồi từng mảnh từng mảnh cạm vào bọn họ gặp gỡ không phải cô lệ không có vững chắc vật lý kết cấu p h ù đảo đều tao nộ hai hoảng ngập đầu cưng thiết ý chí hảo cự luân p h ầ n đôi u tám mươi đợi ớt h a o tác nhân vật cưỡi xe đạp đạp như điên tại mở mang tổ thiết kế thần kỳ máy móc cơ học xuống cự luôn phần đấy thường cây một g i a trưởng mái trèo lộ ra thân thuyền các người chơi hu a k hu a k mà kêu dấu hiệu l i ề u mạng dung mái trèo cho cự luân cung cấp lần thứ hai gia tốc cự luân phía trước to lớn xích sắt lên thật tâm quả cầu sắt lần nữa vung v ấ y lên trong mưa gió chuyến tới ầm ầm nổ vang khổng lồ phù đảo lúc này bị đập đi xuống một tảng lớn phản p h ấ t bị vô hình cự thú cắn một cái cả tòa phù đảo chấn động kịch liệt người chơi đứng không vững tầm mắt kịch liệt lay động liền phù đảo nền móng đều bị gót h ả trời sinh ta hữu dụng đứng ở bị quả cầu sắt đập n ư ớ phù đảo bên bờ tuyệt vọng g i lên trong tay t o ạ phát thương hướng về ph kia hùng vĩ như đại tường vỏ tàu bóp cỏ ẩm nguyên bản van g dội tiếng súng bị dìm ngập tại mưa to bên trong bắn ra chật hẹp nhỏ bé thậm chí không có thể chạm được này mặt đại tường liền rơi vào biển khơi ở bên cạnh hắn là càng thêm tuyệt vọng đồng đội bọn họ thoại phát thương bị mưa to bị ướt đã ách hỏa rồi không thể địch nổi đại quả cầu sắt lần nữa hạ xuống trời sinh ta hữu dụng cùng hắn các đồng đội liền mang bọn hắn đất đặt chân tất cả đều bị đập thành một đoàn rác rưởi tại ứng lực dưới tác dụng phú nào chưa chịu đà kích đầu xa gia cố kết cấu rối rít n ư ớ gãy tan g ã bắt đầu đại lượng hốt hoảng người chơi vội vàng không theo chỗ gậy ngã vào biển khơi tại loại khí trời này xuống rơi xuống nước chính là tử vong trừ phi ngươi cũng có một cái cá mập vật cưới long thành phi tướng cưới chính mình cá mập đồng bạn thừa phong phá lãng hắn tóm lấy một cái cá mập đánh rất lâu thế nhưng chỉ cá mập sống chết không muốn trở thành đồng bạn hắn bất đắc dĩ hắn không thể làm gì khác hơn là đem cái k i a quân dự bị đồng bạn nướng đút cho một cái quân dự bị đồng bạn điều thứ hai quân dự bị đồng bạn vẫn là không m u ố n cũng bị hắn nướng hắn cứ như vậy vừa đánh một bên nướng kéo dài chừng mấy ngày không biết có phải hay không là cá mập thần bây giờ nhìn không nổi nữa ngày thứ ba thời điểm khiến hắn theo tiếp tế trong dương mở ra một cái cá mập dây cương dựa vào này căn dây cương hắn thứ nhất tám vị quân dự bị đồng bạn cuối cùng thành công trở thành chính thức cũng ngay tại lúc này hắn cơi đầu này tại mưa rơi xối xả trên biển mặt lấy đen nhánh độ lặn long thành phi tướng chính là một cái điểm đen căn bản sẽ không bị chú ý tới tại hắn xa hơn một chút địa phương còn có mặt khác năm tên cá mập k ỵ sĩ cũng ở đây nhanh chóng ép tới gần địch thuyền đã khảo nghiệm qua chống nước tính thùng thuốc nổ bỏ thêm phối nặng sau chìm ở dưới nước bị bọn họ lôi kéo mang tới địch đáy thuyền bộ từng cái cố định sau đốt tại kịch liệt hỏa quang cùng tiếng nổ đùng đoàn bên trong d sáu mươi m chiến hạm phần đ ấ y đồng thời bị phá ra hơn ba mươi hàng lớn nước biển quần c u ộ n m à vào mà long thành phi tướng đoàn đội nhân cơ hội ổ ạt tấn công đánh một trận kết thúc đã từng có người chơi nghiên cứu cột thu lôi bị p h á t chết vẫn còn cùng ngày chương trình đặc biệt bên trong bị đạo diễn ngay trước mọi người lấy roi đánh thi thể tư nhân đã qua đời nhưng tìm tỏi tự nhiên lợi dụng tự nhiên tinh thần vĩnh tồn một chiếc tạo hình rất khác biệt hình bắt g i á c chiến thuyền chính giữa một cây nhỏ dài kim loại tháp nhọn thẳng tắp được đưa vào tầng m y nóng rực điện quang không ngừng bổ vào tháp nhọn bên trên để cho tòa này tháp nhọn không ngừng bắn ra mánh liệt điện qu tòa này tháp nhọn c à n g là thu được cơ hồ vô hạn nhiên liệu vì mình không bị tia chớp này đánh chết chiến thuyền bong tàu bị thiết kế trúng tuyển giữa cao bốn phía thấp sở hữu mưa rơi cũng sẽ theo nghiêng về bong tàu tự nhiên chạy xuôi tụ vào biệt khơi mà sẽ không tạo thành bất kỳ nước động mặc lấy giày cao su cùng áo mưa trần trí hưng ơ phấn đạp bàn đạp năm mét ở ngoài đại hình xe bắn tên sau đó kích thích kim loại trường mâu lôi kéo điện quang cùng xích sắt phá vỡ bầu trời mênh mông đâm thủng màn mưa mệnh trung đối phương bong tàu m á c liệt dòng điện tại trên bong nổ ra một đại đoàn dịch. Dòng điện trí mạng khắp nơi chạy trốn t r u n g quanh hơn mười em ở bên trong người chơi cơ hồ trong nháy mắt toi mạng những thứ này toi mạng người chơi còn chưa ngã xuống càng nhiều b ắ n tán loạn lấy điện quang trường mâu liền phá vỡ bầu trời mênh ngông đâm vào trên chiến thuyền từng cái xoa xỉnh mưa to để cho mỗi một chi trường mâu đều biến thành h ỏ a tiễn dễ dàng làm mạng lớn địch nhân mang đi tử vong p h ả n phất là ngại cái hải vực này còn chưa đủ loạn giống như trước tương tại cờ hó u n tơ xế rô chuyển trực tiếp thời gian ngắn ngủi hiện thân vì hắn tạo thành to lớn tâm lý bóng mở biển sâu cự thú cờ dạ kèn cũng hiện thân lần nữa đưa ra hắn đáng sợ tám cái màu xanh đậm xúc tu không khác biệt đả kích lên chung quanh sở hữu thuyền bè và sinh vật còn có một cái trước đây chưa bao giờ hiện thân qua hình thể không chút nào kém cỏi hơn cờ dạ k ẹ n làm kình cũng nổi lên mặt biển lấy hơi nhưng ký h khổng vị trí tiểu suối phun để cho bên cạnh một chiếc cự luân lên người chơi lầm tưởng dưới nước tới đ ị c h quân không chút nghĩ ngợi liền điều chỉnh xe b á n tên b á n một cây trường mâu đi qua làm kình không hay rồi hai bay vạ gió ngay lập tức sẽ bị trọc giận hướng về phía chiếc chiến hạm này liền đụng tới còn có học thành bảy đàn hành động cá mập chẳng biết tại sao cá ăn thịt người bẫy biển hỗn loạn v ư ợ lên khói lửa chiến tranh tại mỗi một xó l i ê n kinh nghiệm phong phú đạo diễn đều có điểm luống cuống tay chân không biết nên đem chủ ống kính cho tới chỗ nào bởi vì lúc này giờ phút này mỗi một chỗ chiến trường hình ảnh đều là xuất sắc như vậy bỏ qua cái nào cũng để cho hắn cảm giác mình là tại phạm tội hắn thấy chiến đấu độ chấn động đã đã tới c h à n g n à y thi đua đỉnh cao nhất chương ba trăm tám mươi năm người anh em này còn sống đây chương ba trăm tám mươi năm người anh em này còn sống đây ở nơi này trường thuyền to chiến tranh mở ra giờ thứ ba sở hữu bẻ gỗ phù đ ả o toàn bộ bị loại mở màn lúc bởi vì ngoài ý muốn chất đống tài đế vì bọn họ tiết kiệm đại lượng thời gian cưỡng chế chấp vá lên đại đoàn cũng để cho để bọn họ ở phía t r ư ớ chiến trung săn kỳ t thuyền n hết ư thế. t Nhưng kích thước to lớn sinh tồn tài nguyên cùng xây dựng vật liệu số lượng xa xa rất trước nhưng cùng bình chủ nghĩa đường đi để cho bọn họ máy chiến đấu giới thiếu nghiêm trọng đang kéo dài leo lên chiến đấu độ chấn động xuống không thể làm gì khác hơn bị đánh tan đầy kho kho thức ăn và tài nguyên toàn đều biến thành địch nhân chiến lợi phẩm những thứ này loại cực lớn chiến thuyền mỗi chìm nghỉ một chiếc đều ý nghĩa ít nhất hơn ngàn tờ lêu bị loại bỏ sống sót người chơi tổng số cơ hồ mỗi ngày một hồi cũng sẽ giảm b ấ t mấy ngàn người cuối cùng có thể còn dư lại đều là chiến đấu dục vọng cực mạnh từ vừa mới bắt đầu liền chạy sức chiến đấu tối đại hóa đi phát triển lại nắm giữ chính mình tuyệt h o ạ c nhi đại hình đ ồ n đội nhưng bây giờ cho dù là những thứ này võ trang đầy đủ t h u lớn cũng bắt đầu từng cái chìm n g h ỉ cưng thiết ý trí hào quả cầu sắt đập ẩm ẩm tại con nhi chiến thuyền dài mấy chục mét tiêm thứ rối rít đứt gãy vỏ tàu lom xuống cái hở thân thuyền chấn động kịch liệt tiêm thứ đụng vào cương thiết ý chí hào sau không chỉ có không có thể đâm thủng cương thiết ý chí hào nằm tầng dày vỏ tàu ngược lại t ạ i đụng xuống bẻ gãy thậm chí tiêm thứ cái đế không thể chịu đựng đại đại lực lượng ngược lại bị đính vào bên trong thuyền đối với chính mình tạo thành to lớn phá hư cuối cùng c h i ế c này thừa tái hơn hai nghìn tờ lây ơ con nhím chiến thuyền không thể làm gì khác hơn chìm vào dưới nước nhóm lớn cá mập cùng cá ăn thịt người bao vây xơi tái hết thảy mà cương thiết ý chí hào lái ra thuyền chì vỏ ngoài chỉ là nhiều hơn một ít hầm động cùng pháo binh anh kích lưu lại vết tích tại phía trước n ó một tòa tháp lớn xuyên qua mưa to chậm rãi hiện lên tháp lớn sau lưng đồng dạng là chậm rãi chìm nghỉ m bên trong đối thủ hiện tại chiến đấu độ chấn động đã không có trung tràng nghỉ ngơi tu bổ thân thuyền thời gian một hồi sau đại chiến lập tức là trận thứ hai cương thiết ý chí hảo lần nữa gia tốc khổng lồ liên truy lần nữa lung lay lên mục tiêu n h ắ m thẳng vào tháp bậy bị lỏn thân tháp loại này cường lực vũ khí cùn thiên khắc tháp bậy bị lỏn nhỏ dài kết cấu làm không tốt một cái búa đi xuống là có thể đem cả tòa tháp đều gãy một điểm này, không ngừng. cương thiết ý chí hảo thủy thủ đoàn ý thức được tháp bay bị lòn lên anh dũng thư cơ thủ cùng thủy thủy đoàn cũng ý thức được cản bọn họ lại b o g lửa toàn bộ ném ra lính nhảy dù toàn quân đánh ra phá hư mất cái kia đại quả cầu sắt liên tiếp kết cấu động lực đoàn đội chuyển hướng tại anh dũng thư cơ thủ cao r ộ n g dưới sự chỉ huy tòa này thắp lớn thượng tầng các đồng đội bắt đầu tấn công bọn họ đặc thù kết cấu cũng không phải là là chiến tranh m á thiết kế có thể sống sót đến hiện tại toàn dựa vào không sợ hy sinh chiến sĩ anh dũng cùng dưới cao nhìn xuống vĩnh viễn nắm giữ tiên cơ quyền chủ động tại trước mặt người khác cao lớn đến cơ hồ không thể vượt qua cương thiết ý chí hào tại bọn họ trước mắt nhưng nhìn một cái không sót gì chẳng qua chỉ là một cái lớn hơn bùn tắm thôi góp nhặt bom lửa bị từng cái đốt bó tại cá nóc cá lên đâm một hồi đầu cá nóc cá sẽ sinh khí bành trướng thành kèm theo t h ă n g lực khí cầu khống chế xong bom lửa số lượng đem cá nóc cá ném về được thuyền cái này thả dù quả bom sẽ vững vàng phiêu hướng cương thiết ý chí hào bong tàu đại lượng cá nóc b o m lửa bị ném đi ra giống như trong mưa đèn khổng minh giống nhau lao tấm địa điểm phát sáng bầu trời đêm đó là cái gì chẳng hoa sao cương thiết ý chí hào trên bong phương thức kinh ngạc nhìn chậm rãi bay gần ngọt lửa Thật xinh đẹp A. hắn không nhịn được khen ngợi nhưng rất nhanh những thứ này trong mưa trăng hoa bay tới đỉnh đầu lộ ra hình dáng phương t h ư ớ c nhìn từng cái tức giận cá nóc cá cùng thân cá lên bị đốt b o n g lửa trong n g á y mắt t r ợ n to hai mắt không thở chuẩn bị tắt lửa sau m ộ t k h ắ c cá nóc cá hạ xuống b o n g lửa ầm ầm vỡ vụn dâu cháy cùng hỏa diễm phân tán bôn phía n à y dâu cháy thậm chí có thể ở trên mặt biển thiêu đốt chứ đừng nói chi là có cao nhân thiết kế thoát nước tính tốt đẹp tương thiết ý chí hảo bong tàu rồi căn bản đánh bắt diệt cơ hồ thoáng qua ở giữa trên bông liền khắp nơi đều là thiêu đốt hòa diễm nhất là siêu cấp liên tr liên tiếp vị trí càng bị trọng điểm chiều cố tháp bẫy bị lọt lên ném xong cá nóc b o n g lửa người chơi lại lấy ra nuôi dưỡng ở bên người gà tây nhân thủ một cái ố gà tây liền từ cửa sổ nhảy xuống trong trò chơi không chú trọng gì đó mặt biển sức giãn đừng để ý cao mấy chục mét vẫn là mấy trăm mét cao chỉ cần rơi vào trong nước cũng sẽ không t é chết nhưng bọn hắn cũng không có thẳng đứng rơi xuống khỏi đi bị nâng tại đỉnh đầu gà tây hoảng sợ điên cuồng vỗ cánh lông chim đều tại kịch liệt vỗ cánh bên trong dụng tại gà tây dưới sự cố gắng người chơi không có rơi xuống mà là giống như rắt lấy nhảy dù giống nhau hướng cương thiết ý trí hảo bay lượn đi qua bọn họ thông qua k h ô n g chế trên tay gà tây thậm chí có thể ở không trung điều chỉnh quỹ tích phi hành đám người này mục tiêu vô cùng rõ ràng phá hư siêu cấp liên truy trên b o g phương t h ư ớ c cùng các đồng đội cũng rất rõ ràng đối thủ mục tiêu vội vàng đi trước bảo vệ có thể trước vì tắt lửa nhân lực không thể phòng ngừa mà phân tán rất nhiều đối mặt này ùn đủ ùn k é o đến lính này dù khó tránh khỏi đỡ bên trái hở bên phải phương t h ư ớ c tay cầm l ơ nào r ộ i mưa to đạp hỏa diễm tại siêu cấp liên truy cái đế trước giống giận chèm giết một bước không lùi hắn tốc độ phản ứng vượt qua người thường hắn đao mau lẹ mà trí mạng nhưng hắn đồng đội không được đối mặt sóng trào bình thường đối thủ chỉ có thể từng bước lui về phía sau thậm chí phát hiện hắn cái này xương quá khó khăn đằng sau đối thủ trực tiếp tới bốn người vây công hắn những người khác thì không chút lưu tình vượt qua hắn xông về siêu cấp liên truy cái đế thậm chí bán huyết cũng phải liều lĩnh mà đã kích cái kia liên tiếp lấy thiết truy to lớn xích s á t bởi vì khoảng cách đã quá gần ba khác tháp t h á p thân đã tiến vào siêu cấp liên truy phạm vi công kỹ cho ta đức a ba quất tử quả chấp loan đao tại lần lượt vung chém chúng sức bền độ không ngừng hạ xuống bên người các đồng đội cũng đều đang liều mạng vung chém siêu cấp liên truy đ o n g đưa biên độ càng ngày càng lớn căng thẳng to lớn xích s ắ t giống như t ử vong chi roi cắt ra màn mưa roi đầu to lớn quả cầu sát mang theo tiếng rít đập về phía ba khác tháp tháp thân cho ta đức a quất tử quả chấp đã hoàn toàn quên mất đây là ở trong đêm hai mắt đỏ bừng muốn rách cả mí mắt cong một tiếng giòn vang loan đao trong tay sức bền độ về không trong nháy mắt nổ tung mở bị hơn sáu mươi người liệu mạng đà kích xích s ắ t cũng cuối cùng đứt đoạn quất tử quả chấp không kịp cao hứng đột nhiên quay đầu lại thấy xích xác mặc dù cắt ra viên tiêu to lớn quả cầu sắt nhưng ở thói quen dưới tác dụng tiếp tục hướng phía trước cho đến đập tầm ầm tại tháp bảy bị lọt nhỏ dài trên thân tháp thân tháp lập tức phát ra chói thai đứt g ã y t i ế n g cương thiết ý chí hào trên b o n g quất tử quả chấp cùng các đồng đội nhìn chậm rãi nghiêng về thân tháp đồng thời phun ra một cái chữ bẩn thảo sau đó dối rít thay tràn đầy sức bền dự bị lonao cùng trên b o n g các đối thủ làm đánh cuộc lần cuối ba khắc tháp sụp đổ bắt đầu thượng tầng người chơi dối rít nhảy tháp chạy thoát thân tòa tháp này dưới nước bộ phận anh dũng thư cơ thủ lần nữa phát ra đoàn đội g i ọ n ó i c ả tạ chư vị anh dũng chi làm ơn nhất định kiên trì đến một giây sau cùng tiếp theo bắt đầu bê kế hoạch cái gọi là bê kế hoạch chính là tại ba khác tháp sụp đổ sau dưới nước bộ phận lấy tàu lặn phương thức thoát khỏi thân tháp đánh lén địch thuyền đương nhiên trên lý thuyết cũng có thể trực tiếp theo dưới nước chạy trốn nhưng mọi người chơi game chú trọng chính là một cái trung can nghĩa đảm ý niệm thông suốt các anh em vẫn còn liều chết đánh giết chẳng lẽ có thể bỏ lại bọn họ chính mình tham sống sợ chết sao không tồn tại hoặc là thắng lợi hoặc là cộng đi hoàn tuyển sông một nhóm người chơi bắt đầu dẫm đạp xe đạp thúc đẩy canh quặn một đầu mũi một đầu phương quái dị tàu l thoát khỏi ba khát tháp xông về cương thiết ý chí hào đáy thuyền mọi người nhiệt huyết máy liệt liền muốn theo đối thủ lấy mạng đổi mạng nhưng tàu lặn vừa mới chạy lên còn chưa đi ra đi bao xa liền đụng phải thứ gì anh dung thư cơ thủ nhìn vỏ ngoài rơi xuống một điểm sức bền độ s ừ n g sốt một chút thứ gì đụng cá mập rồi sao vừa dứt lời hắn liền thấy một đạo màu đỏ nhạt ván linh xuyên qua tàu lặn vỏ ngoài tại buồng lái này trước lung lay một vòng lại từ một hướng khác xuyên qua vỏ ngoài biến mất anh dung thư cơ thủ nháy mắt mê cái u linh dưới nước tại sao có thể có u linh hắn nào tới ba tầng thủy tinh làm được quan sát trước cửa sổ xuyên thấu qua nhỏ hẹp cửa sổ nhìn ra phía ngoài vậy mà thấy được một chiếc khác tàu lặn chỉ là so với bọn hắn kích thước muốn nhỏ rất nhiều chờ chút một cái khác quan sát trước cửa sổ một tên người chơi đột nhiên nghĩ tới một chuyện tranh tài ngày thứ nhất cái k i a h ù n g danh kích sát vương đã chết rồi sao anh d u n g thư cơ thủ kinh ngạc trận to hai mắt n g ư ờ i là nói tiếng người anh em còn mẹ nó còn sống còn bị chúng ta đục lên không biết ta thế nhưng nếu như hắn đã chết tiết mục tổ lại nói chứ trung pi giết hắn đi còn có mở mang tổ thần bí khen thưởng mà nói đã đến nước này không cần nhiều lời đục vào trên trời xuống thượng cho đây là giết chết nha n à y sóng sẽ không thua thiệt